t r ư ớ c 111, giai cấp bởi vì ý chí của ta mà tồn tại tần nhất thành quả tu luyện là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn mặc dù trên người hắn không có bất kỳ cái gì ánh sáng cùng ảnh đặc hiệu nhưng là hắn bây giờ lực lượng tốc độ phản ứng năng lực đều có cực kỳ rõ ràng tăng lên mà biến hóa như thế đầy đủ nhường trong bộ lạc tiểu họa t ử hưng phấn hâm mộ tất cả mọi người khát vọng lực lượng cái này đồng thời không chỉ là muốn muốn trở nên mạnh hơn nhân loại bản năng còn có các tín đồ muốn vì thần linh mà chiến nguyện vọng tại bên trong bởi vậy tại tần nhất bắt đầu giáo sư tu luyện công pháp đằng sau trong bộ lạc người trẻ tuổi đầu nhập vào lượng lớn n h i t ì n h nóng bỏng mù mỗi một cái tiểu h ỏ a tử đều đổ mồ hôi như mưa tại tân nhất chỉ điểm tất cả mọi người đập lắp bắp vấp học tập lên đoán thể động tác không giống với phương ly dạy học phương pháp tân nhất dạy học càng thêm phù hợp dạy học hai chữ này to như vậy cái xi、si、m a n g trên quảng trường tân nhất triển khai giá đỡ đối mặt đám người từng bước từng bước động tác phá giải che giấu cho bọn hắn chỉ có làm toàn bộ chiến sĩ nhớ k ỹ động tác như vậy tân nhất mới có thể tiến vào động tác kế tiếp mà ở trong quá trình này tân nhất cũng sẽ không sợ người khác làm phiền giảng giải tất cả cái động tác một số yếu lĩnh tất cả mọi người học xong một bộ này đoán thể quyền pháp đằng sau t tu luyện. Tu luyện ầ thành thành bởi vì bọn hắn biết vĩ đại thần linh hiện tại không có để bọn hắn học tập khẳng định là có nguyên nhân quả nhiên sau một khoảng thời gian bọn hắn liền hiểu cái này nguyên nhân trong đó đám kia tu luyện các chiến sĩ mỗi một cái đều sức ăn tăng vọt tối thiểu gấp ba trở lên mà lại Tất cả đây ồ ăn đều muốn dùng đều đục huyết làm chủ, cho dù là một số dù chủ, cho trái c là cùng cũng xanh, rau là chứ như hỏa diễm tất h thần không ả o loại lực lượng đồ tu luyện, là rời này vốn nguyên. Đây có vật. Tu t kỳ đồ cả tần tộc chiến sĩ tu luyện hạ xuống trải nghiệm không ăn một bữa đói đến hoảng không nói thậm chí trong quá trình tu luyện đây dừng lại chưa ăn no ngày thứ hai những thứ này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu h ò a tử m ó buổi sáng đều lập không được bất quá cái này cũng là không có cách chính là không phải đến là hoàn cảnh vẫn là cố ý nguyên nhân bên trong vùng rừng rậm này siêu phạm đồ ăn thật sự là có ít suy đoán phải gìn giữ tu luyện tiêu hao chỉ có thể lượng lớn dùng thịt làm thức ăn bằng đá trên bình đài phương l uy vui mừng nhìn lấy đây hết thảy nắm giữ lấy thanh long thần lực hắn tự nhiên là có thể thấy rõ ràng những thứ này tuổi trẻ bọn tiểu t ử tức giận huyết biến được cường đại sinh động chờ bọn hắn khí huyết đạt tới quốc thuật đại sư trình độ về sau liền có thể dùng nếm thử động công cùng tĩnh công đem kết hợp phương pháp tu luyện chân chính tiếp xúc siêu phàm lực lượng siêu phàm a không biết các ngươi có thể hay không cho ta k i n h h ỉ phương l uy k h ẽ cười một tiếng lập tức ý nghĩ của hắn k h ẽ động toàn thân bỗng nhiên bốc hơi lên hiện ra một vệ vầng sáng xanh làm tiểu vũ trụ cùng lúc đó sau lưng của hắn cũng có một mảnh hình dạng như là thiên mã tinh phương l u i một quyền hướng phía bầu trời đánh tới thiên ma lưu tinh quyền cơ hồ là một trong nháy mắt phương l u i sau l ư n g tinh đồ tròng tất cả ngôi sao quang mang đại thịnh từng đạo từng đạo giống như sao băng hảo quang phóng lên tận trời đón lấy vừa chuyển động ý nghĩ phương l u i sau l ư n g tinh đồ đổ biến đổi biến ảo thành phượng hoàn t o ạ n phương l u i quanh thân tiểu vũ trụ khí diễm cũng biến thành một mảnh đỏ rực lắc đầu tán đi tiểu vũ trụ lực lượng phương ly cười cười chờ các ngươi có thể đạt tới ta cảnh giới bây giờ tiểu vũ trụ giai đoạn thứ ba tại thần ban dân bên l i ớ i cảm ứng tinh không lực lượng liền là chân chính thánh đấu sĩ thanh c ự thần linh khai s á n g tiểu vũ trụ tu luyện thể hệ tồn tại phương l u y vẹn vẹn mấy ngày liền đem tiểu vũ trụ tu luyện tới trước mắt hắn có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất cấp ba mà xem như chúng tinh c h i chủ vĩ đ ạ i thần cách ra chỉ phía dưới phương l u y có thể sử dụng bất luận một loại nào tiểu vũ trụ lực lượng bất quá bởi vì là tín ngưỡng lực lượng còn chưa đủ phương l u y cho dù có thể sử dụng cũng là giống như mà thần không giống không chỉ là tám mươi tám cái t r ò m sao lực lượng còn bao gồm nhị thập bát tinh tú ngũ thánh thú đợi một chút vậy đại khái liền là thần linh đặc quyền phương huy nhún bay làm một cái bước vào tam giai ngưỡng cửa thần linh h ắ n cơ hồ là bản năng cảm nhận được muốn đi vào bên dưới một giai đoạn chí ít cần mười vạn cái thành kính tín đồ tín ngưỡng mới được cấp bốn thần linh cất b ư ớ c là mười vạn cái thành kính tín đồ đổ, đổi đến thế giới hiện thực tối thiểu nhất cũng là trăm vạn người khoảng cách ta mà lại nếu ta đoán không lầm ngũ cấp thần linh cánh cửa hẳn là trăm vạn mà lũ cấp thì là ngàn vạn dạng này tín đồ số lượng vẫn là dùng trong trứng nước những thứ này đơn thuần người nguyên thủy đến tính toán nếu như đổi ra ngoài giới hoặc là thế giới hiện thực rất có thể lại đem số lượng này nhân với mấy chục mới được cảm giác trong lòng tăng thêm phương ly suy đoán nhường phương ly biết thần linh loại này tồn tại có lẽ từ góc độ nào đó tới nói là thiên địa s ủ n g nhi nhưng là hơi sau này kỳ một điểm thần linh trưởng thành độ khó liền sẽ trở nên càng thêm kinh khủng nếu như nếu như ngoại giới có hoàn toàn bằng vào chính mình người tu luyện như vậy hậu kỳ bọn hắn chưa chắc sẽ so thần linh kém phương ly biểu lộ n g ư n g trọng nhưng là đồng dạng hắn cũng biết cảnh giới kia cách mình còn rất xa chính mình thành tựu thần linh chí ít tại ngắn hạn đến xem vẫn như cũng là có ưu thế thật lớn loại ưu thế này không chỉ là nguồn gốc từ tại thần linh bản thân y u việt tính Còn nguồn g một tại những cái cấp ba thần linh tăng thêm hai trăm linh chiến sĩ cấp hai đội hình như vậy bất kỳ cấp ba đều sẽ dọa nước tiểu a hào hào tu luyện a phương huy ánh mắt nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ bên trong những cái kia dược tề trước đó phương huy không quá rõ ràng cái kia dược tề là làm cái gì hiện tại phương huy lại là lục lọi ra cái đại khái nếu như hắn không có đón sai những thứ này dược t ề liền là hỏa d i ễ m quân chủ vì hắn tín đồ chuẩn bị tích chứa trong đó lấy cường đại sinh mệnh nguyên khí đầy đủ nhường tín đồ tu luyện đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích chờ các ngươi có người tiến giai đến cấp hai ta liền có thể dùng b u ô n g tay b u ô n g chân đẩy ra di chuyển toàn bộ cái nôi văn minh l ị c h trình giai cấp đem lại bởi vì ý chí của ta mà tồn tại phương ly u nhìn l ấ y phương xa ánh mắt phảng phất là xuyên thấu qua vô tận rừng rậm một mực nhìn về phía cái k i a khổng lồ xích hỏa bộ lạc tại phương ly nhìn tới chỗ này có lẽ càng thêm thích hợp một cái không rơi phát triển không hề chỉ là bởi vì nơi đó vị trí đồng dạng là bởi vì nơi đó có lấy gần như hoàn chỉnh thành trấn bô cục cùng thuộc về thần linh thánh địa chương một trăm m ư ơ i hai không tìm chút chuyện làm là thật không có ý nghĩa a huyết mạch thuật sĩ tạo nên bí pháp đồ đăng chiến sĩ tạo nên bí pháp thời gian trôi qua rất nhanh đối với phương ly u tới nói k h ô khan chờ bọn hắn huấn luyện được thành quả tuyệt đối là một kiện rất vô vị sự tình bởi vậy phương ly u thừa dịp trong bộ lạc người trẻ tuổi còn đang huấn luyện quá trình bên trong len lén đi một chuyến xích họa bộ lạc không thể không nói họa diễn quân chủ khi còn sống là cái thể diện người vì nổi bật địa vị của mình hắn khi căn bản cũng không có nghĩ đến bởi vì thành kính tín ngưỡng đã bệnh thành một sợi dây thường xích hỏa bộ lạc lại ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong chia mấy cái phe phái bộ lạc bên trong trưởng giả mượn nhờ hy vọng tụ họp lượng lớn thành viên bọn hắn tự nhận là, là nữ thần người thừa kế mà một bộ phận người trẻ tuổi cũng tụ họp không ít người bọn hắn đồng dạng cho là mình là nữ thần trường âu đối với dạng này phân liệt phương ly u bí mật quan sát một hồi cũng không sao dù sao cho dù là phân liệt bọn hắn đối với h ỏ a d i ễ m quân chủ tín ngưỡng cũng vẫn như cũ kiên định cái gọi là phân liệt bất quá là bởi vì ý kiến khác biệt mà dự định tất cả đi một bên thôi điểm này từ toàn bộ xích h ỏ a bộ lạc cũng không có phát sinh cái gì nội bộ tranh đấu cũng có thể thấy được một hai đến bọn hắn c ứ u hận nhất vẫn như c ũ là phương ly cùng bộ lạc của hắn cho dù là bị vũ lực chấn áp đoán chừng cũng không có khả năng chuyển đổi tín ngưỡng không thể không nói những người nguyên thủy này thật là được trời ưu hái tồn tại quan sát xích hỏa bộ lạc đằng sau phương ly liền lặng yên chui và o hỏa d i ễ m quân chủ trụ sở bên trong lần trước đóng vai hỏa d i ễ m quân chủ thất bại dùng về phần hắn quên hỏa d i ễ m quân chủ hàng ổ mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì thế giới hiện thực bên kia hắn cũng chưa nghĩ ra làm như thế nào bố cục bởi vậy, vậy phương ly lúc này mới nhớ tới chính mình giống như liền hỏa d i ễ m quân chủ hàng ổ đều không loại bỏ qua mà hàng ngày cha kinh hỷ liền ra tới hỏa diễn quân chủ ở lại đồng dạng là sơn động nhưng là cả sơn động bị hắn dùng thần lực xử lý đường hoàng đại khí so phương ly nguyên thủy sơn động không biết tốt gấp bao nhiêu lần. rộng rãi sạch sẽ không nói tất cả bằng đá kết cấu đều bị hỏa diễm quân chủ dùng hỏa diễm t i ê u đ ư t qua sờ tới sờ lui ánh sáng dị thường liền liền thị giác hiệu quả cũng tốt không thể tốt hơn cả trong sân động đồng thời không có quá nhiều đ ồ tốt có thể gây nên phương ly chú ý cũng chính là một bản bút ký cùng một cái tế đàn tế đàn là một cái bán thành phẩm phương ly là một cái hoang dại thần linh căn bản là xem không hiểu tác dụng của nó ngược lại là bút ký bởi vì là tinh thần lưu n g ấ n sản phẩm phương ly ngược lại là từ trong sổ phẩm không ít kiến thức nhìn tới ngoại giới văn minh phát triển so ta tưởng tượng còn muốn tiến bộ a phương ly nắm tay bên trong tinh thạch t r o mày từ trong tinh thạch phương luy biết được ngoại giới hai loại mới tu luyện thể hệ huyết mạch thuật sĩ cùng đồ đằng chiến sĩ cái gọi là huyết mạch thuật sĩ liền là nhân loại đi qua cải tạo dùng nguyên bản huyết mạch dung hợp càng cường đại hơn huyết mạch tiến mà thu được dung hợp huyết mạch lực lượng cùng thiên phú huyết mạch thuật sĩ một khi dung hợp huyết mạch thành công tại đạt tới dung hợp huyết mạch cực hạn trước đó một đường tu luyện nhất định sôi gió sôi nước thậm chí còn có cùng loại thiên phú thần thông lực lượng mấu chốt nhất là dạng này huyết mạch có thể di chuyển nghe đồn huyết mạch thuật sĩ phương pháp tu luyện ban sơ nguồn gốc từ tại một số vật khí phá trần giã thú bọn hắn giới cơ duyên xảo hợp thu được cường đại tồn tại huyết mạch từ mà tiến hóa thành siêu phàm tồn tại bởi vì tin tức sai lầm cho nên cho là ta là một cái nắm giữ thanh long lực lượng đồ đàng thần muốn đem ta thu phục bồi dưỡng thành thanh long không nói còn muốn dùng ta máu chế tạo long đồ đàng chiến sĩ người thế nào không lên trời nhìn lấy trong tinh thạch vì số không nhiều ghi chú cùng sửa chữa hiện nhiên đây là hỏa d i ễ m quân chủ khi lấy được tín đồ bẩm báo đằng sau đột nhiên lên tâm tư bất quá vô cùng đáng tiếc bởi vì tình báo sai lầm hỏa diễn quân chủ lạnh mà cái này khó được ngoại giới hệ thống bên trong tri thức thì là tiện nghi phân uy dung hợp huyết mạch quá có thể nói là ngàn khó v ạ n hiểm dựa theo ngoại giới thành thục tu luyện thể hệ tìm tòi trước mắt thành thục nhất biện pháp cũng không ai qua được chế tạo dược tề n h i ề u người sử dụng dùng khẩu phục hoặc là tiêm vào phương thức hấp thu dược tề lực lượng thành liền một bước bước vào siêu phàm hay sao liền n ụ c thân sụp đổ mà chết thật là lang nhân a phương ly u đập đi đập đi miệng đối với ngoại giới ngoan nhân hắn rất bội phục đến lôi đồ đằng chiến sĩ đồng dạng cùng đồ đằng thần tín ngưỡng có quan hệ chỉ cần đồ đằng thần sống sót đồ đằng chiến sĩ đem đạt được đồ đằng thần công nhận phù văn khắc họa ở trên n ờ i liền có thể có được đồ đằng thần một số vi năng hai cái chi thức điểm trên cơ bản đều cùng đồ đàng thần có quan hệ vô cùng hiển nhiên hỏa d i ễ m quân chủ khi biết phương ly cái này hoang dại thần linh tồn tại đã tràn đầy phấn khởi chuẩn bị chinh phục chuyện sau đó đáng tiếc phương ly hắn cũng không phải là cái gì đồ đàng thần mà là vĩ đại đạt được chúng tinh trí chủ cho nên cái này liền là huyết mạch dược tề phương ly lật bàn tay một cái chữ vật giới chỉ trong xuất hiện một bình đục ngầu như là thạch hôi nước một dạng dược tề vì tín đồ tu luyện hắn gần nhất còn đánh lên mấy cái kia siêu phàm sinh vật chủ ý nhưng là liên tiếp vài ngày ra ngoài phương ly đều không có phát hiện siêu phàm sinh vật tung tích giờ phút này lại bởi vì hỏa diễn quân chủ đột ký phương l ri rốt c ụ c xác định chính mình chữ vật giới chỉ trong cái kia một bình bụi mù mị t dược tề hẳn là siêu phàm sinh vật huyết dịch chế tạo ra dùng để luyện tập đồ vật dùng để luyện tập đồ vật cái đồ chơi này người muốn là dùng đ o á n chừng sẽ bảo ta ca phương l ri lung lay dược tề nhất thời liền có thể cảm giác được dược tề trong ẩn chứa một cỗ đục n g ầ u lực lượng đó là một loại cùng loại với đại đ i ệ n lại lại có khác biệt tại lực lượng của đại đ i ệ n đây cũng là lão danh o chính trong miệng cái kia nhìn người một cái liền có thể khiến người ta biến thành t ả n đá quay thú phương ri nếu có điều cùng rất nhanh lông mày của hắn liền dán ra trong mắt tinh quang l o ạ lên nói đến ta bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩa triều đình hẳn là đối với siêu phảm tồn tại vẫn là bán tín bán nghi trạng thái a nếu như lúc này một cái siêu phảm quái thú đ ỗ n g nhiên xuất hiện triều đình đúng hay không hẳn là nhìn thẳng vào lên siêu phảm tồn tại ý nghĩa lâu này to gan ý nghĩ vừa xuất hiện phương ly cả người liền hưng ơ p h ấ n lên dược tê bị hắn không ngừng ném đến ném đi trong lòng tự hỏi kế hoạch khả thi ở thời điểm này hắn cuối cùng có chút lý giải phương tây truyền thuyết bên trong thần linh vì cái gì như vậy hai b ư ớ c hợp lấy đều là bị lực lượng cường đại cùng lĩnh hằng sinh mệnh bức cho không tìm chút chuyện làm là thật không có ý nghĩa a chương một trăm mười ba chế tạo siêu phẩm huyết mạch thuật sĩ tạo nên bí pháp. hạch tâm ở chỗ dược tề chế tác đến lôi còn lại đ ể cao sát xuất thành công thủ đoạn lại huyền diệu cũng chỉ là phụ trợ thôi đem huyết mạch dược tề thu nhập đến chữ vật giới chỉ trong phương ly u quan sát của mình một phen cái kêu bán thành phẩm tế đàn thật sự là nhìn không ra cái gì chỗ huyền diệu về sau phương ly u liền lắc đầu rời đi hỏa d i ễ m quân chủ sân động dù sao nơi này đều sắp bị chính mình lật cái út sấp cũng liền ngần ấy vật hữu dụng thôi ra khỏi sân động phương ly u nghĩ nghĩ dừng bước quanh thân mở nhạt tinh quang nổi lên chân đạp đại địa phương ly nhất thời cảm giác được xung quanh mấy trục trượng đại địa chi lực tựa hồ cũng quán trú đến thân thể của mình bên trong đem thủ h ấ n tại sơn động cửa vào bên cạnh trên tảng đá nhất thời đại địa c u ộ n c u ộ n từng khối đá vụn như là có linh tính giống như đem sơn động cửa vào cho phong kín xa xa nhìn lại ngoại trừ khối đó không có bất kỳ cái gì lục thực bên ngoài căn bản nhìn không nhậm chức hà sơn động tồn tại dấu vết làm xong đây hết thảy phương l uy chống lạnh nhìn phía dưới xích h ỏ a bộ lạc hiện tại ta tuyên bố nơi này họ phương ta cũng không tin liền coi như các ngươi có thể bỏ lên ai còn có thể đập ra ta dùng thần lực vận chuyển tới tảng đá làm xong đây hết thảy phương uy mới tại thần lực bao phủ xuống phóng lên tận trời hướng phía tần tộc bộ lạc phương hướng bay đi cái k i a rõ ràng tinh quang đưa tới rất nhiều người chú ý trên cơ bản nhìn thấy cái này tinh quang ánh mắt chỗ sâu đều ẩn giấu đi sâu hận thù sâu bất quá phương ly u đồng thời không thèm để ý một đám người bình thường thôi bọn hắn đối với mình l ư c uy hiếp còn không bằng thế giới hiện thực thành quản cường đại trở lại tần tộc bộ lạc đã là mặt trời lặn phía tây thời điểm lúc này trong bộ lạc là khó được thanh t i n h thời gian bởi vì ban ngày bận bịu i tu luyện các chiến sĩ đã kinh ngoại ra đi săn cái giờ này còn không phải trở về thời gian vui mừng nhìn thoáng qua thuộc về mình bộ lạc về sau phương ly trở lại trong sân động bắt đầu chuẩn bị biến trang thần lực bao phủ tại phương ly trong gia bộ nhất thụ lấy loại kia nói nói cảm giác phương ly u không khỏi lẩm bẩm t h â n lực chỉnh dung sơ hở thật sự là nhiều lắm c h ỉ ít thân cao cùng hình thể sẽ rất khó có biến hóa rõ ràng nếu là có một kiện có thể tự do cải biến bề ngoài cùng dáng người thần bí bên cạnh bảo vật liền tốt lắc đầu than nhẹ trong phương ly u hoa lệ biến thành thành tinh trần kiếm t i ê n cùng lúc đó bụi mù mị không gian thông đạo xuất hiện phương ly u một bước phóng ra liền hướng phía thế giới hiện thực xuyên qua l o n g hồ sơn mạch trong phương ly thật nhanh xuyên thẳng qua tại trong núi rừng trong lòng không ngừng suy nghĩ theo đạo lý tới nói loại này ít hay lui tới địa phương hẳn là có so sánh cường thế g i á thu a nếu như có động vật hoang dã bảo đảm hộ pháp không quản được ta cái này thần linh a thời gian từng giây từng phút trôi qua không thể không nói bởi vì nhân loại trắng trợn k h u ế t trường cho dù là loại này ít h ai lui tới vùng núi phương l u y cũng là phí hết đại học năm một phen công phu mới tìm được thích hợp mục tiêu chính là một cái cùng loại báo đồng dạng sinh vật phương l u y không phải xuất thân chính quy ngược lại là nói không nên lời tên của nó mà điện thoại di động của mình cũng bị chính mình thu nhập đến chữ vật giới chỉ trong tránh cho bởi vì internet tín hiệu bại lộ chính mình phương h u cũng liền đã mất đi tuần tra thủ đoạn bất quá mặc kệ nó dáng dấp cũng đủ lớn là được bạch hổ thần lực phong thích cái tiêu báo đồng dạng sinh vật tại chỗ sủ lông cụ đ ô i liền muốn chạy nhưng là hắn đối mặt là một cái thế giới hiện thực duy nhất thần linh tượng trưng chạy sau khi hắn liền triệt để đã mất đi chạy trốn hy vọng mang theo báo cổ phương l u i lơ lửng tại giữa không trùng trực tiếp đem cái k i a một bình rực tể tất cả đều ngã vào báo miệng bên trong nhất thời báo liền toàn thân cóc áp một cô kỳ dị khí tức cũng bắt đầu ở trên người hắn quyết tán phương l u i vung tay lên hàn băng hiện hiện tạo thành một cái lồng giam sau đó thuận tay đem báo hướng bên trong con da liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi quan sát báo biến hóa đến nằm trên mặt đất giống như chó chết báo không ng huyết nhục càng là quỷ dị n h u động phương l u y trận địa sẵn sàng đón quân địch sợ hắn biến thành không hài hòa s ở thủ quái tại phương l u y cảm giác bên trong báo sinh mệnh khí tức trở nên càng phát ra cường đại lên một thân khí huyết đã đạt đến siêu phạm điểm tới hạn cùng lúc đó bụi mù mịt khí lưu bắt đầu xuất hiện tại bộ lông của nó bên trên để nó toàn bộ nhìn đều như cùng một cái xi măng đá kén giống như sinh mệnh khí tức dần dần trở nên được bình ổn xuống tới phương l u y trừng mắt nhìn đây là thành chó ngáp phải rồi nhìn lấy ngủ say bên trong báo không đúng hiện tại không thể nói là báo s i măng bụi màu sắc khí lưu bên trong âm nhạc có thể nhìn thấy cái kia báo dĩ nhiên hình tượng đại biến nhưng là cái kia khí lưu màu xám tựa hồ là một loại nào đó siêu p h à m lực lượng hiền hóa cho dù là phương l uy cũng nhìn không thông suốt nói như vậy tân cấp siêu p h à m đều cần phải trả lượng lớn huyết thực thành tựu i bổ sung nếu như ta không có đoán sai cái hướng kia giống như có cái trại nuôi heo phương l uy con mắt có chút nhau lại nghĩ nghĩ hắn liền dùng thần lực kéo lên cái kia tiến hóa bên trong siêu p h à m sinh vật hướng phía trại nuôi heo phương hướng bay đi rất nhanh phương xa trại nuôi heo đã xuất hiện tại phương luy tầm mắt bên trong cái kia là nằm ở biên giới thành thị ở dưới chân núi một mảng lớn nhà máy có lẽ là bởi vì cắt s é n sau heo không có tính phúc cùng khoái hoạt trại nuôi heo bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì âm thanh kỳ quái lộ ra đến mức dị thường yên tĩnh cũng liền cái kia mấy n g ọ n sáng cùng xuyên tấu h qua cửa sổ có thể mơ hồ có thể thấy được bóng người nhường cái này trại nuôi heo nhìn tới không phải một mảnh quỷ vực chi điện hy vọng vận khí của các ngươi có thể đỡ một g u t a nhìn thật sâu một cái trong cửa sổ tựa hồ tại chơi mạn trượt mấy người phương l u i thân ảnh biến mất tại trong bóng tối xa xa nhìn chăm chú lên cái này một cái cũng không biết may mắn còn là không may mắn tiểu báo tử may mắn là sau đó hắn sẽ đi đến nhân sinh đình phòng trở thành thế giới hiện thực duy hai siêu phạm tồn tại không may một tay sáng lập hắn phương l u i khẳng định là không cho phép hắn tiếp tục sống tiếp đẹp trai bất quá ba giây nói liền là nó cách một đầu đường cái lại thân ở trong rừng rậm cho dù là ngẫu nhiên có lớn xe hàng gào thét mà qua cũng không có người chú ý tới lộ diện trong rừng rậm chính đang phát sinh thần bị biến hóa chỉ có phương ly tại lặng lặng nhìn chăm chú lên trận này biến hóa toàn bộ hành trình theo dõi không chỉ có là vì đề phong bất chắc càng là vì cái này khó được quan sát cùng thể nghiệm bụi mù mị sương ngủ càng nồng nặc cuối cùng một cái toàn thân sám trắng giữ t ậ n thân ảnh sẽ rách cái kia xi、si、m a n g một dạng sương ngủ tại nặng nề g h trong lúc th hát r ố c mở ra con mắt đỏ ngầu thân ảnh kia toàn thân sám trắng lớn giống như là một con tuấn mã giữ t ậ n răng nanh đã siêu việt họ mèo động vật phạm trù tại phương luy nhìn tới càng giống là trong thần thoại c ự long đáng sợ nhất là thân ảnh kia lông dưới tóc tựa hồ mọc ra tầng một cốt giáp để nó nhìn tràn ngập cảm giác áp bách g ố n g một tiếng cái thế giới này chưa bao giờ có tiếng giống giận dữ vang lên. như là đất bằng tiếng sấm một dạng to lớn cái mũi trong không khí run run hắn đột nhiên quay lại hướng phía đường cái đối diện trại nuôi h e o liền chạy tới c h ư ơ n một trăm mười bốn tây vịnh trại chăn nuôi thị khu ngoại vi thôn trang cái này bên trong trên cơ bản là rời xa thị khu nhưng lại dị thường địa phương trọng yếu công nghiệp nông nghiệp chỉ cần cái ra công tương quan đ ồ v ậ t tuyệt đại đa số đều rời xa thị khu đến lúc này sao chủ nếu là bởi vì triều đình đối với các loại tư chất quản vô cùng nghiêm thứ hai liền là thị khu tiền thuê nhà quá mắc quy đến một dạng làm xí nghiệp cũng không nguyện ý gánh vắt đắt như vậy tiền thuê nhà dưới tình huống như vậy dần dà Phương n a một liền nhiều hơn rất nhiều từng nhà làm là là làm làm nhiều nhiều nghiệp thôn. Hướng phía trước đẩy cái mười hai mươi đại thành thị người trẻ tuổi nghĩ là thế nào tiến người tuổi nhiều vài người tuổi biện hơn từng nhà thôn. Hướng năm, thành nghĩ nào bên trong phương nghĩ nào trong nhà nhiều bao vài mẫu mà. Mà phương Nam người trẻ tuổi đâu này?、Ép、không ăn. thực phía thị thế thể chế, thế thể cho pháp, chỉ có thể mẫu rất trước trẻ trẻ trẻ mấy vào mà. Mà m Bắc có có có Ép bao đẩy đâu khi trong thôn có một cái phát tài toàn bộ thôn đều sẽ như ong vỡ tổ giống như đi theo bước vào cái nghề này cái này cũng là vì cái gì phương nam sẽ có nhiều như vậy thổ hào thôn trên internet thường thường nghe đồn phương nam kẻ có tiền nhiều hoàn cảnh lớn lên không giống nhau thôi tây loan thôn chính là cái này một chỗ nghe nói trong thôn sớm nhất phát tài là một cái đồ tệ về sau mọi người thấy nông sản phẩm phụ ngành nghề có thể có lợi toàn bộ thôn hầu như đều xử lý cái nghề này đi có tiền vốn tự nhiên là chính mình làm không có tiền vốn cũng đều nghĩ đến biện pháp nhập thôn cố làm thôn xí nghiệp tây vịnh trại chăn nuôi l i ề n l à tại trong hoàn cảnh như vậy thành lập thôn mong lợi trên cơ bản bên trong đi làm từ trên xuống dưới đều là người trong thôn mà mượn nhờ triều đình gió xuân tây vịnh trại chăn nuôi mặc dù không thể nói là cái bản nhưng lớn vật a nhưng là cũng trên cơ bản nhận thầu long hồ sơn địa khu chủ yếu thịt heo nơi phát ra dưới tình huống như vậy cho dù là ban đêm cũng có thối thoát xe hàng không ngừng đi tới đi l u i tây loan thôn cùng lò s á t sinh trương đại tráng liền là như thế một vị dùng vận chuyển h o ặ c trư mà sống lái xe nuôi một cái xe ngựa hắn bởi vì cùng tây vịnh trại chăn nuôi bên trong mỗi một vị có chút thân thích bởi vậy công việc này xưa nay sẽ không thiếu hắn một ngày này trương đại tráng giống như ngày thường ngậm lấy điếu thuốc tay trái cầm giữ ô m chén tay trái một tay chuyển tay lái hướng phía tây vịnh trại chăn nuôi thành thơi thành thơi liền lái đi mắt thấy liền muốn đến trại chăn nuôi thời điểm một tiếng chưa từng nghe qua tiếng giống giận dữ vang lên loại k i a để cho người ta linh hồn đều rung động cảm giác dọa đến trương đại t r á n g trong tay giữ âm chén lập tức liền đổ nóng hổi nước nóng ngã vào trương đại t r á n g trên đùi hắn nóng ngao một tiếng ngay tại đến cùng là lao lái xe cho dù là nóng đau n h ấ t hắn cũng vững vàng nắm chặt tay lái ánh mắt bình thường phía trước sợ ra cái gì sự tỉnh cái này xem xét có thể khó lường một cái có ngựa lớn như vậy kỳ quái m ả n h thu từ bên cạnh trong rừng một mẻ da màu đỏ tươi con mắt cho dù là bị đèn lớn chiếu xạ cũng tản ra hung lệ con man ngo tạo cái này là th trương đại tráng theo bản năng mánh liệt phanh xe ngay tại mới vừa cùng đồ chơi kia liếc nhau trong nháy mắt trương đại tráng chỉ cảm giác mình linh hồn đều muốn bị đông kết loại kia đến từ linh hồn kinh khủng nhường trương đại tráng trong nháy mắt liền là cả người toát mồ hôi lạnh giống một âm thanh trong tiếng g ầ m nhẹ cái tia ngựa lớn nhỏ mánh thú do dự một lúc sau đó hướng phía đường cái đối diện trại chăn nuôi liền vào tới trương đại tráng ngây ngẩn cả người đón lấy phảng phất nghĩ đến cái gì giống như vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình báo động uy cảnh sát chào đồng chí nói đến ngươi khả năng thông tin đợi lát nữa để cho ta điểm điều thuốc vừa mới ta nhìn thấy một cái cùng ngựa lớn như vậy d ã thu hướng phía tây vịnh trại chăn nuôi đi qua nhìn tư thế kia thật giống như là muốn đả thương người a đúng đúng đúng liên làng ự a lớn như vậy toàn thân l ô n g xám răng cùng trên tv khủng long giống như trong điện thoại chuyển ra một giọng nói ngọt ngào người tốt n g ư ờ i nói cho chúng ta biết người hiện tại vị trí vị trí đồng thời mời ngươi đồng thời tại ven đường chậm nhanh dừng xe đánh nguy hiểm đèn báo động chúng ta cảnh sát giao thông đồng chí chẳng mấy chốc sẽ mang theo tương quan máy móc đến hiện trường tốt các ngươi nhanh lên a thời gian dài ta sợ xuất thân trương đại tráng cúp điện thoại hướng trên chỗ ngồi khẽ nghiêng cầm điếu thuốc tay run nhẹ nhẹ hắn cũng không biết vì cái gì mình mở một cô gọi là nhân gian sát khí lớn xe hàng đâu này vì sao lại sợ một cái x u ấ t sinh ánh mắt kia quá g i a người ngoa tạo hôm nay là ta trương thúc trực ban a hồi muốn tới đối mặt trong nháy mắt đó hung tàn trương đại tráng dùng mình một cái đón lấy hắn nhớ tới chính mình cái kia phương xa thân thích vội vàng liền lật lên điện thoại tây vịnh trại chăn nuôi ca đêm chính là thường xuyên chính là bởi vậy trại chăn nuôi bên trong ngược lại là có không ít người vất t ạ bất quá buổi tối sống trên cơ bản cũng chính là an bài xe hàng đem heo lôi đi bởi vậy không có việc gì trại chăn nuôi nhân viên công tác không ít đều sẽ tụ cùng một chỗ tìm một chút sự tỉnh tuổi trẻ điểm dĩ nhiên chính là vương giả cùng ăn gà lớn tuổi tụ cùng một chỗ hút thuốc uống rượu chơi m ặ t trượt thời gian cũng coi như đáp ý đương nhiên trại chăn nuôi trong góc cũng không chừng đang phát sinh lấy khó coi sự tỉnh đến lôi nam nữ chủ nhân công đúng hay không vợ chồng hợp pháp vậy thì không có người biết lao trương thành t i ệ u lao công nhân trại chăn nuôi quy cụ so với ai khác đều rõ ràng bởi vậy lúc nào có thể chơi lúc nào không thể chơi việc này tất cả mọi người nghe hắn trong phòng trực ban một đám người tại khói mù lượn lờ hoàn cảnh bên trong tinh thần sáng láng đánh lấy mặt trượt lúc này lao trương điện thoại vang lên uy tráng a đúng hay không đến thứ độ gì có giã thú chạy tới còn có ngựa lớn như vậy tiểu tử ngươi đúng hay không uống rượu theo đ à n đồ chơi tranh thủ thời gian cho lão tử quay lại đây ngươi có còn muốn hay không làm đi chính ngươi không muốn bằng lái đừng h ố ngươi trương t h ú c a cái gì không uống rượu ngươi có phải hay không mệt nhọc điều khiển dạy dỗ trương đại tráng tốt một trận lao trương một mặt nộ khí cốt điện thoại lập tức hắn liền cùng biến sắc mặt giống như cười ha h a đối với phòng trực ban người nói ra đại tráng nói với ta hắn nhìn thấy có dã thu hướng chúng ta bên này chạy ha ha tiểu tử này khẳng định uống rượu chúng ta chỗ này ngoại trừ lợn rừng còn có cái gì đồ chơi có thể chạy đến trại chăn nuôi bên trong ha ha có lợn rừng càng tốt hơn bắt được lai giống càng đáng tiền một đám người nghe vậy cười ha ha dã thu xông tới loại sự tình này thật không ai tin không nói những cái khác liền cái kêu cao lớn từ viện lợn rừng đụng vào đều phải mộng đến lôi cửa chính làm cổng bảo an ăn không ngồi rồi Thôi ta. liền là ăn không ngồi rồi một đám người cao hứng bừng bừng đánh lấy mặt trượt mà vừa lúc này lão trương lỗ thay khẽ động h ư ép hai tay chớ q u ấ y dày nhau nhau giống như không thích hợp các ngươi nghe một chút một đám người ngươi nhìn ta nhìn ta ngươi theo bản năng liền yên t ĩ n h trở lại mà yên t ĩ n h đằng sau theo cái kia hoảng sợ gọi tiếng ở đây c h ạ y chăn m ô i bên trong liền lộ ra đến mức dị thường trói thai có biến đại tráng tiểu tử kia nói là sự thật lao trương vội vàng cầm lên đèn tin liền liền xông ra ngoài nghĩ gì thế không nghĩ trừ tiền lương liền tranh thủ thời gian một k ố i chương một trăm mười lăm tắc người ta một đám người nối đuôi nhau mà ra gọi điện thoại gọi điện thoại cầm r a hỏa cầm r a hỏa bọn hắn thế nhưng là sợ c h ạ y chăn nuôi xảy ra chuyện gì không phải vậy phía trên xử lý xuống tới bọn hắn một cái đều chạy không được thuật tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng một đám nhân khí thở hồn hển chạy trước mà đúng lúc này thời gian một tiếng kéo dài kiếm ngân vang tiếng vang lên cùng với kiếm ngân vang âm thanh ngôi sao quang mang bao phủ một thanh hoa lệ trưởng kiếm từ trên trời giang xuống đâm vào trại chăn nuôi mặt đất xi măng tinh quang gợn sóng như, như khuếch tán ra đến dọa đến tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân đột một chỉ thấy bên trên bầu trời một cái môi hồng răng trăng thiếu niên tuấn mỹ toàn thân tản ra nhu hòa tinh quang nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống đây là người nào lao trương ta buổi tối hôm nay uống bao nhiêu từ trên trời giáng xuống mỹ thiếu niên làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người tại bọn hắn nhìn kỹ giữa tinh trần kiếm tiên mui chân điểm nhẹ ở chỗ trên c h u i kiếm vững vàng đứng đứng ở đó người là ai có người mượn t i ể u k ì n h g i ậ n quát một tiếng tại hạ thiên hà kiếm phái tinh trần nơi đây nơi đây không nên ở lâu các ngươi vẫn là rời đi a tinh trần kiếm tiên thần sắc không vui không buồn hờ hững nhìn lấy đám kia một thân tịu khí chính là lao ra người có người t i ể u tình có chút cấp trên há miệng liền muốn uy hiếp báo động nhưng là mới há miệng tất cả mọi người cũng cảm giác được thiếu niên áo trăng tia thâm thúy con mắt lập tức liền sắp bén trên người càng là nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất so trưởng thôn còn đáng sợ hơn vô số lần khí chất đó là một loại tôn quý nhưng lại không thể làm trái mạnh đại khí hơi thở dạng này khí tức phía dưới tất cả mọi người sau lưng đều ra tầng một mồ hôi lạnh t i ể u tình cũng chậm tới không ít mau rời đi a nơi này chẳng mấy chốc sẽ không an toàn phương ly thần sắc vẫn như cũ hờ hững nói xong cầu đó chỉ thấy dưới chân hắn phi kiếm oong ngong chở hắn liền hướng phía trại chăn môi chỗ sâu bay đi ngoa tạo ngự kiếm phi hành dạng này một màn trực tiếp nhường đám người này trận tròn mắt tất cả đều là gương mặt kinh hãi thật lâu qua đi mới có người lên tiếng kinh hô một cái danh hiệu đến kiếm tiên lao trương trong lòng cảm giác nặng nề mặc dù có chút cấp trên nhưng là hắn cũng biết việc này không được bình thường vội vàng liền lấy ra chính mình sờ mát phôn dự định liên hệ lãnh đạo nhưng là ấn mấy lần đằng sau lại phát hiện tay của mình cơ một điểm phản ứng đều không có đèn tin vừa chiếu hắn mới nhìn đến trên điện thoại di động của chính mình không biết khi nào nhiều một cái tiểu h ổ n g nhanh gọi điện thoại a không lo được tiểu k h n g là thế nào tới cũng không lo được đau lòng lao trương ngao một c ú n họng làm cho tất cả mọi người đều như ở trong mộng mới tỉnh nhưng khi những người khác cũng lấy điện thoại ra đằng sau bọn hắn mới phát hiện điện thoại di động của mọi người tất cả đều hỏng mỗi tay của một người cơ đều bị một cái tiểu k h n g xuyên tấu h hết lần này tới lần khác chính bọn hắn ngược lại là chẳng có chuyện gì một màn quỷ dị nhường lao trương trong đầu dùng mình một cái hắn đã ý thức được những thứ này điện thoại tuyệt đối là thiếu niên áo trắng kia kiếm tiền phá hư thân xác nhiều lần biến hóa lao trương cắn răng đi, đi trong thôn tìm lãnh đạo xảy ra chuyện nói xong hắn liền vội và cảnh sát giao thông có chút một mực vừa vặn dự định cảnh cáo trương đại tráng vài câu mà liền là ở thời điểm này một đám người lộn nào chạy tới nhìn thấy cái tia hồng lam lấp lóe đèn báo hiệu lao trương cũng không lo được hắn là cảnh sát giao thông vẫn là cái gì chạy tới liền mang theo tiếng khóc nước nở hô lớn cảnh sát đồng chí trại chăn n u ô i chúng ta chạy chăn n u ô i bên trong xảy ra chuyện có manh thú chạy tiến vào hả cảnh sát giao thông thần s ắ c lập tức liền nghiêm túc lên hắn nhìn thoáng qua trương đại tráng trong lòng biết cái này nếu là không có báo giả cảnh vậy coi như là đại án tử theo bản năng cảnh sát giao thông vội vàng dùng trên bờ vai máy truyền tin bắt đầu kêu gọi trợ giúp kêu gọi hoàn tất hắn nhẫn mại tính tỉnh vừa vặn dự định mở miệng an ủi lao trương lúc này một cái rõ ràng một thân cự khí chính là lao đầu bỗng nhiên một thanh nắm chặt tay của hắn cảnh sát đồng chí không chỉ có manh thú còn có kiếm tiên có thể bay được cái chủng loại kia khá lắm một kiếm xuống tới đất xi măng đều rách ra cảnh sát giao thông thân thể cứng đờ đồng tử co r i ụ c lại hắn không phải cho chính mình một cái miệng r ộ n g tử ta làm cái gì người ta đám người này rõ ràng là uống nhiều a kiếm tiên ngươi thế nào không lên trời lâu này lộn xộn tại trên đường cái cảnh sát giao thông thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn lên trời hắn đã tưởng tượng đến chính mình sợ không phải ngày mai muốn bị lãnh đ ạ m mắng mù so kêu gọi trợ giúp lãng phí nha môn cảnh lực việc này có thể lớn có thể nhỏ a thậm chí tại thời khắc này hắn bắt đầu suy nghĩ trong nhà mình cái nào thân thích có thể thay mình an bài một lúc chào hỏi cái gì nghĩ một lát cảnh sát giao thông vẫn cảm thấy chính mình hẳn là t h ằ n g thắn sẽ khoan hồng thế là tại một mặt đau khổ t r ò n g bắt đầu đối với kêu gọi trang bị thản bạch khởi đến mà tại trại chăn nuôi bên trong phương ly u đã xa xa phát hiện chính mình mục tiêu cái k i a hàng mượn thân thể ưu thế ngay tại trại nuôi h e o bên trong điên cuồng ăn lấy hắn vị trí khu vực trên mặt đất máu đều hóa hội tụ một dòng sông nhỏ toàn thân đấm máu siêu phàm manh thú lộ ra càng thêm dữ tợn mà theo lượng lớn đồ ăn bị tiêu hóa khí tức của nó cũng trở nên càng thêm cường đại lên thậm chí phương ly còn chứng kiến hắn trong mắt bắn ra một đạo đụi mù mù mù Một đầu c â nhìn lớn thấy biến hóa như thế phương ly thần sắc có chút nghiêm trọng hắn nhìn thoáng qua trại chăn nuôi bên ngoài trong đầu đánh giá tính toán thời gian bọn hắn cũng đã đến xe hàng chỗ này chuẩn bị báo động a liền là không biết nha môn phản ứng tốc độ thế nào nếu như không đủ nhanh các ngươi có thể lãng phí ta có h ả o ý nói thật phương ly trong đầu có chút nóng n ả y sợ x u ấ t sinh này ăn no rồi đằng sau liền chạy như thế hắn coi như p h i công quá một hồi có thể hết lần này tới lần khác hắn không xác định nha môn người lúc nào mới đến mà hôm nay kế hoạch hết thảy vẫn thật là nhất định phải cần nha môn người chứng kiến mới được hơn nữa còn nhất định phải loại kia hơi có chút trùng hợp ý vị gặp nhau bởi vì hôm nay hắn muốn làm không chỉ là người phía trước hiền thánh hắn cũng phải phóng thích cho nha môn một cái tín hiệu thế giới hiện thực không chỉ có, có kiếm tiền còn có yêu thú cái thế giới này chính đang phát sinh một loại nào đ ó biến hóa chỉ có dạng này triều đình đầu góc mới trở nên lớn hơn tờ s tác nghiệp ta câu phiếu cầu đặt mua a chương một trăm mười sáu thần tiên đánh nhau tuổi trẻ cảnh sát giao thông cũng không biết sớm tại số một thông báo cảnh sát thời điểm cục thành phố bên kia liền căn cứ đặc phê quá trình đem không bình thường vụ án tầng tầng báo lên giờ phút này hắn một mặt bi vẫn nhìn lấy này một đám dây đến so với hắn còn nhiều thôn dân cái gì thù cái gì h o n A, các ngươi bẫy ta như vậy đ ô n nhiên giống giống từng tiếng quái vật giống lên một tiếng đột nhiên vang vọng mây xanh làm cả sơn thôn đều từ yên lặng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh trong núi côn trùng giác thú phi cầm cùng nhau bừng tỉnh nhao nhao hoảng loạn thoát đi phía trước một giây vẫn tại gương mặt bất mãn cảnh sát giao thông đột nhiên cảm giác trái tim gấp một lúc oai thu giống lên một tiếng trong hắn cảm giác tựa như là bị cái gì hồng thủy m a n h thú để mắt tới giống như theo bản năng toàn thân đi lên một lớp da gà s á t mặt trắng bệnh bên trong cảnh sát giao thông nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỗ này chính là trại nuôi heo vị trí vị trí trên mặt hắn kinh nghi bất định nhìn về phía những cái kia có vẻ như trung thực thốt l ư n tiếng thét này là chuyện gì xảy ra cảnh sát giao thông nghe vậy cắn răng chừng một đám người một cái theo ta đi nơi này không thể ở nữa ta là cái gì làm cái gì người ta nhưng mà con đẳng cấp tức bộ của hắn phóng ra đánh cho một tiếng vang thật lớn chạy nuôi leo cái kêu cao lớn tường viện liền bị một cỗ không thể ngăn cản vĩ lực bạo lực quanh mở một cái sau lưng mọc ra hai cánh xi măng một dạng màu sắc cao đại quái thú tường đổ mà ra dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn lấy đám người xong hắn ra tới ta liền nói chúng ta phải sớm điểm chạy trong đám người lao trương lập tức s ủ i lơ trên mặt đất đến từ siêu phạm giã thu khí thức căn bản cũng không phải là nhân loại tầm thường có khả năng ngăn cản có thể đứng đều xem như tâm lý tố chất tốt giống nhìn thấy một đám hoạt bát nhân loại khoái thu ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào thèm nhỏ dài chi sắc so với heo nhân loại huyết nhục đối với hắn càng thêm bổ dưỡng cái này cũng là vì cái gì hắn tại trở nên càng thêm cường đại đằng sau n ư ờ i ra đến bên ngoài nhân loại mùi về sau trước tiên từ bỏ những cái kia lớn heo mập nguyên、nhân. đến lôi phương uy thanh long thần lực phía dưới sinh mệnh khí tức nội liễm lại không phải quái thú này chỗ có thể cảm giác được màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm đám người quái thú đã làm ra đi săn động tác loại kia phản g phất giống như thực chất hung tàn uy áp làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng ngay lúc này một c ỗ thật lớn uy áp từ trại nuôi heo dâng lên bao phủ xung quanh số trong vòng trăm thước khí tức kia vô cùng tôn quý như là cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh vĩ đại tồn tại n g h i ê xúc chúng ta một kiếm còn muốn ăn người chữa thương hôm nay không thể để ngươi sống nữa cùng với một cái hở hưng thanh âm làm cho tất cả mọi người tam quan hủy hết một món dưới bầu trời đêm một thiếu niên chân đạp tinh quang vận sóng từng bước một bước hướng bên trên bầu trời thần s ắ c lạnh lùng nhìn xuống cái kia không biết lúc nào sù lông quái sáu cảnh tại thời khắc này cảm giác mình t a m quan triệt để sụp đổ kiếm tiên nay chính là ngươi nói kiếm tiên làm sao có thể có kiếm tiên hắn chừng trong mắt gương mặt không thể tưởng tượng nổi thậm chí trong nháy mắt này hắn hoài nghi rượu giá người là không phải mình kiếm đến thiếu niên hư không g ắ c một thanh hoa lệ phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại tinh quang lôi quân phía dưới giống như một đạo thiên ngoại lưu tinh hướng phía quái thú kia liền đầm tới kiếm như tinh vẫn cho dù là cách một đầu đường cái. những người kia cũng có thể cảm giác được cái kia c ổ phong mang cái này là cái gì là thần tiên đánh nhau a trương đại t r á n g cũng tê liệt h ắ n tựa ở lớn xe hàng bánh xe bên trên đốt một điếu thuốc mục đích chỉ có những tăng ăn dã giống gầm lên giận dữ từ quái thú trong miệng truyền ra cùng với cái này gầm lên giận dữ một đạo đuổi mù mịt khí lưu phân ra cùng phi kiếm k i a đụng vào nhau hả phương ly nhữ mày hắn có thể rõ ràng cảm giác được phi kiếm thần lực bên ngoài lại có từng tầng từng tầng s á n trắng tảng đá bao trùm lên đến thiên phú thần thông phương ly r a tăng thần lực chuyển vận lập tức làm vỡ nát những cái kia không ngừng bao trùm tại thần lực mặt ngoài tảng đá linh một tiếng phi kiếm liền đâm ở quái thú trên thân mắt trần có thể thấy quái thú trên người bắn bay lượng lớn cùng loại tảng đá mảnh vỡ c ố t phiến giống bị đau quái thú hung tính cũng bị kích phát ra hắn cùng lúc hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên đằng không mà lên hướng phía phương ly liền n h à o tới cái này không khoa học nơi xa bao t ắ p trong xe cảnh sát một cái điều tra viên vừa vặn thấy cảnh này theo bản nàng kinh hô lên không thể học dùng dạng này hình thể cánh lại lớn gấp hai đều khó có khả năng bay lên bên cạnh một cái lao cảnh sát ngự a khí thăm thẳm kiếm tiên có thể bay được cái này khoa học dày đặc tiếng cọi cảnh sát trong cục thành phố lâm thời xây dựng đặc biệt đội ngũ rốt cục nhẹ nhàng tới chậm vừa vặn gặp phải kiếm tiên cùng quái thú đại chiến dồn dập sắt trong xe l ư ợ n g lớn toàn bộ vũ trang nhân viên chính phủ nhao nhao xuống xe l ư ợ n g lớn súng ống trực tiếp nhắm chuẩn bầu trời vương đội làm sao bây giờ cầm trong tay súng trường tiểu đội trưởng một bên nhắm chuẩn vừa nói vương đội cao mày nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu suy nghĩ một chút nói bên trên máy bay không người lái cục thành phố hạ mệnh lệnh chúng ta không nên khinh cử vọng động dùng v tự nhiên là biết kiếm tiên đối với cục thành phố tầm quan trọng nhất là bây giờ ngoại trừ kiếm tiên bên ngoài còn ra tới một cái quái thú dạng này cục diện c à n g là hắn chỉ là một cái đại đội trưởng có thể làm chủ được lượng lớn máy bay không người lái đằng không mà lên tín hiệu được chuyển tới cục thành phố tổng bộ mà cục thành phố tổng bộ cũng bởi vì kiếm tiên xuất hiện lượng lớn chuyên nghiệp cùng đặc phái tạo thành thành viên cũng không thể không vội vàng chạy về cục thành phố tham gia trận này lâm thời tổ chức hội nghị nắm thiên phiên những năm này bay lên nghề chế tạo phúc rõ ràng video tín hiệu rất nhanh được chuyển tới cục thành phố tất cả mọi người từ trong tivi thấy được cái kia dữ tợn đáng sợ quái thú chỉ thấy quái thú kia gầm lên giận dữ một đoàn bụi mù mịt khí lưu liền từ trong miệng hắn phân l u n ra những nơi đi qua hết thảy đều bị bao phủ lên một lớp bụi mù mịt nhan thạch bên trên bầu trời tinh trần kiếm tiên đưa tay h ư nắm một cái hoàn toàn do tinh quang tạo thành hình tròn trận pháp chống giông xuất hiện hướng phía quái thú kia liền c h ấ n nhắc tới nhanh anh. xa so với quái thú cường đại thần lựa phía dưới phương ly một kích liền đem quái thú đánh phía lại điện một tiếng vang thật lớn Cùng sóng với dậy x u ấ trong hiện, kiến lượng lớn t ú c trực tiếp sụp đổ, tiếng giống giận dữ quái thú tựa hồ kích phát lực lượng càng thêm cường đại một trận màu sáng gợn sóng từ trong thân thể của hắn quyết tán những nơi đi qua hết thảy đều bị hóa đá sau đó những cái kia bị nham thạch bao phủ hết thảy nhất thời tại một cô không thể tưởng tượng nổi lực lượng bên dưới phóng lên tận trời hội tụ vào một chỗ hóa thành một khoả to lớn tảng đá hướng phía trên bầu trời tình trần kiếm tiên liền đánh tới còn có loại này bạn sự đây là liệu mạng a phương lui ánh mắt lộ ra một vệ n g o à i ý m ớ n cấp hai siêu phàm giã thu hắn không phải không giết qua nhưng là trước mắt cái này lại là so cái kia cự mãn còn cường đại hơn bất quá phương lui giờ phút này chính là tinh trần kiếm tiên môi hồng răng trắng trên mặt một mảnh lạnh lùng chỉ gặp hắn chập chỉ t h à n h kiếm hướng phía bầu trời một chỉ nhất thời ngân hà c u ậ n c u ộ n sông lớn chi kiếm trên trời đến c h ư một trăm mười bảy kiếm ngự thiên lôi kiếm như ngân hà từ thiên ngoại mà đến kiếm quang sáng trói hoa lệ dị thường mang theo bốn phía không gian không bình thường phong áp đồng thời cũng khiến cho cùng phương lui cách một khối đá lớn quái thú trên mặt lộ ra k i ê n kị thân sắc dưới chân đạm một cái liền xa xa tránh qua t r á n h né b à n h kiếm quang cùng tảng đá đụng vào nhau một mảnh trói mắt tinh quang phá vỡ đi ra đồng thời cái kia to lớn tảng đá cũng trực tiếp chia năm xe bảy cùng với nổ vang từ trên trời hướng phía đại địa tới Bành! kiếm quang không có dừng lại vẫn như cũ sáng chói tại bên trên bầu trời xẹt qua một cái duyên dáng đường con bên trong lập tức liền chạm tại quái thú kia trên thân ở quái thú thống khổ tiếng gào thét cái kia một thân khung xương vỡ vụn hơn phân nửa cục thành phố trong phòng họp máy bay không người lái đem một màn này tín hiệu đồng bộ chuyển góp đi vào số lớn chuyên gia các học giả tại nhìn thấy từng màn hình ảnh đằng sau. từng cái nghị luận ở mỹ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi bạo lực tổ chức người phụ trách cũng đều tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận một mặt này thông qua cấp giới phân tích ra được số liệu có thể nhìn ra được cái kêu kiếm tiên một kiếm này tựa hồ liền sắt thép đều có thể xé rách dạng này suy luận khiến cái này tự hỏi nắm giữ nhân loại lực lượng vũ trang đại nhân vật s ắ t mặt đều khó coi bởi vì bọn hắn phát hiện cái k i ế kiếm tiên tới vô ảnh đi vô tung không nói còn đơn thương độc mã nắm giữ dạng này lực lượng cường đại phải biết trước lúc này bọn hắn cho dù là tiếp nhận kiếm tiên tồn tại sự thật cũng không nhưng là hiện tại thiếu niên kêu biểu hiện tựa hồ có thể một kiếm nên được trăm vạn sư cho dù là xe tăng cũng không nhất định có thể gánh vác được dạng này thủ đoạn a đơn thương độc mã hành tung quỷ bí nhân tại như vậy nguy hiểm nhất a mà lại a không nên quên cái này kiếm tiên chỉ là một cái vừa mới nhập thế thiếu niên hãn phía sau của hắn còn có một cái chưa từng lộ diện thiên hà kiếm phái một phen thảo luận tại cục thành phố lãnh đạo một phen nói nhỏ bên trong kết thúc bất cục bên kia lãnh đạo đồng dạng nhìn lấy cái này một hình ảnh hắn đồng dạng chấn kinh tại kiếm tiên lực lượng cường đại vớt vớt chính mình huyện thái dương lãnh đạo thần sắc có chút mỏi b ệ n lẩm bẩm linh khí khôi phục t h i ê ngay địa ra đại tại kiếp. Hiện h n xem ô phải là không có khả là năng có Đầu xuất tiên tiên thế, tại kiếm hiện lại là có kiếm tiên xuất thế, hiện tại lại có ê tiên u triều đều muốn thú tàn tới, một thái một phá Nhìn đình nhằm hoạch vào này cùng bờ bãi. kiếm độ, vị kế số lúc ầ n nữa thương định. Hả? Có biến? Ngay Hả? Có l này tổ điều tra tinh anh bén nhạy phát hiện chỗ không đúng cái kia bị v o à n h nát cánh cùng m ả n g lớn cốt r á c quái thú vậy mà hướng phía cục thành phố những cái kia nhân viên chính phủ vào tới cẩn thận cho phép các ngươi tự do khai hỏa nhanh cơ hồ là không cần nghĩ tới tổ điều tra tinh anh trực tiếp lược qua chợ cục lãnh đạo hạ mệnh lệnh như vậy trong phòng họp thanh em đột ngột hấp dẫn chú ý của mọi người máy bay không người lái hàng đập thị giác bên dưới có thể thấy rõ ràng quái thú kia dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía đám người liền vào tới cốc cốc cốc cốc. cảnh dụng súng trường khi lấy được trao quyền đằng sau bắt đầu hướng phía quái thú kia điên cuồng khai h ỏ a nhưng là lít nha lít nhít đạn b ẹ n b ẹ n có thể vết thương nhẹ quái thú kia không cách nào đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương bởi vì quái thú quanh thân cái kia xi、si、măng đ u ổ i màu sắc khí lưu thường thường có thể làm cho đạn mới vừa tiếp cận liền hóa thành từng khối ngon thạch ngoan thạch mặc dù vẫn như cũ có cường đại động năng nhưng là tối đa cũng liền là khảm vào hắn cái kia cường đại n ụ c thân bên trong tôi không cách nào hình thành chân chính xuyên tấu tổn thương n g h ĩ a m xúc chớ có đả thương người bên trên bầu trời tinh trần kiếm tiên thấy cảnh này tựa hồ là bạo n ộ rồi chỉ gặp hắn toàn thân tinh quang săn g chói v ớ i tay phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện ở trong tay của hắn dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp tinh thần kiếm t i ê n tại giữa không trung liền đi bày bước mỗi một bước đều để khí tức của hắn trở nên càng thêm uy nghiêm có thể sợ lên cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn không biết lúc nào hội tụ ra một đại đoàn mây đen trong mây đen tiếng sấm cuộn cuộn. kiếm ngự thiên lôi chém cùng với tinh trần kiếm tiên p h ả n g phất giống như cựu thiên tri ngoại truyền đến thanh âm hắn xa xa huy kiếm một chém nhất thời cái kia trong mây đen lanh một tiếng nổ ra một đạo thần lôi lôi đỉnh trong nháy mắt động xuyên qua hư không thẳng tắp đánh vào quái thú kia trên thân giữa thiên địa một mảnh tiếng sấm cùng đĩa quang tất cả máy bay không người lái ở đây cường đại điện từ q u ấ y nhiều phía dưới nao nhao rơi ngã xuống đất hiện trường người c à n g là trong đôi mắt chỉ còn lại có sáng chói bạch quang bạch quang chói mắt cơ hồ chiếu sáng hơn p â n nửa đỉnh núi dù nơi rất xa tây loan thôn đều có thể mơ hồ thật lâu bạch quan g mang tới khó chịu tàn đi giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá lần này cái kia kiếm tiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa đến lỗi cái kia quái thú to lớn cũng tại toàn thân trong khói đen ngã trên mặt đất hiện trường người n gây ra như phóng mà tại phía xa thị khu trong phòng họp giờ phút này lại là như là như ong vỡ tổ một dạng hỗn loạn mất đi video tín hiệu đằng sau không có ai biết tây loan thôn bên kia đến cùng phát sinh cái gì ngay tại không có chỉ trong chốc lát điện thoại bị đà thông phát sinh cái gì hiện tại hiện trường tình huống như thế nào có không có thương vong trợ cục lãnh đạo không lo được cái gì hình tượng đối với miễn đề điện thoại liền phát ra liên tiếp chất vấn giờ phút này hắn đã không lo được cái gì kiếm tiên nếu thật là tạo thành lượng lớn thương vong hắn mũ ô xa có thể giữ được hay không cũng không tốt nói vừa mới vừa mới kiếm tiên dùng một đạo lôi đình đem quái thú đánh chết hiện tại kiếm tiên không thấy quái thú cũng đã chết điện thoại một chỗ khác chuyển đến thanh âm bên trong có thể rõ ràng nghe ra trong đó rung động cùng m ở mịt đối mặt loại kia thiên địa chi uy không có người không rung động không có người không m ở mịt kiếm tiên đi quái thú kia đâu này trợ cục lãnh đạo nghe xong trong lòng lộn một lúc quả nhiên cái này kiếm tiên tới vô ảnh đi vô tung sao bất quá nghĩ đến quái thú kia đã chết t r ợ cục lãnh đạo trong nháy mắt liền đem lực chú ý chuyển rời đến quái thú trên người quái thú chết ta liền chết tại trước mắt ta hiện tại còn bút khói lâu này phong tỏa lập tức đem tây loan thôn phủ cận phong tỏa an bài nhân thủ làm tốt giải quyết tốt hậu quả cùng c h ấ n an làm việc ta hiện tại mang theo chuyên gia tổ lập tức hướng bên kia đi nhớ kỹ nhất định không muốn tạo thành không muốn ảnh hưởng nghe được quái thú thi thể v ẫ n tại t r ợ cục lãnh đạo lập tức liền kích động gần như là gào thét đối với điện thoại hô so với thần bí kiếm tiên quái thú này thi thể tựa hộ là một cái cơ hội rất tốt một cái tiếp xúc siêu phạm tồn tại cơ hội dù sao đây chính là thực sự tài liệu vẫn như cũ viễn trình liên tuyến bất cục lãnh đạo cũng tại nghe lời nói phía sau ra chỉ thị lập tức c ăn bài chuyện này xếp vào tuyệt mật hồ sơ tất cả mọi người vụ phải cẩn thận nhất định phải phòng ngừa ngoại cảnh phần tử ngoài vòng l u ậ t pháp đục nước béo cỏ nếu như cần bất kỳ tài nguyên tùy thời có thể dùng điều động bởi vì một bộ quái thú thi thể đêm nay toàn bộ di ít bất đều nhất định là một một đêm không ngủ c h ư ơ n một trăm mười tám giải quyết tốt hậu quả làm việc không có bao lâu thời gian đằng sau toàn bộ tây loan thôn liền bị người của triều đỉnh phong tỏa được chật như đêm tối lượng lớn chuyên gia lãnh đạo ban đêm tự mình đến tây loan thôn đây tuyệt đối là kiến triều đến nay đều chuyện hiếm có lượng lớn điều tra viên bắt đầu thăm viếng tây loan thôn cùng tây vịnh trại chăn nuôi làm là thứ nhất người chứng kiến l ã o trương cùng trương đại tráng bọn hắn tức thì bị không thể nghi ngờ phân biệt đưa đến khác biệt trong xe thẩm vấn báo cáo lãnh đạo căn cứ tây loan thôn tên thôn chính mắt trông thấy hiện thực mục tiêu nhân vật hướng phía phía đông bay đi dựa theo lộ tuyến phòng đoán rất có thể là hướng phía thị khu phương hướng đi phải chăng cần phái ra nhân viên chuyên nghiệp truy tung cục thành phố lãnh đạo hướng phía đông xem xét nơi đó là âm trầm dây núi ô tô từ trong núi đường cái đi vòng qua cần thời gian. rất xa thua xa thẳng tắp tốc độ phi hành à, cái này khiến hắn quả quyết lắc đầu quái thú thi thể xử lý thế nào kiếm t i ê n dấu vết bắt không đến lãnh đạo trung tâm tự nhiên mà vậy chuyển rời đến quái thú trên người đã từ chuyên nghiệp cỗ xe cùng các chiến sĩ hộ tống tiến về bất cục bên kia điều tra viên nói đến đây dừng một chút có chút lo lắng lãnh đạo chuyện ngày hôm nay tựa hồ là không bưng biết được người nói sẽ có hay không có cảnh ngoại lãnh đạo k h o á t tay á o ngắt lời hắn nơi này là thiên thiên mặc dù bọn hắn có chút bản sự nhưng là còn không đến lỗi phản ứng nhanh như vậy chuyện này ngươi liền không cần quan tâm đúng rồi lãnh đạo điều tra viên nhẹ gật đầu đem chuyện này dằn xuống đáy lỏng lập tức chuyển đề tài câu chuyện theo trại chăn nuôi một vị họ trường chủ quản giao phó kiếm tiên trước lúc rời đi cùng hắn nói một câu nói nga lãnh đạo nhữ mày lại hắn không nghĩ tới lại còn có chuyện này hắn thuyết kiếm tiên thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên nói là giao phó hắn nơi này tổn thất nhường hắn liên hệ thị lý lý g i a lý g i a sẽ cho hắn đầy đủ đền bù tổn thất nghe được tin tức này hắn cười cười thiếu niên này phẩm hạnh coi như không tệ chí ít hiểu được đền bù tổn thất người ta ngược lại là phù hợp ta thiên p i ê n cổ phong đối với một cái kiếm tiên phẩm đức cao thượng phát chuyện bên này phải tất yếu xử lý tốt hiệp nghị bảo mật nên ký muốn ký tất cả v ậ t hữu dụng cho dù là cái hòn sỏi cũng phải mang về xét nghiệm còn có thông chi truyền thông bên kia thả ra một số tân văn nhường dân chúng bình thường lực chú ý chuyện gì chuyện này không thể làm lớn chuyện lãnh đạo tâm tình tựa hồ không sai thậm chí có một loại mở mày mở mặt cảm giác từ cấp trên nhường hắn phụ trách kiếm tiên công việc đằng sau vị lãnh đạo này áp lực cho tới bây giờ liền không có biến mất qua nhưng là lúc này tốt mặc dù kiếm tiên vẫn như cũ tới vô ảnh đi vô tùng thậm chí đều không có cùng triều đỉnh đối mặt nhưng là tối thiểu hắn lưu lại một bộ siêu phạm giả thú thi thể thế nhưng là thực sự công tích thậm chí còn có thể thông qua các loại nghiên cứu đi phân tích ra một tia siêu phàm huyền bì đến nhưng là ngay lúc này lãnh đạo con mắt đ ố n g nhiên vừa mở hắn nghĩ tới chỗ không đúng một cô thượng vị giả đặc hữu u y nghiêm phóng xuất ra nhường cái tia điều tra viên âm thầm khẩn trương lên sợ mình không cẩn thận đắc tội lãnh đạo ngươi vừa mới nói dựa theo phỏng đoán kiếm tiên có đại khái xuất hướng phía thị khu đi mà lại hắn vừa mới cùng thôn dân nói người q u ả lý ra sẽ cho tương ứng đền bù tổn thất lãnh đạo hỏi một chút điều tra viên cũng phản ứng đến đây hai chuyện này mới nhìn không nhưng nhị gì cả liên hệ đến cùng một chỗ liền có ý tứ nhìn thấy điều tra viên t h ầ n sắc lãnh đạo cũng không hỏi tới nữa bước chân vội vàng liền hướng phía hắn t ỏ a giá đi đến vừa đi còn một bên chào hỏi lao vương cùng ta cùng nhau đi một chuyến lý ra bên này ngươi nhường tiểu hàn rút một tay c h ầ m c h ầ m một lúc kiếm tiên hiện tại khả năng xuất hiện tại lý ra nếu như tốc độ của chúng ta khá nhanh nói cũng có thể cùng hắn đụng tới lãnh đạo bước chân vội vàng nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ bất đắc dĩ điều kiện tiên quyết là hắn suy đoán thấy chúng ta trên thực tế phương ly đúng là hướng phía lý ra đi dù sao hợp tác sự tình đã sớm thương lượng xong chính mình k ô n g lộ diện cũng không thể nào nói nổi dưới mắt cái này một sẽ ra chuyện đằng sau không phải là một cái hợp tình hợp lý cơ hội đương nhiên mấu chốt nhất là phương huy cũng dự liệu được người của triều đình sẽ đoán được chính mình động tĩnh triều đình muốn tiếp xúc hắn chuyện này dùng cái mông suy đoán đều có thể nghĩ rõ ràng nhưng là người của triều đình đều là nhân tình không đến cục diện an toàn bị bản thân trưởng không thời điểm phương huy là tuyệt đối sẽ không trực tiếp cùng triều đình mặt đối mặt bởi vậy mượn nhờ lý ra truyền lại ra một số tin tức ngay tại lúc này lựa chọn tốt nhất thậm chí liền liền hôm nay siêu phàm giã thu thi thể cũng đều là phương u y cố ý lưu lại cái đồ chơi này cho bọn hắn nghiên cứu đầy đủ để bọn hắn xác định cái thế giới này có siêu phàm sinh vật tồn tại xác định có siêu phàm sinh vật tồn tại tự nhiên bọn hắn đối với đ ú n g kiếm t i ê n tồn tại tin tưởng độ liền lại sẽ đề cao mấy phần đối với đ ú n g tại chính mình kế hoạch phương l u y cảm thấy mặc dù không phải như vậy hoàn mỹ a nhưng là mượn nhờ mình tại tối bọn hắn ở ngoài sáng ưu thế cũng cần phải có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn nhưng là phương l u y vẫn là quá trẻ hắn hồn nhiên không biết hắn cái này một t a dùng náo đưa tới đến tiếp sau phong ba là to lớn bao nhiêu tây loan thôn phụ cận xuất hiện dị thường hiện tượng đồng thời có quân đội tiến vào chiếm giữ phong tỏa cho dù là triều đình đã ngay đầu ti Tin thăm hỏi hỏi thăm t ứ chỉ n ư vậy v ẫ là lần này bọn hắn nhất định một mặt mậu bức phương ly tại quái đúng nước triều đình sao lại không phải tại quái đúng nước người của triều đình có thể đều là nhân tinh bất cứ lúc nào bọn hắn đều hiểu khiêu chiến vĩnh viễn là cùng với kỳ nộ cùng một chỗ tồn tại thần tiên cũng tốt yêu quái cũng tốt cái này bên trong đều ẩn giấu đi cực lớn kỳ ngộ mà loại cơ hội này là quả quyết không có khả năng nhường nước ngoài thế lực biết được một đường lục dưới đèn tất cả văn kiện đều được xếp vào tuyệt mật cấp bậc toàn bộ tây loan thôn cũng tại cấp trên mệnh lệnh dưới bất kể tổn thất phong bế từ chuyên môn tâm lý học chuyên gia tiến hành tâm lý phụ đạo mặc dù tâm lý học nghe thần bí dị thường nhưng là còn làm không được để cho người ta vô duyên vô cơ quên nguyên bản ký ức chỉ có thể nói tâm lý học những chuyên gia kia cũng là tại quái nước cái kia thật tương hòa giả tượng tất cả đều cùng tồn tại Quân đương ộ một lội lộ i nghiên loại tiết loại. ở chỗ cứu học, chất xúc tắc mặc dù có khí khoa khí này dùng đến Ngày n g sau một vũ vũ dù ờ sờ i tới tin hoài nghi sẽ vớt bước tắc tức, một mặt trong thân. cũng nghe ngóng ngộng bên bản ở ư đ nhiên cuối cùng muốn vẫn là hiệp nghị bảo mật ký kết nhân viên chuyên nghiệp 24 giờ theo dõi cũng là nhất định mà đối với đây hết thảy phương ly hoàn toàn không biết Trước Tu Tiên thể lên trời. 119, liền lên có không thể không nói thần lực cái đồ chơi này tính dẻo là thật mạnh vừa mới cái k i a m ộ t đạo lõe mù bất kỳ mắt người lôi đình theo lý thuyết dùng phương ly năng lực là tuyệt đối thúc không phát ra được nhưng khi phương ly u đem hơn phân nửa thần lực thêm điểm thêm đến đặc hiệu bên trên vậy thì không đồng dạng. mặc dù thần lực thiểm điện uy năng không bằng thiên địa lôi đỉnh nhưng là chí ít mới nhìn hiệu quả rất tốt rất cường đại bởi vì tiêu hao lượng lớn thần lực cái này cũng là phương ly u từ bỏ trang bước một phen lại đi ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu thế giới hiện thực thần lực tốc độ khôi phục căn bản cùng dị thế giới không cách nào so sánh được nhưng là bởi vì phương ly u đánh chính là một cái thời gian kém bởi vậy hắn cũng không thể không tận khả năng khôi phục thần lực huyền vũ trụ loại này đối với thần linh tới nói cũng không có quá tác dụng lớn nơi công pháp vận chuyển lại phương ly dùng thôi động khí huyết làm đại giá không ngừng hấp thu phương này linh khí của thiên địa linh khí cái từ này dùng không đúng lắm thế giới hiện thực căn bản cũng không có cái gọi là linh khí bất quá tinh không minh ông hội tụ từ xưa đến nay vô số tín ngưỡng lại thêm vương ly cái này chúng tinh chi chủ tồn tại mặc dù linh khí không có nhưng là tinh thần chi lực vẫn là có thể có hơn nữa còn là duy nhất thuộc về chúng tinh chi chủ tinh thần chi lực mây trắng phía trên phương ly chắp hai tay sau lưng ngự kiếm phi hành không nói ra được tiêu sái tự tại tinh quang một dạng thần lực bao phủ ở trên người hắn n h ư n g hắn không sợ nóng lệnh không nói vốn là tuấn mỹ g á n g vệ tại thần lực phụ trợ bên giới càng thêm lộ g i siêu phàm pháp tục di ít là một cái du lịch tỉnh lớn trên bầu trời đường biển vĩnh viễn sẽ không bận rộn cơ hội liền là tại phương ly u hướng phía thị khu bay đi thời điểm một khung máy bay hành khách cũng từ thị khu sân bay cất cánh tại oanh minh tiếng động cơ trong máy bay tại khí lưu tác dụng dưới xuyên phá tầng mây hướng phía cao hơn tầng bình lưu bạt không mà đi h à ả máy bay trên phi kiếm phương ly u chấp chớp nhìn lấy cái kia khổng lồ máy bay phương ly u tự hỏi đồ chơi kia tại lực lượng phương diện bên trên có thể nghiền ép chính mình nhưng là mình muốn phá hư một khung máy bay có lẽ chỉ là một chút xíu thần lực tiêu hao như vậy đủ rồi nay chính là thần bí bên cạnh tinh trần kiếm tiên trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vệt k cười đối với mình bây giờ lực lượng hắn rất hài lòng đưa mắt nhìn máy bay bay về phía cao hơn bầu trời lúc này phương l i thần sắp biến đổi bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy một cái nằm sấp ở phi cơ trên cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn tiểu cô nương tựa hồ là nhìn thấy chính mình tiểu cô nương rất dài đáng yêu không so với cái kia hot internet biểu lộ bao kém bao nhiêu cái này khiến phương l i tại sững sờ đằng sau liền hướng phía hắn lộ ra sáng rỡ tiểu dung thoạt tiện phương ly xa xa so tâm thần lực kích dưới tóc một cái thần lực ngưng tụ mà ra ngôi sao chi tâm nhường tiểu la lị toàn bộ đều sợ ng trong máy bay một cái cách gan mặc vô cùng thương vụ bên người nam tử tiểu la lị ngồi xuống thương phấn dắt lấy nam tử tay h á o ba ba ba ba ta vừa vặn mới nhìn đến lý tiêu g i a o nam tử nghe vậy hương triều vớt vớt đầu nhỏ của nàng thật sao vậy ngươi có thể nhanh hơn nhanh lớn lên mà lại muốn so linh nhi xinh đẹp hơn mới nhìn thấy chân chính lý tiêu g i a o đầu này tiểu la lị trừng mắt nhìn xoay người nhìn phía xa cái k i a đã thấy không rõ phương l ù i nho nhỏ trong đầu h u y ê n muốn tới kiếm tiên cùng tiên nữ cố sự lý ra biệt thự tại dân chúng tầm thường nhìn tới vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt khu vực vị trí vắng vẻ không có học khu không có bệnh viện thậm chí ngay cả t h ư ờ n g trường đều không có phòng địa sản tối thiểu nhất kèm theo thuộc tính tại lý gia biệt thự cái tiệc cơ bản đều không nhìn thấy nhưng là kẻ có tiền vòng tròn bên trong ai cũng biết cái này lý gia biệt thự không được không nói đến lớn bao nhiêu quan hệ mới làm như vậy một mảnh đất chính mình che biệt thự ánh sáng là năm đó mời đại sư bố phong thủy đại trận kỳ văn dị sự đều là vòng tròn bên trong đến bây giờ đều nói chuyện say x ư a sự t ì n h lớn như vậy biệt thự chiếm diện tích cực lớn lão người của lý gia mặc dù không nhiều nhưng là tăng thêm các loại người hầu bào tiêu biệt thự này bên trong ngược lại là không có lộ ra v ắ n lạnh giờ phút này lý gia cha con chuyên môn trong tiểu hoa viên hai cha con nhàn n h ã uống trà gần nhất lý phụ tâm tình rất tốt bởi vì kia cái gì thiên hà kiếm phái đại ngôn nhân sự t ì n h rất nhiều triều đình phương diện quan hệ đều tại lý phụ dưới cổ tay bị đạ thông nói một cách khác sau đó lao lý ra sinh ý lại phải nên tới một cái lên cao kỳ mà cái này vẹn vẹn bởi vì cái kia thần bí kiếm tiên một câu thôi trên thực tế đến hôm nay lý ra cha con đều không lại dặp qua cái kia cái gọi là kiếm tiên cha triều đình bên kia đối với đúng kiếm tiên là cái gì thái độ nhất một miếng trà lý trương thì nhìn ra lý phụ tâm tình tựa hồ không sai không khỏi thận trọng hỏi lý phụ nghiên g qua lý trương thị một cái cười mắng một tiếng tiểu tử ngươi đừng tìm ta đùa nghịch những cái kia lòng dạ hẹp hỏi ta còn không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư tại nhà chúng ta có lời gì cứ nói lý trương thị ngượng ngùng cười một tiếng cha ta muốn tu tiên ngươi thế nào không muốn lên này lý phụ chừng lý trương thị một cái lý trương thị vô ý thức mở miệng tu tiên liền có thể lên trời lý phụ trong lúc nhất thời vậy mà không phản b á t được hiện tại triều đình bên kia đối với đúng cái này kiếm tiên thái độ mập mở vô cùng ta khuyên tiểu tử ngươi giải cái tâm nhãn tuyệt đối đừng đem nhà chúng ta làm thành mục tiêu công kích nhớ kỹ nơi này là thiên tiên chỉ có thuận tổ chức mới đại phú đại quý không phải vậy thiết quyền phía dưới ai cũng cho hết d ừ n g một chút lý phụ trước mặt sắc nghiêm túc mấy phần đương nhiên bởi vì kiếm tiên là trước hết nhất cùng người tiếp xúc triều đình bên kia cũng không có đặc biệt chỉ thị muốn chúng ta làm cái gì nhưng là chúng ta làm ăn cái gì có thể muốn cái gì không thể nhận muốn trong lòng hiểu rõ nhìn thật sâu mắt lý trương thị tiểu tử ngươi từ nhỏ đã lanh lợi ta tin tưởng các ngươi nắm chắc dễ tìm cái tiêu chuẩn đến lỗi đến lỗi tu tiên loại sự tình này chúng ta lý ra chưa chắc có cái này mệnh ta cũng không quá muốn ngươi đi làm cái này chìm đầu đàn lý trương thị ngay xong Nhất chúng hiện nhưng thời cha, thế ta tại cái gốc, gì vì à, lý à này. đã được đâu cùng kiếm tiên có chút quan hệ. Chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, không chừng liền có cơ tiên quan muốn hiện không liền kiếm biểu hội một tốt thể thu hệ. l phụ tựa ở trong hoa viên trên ghế salon đốt một điếu thuốc loại sự tình này chim đầu đàn hay là người khác tới làm à, cái này kiếm t i ê n thật sự là quá thần bí triều đình đều không đáng xem ngươi cũng không sợ bị người b á n sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện còn hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi cái ý nghĩ này tu tiên tiểu tướng ố c ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao lý phụ vẻ mặt thành thật nhìn lấy lý trương thị cùng loại hôm nay dạng này chỉ điểm lý trương thị tình huống rất nhiều mỗi lần đều là phát sinh ở cái này hoa viên bên trong lý trương thị cũng mỗi một lần cũng nghe được trong lòng đi nhưng là lần này lý trương thị cũng không có chỉ gặp hắn gương mặt kinh hỷ cùng kích động thân thể có chút từ trên ghế xạ l ò lên cái kích i a k động bộ dáng lại có mấy phần như chính mình ba mươi tuổi thời điểm lần thứ nhất gặp phải một ư ơ i tám tuổi mẹ hắn lý phụ theo bản năng quay lại chỉ thấy thanh phong từ đến từ trong trong sáng minh d ư ớ i á n h trăng có một môi hồng răng trăng thiếu niên áo trắng chân đạp tinh quang gợn sóng gợn sóng mà đến c h ầ m d ứ i rơi xuống mặt đất cái tia siêu phàm vĩ lực nhường phía trước một khắc còn tỉnh táo lý phụ cũng bị làm k i n h sợ dù sao t r ă n g sáng chi dạ có kiếm tiên ngự theo gió mà đến hình ảnh như vậy đối với phàm phu tục tử tới nói lực t r ù n g kích thật sự là quá lớn p hai ư mươi bốn lượt tinh trần kiếm tiên bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu vội vàng hướng phía lý phụ chắc tay thiên hà kiếm phái tinh trần gặp qua lý gia gia chủ ha ha tiểu đạo trưởng ngược lại là cực kỳ tân tiếu để cho ta cái này lão đầu tử đều có mấy phần hâm mộ nói lý phụ đến cùng là cái nhân vật tại phương lui không có phóng thích siêu phàm khí tức điều kiện tiên quyết hắn rất nhanh liền từ trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng chỉ thấy lý phụ khách sáo một tiếng về sau đ ồ n g nhiên chuyển đề tại câu chuyện một mặt ôn hòa chỉ chỉ đại môn khóa chặt bên ngoài tiểu đạo t r ư ở n g đến quá mức đột nhiên ngược lại là kinh ngạc nhà ta những thứ này người hầu các ngươi người trẻ tuổi t r ư ớ c trò chuyện ta đi trước đem chuyện bên ngoài xử lý một lúc tinh trần kiếm tiên nghe vậy gật gật đầu không nghi ngờ gì giống như thần xác trinh trọng cái kia mời lý ra ra chủ chức bận đ i u vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng lý thiếu ra thương lượng một lúc ha <cười> tức các ngươi người trẻ tuổi tr lý phụ cười ha ha một tiếng nhanh chân hướng phía ngoài hoa viên đi đến bất quá phương l u y vẫn là chú ý tới tại trước khi đi lý phụ t r ư ớ c là cho lý trương thị một cái ánh mắt lập tức còn hướng lấy vườn hoa một góc nào đó nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua trên thực tế dạng này tiểu động tác người bình thường vô cùng khó phát giác nhưng là phương l u y đồng thời không phải người bình thường làm ộ t cái thần hắn mặc dù không có tác dụng tinh thần hóa làm lực lượng p h á p m ô n nhưng là hắn linh giác so thế giới hiện thực đứng đầu dã cầu còn mạnh hơn có ý tứ phương huy ở trong lòng n o ạ n vị thì thầm một tiếng trên mặt lại là không động thanh sắc có chút xin lỗi nhìn lấy lý trương thị thật sự là thật có lỗi lần này tới là có việc muốn nhờ lý trương thị nghe vậy trong lòng vui vẻ có việc muốn nhờ tốt có việc muốn nhờ liền mang ý nghĩa nhân tình v ắ n g lai s u ấ t thân thương nhân nhà lý trương thị từ nhỏ đã biết nghĩ đến đạt được nhất định phải nghĩ phải bỏ ra điều này bất quá nghĩ đến lý phụ trước khi đi cái ánh mắt kia cùng c h i ề u đ ỉ n h tại nhà mình bố trí lý trương thị không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng đạo trưởng đã có sự tình phải thương lượng không bằng đi vào nói chuyện nhìn lấy cái kia chính một mặt hiếu kỳ đánh giá nhà mình cách cục kiếm t i ê n lý trương thị khách khi đưa ra dạng này lời mời tinh trần kiếm tiên như ở trong ngộng mới tỉnh nhuẩn n h cười một bên khác từ thị khu bên ngoài chính vượt qua cả tòa thành thị hướng phía ở vào thị khu một bên khác lý ra tiến đến trong đội xe cục thành phố lãnh đạo ngồi đang chỉ huy trong xe hơi không kiên nhẫn nhìn lấy cấp dưới điều chỉnh thử lấy thiết bị những thiết bị kia vô cùng phức tạp cũng vô cùng tinh vi nhưng là hắn thành tựu lãnh đạo cũng không cần hiểu thế nào thao tác người phía dưới sẽ là được rồi tín hiệu đến ngay tại lãnh đạo kiên nhẫn muốn bị hao hết thời điểm một đầu mồ hôi nước người trẻ tuổi hoan hô một tiếng cùng lúc đó lãnh đạo phía trước tv một dạng đồ vật bên trên cũng xuất hiện rõ ràng hình ảnh hình ảnh kia không phải khác chính là lý g i a cái kia duy nhất thuộc về lý g i a cha con tiểu hoa viên vốn là tại lý g i a bên trong coi là một khối cấm địa địa phương lãnh đạo nhìn phía trước hình ảnh t h ầ n s ắ c hài lòng rất nhiều khẽ gật đầu hình ảnh rất rõ ràng sao nhóm này thiết bị là đơn vị nào ta phải đưa ra khen ngợi cục trường ngươi nhìn cái kia mục tiêu vào nhà bên trong điều chỉnh thử tốt thiết bị người trẻ tuổi thủy t r u n g trận địa sẵn sàng đón quân địch tại chú ý tới trong tấm hình thiếu niên áo trắng cùng lý trương thị đi vào nhà đằng sau hắn vội vàng nhắc nhở không còn có bất kỳ bí mật kiếm tiên cục trưởng cười ha ha một tiếng tâm tình thật tốt ra lệnh tại phía sau hắn còn lại mấy người trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười dạng này mới đúng chứ cái gì ngưu quỷ xa thần đối mặt thiên phiên n h ậ t tân nguyệt dị khoa học kỹ thuật đều là dấy núi trên xe một đám người đều hài lòng thời điểm phương l u y đã đi theo lý trương thị đi vào cái kia sửa sang xa hoa trong gian phòng một mực lưu tâm lấy kiếm tiên lý trương thị đẫu nhiên chú ý tới thiếu niên áo trắng trên mặt tựa hồ lộ ra một vệt ngoài ý mới lập tức chỉ thấy hắm nhắm hai mắt lại tựa hồ tại cảm giác cái gì thấy cảnh này lý trương thị trong đầu lộ b ộ một tiếng sẽ không phải bị phát hiện đi trên thực tế căn bản không cần dò xét phương l uy chỉ dựa vào đoán liền có thể đoán được triều đình đã sớm tại lý gia có chỗ bố cục thậm chí mình bây giờ có rất lớn xác suất ở vào bị giám thị trạng thái âm thầm vận chuyển thanh long thần lực điện gió hếm dịu lực lượng bị hắn n ắ m trong tay nhất thời thiết bị điện tử cái kia đặc hữu điện t ử lực lượng liền ra hiện tại hắn cảm giác bên trong quả nhiên phương l uy cười thầm trong lòng hắn quả nhiên tìm được rất nhiều cực kỳ bí ẩn giám sát thiết bị mặc dù những vật nhỏ kia vô luận là ngụy trang vẫn là đề đặt trên cơ bản đều thiên ý vô phùng nhưng là chỉ cần hắn là dùng điện tại trong phạm vi nhất định liền không thể gạt được phương luy cảm giác ngay tại lý trương thị tâm tình khẩn trương trong thiếu niên áo trắng đột nhiên mở hai mắt ra trong n g á y mắt đó cặp mắt của hắn bên trong hiện ra một cái kỳ dị p h ù văn p h ù văn hóa thành mắt trần có thể thấy tinh quang kiếm tức giận từ trong mắt của hắn băng xạ mà ra trong n g á y mắt liền tưởng tượng bốn phương tám hướng mà một mặt này chính là trong xe nhóm người kia cuối cùng nhìn thấy hình ảnh phía trước m ộ t khắc bọn hắn còn hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật mang tới vui vẻ thể nghiệm về sau một giây bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thế nào sự tình cục trưởng lớn tiếng qu tín hiệu nguyên mất đi hư hư thực thực giám sát thiết bị bị phá hủy người trẻ tuổi thật nhanh kiểm tra vừa xuống xe bên trong thiết bị trước tiên báo cáo chính mình loại bỏ kết quả cái này nổi hắn không thể có làm sao có thể thiếu niên kia chỉ là nhắm mắt thôi liền có thể phá hủy máy nghe trộm cùng camera đang ngồi từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ viết đầy không dám tin phải biết vừa mới bọn hắn còn tràn đầy phấn khởi dùng thượng đế thị giác đi giám thị cái kia kiếm tiền đâu này đảo mắt liền tin số hoàn toàn không có liên tưởng đến thiếu niên áo trắng kia ánh mắt mở ngại kiếm khi bốn phía ở giữa sẽ phá hủy bọn hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo thiết bị nguyên bản tựa hồ trong mắt bọn hắn đã không có như vậy xa không thể chạm thiếu niên áo trắng lại một lần nữa trở nên thần bí mặt của bọn hắn cũng có chút đau rát toàn bộ trong xe bầu không khí lập tức liền thay đổi trở nên rất ngột ngạt tuổi trẻ nhân viên chuyên nghiệp lại có điểm suy đoán run l ờ y bẫy hết tốc độ tiến về phía trước mau chóng đến lý ra cục trường mặt tâm trầm nói một câu nói như vậy về sau liền không lên tiếng nữa chương một trăm hai mươi mốt đều là chi thức điểm thật sự là thật có lỗi ta đối với đúng những vật này có chút mất cảm có thể là bởi vì ta đối với đúng những vật này không quá quen thuộc nguyên nhân a làm xong đây hết thảy thiếu niên áo trắng có chút thật có lỗi lại vô tội nhìn về phía lý trương thị cái kia đơn thuần biểu hiện tựa hồ căn bản không có ý thức được những này là triều đình n ă n bài mà không phải lý ra bản thân các biện pháp an ninh lý trương thị há to miệng muốn giải thích một lúc nhưng là hắn lại không xác định thiếu niên trước mắt này có hay không trong tiểu thuyết loại kia nhìn thấu lòng người thủ đoạn bởi vậy hắn rất sáng suốt không có nhiều tại cái đề tài này bên trên lưu lại cười ha hả đằng sau hắn liền đột nhiên hỏi chính đề không biết đạo trưởng lần này tới mục đích là nhắc lên chính sự mây trôi nước chạy linh khí mười phần thiếu niên khó được đỏ mặt một lúc một mặt này nhường lý trương thị thật bất、ngờ. trên thực tế đỏ mặt loại sự tình này đối với phương luy cái này dạng nhân vật tới nói không có chút nào khó vận chuyển khí huyết chu tước thần lực phương luy có rất nhiều biện pháp có thể diễn dịch một cái có được siêu phàm lực lượng nhưng lại xích t ử c h i tâm thiếu niên tại lý trương thị ngoài ý muốn trong ánh mắt thiếu niên áo trắng rất là ngượng ngùng nói ra đêm nay vì chém giết một chỉ yêu thú đem một nơi hủy hoại không ít ta cái này lại không có các ngươi trong thế tục tiền tài ngươi nhìn có thể hay không、các、yêu thú một cái trong tiểu thuyết mới có danh từ nhường lý trương thì há to miệng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng thiếu niên áo trắng nhìn thấy lý trương thì không có phản ứng r đó, đón lấy hắn cũng đẳng cấp lý trương thị có đồng ý hay không liền trực tiếp con ngón đúng ra giọt kia chất lỏng nhất thời tại lực lượng vô hình bên dưới chính giữa lý trương thị mi tâm lạnh quất chất lỏng ngừng lý trương thị một cái giật mình không đợi hắn có chỗ phản ứng một loại ấm áp cảm giác liền đem hắn bao vây lại đó là một loại xâm nhập linh hồn thoải mái lý trương thị chỉ cảm thấy mình phiêu phiêu dục tiên mỗi một tế bào đều đang phun ra nuốt vào lấy một cô bên ngoài năng lượng lý trương thị cũng không biết chính mình vì sao lại có cảm giác như vậy đại khái là phúc trí tâm linh à. thật lâu qua đi phương l i dùng hỏa d i ễ m quân chủ lưu lại dược tề làm làm tài liệu pha l o ã n g mà đến chất lỏng bị lý trương thị triệt để hấp thu hầu như không còn mà lý trương thị mặc dù không đến lỗi bởi vì ngần ấy đổ vật thoát thai hoàn cốt nhưng là hắn toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng nhất là thận chỗ này hắn cảm giác mình phảng phất là lắp đặt một đôi tiểu ma đến tặc có sức mạnh cảm nhận được thân thể của mình rõ ràng biến hóa lý trương thị trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên bất quá hắn vẫn là áp chế kích động trong lòng thận trọng hỏi đạo trưởng đây là thiếu niên áo trắng cười nhạt một tiếng trên mặt có mấy phần vẽ nạo nhiên đây là ta tự mình luyện chế bồi nguyên dịch mặc dù kém xa chúc cơ đan huyền liền r ư ợ u nhưng là đặt ở như hôm nay mà hoàn cảnh bên trong cũng tính là giá trị liên thành bảo vật như hôm nay mà hoàn cảnh lý trương thị bén nhạy phát giác được thiếu niên áo trắng trong lời nói ẩn tàng lượng tin tức bất quá mặt ngoài hắn lại là không động thanh sắc cười ha ha nói bảo vật như vậy chắc hẳn nhất định là giá trị liên thành đạo trưởng còn xin yên tâm ngươi tạo thành phá hư ta lý ra sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả sau đó ta cũng sẽ chuẩn bị một số tiền tài dùng cung cấp đạo trưởng hành tàu thiên hạ cần thiết nói lý trương thị chuyển đề tại câu chuyện đúng rồi đạo trưởng ngươi vừa mới nói có yêu thú xuất hiện bây giờ hoàn cảnh làm sao có thể xuất hiện yêu thú loại vật này thiếu niên áo trắng thở dài vừa muốn giải thích thứ gì lập tức con ngươi đảo một vòng cười như không cười nhìn lấy lý trương thị trước đó ngược lại là không có phát hiện ngươi lại còn có chút tiểu thông minh một câu trong nháy mắt liền để lý trương thị mồ hôi lạnh đều đi ra tâm tư thay đổi thật nhanh hắn biết thiếu niên trước mắt này nhìn đơn thuần một số đó là bởi vì hắn không hiểu hiện đại xã hội những cái tia con đường con nói trên thực tế thiếu niên này rất thông tuệ lâu này nhận thức đến điểm này một lòng hướng đạo thiếu niên áo trắng ngoài ý muốn nhìn lý trương thị một cái có chút hầu nghi nói ra như hôm nay mà đã cùng ta thiên hà kiếm phái phong sơn trước đó rất khác nhau lần này xuống núi giữa thiên địa linh khí mỏng manh không nói ta vậy mà liền một cái tu sĩ cũng không thấy nói tinh trần kiếm tiền thợ giải thế gian này biến chuyển từng ngày cũng không biết ta thiên hà kiếm phái trưởng bối có biết hay không trong môn trưởng bối từ phương ly trong lời nói lý trương t h ị lại lấy được một cái chi tức h điểm bất quá lần này hắn có thể cũng không dám lại khoe khoang cái gì thủ đoạn dù sao thiếu niên trước mắt này nhìn như đơn thuần trên thực tế tâm tư lại là linh động vô cùng mấu chốt nhất là thiếu niên này nằm trong tay vô biên vĩ lực là tuyệt đối không thể đ ắ c tội mà lại thu t i ê n a chuyện này thật là lý trương t h ị khát vọng sự tình bởi vậy lý trương thì lần này lựa chọn sáng suốt lắng nghe mà thiếu niên áo trắng tia tựa hồ đã trải qua ban sơ câu nệ cùng ngượng ngùng đằng sau lại một lần nữa biến thành cao cao tại thượng kiếm tiên có lẽ đương kim hết thể đều trong môn trưởng bối trong dự liệu thế nhưng đối với tại ta tới nói hết thể đều có chút lạ lẫm bởi vậy ta dự định trên thế gian nhiều hơn du lịch một phen thuận tiện cho đồng môn mang về một số tiểu lễ vật những vật này ta hy vọng các ngươi lý g i a có thể ủng hộ nhiều hơn d ừ n g một chút thiếu niên khí tức đột nhiên trở nên thâm thúy lên mặt khác nhốt ở hiện tại cái này xã hội nếu có còn lại yêu thú xuất hiện làm ơn tất cho ta biết linh dược mặc dù tìm không thấy nhưng l ạ yêu thú cũng đồng dạng có thể lượt đan dù sao động vật so thực vật lại càng dễ bước vào siêu phàm cảnh giới nói đến đây thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn lấy lý trương thị nếu như ngươi lý ra làm đủ tốt ta chưa hẳn không thể tại tông môn cầu bên dưới c h ú c cơ đ à n cho ngươi có c h ú c cơ đ à n ngươi tuổi như vậy cùng căn cốt mới có thể bước vào siêu phàm lý trương thị nghe vậy đột nhiên ngần đầu thần sắc kích động nhìn thiếu niên áo trắng kia nhưng mà thiếu niên áo trắng lại là lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động lắc đầu cười cười giống như có những người khác đến những người này ta tạm thời còn không muốn gặp nói thiếu niên áo trắng phất ống tay á o một cái cựa lớn đóng chặt bị trống rông xuất hiện tinh quang đầy ra trên người thiếu niên cũng hiện ra t ầ n một tinh quang tại lý trương t h ì có chút mở mịt trong ánh mắt trực tiếp hóa thành một đạo ngôi sao cầu vồng mà đi thay ta chuyển cáo triều đình ta thiên hạ kiếm phái từ không can thiệp thế tục triều chính hiện nay thiên hạ trường sinh nhất định là kính hoa thủy n g u y ệ t có lẽ trăm ngàn năm sau có người có thể nhưng là chúng ta tất nhiên sớm đã là đất vàng bên trong người tinh trần kiếm tiên thanh â m sâu kín quanh quần tại lý g i a trong biệt thự cái kêu một đạo trùng thiên mà lên hồng quang thì là triều đình quan viên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến kiếm tiên siêu phàm hoàn toàn không thấy đèn xanh đèn đỏ chờ đợi thời gian mới nhanh như vậy đổi tới lý ra nhưng là thật vất vả đến mới vừa xuống xe liền chỉ thấy tinh trần kiếm tiên hóa hồng mà đi c h ẳ n g cảnh dạng này một màn ai cũng biết một đường buôn bà xem như lãng phí không tình cảm căn bản cũng không có ngăn chặn cái k i a kiếm tiên xe chỉ huy bên cạnh lãnh đạo m à t â m trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời t h ấ p giọng tự nói n à y chính là ngự kiếm phi hành dùng thân người phi tiên quả nhiên nhìn mà than thở đồng thời không phải người khả năng làm được nói đến đây là lãnh đạo lần thứ nhất tận mắt thấy cái k i ệ cái gọi là kiếm tiên tận mắt thấy cùng thông qua t v nhìn thấy hoàn toàn là hai loại tức thị cảm nhất là loại kia trong h o à n g hốt uy nghiêm hắn gặp một lần triều đ ỉ n h nhân vật số một cũng chỉ có ở trên người hắn mới cảm nhận được qua dạng này khí tức thực sự là thần bí a lãnh đạo cảm khái một tiếng thần sắc có chút phức tạp cũng không phải hắn muốn đuổi theo cầu trường sinh mà là đối với cái này dạng nhân vật đột nhiên xuất hiện hắn trong lúc nhất thời nghị không rõ lắm là tốt là xấu mà bên cạnh hắn điều tra viên cũng là tại thần sắc xoắn suýt bên trong há to miệng nói lãnh đạo cái này hẳn không phải là ngự kiếm phi hành mà là ngự kiếm hóa hỏng dựa lãnh đạo nghe vậy chừng điều tra viên một cái rời đi chủ đề trầm giọng nói đi thôi chúng ta đi hỏi một chút cái này kiếm tiên đồng chí đến cùng cùng lý g i a nói những thứ gì một đoàn người hướng phía lý g i a bên trong đi đến hồn nhiên không có một bộ ngoại nhân dáng vẻ mà lý g i a lý phụ chẳng những không có bất mãn còn cố ý ra nên tiếp không thể không nói đây là thiên phiên mới có triều đỉnh cùng thế g i a ở giữa văn hóa phương ly hóa hồng đi xa trong đầu đối với mình hôm nay một phen bố cục vẫn là rất hài lòng nhưng là đồng dạng trong lòng của hắn cũng hiện ra một cái nghi vấn đến tựa hồ lý ra nhiều người như vậy cống hiến cho của hắn tín ngưỡng đều nhanh thiếu không đáng kể cái này là cái gì m ắ bệnh phi hành tốc độ cao bên trong phương l i đâm đầu thẳng vào thâm sơn bên trong biến thành diện mạo như c ũ đằng sau phương l i một bên hướng thị khu phương hướng nhìn như chậm kỳ thực nhanh đi đường một bên ở trong lòng tự hỏi vấn đề này nếu như ta tại dị giới tín đồ đều là thành tín nhất tín đồ thậm chí là c u ồ n g tín đồ trình độ đem bọn hắn có thể cống hiến tín ngưỡng coi thành một cái đơn vị này như vậy ta lần thứ nhất tại tam thanh sơn người phía trước h i ể n thánh nhiều người như vậy thu hoạch tín ngưỡng ấn tỷ lệ tính liền vẹn vẹn dị giới tín đồ một phần m ư ơ i thôi lần thứ hai là tại long hồ sơn cũng là mỗi người đại khái tương đương với dị giới người một phần、mười. nhưng là lần thứ ba trại chăn nuôi tựa hồ liền năm một phần mười cũng chưa tới v ừ a mới lý ra những người này càng là có thể bỏ qua không tính hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng thu hoạch nhường phương l u y đẩy ngã lúc đầu tưởng tượng nguyên bản phương l u y là coi là thế giới hiện thực nhân loại tại đối mặt duy nhất kiếm tiên hẳn là có tối thiểu nhất lực lượng sùng bái mới lạ mà lực lượng sùng bái từ góc độ nào đó tới nói ta tính là một loại tín ngưỡng đông nhiên bởi vì nhiều vị một thể nguyên nhân g i a trị tại chúng tinh chi chủ cái này thần cách bên trên sẽ giảm một chút mặc dù chân mũi thì thiếu nhưng là không chịu nổi thế giới hiện thực nhiều người a nhưng là hiện tại kinh qua nhiều lần lộ diện phương l u y phát hiện tín ngưỡng cái đồ chơi này tựa hồ không có chính mình ban sơ nghĩ đơn giản như vậy bất quá đến cùng là cái có nhất định kinh nghiệm thần phương l u y một bên đi đường một bên cũng suy nghĩ ra được không ít đồ vật đến tam thanh sơn cùng long h ổ sơn đều là đạo môn thánh địa có một loại tôn giáo g không khí gia trì một cái kiếm tiên xuất hiện tự nhiên có thể ở đây loại bầu không khí bên trong đạt được tín ngưỡng gia trì trái lại trại chăn nuôi cùng lý gia biệt thự tình huống liền hoàn toàn khác biệt người nơi này trên cơ bản đều là trung lão n h ữ n người kiếm tiên cái gì đối bọn hắn tới nói còn không có mặt t r ư ợ chơi vui bọn hắn có le đôi siêu p h à m lực lượng kính sợ nhưng lại không có, có người trẻ tuổi loại kia khát vọng cùng tín ngưỡng nghĩ đến cái này phương l i bước chân đột nhiên đình trệ trên mặt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ cho nên thế giới hiện thực tín ngưỡng đã hình thành một loại nào đó cố hóa loại này cố hóa liền cùng bọn hắn đối với đ ú n g tinh không tưởng tượng một dạng đã biến thành một loại nào đó văn hóa truyền thừa ta tinh trần kiếm tiên thân phận tại đạo môn người phía trước hiện thánh có thể thu hoạch được tín ngưỡng gia trì nhưng là nếu như đổi được phía tây tối đa cũng liền bị dân chúng bình thường não bổ thành siêu cấp anh hùng thậm chí không chuẩn bị cơ quan quốc gia để mắt tới dù sao mỹ quốc nhưng không có lưu truyền mấy ngàn n ă m tiên nhân văn hóa đối với một cái siêu phàm kiếm tiên thái độ của bọn hắn vẫn là cùng thiên phiên khác biệt đương nhiên ta cũng có thể dùng giống tà giáo đồng dạng trong phạm vi nhỏ thôi miên tẩy não nhưng lại như thế thật sự là quá rơi xuống thành mấu chốt nhất là như thế mặc dù có thể trong ngắn hạn tụ lại một bộ phận tử trung nhưng lại như thế lại cơ hồ là tại hướng cố hữu giai cấp lãnh tụ khiêu chiến a cũng là tại hướng bốn trăm linh bốn vô cùng lực lượng khiêu chiến a phương ly mặc dù là cái thần nhưng là hiện giai đoạn tuyệt đối không có hướng thế giới hiện thực bất kỳ một cái nào cơ quan quốc gia khiêu chiến ý nghĩ đ i n c u n g dù sao thân lực của hắn nhìn động một tí thiên hắn nhìn nhưng lại uy lực nhưng động giáng lực lâm, lại lực của uy uy không có c ư ờ nói g Không đại như n vậy. những cái khác liền nói phương l u i tại phía tây n g uy chứa một cái thiên sứ hàn g lâm động t i n h lớn như vậy sợ không phải muốn bị trọng điểm chú ý trọng điểm thăm dò mà như thế trình độ chú ý cùng thăm dò phía dưới phương l u i rất có thể muốn lộ tẩy cho nên lợi dụng văn hóa cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó nhuận vật m ả n h i mắng mới là chính đạo a phương l u i nhớ m à y lại minh bạch văn hóa cùng tín ngưỡng quan hệ lại đối với đúng bản thân mình thực lực trong lòng có bước đếm được tình huống dưới phương hướng của hắn lập tức liền rõ ràng lên mà có rõ ràng phương hướng đã như vậy vậy thì từ yếu đến mạnh đến cái nước cấm nấu thanh loa nhường thế giới hiện thực chân chính trường không giả từng điểm từng điểm tiếp chịu không được đồng văn hóa bên trong siêu phạc a bước chân không thể bước quá lớn kéo tới trứng liền ngu xuân nhưng là đồng dạng cũng không thể quá cẩn thận bởi vì hiện tại phương l i là tại cùng trong một đám người lòng phượng chơi đ ù a nước nhất định phải tại trước mắt bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong càng ngày càng l a n l ộ t càng ngày càng sâu mới được dạng này mới bồn u bực thanh â m phát đại tài hoặc là thế giới hiện thực bị chính mình triệt để mang lệnh hoặc là chờ bọn hắn phát giác không đối với đó về sau chính mình dùng chân thần chi thân quân lâm thiên hạ tóm lại giai đoạn trước nhất định phải hẹn bọn phát g ụ c đ ư n g sóng phương ly hai chân đạp ở biên giới thành thị công cụ bên trên lật bàn tay một cái điện thoại liền xuất hiện tại trong tay của mình bắt đầu tự động lục soát tín hiệu mà trong lòng của hắn thì là suy nghĩ thông suốt chương một trăm hai m tin tưởng khoa học phương ly u bên này suy nghĩ thông suốt lý ra trong biệt thự bầu không khí lại là một mảnh nặng nề từ lý ra thiếu ra lý trương thị miệng bên trong vịnh lên ra tới toàn bộ tin tức đằng sau toàn bộ trong phòng bầu không khí đều ngưng trọng rất nhiều lãnh đạo mặt trầm như nước nhìn bên người điều tra viên một cái một sẽ đem tất cả tư liệu chỉnh lý một lúc cục thành phố người bên kia đều ký hiệp nghị bảo mật đằng sau nhường các chuyên gia phân tích một lúc còn có lý d a bên này ta hoài nghi tiểu tử này còn có chuyện không có giao phó n g ư ơ i hiểu ta ý t ừ a điều tra viên giúp đỡ một lúc mắt k í n h của mình từ trong túi công văn lấy ra một cái tiểu x ả o chuyên nghiệp nghe trộm thiết bị thần sắc có chút chần chờ lãnh đạo cái này lý ra hẳn là sẽ không gạt c h i ề u đình a lãnh đạo cao thâm mặt chắc l ờ i lão lý là cái người thông minh hắn tự nhiên là minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng nhưng là con của hắn vẫn là cái người trẻ tuổi a nói lãnh đạo không thể nghi ngờ khoát tay áo t u t trước tiên đem tư liệu truyền đi ta hy vọng ta lúc trở về một hồi g i bí mật hội nghị đã đang chờ ta Rất ngay n lúc, ông, ông lúc này g phòng họp cái u tiên nặng nề đại môn bị chậm rãi đề ra trợ cục lãnh đạo mang theo nha môn một số nhân vật thực quyền xuất hiện tại trong phòng họp lãnh đạo không khích khí ngồi tại chủ vị thần tình nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh tư liệu tất cả mọi người nhìn qua đi không biết mọi người thấy thế nào lãnh đạo mới mở miệng toàn bộ phòng họp đều trở nên lặng ngắt như tờ lên không có cách những tài liệu kia thật sự là thật là làm cho người ta thật là làm cho người ta t à m quan hủy hết thùng thùng lãnh đạo gõ bàn một cái nói có chút bất mãn thế nào vừa mới không phải thảo luận rất kịch liệt sao hiện tại thế nào đều không có động tính đều không nói đúng không vậy thì tốt ta tới hỏi các ngươi nói nói lãnh đạo nhìn về phía một người mặc áo khoác trắng lao giả đem giáo sư trong tỉnh đầu xét nghiệm kết quả ra tới rồi sao lao giả đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu trước mắt chỉ là sơ bộ kiểm tra có thể xác định là một loại hoàn toàn mới giống loài đến lỗi dính đến lực lượng thần bí cái này một khối đồ vật tạm thời chúng ta không có tương ứng máy móc đi làm kiểm tra nói như vậy q u á i thú nói chuyện có thể thực nệ cho căn cứ khoa học nghiêm cẩn ta trước mắt chỉ có thể nói hắn là một cái hoàn toàn mới giống loài mà lại tựa hồ cùng chúng ta giả thiết bên trong cái dựa vào sinh mệnh có chỗ tương đồng căn cứ nhiều phương diện lãnh đạo khoát tay các ngang lão chuyên gia lữu lo không ngừng ánh mắt ngưng trọng nói ra cho nên siêu phàm sinh vật thật tồn tại đồng thời nước ta hiện tại liền nắm giữ một bộ siêu phàm sinh vật thi thể như vậy đối với kiếm tiên tính cách mấy vị chuyên gia thấy thế nào lãnh đạo âm vừa rơi xuống mấy vị tâm lý học cùng tương quan phương diện chuyên gia lẫn nhau cuối cùng một cái có phần hơi t r ầ m ồ n trung niên nữ tử cử đi một lúc tay hồi đáp căn cứ trước mắt tình báo phân tích cái này cái gọi là kiếm tiên vô cùng thông minh bất quá hắn đối với rất nhiều thứ lý giải không phải sâu như vậy đối mặt lý ra hắn có thể không che đậy miệng nhưng là lý trương thị một chủ động thăm dò hắn liền lập tức phòng bị lên bất quá hắn tự hồ đối với lực lượng của mình vô cùng tự tin bởi vậy trong n ô n ngữ ngược lại là không có quá mức tị h ủ cái gì còn có thiếu niên này tâm tính nên tính là không sai bằng không thì cũng sẽ không đi lý ra đòi tiền mà lại trong quá trình này thiếu niên tự a hồ lộ ra thật mất mặt lúc này một người chuyên gia khác tiếp lời nói ra từ trước mắt nhìn thấy một số biểu lộ cùng động tác chi tiết đến phân tích hắn tự a hồ đối với rất nhiều thứ đều biểu hiện ra đầy đủ lòng hiếu kỳ nhưng là có lẽ là bởi vì người thiếu niên tôn nghiêm vấn đề phần này hiếu kỳ bị hắn giấu g i ế m rất sâu lãnh đạo mặt không biểu tình cũng không biết đạo tâm bên trong tin mấy phần ngón tay của hắn có quy luật trên bản không ngừng đập sau một lúc lâu hắn mới hỏi dò dựa theo thiếu niên kia nói biến hóa của ngoại giới là lúc trước hắn không biết kết hợp long hồ sơn bên trên sự tình không biết mọi người thấy thế nào xoát xoát xoát không ít người ánh mắt đều nhìn về một cái người trẻ tuổi một người mặc cảnh phục người trẻ tuổi theo lý thuyết hắn dạng này cấp bậc là không tham gia được loại này đẳng cấp hội nghị nhưng là không chịu nổi hắn đưa ra một cái phỏng đoán lãnh đạo cũng nhớ k ỹ người này bởi vậy hướng phía hắn nhẹ gật đầu về sau ánh mắt liền tập trung ở trên người hắn chờ lấy câu trả lời của hắn người trẻ tuổi bị như thế xem xét một đầu đổ mồ hôi trực tiếp thì chảy ra bất quá hắn cũng biết đây là tên đã trên dây bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì nói ra ta đoán bọn hắn những thứ này siêu phàm tồn tại khẳng định là không thể rời bỏ một loại tên là linh khí đồ vật mà bây giờ linh khí mỏng manh có lẽ lúc trước mấy trăm năm liền căn bản không có linh khí linh khí có thể gấp rút sinh biến dị nào đó thì như luyện đan liền cần có linh khí đồ vật người trẻ tuổi một mặt dáng vẻ khẩn trương làm cho tất cả mọi người đều khinh thị hắn mấy phần lại thêm hắn nói không tỉ mỉ trong lúc nhất thời ngược lại là đã mất đi vô cùng quan tâm kỹ càng ha ha linh khí thậm chí không ít chuyên gia đã lắc đầu nhẹ cởi rộ lên thành cựu chứng kiến quốc gia của thời khoa học kỹ thuật bay lên các chuyên gia bọn hắn tin tưởng khoa học tiếng cười khẽ nhường người trẻ tuổi mặt bỏ lên thận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào lãnh đạo cũng nhìn ra người tuổi trẻ quý hình cười ha hạ khoát tay áo liền phải đem chủ đề dẫn tới mà đúng lúc này lãnh đạo bên người điều tra viên đ ố n g nhiên túi đầu nhìn một hồi điện thoại sau đó đối với lãnh đạo dì thai vài câu thì thầm qua đi lãnh đạo thân thể chấn động mạnh một mặt c h ấ n kinh lãnh đạo biểu hiện đưa tới chú ý của mọi người theo bản năng ánh mắt mọi người đều nhìn về t r ợ cục lãnh đạo t r ợ cục lãnh đạo có chút nhức đầu vớt vớt mì tâm của mình nhìn về phía vừa mới người thanh niên kia ngự khí có chút bất đắc dĩ tin tức mới nhất lý trương thị tiểu tử k thiếu niên kia t nghe、so、vậy nhãn tình sáng lên bồi nguyên d ị p h cố bản bồi nguyên đồ vật lãnh đạo không thể phủ nhận nhẹ gật đầu nói tiếp thanh niên tự hồ nhận lấy lớn lao cổ vũ cả sửa lại một lúc mạch suy nghĩ hắn não bộ liên quan tới tu luyện cố sự liên bắt đầu bị hắn chậm rãi nói ra những vật này hơn phân nửa đến từ điểm xuất phát chương một trăm hai mươi bốn trong bộ lạc đám thiên tài bọn họ một hồi hội nghị trọn vẹn mở ra sau nửa đêm trợ cục lãnh đạo cùng bất cục lãnh đạo cũng đi theo nhịn đến sau nửa đêm không có cách một cái kiếm tiên có thể dựa theo đặc biệt ví dụ đi lần theo giải mã nhưng là một cái thực sự yêu thú thi thể bày ở cái kia cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt cái này một cỗ thi thể nghiên cứu ý nghĩa tạm thời không nói trước chỉ là hắn tồn tại liền đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện thì như trong truyền thuyết những cái kiêng hưu quỷ xà thần tựa hồ muốn ở thời đại này khôi phục mặc dù những cái suy đoán này vô cùng hoang đường nhưng là cũng không phải là không thể ra bởi vậy dưới tình huống như vậy trong triều đình bộ đội tại cái kia nghi như có hoàn chỉnh truyền thừa phong sơn vô số thuế nguyệt mới một lần nữa hiện thế thiên h ạ kế i m phái thái độ trở nên không đồng dạng từng cái hoàn toàn mới kế hoạch bắt đầu bị đưa ra cũng tương tự bị phủ quyết bị tiếp nhận mà hết t h ể này đều cùng phương l u y không có quan hệ gì đối với thế giới hiện thực bố cục đã có minh sát phương hướng hắn trong đầu thủy t r u n g bao phủ mây đen nhất thời tán đi hơn phân nửa nghĩ đến mình đã tại thế giới hiện thực lãng mạn này dị giới bên kia cũng kém không nhiều đi qua hơn mấy tháng phương h y nhất thời liền như mũi tên bay đến hồng tâm tìm cái địa phương an toàn phương h y trực tiếp liền q a y trở về dị thế giới trở lại thuộc về dị giới cái kia thuộc về mình trong sơn động phương uy trước tiên cảm giác được liền là từng đạo từng đạo hùng tráng khí huyết chiếm cứ tại sơn động bên ngoài dạng này nồng đậm khí huyết cùng sinh mệnh khí tức là thế giới hiện thực tuyệt đối cảm giác không chịu được đồ vật cũng chỉ có tồn tại linh khí dị thế giới dùng chân pháp tu luyện mới có thể có dạng này thành quả không biết các ngươi sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao phương uy khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười hướng phía sơn động chi đi ra ngoài giữa chưa hừng hực ánh năng chiếu ở trên người hắn n h ư n g hắn cảm giác toàn thân trên giới đều ấm áp mà ra khỏi sơn động phương uy trước tiên nhìn thấy liền là trọn vẹn hơn ngay tại xi、si、măng trên quảng trường tu luyện bên trong hơn phân nửa tu luyện là tinh công bọn hắn xếp bằng ở xi、si、măng quảng trường trên mặt đất một cô yếu ớt siêu phàm lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ theo lấy bọn hắn một hít một thở mà chậm dại lớn mạnh lấy mặt khác gần một nửa tu luyện thì là động công nước chảy mây trôi đoán thể động tác tại bọn hắn đổ mồ hôi như mưa bên trong bị đánh ra khí huyết phối hợp hô hấp pháp cùng đoán thể động tác vận chuyển cọ rửa đục thân đồng thời cũng tại tư dưỡng n ă n điển mặc kệ là động công vẫn là tinh công đối với mỗi một cái tín đồ phương ly đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ tinh thần chi lực quanh quần tại bọn hắn quanh mình. Thấy cảnh này, p h ư ơ ngay Lui hài lòng nhẹ gật đầu, không quản tu hài nhẹ không gật vi c ủ bọn bọn họ hắn cảnh như nào, tín ngưỡng cùng thành tín. Không thế chỉ phải của giới ít là vô v ậ bọn hắn cũng sẽ không sẽ tụ lúc ạ i nhiều tinh chi đến như thần ngay vậy lực. l Ồ, này phương ly u biểu lộ biến đổi hắn chợt phát hiện có mấy cái chiến sĩ lại nhưng đã nhường tinh vân hạt giống lớn mạnh đúng là tiến vào nhị giai phương ly u trừng mắt nhìn đây coi như là thiên tài không có tu luyện c h i pháp cũng lục lọi ra đến một số quyết yếu đối với mình bộ lạc chiến sĩ phương ly nhớ đều rất rõ ràng những cái tia chính thức tại thể nội ra đời may mắn tủ hạt giống chiến sĩ hắn cũng cả đám đều nhận ra trong những người này tần nhất cùng tần thập tam tình lình đều xuất hiện tần nhất tự nhiên không cần nói trong bộ lạc căn chính hồng miêu chiến sĩ cũng là theo chân chính mình một đường phát triển đem bộ lạc mở rộng cho tới bây giờ quy mô lao binh mà tần thập tam đâu này thì là lần đầu tiên viễn trinh thời điểm cái tiêu kiêu ngạo không tuần thậm chí có can đảm đánh lén xuyên qua tờ giờ ép chiến giáp tần nhất ngon nhân bởi vì bị chinh phục nguyên nhân mẹ của hắn chịu đựng qua mùa đ ô n g kia lại thêm tần tộc bộ lạc giàu có sinh hoạt cùng lao danh chính không để lại dư lực giáo dục làm việc tần thập tam tín ngưỡng không thể so bất kỳ người nào khác tới kém duy nhất không hài hòa địa phương đại khái liền là tần thập tam vĩnh viễn nghĩ đến siêu việt t ầ n nhất từ trong đống tuyết đơn đấu bắt đầu một mực bị t ầ n nhất đè ép một đầu hắn trong đầu đặc biệt không phục đã có bảy người đạt đến cấp hai siêu phạm trình độ sao t h a n h i ự u chúng tinh chi chủ tiểu vũ trụ một mạch người khai sáng phương huy cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra chính mình dưới trướng các chiến sĩ cảnh giới vui mừng đồng thời hắn cũng lắc đầu bởi vì hắn nhìn ra được cái kia bảy cái đã đạt tới cấp hai siêu phạm chiến sĩ vẫn như c ũ vận chuyển rất nguyên thủy công pháp đánh bóng lấy khí huyết tưới nước lấy tinh vân cấp hai giai đoạn tu luyện hạch tâm bọn hắn lại còn không có nắm giữ nghĩ được như vậy, phương ly u không khỏi vận chuyển chính mình toàn bộ thần lực thần lực phạm vi bao phủ bên trong phương ly u chỉ cảm giác mình lập tức trở thành bọn hắn bởi vì là tín ngưỡng mà ngưng tụ tinh thần chi lực chủ nhân mặc niệm ta chi thần minh quan tưởng ta chi vĩ đại ta dùng chúng tinh chi chủ danh tiếng tuyên bố các ngươi khí huyết cùng huyền vũ trụ có tư cách tắm rửa tại quần tinh quang mang phía dưới ba cái hòa lẫn mới là tiểu vũ trụ giai đoạn thứ hai tu luyện chi pháp trong tháng c h ố c phương ly u tựa hồ hóa thành tinh thần chi lực nắm giữ thanh âm của hắn xuyên tấu qua những cái kia các chiến sĩ dùng tín ngưỡng tụ lại tinh thần chi lực vang vọng tại đáy lỏng của mỗi người nghe được vĩ đại thần linh cái kia vang vọng tại sâu trong linh hồn thanh âm tất cả chiến sĩ toàn t h ầ n chấn động trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ những cái kia đang tu luyện ngoại công chiến sĩ theo bản năng ngừng động tác của mình dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy những cái kia xếp bằng ở đất xi、si、mang bên trên đồng b ạ n mà những cái kia ngồi xuống đất mỗi người ở trong lòng ca ngợi thần linh vĩ đại cùng nhân từ đằng sau liền bắt đầu dựa theo thần linh tại tinh thần chi lực trong truyền lại cái kia không thể diễn tả p h á p môn tu luyện bắt đầu tu luyện mắt trần có thể thấy tầm một tinh quang khoác che ở trên người của bọn hắn khí huyết vận chuyển quỹ tích trở nên hoàn toàn khác biệt hô hấp tiết tấu cũng có được sửa đổi rất nhỏ. tại trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau các chiến sĩ rốt cục lục lọi ra môn tính bắt đầu chân chính tiếp xúc cấp hai siêu phàm tu luyện c h i pháp cái gọi là cấp hai siêu phàm trên thực tế liền là nhường hô hấp pháp khí huyết vận chuyển pháp tinh vân hẳn giống g cùng phương luy thần lực ở vào đồng dạng một cái tần suất tiểu vũ trụ dựa theo thế giới hiện thực thuyết pháp trên thực tế liền là một loại tinh khí thần ngưng tụ sản phẩm là một cái tư chất biểu hiện bên ngoài nhờ ư tiểu vũ trụ và khí huyết khí tức dung hợp cũng liền mang ý nghĩa tu luyện tiểu vũ trụ các chiến sĩ sẽ chính thức hướng phía chính mình tư chất t i ê n về phương hướng tiến hành phát triển đương nhiên chính là cấp hai viên mãn chuyện sau đó. hiện giai đoạn tới nói các chiến sĩ một khi chính là nắm giữ cấp hai mấu chốt phát m ô n bọn hắn khí huyết liền có thể kéo theo huyền vũ trụ lực lượng nhất cử nhất động của bọn họ liền sẽ đột phá quốc thuật đại sư cực hạ đạt tới nội công cao thủ tầng thứ cơ h ộ i là tại các chiến sĩ lục lọi ra quyết khiếu đằng sau mắt trần có thể thấy ngồi xếp bằng các chiến sĩ trên người bắt đầu tuần tự bao phủ lên tầng một tiểu vũ trụ đặc hữu nhân vân chi khí xuyên qua nguyên thị chiến giáp nhưng không có mang ngũ giáp bọn hắn giờ khác này mới thật sự là trong thần thoại chiến sĩ đương nhiên người bình thường có lẽ chỉ có thể nhìn thấy tiểu vũ trụ ngoại phóng nhan sắc có một số nhỏ xíu khác biệt nhưng là phương ly u thành t i ể u chúng tinh chi chủ lại là biết rõ bọn hắn phương hướng phát triển đã tại thời khắc này bình tĩnh xuống tinh quân vẫn là thành đấu sĩ hơn phân nửa quyết định bởi tại thiên phú của bọn hắn non nửa mới là vật khí đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là không có chính mình can thiệp Trước thần Từng bút xuất tần tộc bộ lạc tới rụ. với cái chiến lạc hơi khí hiện, nói, diễm đối bộ lấy đây sĩ Mà khi i b ế trong đây đều điểm đằng đối hết thể đều là chúng tinh chi chùi hạ thần chỉ thành Phương tất tín t xuống sau, là Lui cả người mọi dụ với vị í sơn sát động quý t xuống dưới. r s ơ n động cảm thụ được thần lực sinh động phương ly đắc ý nằm lịch xuống giường đây mới là làm thần cảm giác ca thần dụ hạ đ ạ t đằng sau liền không cần quan tâm trước đó ta chuyện gì đều tự thân đi làm cái kia thật là bị buộc bất đắc gì a bất quá nằm ở trên giường phương ly mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là trong lòng của hắn đầu đối vừa mới loại kia hóa thân tại tinh thần chi lực bên trong cảm giác cũng là có chút h ế u kỳ cái loại cảm giác này liền giống như chính mình nắm giữ tinh thần chi lực sau đó dùng tinh thần chi lực hạ thần dụ thần dụ hạ đạt có thể không hề chỉ là truyền lại thanh â m đơn giản như vậy chính mình vừa mới thậm chí đem trong đầu liên quan tới tu luyện pháp môn đều c h u y ể n tới tín đồ tâm lý cái loại cảm giác này t u y ệ t không thể tả nghĩ tới đây phương l u i một cái lý ngư đ ã định từ trên rừng lên một mặt n g ư n g trọng cho nên thần linh hạ đạt thần dụ pháp môn đã bị ta chơi đùa ra tới h á n điểm mấu chốt liền là nhất định phải tại thần linh thần lực có khả năng phạm vi bao phủ bên trong mà lại tiếp nhận người nhất định phải đã bước vào siêu phàm lĩnh vực đối với đúng thần linh lực lượng có bén ngạy cảm giác càng nghĩ phương huy lại càng thấy phải là chuyện như thế phải biết sinh hoạt trong bộ lạc mặc dù cấp hai siêu phạm đã chết hết nhưng là phương h ư y cũng không xác định bên trong còn có hay không đoán thể cảnh giới một cấp siêu phạm như thế tồn tại thế nhưng là treo lên đánh lạc cái phổ thông nhân loại cũng không thành vấn đề không được vẫn phải đang chờ đợi ngưng tụ tiểu vũ trụ hạt giống các chiến sĩ đều bước vào cấp hai đằng sau ra lại phát chinh phục cũng không muộn mà lại tại trước khi lên đường ta vẫn phải dạy cho bọn hắn một số sát phạt thủ đoạn mới được thì như t a m âm lục yêu đao cân nhắc đến mình tại dị giới tín đồ mỗi một cái đều là cực kỳ thành kính tồn tại đối với một cái thần linh tới nói bọn họ đều là quý giá tài phú dù sao xích hỏa bộ lạc thần linh đã n g ộ i phương l u y cảm thấy lại ổn thỏa một điểm khẳng định là không sai đêm đó quần tinh săn trói ra ngoài đi săn trở về các chiến sĩ sau khi cơm nước no nê lại một lần nữa tụ cư tại trên quảng trường không biết mệnh mọi tu luyện không thể không nói nhưng là u i cắt có tín đồ lẽ l bởi vì để tránh cho các tín đồ một mực chuyên trú vào huyền vũ lực lượng mà dẫn đến hậu kỳ huyền vũ cùng bọn hắn không xứng đôi phương l uy cũng suy nghĩ ra không ít còn lại thuộc tính pháp môn pháp môn vô cùng thốt h i ệ n không dính đến cụ thể chém giết chi thuật gần là đối với tại năng lượng vận dụng thôi cho dù là dạng này nếu không có phương ly là cái thần sợ là cũng rất khó đẩy diễn xuất đến ngũ môn pháp môn thoát thai từ ngũ hành nhưng lại không thuộc về ngũ hành thậm chí không là năng lượng phương pháp vận dụng mà là quan tưởng tinh không thần thú chữ tổn thần thú lực lượng pháp môn dạng này pháp môn một là dễ dàng tôi diễn thứ hai không phải sẽ đối với các chiến sĩ lực lượng bản thân có ảnh hưởng cũng sẽ không để bọn hắn bởi vì những pháp môn này mà đối với sau này phương hướng trở nên bắt đầu mơ hồ Quân ta thành tín các tín đồ làm cho các ngươi tín ngưỡng thần linh nhìn thấy cố gắng của các ngươi ta vô cùng vui mừng các ngươi là ta đứng đầu tín nhiệm chiến sĩ cũng là bộ lạc thủ hộ giả ta hy vọng các ngươi có thể dùng lực lượng của mình vì ta mà chiến vì bộ lạc mà chiến vĩ đại mà nhân từ thần linh quyết bình tĩnh cho cố gắng của các người dùng đưa t ạ o cùng với phương l u y thanh em vinh nghiêm năm loại thần thông p h á p môn phúc trí tâm linh ra hiện tại trong đầu của bọn h ắ n bên trong cảm tạo vĩ đại thần linh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ vì vĩ đại chúng tinh c h i chủ mà chiến vì bộ lạc mà chiến cảm ơn tiếng ca ngợi vang vọng tại toàn bộ xi măng trên quảng trường mà đã bắt đầu khả khả khả tạo tiểu nhân phổ thông các tín đồ cũng bởi vì cái này thiên địa đại biến dị tượng nhao nhao từ nhà bên trong đi ra đến cho vĩ đại thần linh thành tín nhất cầu nguyện âm thanh trong sân động phương h u thu thần thông thiên địa dị tượng tiêu tán sau đó bắt đầu đi ngủ h á n đối với đúng h á n tín đồ vẫn là rất có lòng tin h á n tin tưởng p h á p môn chuyển xuống đằng sau các tín đồ nhất định sẽ như bị điên được bắt đầu tu luyện trên thực tế liền cùng phương ly đoan trước đồng dạng đạt được thần ban cho p h á p môn các chiến sĩ hưng ơ phấn cả đêm đều không ngủ cơ hội là đem toàn bộ tinh lực đều phóng về mặt tu luyện mặt đạt tới cấp hai siêu phàm các chiến sĩ xác nhận chính mình t i ể u vũ trụ loại dĩ nhiên bắt đầu và khí huyết lẫn nhau giao hòa đằng sau liền không kịp chờ đợi đ ế m thử lên thần linh ban cho phát môn mà những cái kia vẫn như c ũ là một cấp các chiến sĩ thì là bạo phát ra cường đại hơn nhân tâm bắt đầu điên cùng thao luyện chính mình tất cả mọi người đang cố gắ chỉ cần ó p h ư có được tín đồ thần linh liền có thể dùng lý trực khí tráng làm một đầu cá ớt mới nếu không phải sợ chinh phục xích họa bộ lạc trên đường lật xe phương ly liền cái này năm loại khả năng ảnh hưởng bọn hắn trưởng thành thần thông đều chặn muốn đi viện nói cho cùng vẫn là ta cái này thần linh quá nhân từ a phương l i lầm bầm một câu bọc lấy chính mình chăn nhỏ nặng nề ngủ thiết y chương một trăm hai mươi sáu hiện thân t h u y ế t pháp cả đêm tu luyện có người hoan hỉ có người bờn tần nhất làm là thứ nhất cái bị vĩ đại thần linh ban cho tính danh chiến sĩ nội tâm của hắn là tràn ngập vinh quang từ mặc vào cái kêu hoa lệ chiến giáp ngày đó trở đi t ầ n nhất liền ở trong lòng t h ề chính mình sẽ v i n h viễn vì vĩ đại thần linh mà chiến chính mình muốn trở thành thần linh trong tay lực lượng nhưng là tần nhất cũng đồng dạng nhớ kỹ lúc kia vĩ đại chúng tinh chi chủ đã từng nói làm những người này có thể chém ra một đầu thanh long thời điểm mới tính là lực lượng chân chính lúc kia mặc dù tần nhất không có siêu p h à m lực lượng mang theo nhưng là hắn lại đem câu nói này một mực ghi chép trong lòng mà l i ệ n tại ngày hôm qua thời điểm vĩ đại thần linh ban cho năm loại p h á p môn bên trong một cái tên là thanh long hồi xuân thuật p h á p môn tự nhiên chính là tần nhất duy nhất lựa chọn suốt cả một buổi tối tần nhất đều tại thử nghiệm quan tưởng thanh long tin h t ú c lực lượng sau đó cầm thanh long sinh sôi không ngừng chi khí tại kinh mạch bên trong lấy tần nhất thành kính tín ngưỡng quan tưởng thanh long tin tức không có một chút vấn đề làm cho này những chiến sĩ huấn luyện viên hắn đối với kinh mạch và khí huyết lý giải cũng đầy đủ gánh chịu phát môn nhưng là hết lần này tới lần khác cái kêu bị hắn hấp thu đến thể nội sinh mệnh khí t ứ c căn bản là không có cách tại kinh mạch tại chuyển hóa thành hồi xuân thuật tồn t r ữ xuống tới một buổi tối suốt cả một buổi tối tần nhất chịu được con mắt đỏ bừng cũng vẫn như cũng là như thế nội tâm kiêu ngạo hắn căn bản là tiếp chịu không được sự thực như vậy ha ha tần nhất thế nào ngươi chọn là đây một môn thần thông ta chọn là thanh long hồi xuân thuật nếu không hai ta so tay một chút ngay lúc này tần thập t a m một mặt hương phấn tiến đến tần nhất bên người dùng bả vai đụng đụng tần nhất gương mặt h ư n g phấn ngươi chọn là thanh long hồi xuân thuật người thành công tần nhất nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu một đôi hiện đầy tơ máu con mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần thập tam tần thập tam bị bộ dáng của hắn giật này mình cũng không lo được cùng hắn so tay một chút chuyện này liền vội vàng hỏi tần nhất n g ư ơ i làm sao đúng hay không luyện công quá cấp tiến ra cái gì vấn đề mặc dù tần nhất là hắn vẫn muốn làm nằm xuống người nhưng là tần nhất cũng là toàn bộ bộ lạc bên trong ngoại trừ vĩ đại thần mắc khác hắn người kính trọng nhất giờ phút này nhìn thấy tần nhất một bộ mất hồn mất vĩa dáng vẻ tần thập tam cả người liền luôn uống tần nhất nghe vậy mạnh cười một tiếng trên mặt thần sắc có chút đau thương không có xảy ra sự cố liền là chính là ta thế nào cũng không luyện được thần linh điện bên d ư ớ i ban cho phát m ô n cảm giác có chút thật xin lỗi vĩ đại thần linh nói tần nhất đột nhiên trở nên một mặt h ô i bại m ặ t không thay đổi nhìn tần thập ta một m cái lúc này ngươi thắng ngươi lại là tần tộc bộ lạc thần linh dưới chướng người mạnh nhất đến lỗi ta nhìn thấy tần nhất cả người đều ở vào một loại hoài nghi nhân sinh trạng thái tần thập tam sốt ruột ta nhưng là nghe được tần nhất nói hắn không luyện được phát m ô n tần thập tam liền vội và hàm kịp phản ứng hỏi ngươi đến cùng luyện cái nào phát n ô n là tất cả đều không luyện được còn là chuyện gì xảy ra ngươi là nói rõ rằng a ta cái này thanh long hồi xuân thuật cũng ta ta h một ấ c buổi tối đều tại tu luyện thanh long hồi xuân thuật mắt thấy các ngươi cũng bắt đầu thành công ta một điểm thành công dấu hiệu đều không có tân nhất ngầm đầu nhìn lấy đám người thâm không yên lòng giải thích hắn giờ phút này như là đấu bại gà trống đồng dạng không có một chút tinh khí thần tần thập tam nghe vậy cả người trong nháy mắt liền buông lỏng xuống vừa tức vừa hận bên trong hắn hung hăng đập một lúc tần nhất b ả vai tần nhất ta nói ngươi người này đúng hay không toàn cơ bắp thanh long hồi xuân thuật không được ngươi liền sẽ không thử nghiệm một chút còn lại p h á p môn ta cũng vậy c h ọ n vẹn thử ba cái mới cuối cùng luyện thành các n h đ ệ các ngươi là tu luyện thế nào nói tần thập tam trả về đầu nhìn về phía chiến sĩ khác ta thử hai cái n g ư ơ i mới hai cái ta c h ọ n vẹn thử năm cái cái tia vận khí của ta tương đối tốt một lần liền chọn đúng đám người cũng là một năm miệng m ờ i chia sẻ lấy kinh nghiệm tu luyện của mình tại tất cả chiến sĩ trong mắt tần nhất không chỉ là thủ lĩnh của bọn họ vẫn là thầy của bọn hắn mặc dù p h á p m ô n là vĩ đại thần linh ban thường nhưng là cả cái quá trình tu luyện lại là tần nhất nhẫn mại tính tình từng chút từng chút dạy dỗ bởi vậy bọn hắn mắt thấy tần nhất như thế trạng thái h ẳ n không thể đem kinh nghiệm tu luyện của mình toàn bộ chia sẻ ra tới nghe cái kêu kêu loạn thanh âm tần nhất có chút kịp phản ứng hắn ngẩng đầu thăm dò tính nhìn lấy tần thập tam những phát n ô n này cũng không phải là tùy ý tuyển hắn một mà là mỗi người không nhất định có thể tu luyện thành cái nào t đúng à các huynh đệ đều là như thế này tới ta cũng vậy lâu này nói tần thập tam niết miệng thanh long hồi xuân thuật là dùng đến khôi phục thương thế nếu là ta có thể chủ động lựa chọn ta mới sẽ không lựa chọn hắn đâu này nói đến một nửa tần thập tam liền vội k h o á t k h o tay ta còn không phải là nói chúng tinh chi chủ điện hạ ban ân không tốt chỉ là chỉ là tần thập tam cũng không biết nên giải thích thế nào ngay tại hắn cố gắng muốn tổ chức ngôn ngữ biểu đạt chính mình đối với thần linh điện bên d ư ớ i chỉ có tôn kính cùng thành tín thời điểm tần nhất lại là cho mày thanh long hồi xuân thuật không được sao cái kia thử một chút còn lại tự nói bên trong tần nhất mở ộ t lần n ữ hai mắt ra biểu lộ có chút mờ mịt thành công tới quá đột nhiên hắn vậy mà có chút không dám tin tưởng chui một buổi tối rút vào sừng trâu chui vào hoài nghi bản thân nhưng bởi vì người khác mờ câu lập tức liền thành công loại cảm giác này dù ai cũng trong lúc nhất thời trầm không đến phía ngoài ồn ào đánh thức ngủ say phương l uy bằng đá trên bình đài nhìn một hồi phương l uy liền minh bạch đến cùng phát sinh cái gì cái này tấn nhất cũng quá bướng bình đi tóc trắng tóc hối cua ca cũng không có như thế bướng bình a rõ ràng là thuộc thổ thể chất làm sao lại cùng thanh long hệ pháp môn mới vừa lên nhìn lấy tần nhất cái tiết như cũ hoảng hốt bộ dáng phương l uy cũng là vừa tức vừa cười bọn này từ người nguyên thủy thuế biến mà đến tín đồ có lúc thật là ngốc để cho người ta dợ khóc dợ cười a được ta vẫn là hiện thân thuyết pháp a lắc đầu thở dài thần lực phía dưới phương uy lơ lửng mà lên Tân h i điệu bên ngoài ê bên n giáng l m vĩ đại t h ầ l i nhất Trước Nộ, ngôi lơ một người đã làm rất tốt phương ly ánh mắt tán dương nhìn về phía t ầ n nhất nhường t ầ n nhất trong lòng vẻ lo lắng giết hết mà còn lại tín đồ nhìn cho tới bây giờ càng phát ra thần bí thần linh điện b ê n giới xuất hiện cũng từng cái kích động bị xuống nhưng là ta các tín đồ a Các nói phương ly sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu thanh long thanh long khí tức tôn quý phong lôi đều ở trong lòng bàn tay của nó nhưng là đồng thời một đầu giao long cũng đồng dạng xuất hiện giao long mặc dù so ra kém thanh long thần tuấn nhưng là cái kia hung tàn khí tức lại so chi thanh long còn cường đại hơn mấy phần mỗi một cái tinh túc mỗi một cái trong sao đ ề u ẩn giấu đi thuộc tại lực lượng của mình cái này là các ngươi về sau muốn đi mở mang đồ vật ta thành tựu quần tinh trưởng không giả đem lực lượng như vậy ban cho các ngươi không chỉ là một loại ân chạch cũng đồng dạng là đối với đúng khảo nghiệm của các ngươi chỉ có nội tâm cường đại người mới có thể để cho lựa chọn lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại phương ly u quanh thân tất cả dị tượng đều tiêu tán lơ lửng ở giữa không t r u n g phương ly u dùng ánh mắt trong suốt nhìn lấy chiến sĩ của mình bọn họ nói cho ta biết các ngươi nguyện ý tiếp nhận tinh không khảo nghiệm sao phương ly thanh em vô cùng nô hòa nhưng là rơi vào tín đồ trong t a y lại không khác thiên âm ở dạng có một loại ủng hộ lòng người lực lượng nguyện ý chúng ta nguyện ý tất cả mọi người gầm thét lên tiếng biểu đạt chính mình đối với đúng thần linh cùng tình không kính sợ cùng trung thành tại dạng này bầu không khí bên trong tần nhất mắt sáng lấp lánh thầm nghĩ trong lòng nhìn tới ta là cùng thanh long vô duyên sao bất quá không quan tâm vĩ đại thần linh nói nội tâm nhân tài mạnh mẽ sẽ để cho lựa chọn lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại ta tần nhất cả đời sẽ v i n h viễn vì tín ngưỡng của ta mà chiến im lặng im lặng bên trong tần nhất ủy một chân trên đất dùng hành động biểu đạt thái độ hắn p h ư các chiến sĩ của ta chúng tinh chi chủ vinh quang hiện tại muốn phân bố cả cánh rừng hiện tại là thời điểm dùng các ngươi siêu phàm lực lượng vì chúng tinh chi chủ vinh quang mở rộng đất đai biên giới nói phương ly một chỉ xích h ỏ a bộ lạc vị trí chỗ này có một đám tín ngưỡng vào còn lại thần linh dị đoan các chiến sĩ của ta đi chinh phục bọn hắn a các chiến sĩ n g n g đầu nhìn về phía rừng rậm xanh đung tươi tốt trong ánh mắt đầy là vì thần linh điện b ê n giới mở rộng đất đai biên giới kích động đến lôi sinh tử nguyện ý vì vĩ đại thần linh mà chiến bọn hắn đồng thời không thèm để ý sinh tử lại càng không cần phải nói có thần linh hảo quan bao phủ cho dù là chết cũng sẽ lấy một loại khác phương thức trường tồn a vĩ đại thần linh đã từng nói mỗi một cái chết đi tín đồ đều sẽ hóa thành thần quốc trong một khỏa sáng tỏ ngôi sao viễn trinh kế hoạch định chế xuống tới đằng sau phương ly u liền không có làm nhiều can thiệp bởi vì h ắ n biết bọn này có được siêu phàm lực lượng tín đồ còn cần các mặt tôi luyện mới được dưới tình huống như vậy một lần nữa phân chấn tần nhất bắt đầu điều động lên bộ lạc bên trong vì số không nhiều nhưng là đã vô địch tại bên trong vùng rừng rậm này lực lượng bởi vì muốn bận tâm phía sau hơn một trăm một cấp siêu phàm tại một mặt ưu hoán bên trong bị tần nhất lưu lại mà tần nhất thì là dẫn theo còn lại siêu phàm chiến sĩ tại xi、si、măng trên quảng trường đối với phương ly thần tượng tuyên thể đằng sau liền trùng trùng điệp điệp hướng phía xích họa bộ lạc phương hướng xuất phát phương l i xuất hiện tại bằng đá trên bình đài đưa mắt nhìn đám kia xuyên qua nguyên thị chiến giáp mỗi một cá thể bên trong đều có một k h o a tiểu vũ trụ hạt giống tín đồ biến mất trong rừng rậm đột đột đột. dầu đi hay gen c ư a thanh âm đánh vỡ lấy nguyên thủy s â m lâm yên tĩnh giống như quá khứ tần nhất mang tới lượng lớn dầu đi hay gen cùng vật tư thà rằng hao phí nhiều thời gian hơn cũng phải sớm tương đạo đường đà thông đương nhiên đây là tần nhất trước kia nhiệm vụ bên trong lưu lại thói quen hắn cũng không biết lần này chinh phục sẽ cùng dĩ v ã rất khác nhau thậm chí hắn cũng không biết lần này tần tộc bộ lạc sẽ tại bọn hắn hoàn thành viễn trinh đằng sau nên đón trong lịch s sẽ trở thành trong rừng rậm đứng đầu màu mỡ thổ địa bên trên chủ nhân toàn bộ nhờ đi bộ còn muốn mở con đường nhất định lần này chinh phục thời gian muốn lấy tháng làm đơn vị mới được nhưng là không có bất kỳ người nào có lời hoán giận bởi vì hắn biết đây là tản vi đại thần linh vinh quang hành động đừng nói lấy tháng làm đơn vị coi như lấy năm làm đơn vị bọn hắn cũng sẽ bung ô tha cho hết thảy vì trong lòng tín ngưỡng đi chiến đấu gần một trăm n g ư ờ i rời đi đối với hơn hai người quy mô bộ lạc tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn còn lại các chiến sĩ đầy đủ cam đoan toàn bộ, bộ lạc đồ ăn thu hoạch nhiều nhất chậm c h ế một số bọn hắn thời gian tu lệ thôi nhưng là bọn này đầu sắt các tín đồ đoán chừng bị làm trễ m ã i bao nhiêu thời gian liền sẽ gấp đội tại địa phương khác tìm trở về phải biết không thể thay vĩ đại thần linh mở rộng đất đai biên giới trong lòng bọn họ đầu khẳng định là canh cánh trong lòng đến l ô i phương l uy đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi liền trở lại chính mình trong sân động một trăm người đi đánh hai và người cái này binh lực so sánh cảm giác là có chút nhẹ nhàng a trở lại trong sân động phương l uy vừa nghĩ tới địch ta binh lực so sánh trong đầu cũng cảm giác có điểm gì là lạ nếu như là chinh phục chỗ bình thường thì cũng thôi đi một trăm cái siêu phàm đầy đủ đem bọn h ắ n đánh tới sợ nhưng là xích h ỏ a bộ lạc không giống nhau chỗ này đã từng là h ỏ a d i ễ m quân chủ hậu hoa viên người ở đó tín ngưỡng kiên định không thể so với tần tộc bộ lạc người kém nghĩ đến cái này phương l u y thở dài nếu là có gạt linh liền tốt đương nhiên phương l u y cũng chính là n g ấ m lại tôi h hiện tại n h ư ờ n g phương l u y đi làm gạt linh cũng căn bản không kịp a nhưng là bất kể nói thế nào phương l u y cái này đường đường chúng tinh c h i chủ xem như đem gạt linh cho ghi nhớ không được gạt linh danh tự quá lo ở h ve đốt ta phải lần nữa cho nó làm cái tên không bằng liền gọi chu tức tri nộ lấy chúng tinh tri chủ danh tiếng ban tên cho chu tức tri nộ ánh mắt chiếu tới hơn một tháng sau đi đường bận b i ể u tần nhất mấy người rốt cuộc tiếp cận xích h ỏ a bộ lạc vị trí cái này hơn một tháng bọn hắn là thấy núi phá núi phùng nước bắc cầu ngạnh xinh xinh mở ra một đầu từ tần tộc bộ lạc thông hướng xích h ỏ a bộ lạc nguyên thủy con đường có thể nói trên con đường này mỗi một tấc đều ngưng tụ các tín đồ mồ hôi cùng tín ngưỡng bọn hắn tin tưởng bọn hắn làm hết t h ể đều tại vĩ đại thần linh nhìn chăm chú phía dưới cũng chính bởi vì dạng này tín ngưỡng trong người bọn hắn cơ hồ là không biết mệt mỏi nhưng mà bọn hắn không biết là bọn hắn thần bởi vì tại dị giới lợi đ á đến phát chán vì trong khoảng thời gian này về nhà chơi vương giả vinh quang đi bởi vì thần linh y ê u việt tính còn tại đó phương ly u lập tức thoát ly thái kê trình độ một đường làm đến quốc phục có chút vui đến quên cả trời đất xích h ỏ a bộ lạc bên ngoài các chiến sĩ một lần nữa mặc hiếu chiến giáp một mặt hưng phấn nhìn lấy xa như vậy so tần tộc bộ lạc còn muốn khổng lồ xích h ỏ a bộ lạc vì chúng tinh chi chủ vinh quang t ầ n nhất đặc biệt an bài tại đến xích h ỏ a bộ lạc trước đó tất cả mọi người muốn đem chính mình chiến giáp dựa giấy sạch sẽ từng cái dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang áo giáp chiến sĩ n h o nhao đem trong tay chiến đao rút dư ra dưới mũ giáp t nhìn tới dị đoan bọn họ tín ngưỡng vô cùng kiên định đâu này tân nhất mắt sáng lấp lánh khi nhìn đến xích h ỏ a bộ lạc cái kia thần tượng đằng sau hắn liền ý thức được lần này chinh phục tựa hồ cùng dĩ vãng không đồng dạng bất quá thành cựu từ như l â ngầm hết u y thời đại trưởng thành tín đồ trừ của mình tộc nhân cùng tín ngưỡng thần linh bọn hắn những người này trong đầu có thể không có cái gì nhân từ nói chuyện chuẩn bị đi nhìn tới đau của chúng ta muốn thấy máu chảy tất cả mọi người c ẩ n t h ậ n chút những thứ này dị đoan rất có thể sẽ chống cự đến chết tân nhất gầm nhẹ một tiếng khí huyết vận chuyển tiểu vũ trụ hạt giống lực lượng và khí huyết cùng một chỗ hóa thành tần một t những người khác nghe vậy nhao nhao phóng xuất ra lực lượng của mình trong đám người tần thập tam cười lạnh một tiếng l ừ a mấy cái kia còn không có bước vào cấp hai chiến sĩ các ngươi một hồi theo vào ta cùng còn lại học song thanh long hồi xuân thuật vạn nhất thụ t h ư ơ n g chúng ta có thể kịp thời cho các ngươi trị liệu chiến đấu ăn ý đã sớm ở đây trong vòng hơn một tháng tạo dựng lên lại càng không cần phải nói trước đó bọn hắn ra ngoài đi săn mỗi một lần đều là tại phối hợp với nhau bên trong hoàn thành có lẽ chiến thuật tố dưỡng bên trên những người này không bằng chính quy quân đội nhưng là tại phối hợp ăn ý bên trên bọn hắn vẫn rất có ưu thế bởi vì hỏa diễn quân chủ vẫn lạc bây giờ đã phân liệt xích hỏa bộ lạc sinh hoạt đã không lớn bằng trước kia cấp hai siêu phàm chiến sĩ toàn diện làm cho cả bộ lạc đã mất đi tối cao đoàn chiến lược con mồi thu hoạch độ khó bắt đầu gấp đội đề cao đương nhiên mượn nhờ cái này lớn như vậy thành chỉ cùng chức vào sức sản xuất xích hỏa bộ lạc vẫn như cũng khỏe mạnh bảo lưu lưu lại nhưng là dù vậy rất nhiều nguyên bản thần linh vẫn tại lúc đồ vật cũng thời gian dần trôi qua bị thủ tiêu tỉ như nguyên bản thần linh vẫn tại thời điểm x í c h h ỏ a bộ lạc lối vào nơi bất kỳ thời gian đều sẽ có siêu phàm chiến sĩ thủ vệ ở đó nhưng là hiện tại x í c h h ỏ a bộ lạc đã không có siêu phàm chiến sĩ có thủ đại môn thời gian còn không bằng nhiều thu hoạch những đồ ăn vì mùa đông đến làm chuẩn bị tới thực tế một số tại tình huống như vậy cơ hội là không có gặp đến bất kỳ trở ngại tần tộc bộ lạc các chiến sĩ liền tiến vào đến sinh h o ạ bộ lạc bên trong bất quá tần nhất cũng không có vì vậy mà bông lỏng cảnh giác ngược lại là đối với tần thập tam đưa mắt liếp ra ý qua một cái chuẩn bị đi t hiện ể h ra chúng tại i n h c các h ủ b ngươi chỉ có hai lựa chọn thần phục hoặc là tử vong tần thập tam thanh âm tự nhiên không cách nào giống phương luy như thế đinh thai như góc nhưng là ở đây yên tĩnh trong bộ lạc tần thập tam tại tiểu vũ trụ lực lượng ra chỉ dưới lớn giọng tân g nhất n ư như cũ, l nhìn c tới dạng rương. Cơ hồ ngay n tà o n liền bộ sôi thần r o Lượng lớn người tín a nhiều binh ngưỡng ở chỗ này cắm dễ a thấy cảnh này tần thập tam cười lạnh một tiếng nhìn về phía t ầ n nhất dù sao tần nhất mới là thủ lĩnh của bọn họ thế nào quyết định vẫn là thủ lĩnh định đoạt tần nhất ánh mắt băng lãnh trầm giọng nói ngoan cố không thay đổi dị đ o a n a nói chân hắn đạp dẫn một cái kỳ lân đại lực thần thông lực lượng bị hắn phóng xuất ra nhất thời một cỗ nặng nghề lực lượng ra chỉ ở trên người hắn nhường hắn trong lúc phất tay lực lượng tăng vọt đã như vậy vậy thì lấy chúng tinh c h i chủ danh tiếng nhường dị đoan tại tử vong trước mặt minh bạch cái gì mới là vĩ đại tồn tại a nói xong tăng vọt trong sức mạnh tần nhất rơi chân đạp một cái cả người liền như là đạn pháo giống như hướng phía người kia nhóm liền vào tới ha, ha chờ chính là ngươi câu nói này các minh đệ là thời điểm cho chúng ta v i đại điện hạ mà chiến điện hạ ánh mắt chiếu tới chúng ta lưới đ a o chỉ zta tần thập tam cười ha ha dẫn theo chiến sĩ khác theo sát phía sau gần trăm siêu phàm khởi xướng tiến công cái t i a khí tức kinh khủng cơ hồ là nhường tất cả xích h ỏ a bộ lạc chi người tê cả ra đầu nhưng là thần linh ở giữa ân đoán còn tại đó bởi vì là tín ngưỡng hỏa d i ễ m quân chủ mà tính khí nóng này xích h ỏ a bộ lạc người tuyệt đối sẽ không lựa chọn đầu hàng cho dù là đối phương là siêu phàm xích họa bộ lạc bên trong người cũng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nên đón tiếp lấy chiến đấu trong nháy mắt khai họa đối mặt siêu phàm lực lượng người bình thường căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực cho dù là tần nhất bọn hắn trong tay trường đao bên trên còn có vào đao đối diện với mấy cái này xích h ỏ a bộ lạc bên trong người bọn hắn cũng là nghiền ép cấp bậc tồn tại hoàn toàn một quyền một cái tiểu bằng hữu phàm là cùng siêu phàm đối mặt vẹn vẹn trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống đất không d ậ y nổi mà có đờ giờ ép chiến g i á c bảo vệ các chiến sĩ chỉ cần không có siêu phàm cho dù là xích h ỏ a bộ lạc nắm giữ kim loại giá luyện bọn hắn công kích cũng có thể lấy không nhìn thẳng mượn h ờ xích họa trong bộ lạc xen vào nhau tinh tế kiến trúc tần tộc bộ lạc các chiến sĩ. đem siêu phàm lực lượng phát huy phát huy vô cùng tình thế những nơi đi qua lượng lớn hỏa d i ễ m quân chủ tín đồ bị phóng lật chương một trăm hai mươi chín khống chế tiêu chuẩn nhân loại trời sinh liền là một loại phức tạp động vật cho dù là từ người nguyên thủy tiến hóa mà đến tín ngưỡng thành k í n h đến tinh khiết nhân loại cũng c ũ n giống g như thế hoặc là nói sống sót cái này bản năng đối với nhân loại tới nói là khắc dấu tại gen bên trong đồ vật đối mặt tần tộc bộ lạc siêu phàm lực lượng cho dù là tín ngưỡng thành tín xích hỏa bộ lạc người cũng bắt đầu có dấu hiệu hầm mất tại tử vong áp lực trước mặt có người cắn răng từ bỏ đội ngũ của mình thừa dịp loạn hướng phía bộ lạc bên ngoài chạ đương nhiên chạy trốn cũng không có nghĩa là bọn hắn từ bỏ tín ngưỡng bọn hắn vẫn như cũ tín ngưỡng vào hỏa d i ễ m quân chủ nhưng là đối mặt tử vong bọn hắn lựa chọn vứt bỏ vinh dự cùng bộ lạc trợ phu nhường thê tử chạy trốn lao nhân nhường thanh niên trai tráng chạy trốn kỳ thật cái này cũng là một loại tín ngưỡng truyền thừa tiếp phương thức đối với chạy trốn người tần nhất bọn hắn thật sự là không để ý tới bởi vì tại ban sơ thế như trẻ tre đằng sau bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình đã bị lít nha lít nhóng người bao vây cố nhiên lực lượng của mình siêu phàm mà lại mạnh mẽ có thể tùy tiện nghiền ép trong bọ tất cả đều tại thấy c h ế t không sờn bi tráng cảm xúc bên trong hướng phía chính mình khởi xướng hung manh tiến công từ thế như t r ẻ tre đến bị vây n ố t đến trong đám người tần nhất bọn hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý còn kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi đối mặt thấy c h ế t không sờn định nhân tần nhất bọn hắn thời gian dần trôi qua mọi m ệ y xuống tam âm lục yêu đao đánh đi ra cũng có thể trong nháy mắt có vài chục người hết u y nhục văng tung tóe nhưng là lấy lực lượng của bọn hắn cũng liền vẹn vẹn tại trong kinh mạch t ổ n chữ ba đao thôi ký lân đại lực thần thông cũng, cũng giống như thế theo trong kinh mạch chứa đựng kỳ lân kiệt bị tiêu hao hoàn tất cái kiêu cỗ nhưng là các chiến sĩ vẫn như cũ có thể kiên trì bởi vì bọn họ khí huyết còn không có k h ô k i ệ t bọn hắn tinh vân hạt giống vẫn như cũ phát ra dùng sức lực bọn hắn vẫn như cũ có thể chiến đấu bọn hắn siêu phàm lực lượng vẫn như cũ có thể nghiền ép phản tục mỗi một cái tần tộc chiến sĩ những nơi đi qua đều lưu lại lượng lớn ngã xuống đất không dậy nổi nhân loại nhưng là tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian dần trôi qua bắt đầu có người kiệt lực nhất là những cái này còn không có đạt tới cấp hai siêu phàm chiến sĩ đã bị dìm ngập trong đám người chật vật chống tự lại như hạt mưa công kích rơi vào trên người của bọn hắn mặc dù có chiến giáp bảo h nhưng là loại kia lực trùng kích cũng vẫn như cũ để bọn hắn trở nên đầu váng m ắ t hoa bỏ ra lượng lớn đại giới sinh hỏa bộ lạc tựa hồ rốt cục chiếm cứ thương vong giết bọn này dị đoan vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ vĩnh rủ xuống b ấ t hủ chúng ta là hỏa d i ễ m con dân vĩnh viễn sẽ không khuất phục nhìn lấy những xâm lấn giả kia bị bảy người bao phủ sinh hỏa bộ lạc bộ phát ra lực lượng càng thêm cường đại tại lực lượng như vậy bên dưới rốt cục có chiến sĩ bắt đầu bị thương trên người bọn họ tờ ép chiến giáp bị nạnh sinh đánh nát máu tươi không muốn mạng lưu lại ta tần nhất tuyệt đối sẽ không chết ở đây tần nhất đã giết đỏ cả mắt lúc này hắn đã không quan tâm những người này tính mạng trong tay chiến đao đã sớm ra khỏi vỏ điên cùng thu gặt lấy địch nhân tính mạng thanh long hồi xuân thuật tần thập tam nổi giận gầm lên một tiếng hắn đem một lần cuối cùng thanh long hồi xuân thuật thi triển đến các chiến sĩ khác trên thân về phần hắn chính mình thì là trong tiếng gầm giống tức giận dùng chiến đao chĩa vào mấy người hướng phía bên ngoài liền đột vây lại hắn muốn đi cứu đồng bọn của mình quả nhiên là có chút bành trướng a nơi xa phương ly rốt cục nhẹ nhàng tới chậm nhìn dưới mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ xích hỏa bộ lạc phương ly khẽ lắc đầu chiến lắc đầu chiến lắc hắn cũng không quái tần nhất dù sao dù ai thu được siêu phạm lực lượng đều phải bành trướng cái này cũng là vì cái gì đang nghĩ đến binh lực vấn đề thời điểm phương l u y không có đi ngăn cản tần nhất sự động lòng của bọn họ vừa đến thần linh nhất định muốn cùng hoàng đế đồng dạng quân vô hy ngôn thứ hai liền là những thứ này siêu phạm các chiến sĩ cần một lần tẩy lễ một lần chiến tranh tẩy lễ một mực sôi do sôi nước kỳ thật cũng bất lợi cho bọn hắn phát triển mắt thấy lượng lớn chiến sĩ nga xuống phương h y thở dài náo kịch không sai bị lắm tiếp tục như vậy nữa liền muốn xảy ra nhân mạng mỗi một cái tần tộc bộ lạc chiến sĩ đều là phương h y quý giá nhất tài phú điểm này là không thể nghi ngờ thất bại thể nghiệm thể nghiệm không sai biệt lắm cũng là thời điểm phương l uy cái này thần linh hạ xuống thần uy chỉ thấy lơ lửng tại bên trên bầu trời phương l uy một đầu hát phát không gió mà bay thần lực bao phủ phía dưới chém giết bên trong xích h ỏ a bộ lạc trên không đ ố n g nhiên bao phủ tầng một nặng nề mây đen ầm ầm l ô i đ ỉ n h chầm đục tại trong mây đen phun trào phương l uy thanh âm như là thiên uy vang vọng t h i ê t niệm ngu mội vô c h i p h à m nhân a thần linh là các ngươi cần k í n h u tồn tại cho dù là các ngươi không tín ngưỡ quần tinh lực lượng cũng cần phải đối với đúng mênh ngông tinh không bảo trì kính sợ xích họa bộ lạc người bất kính thần linh, bất kính tinh không. trong a lấy c h đạo lôi đình tinh chuẩn hướng phía bị bảy người bao phủ các chiến sĩ chỗ này đánh ra lôi đình lực lượng bộ phát ra tiến công các chiến sĩ xích h ỏ a bộ lạc người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài cơ hội là trong khoảnh khắc các chiến sĩ vị trí liền thành một mảnh tỉnh thổ là chúng tinh chi chủ sao thực sự lạ thẹn với vĩ đại thần linh a t a phải chết s a o k h ô n g phải vậy t h nghe chúng ế nào sẽ nghe được t i n h c h i cảnh h thanh ủ Trong tuyệt âm? c tần tộc các chiến sĩ tâm tư không đồng nhất nhưng là không thể nghi ngờ là phương ly thanh âm tại thời khắc này như là trong bóng tối ánh dạng đông m ộ dạng có thể cho chiến sĩ của hắn bọn họ mang đến ánh sáng cùng hy vọng gặp qua vĩ đại chúng tinh chi chủ còn có thể sống di chuyển các chiến sĩ dây d ù a bỏ lên đối với mây đen kia q u ỷ một chân trên đất mà đã ý thức mơ hồ chiến sĩ thì là tại một mặt nụ cười nhẹ nhõm bên trong nặng nề ngủ thiết đi thần linh quang mang bao phủ địa phương liên là có thể để bọn hắn an tâm địa phương đồng dạng là đối mặt thần uy sinh h ỏ a trong bộ lạc có thể nói là một mảnh tuyệt vọng cái kia vừa mới dâng lên hy vọng cùng nhiệt tình liền như là bầu trời này đồng dạng phân bố mây đen thần linh lực lượng là bọn hắn không có cách nào chống cự cho dù là bọn hắn cửu hận cái này thần linh đối mặt lực lượng của thần bọn hắn cũng chỉ có thể cảm giác được tuyệt vọng nơi xa ẩn giấu đi thân hình phương lui nhìn lấy những cái k i a thê thảm các chiến sĩ trà trà vài tiếng thật thảm nha cho nên nói tiêu chuẩn nhất định phải k h ô n g chế tốt mặc kệ tại thế giới hiện thực vẫn là dị giới đều là như thế nếu là ta tại ban sơ thời điểm cùng một cái bộ lạc cứng rắn sợ không phải muốn bị người nguyên thủy thí thần nếu là ta tại thế giới hiện thực làm bộ thiên sứ hàn lâm bước chân bước quá lớn sợ không phải phải tiếp nhận cấp cao nhất bố cục khảo nghiệm cùng đạo đạn chính nghĩa oanh kích lắc đầu thần lực chi trung phương mệnh mọi hướng phía mây đen phía trên bay đi là thời điểm thần chi giáng lâm c h ư n một trăm ba mươi thần uy giáng lâm không thể không nói thần lực là cái vô cùng không khoa học đồ vật khủng bố như vậy lôi đình xuống tới tạo thành tổn thương kém xa tít tắp trong giới tự nhiên tự nhiên lôi đình nhưng là bất kể nói thế nào lôi đình thanh thế còn tại đó mây đen áp đỉnh lôi đình giáng lâm cái này đã đầy đủ biểu hiện ra thần bị áp một mảnh biệt vô âm tín trong không khí nặng nề g mây đen đột nhiên vỡ ra một cái khe hở trong khe hở lộ ra đ ầ y trời quần tinh cùng ánh sáng dịu dịu hoa ánh sáng chiếu s ạ ở trên mặt đất nồng đậm sinh cơ bắt đầu chữa trị các tín đồ tổn thương mà những cái kia dị đoan đối mặt thì là thần linh kinh khủng bị áp tín ngưỡng quần tinh giả dưới tinh khung được vĩnh hằng che chở thơ phụng dị đoan bất kính quần tinh dưới tinh khung thần khí chi cùng với phương ly thanh em uy nghiêm rủ xuống tinh quang bên trong thân ảnh của hắn chậm dãi xuất hiện ngồi ngay ngắn ở hoàn toàn do tòa hoa lệ dị thường khắc họa lấy nhật nguyện tinh thần cùng đầy trời tinh túc thanh long bạch hổ chu t ư ớ c huyền vũ thình lình mơ hồ trong đó quay quanh trên đó vương tọa đê đ o a n có kỳ lân c h i tướng như ẩn như hiện mơ hồ trong đó cùng cái kia nặng nề đại địa hô ứng lẫn nhau tinh thần vương tọa vì biểu thị công khai chính mình thần linh uy nghiêm phương ri linh cơ khẽ động lấy ra như thế một cái đồ chơi trên thực tế hiệu quả cũng phi thường tốt kinh khủng uy áp phía dưới ngồi ngay ngắn ở dưới tinh không thần linh cho những cái kia dị đoan mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác nầm đẫm mất một sinh cơ phía dưới còn có ý thức các chiến sĩ khôi phục dị thường nhanh chóng mặc dù tiểu vũ trụ lực lượng và khí huyết lực lượng vẫn như cũng k h â kiệt nhưng là nhục thân thương thế đã bắt đầu tại khỏi hắn trên đường đến lội những cái kia ngủ chiến sĩ không có đau xót tra tấn ngủ được thì là càng thêm thơm ngọt nhìn lấy thi thể đầy đất cùng hoảng sợ nhóm người phương ly ánh mắt lạnh lùng ở bên ngoài dình coi như vậy một hồi phương ly đã xác nhận chinh phục những người này đục thể dễ dàng nhưng là chinh phục tinh thần của bọn hắn rất khó bởi vậy phương ly dứt khoát cũng liền không thèm để ý những thứ này không ổn định nhân tố trong bộ lạc nữ nhân vẫn là rất nhiều sao từ bỏ chinh phục tín ngưỡng của bọn họ không có nghĩa là nhiều người như vậy liền không có giá trị lợ phải biết bọn hắn mỗi một cái đều có thể làm sức lao động xử lý đến l ỗ i bộ lạc bên trong các nữ nhân không có gì bất ngờ xảy ra hàng năm đều có thể cho bộ lạc c ố n g hiến máu mới với lúc ta tại thế giới hiện thực liên hệ sinh ý cần phải trả lượng lớn sức lao động trở về thế giới hiện thực phương l u i không chỉ có riêng muốn đi đánh vương giả vinh quang đơn giản như vậy hắn đầu tiên là trở về một chuyến giang nam bên kia sau đó thông qua màu thép phòng lao bản con đường liên hệ mấy nhà làm đồ dùng trong nhà nhà máy dùng dị thế giới vật liệu gô khối lượng thành công nói một chút tương lai cung hóa hiệp nghị nhưng là dị thế giới nhưng không có tự động hóa thiết bị trước mắt sức sản xuất đã chú định hết thể chặt cây xử lý trình tự làm việc đều cần nhân công tiến hành mà vơi vặn xích hỏa bộ lạc liền có thể lấy cung cấp lượng lớn sức lao động ý niệm tới đây phương ly suy nghĩ khéo động trong ngây đen lôi đỉnh nổ vang một đạo lôi đỉnh trực tiếp đem xích hỏa bộ lạc lối vào đánh nát làm cho tất cả mọi người đều trở thành cá trong chậu vĩ đại chúng tinh c h i chủ là uy nghiêm đồng thời cũng là nhân tử các ngươi mặc dù không kính sợ thần linh nhưng là vĩ đại chúng tinh tri chủ cũng quyết định cho các ngươi cơ hội sống sót hy vọng các ngươi có thể chân quý cơ hội này nếu không các ngươi biết thần linh trừng phạt đáng sợ đến cớ nào nói xong Quần tinh hảo quang càng thêm nồng n ặ n g tinh thần vương tòa tán loạn đồng thời phương ly thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua bị cái kia bưng xuống hảo quang bao phủ mây đen tán đi x í c h h ỏ a bộ lạc trên không lại một lần nữa biến thành tinh không vật lý bị tần thập tam đỡ lấy t ầ n nhất ánh mắt băng lánh nhìn lấy những cái kia tại thần linh uy nghiêm trong run lẩy bảy nhân loại trong tay chiến đao đ ỗ n g nhiên trên mặt đất vẽ một đầu trói mắt bạch ấn vượt t y ế n người chết nói xong tần nhất quay người đối với mình đồng đội thất giọng nói ra tìm một cái địa phương an toàn tu dưỡng còn có sức lực ở bên ngoài nhìn một chút lúc này chúng ta cho điện hạ mất thể diện nhưng là điện hạ nhất định sẽ có sắp xếp của mình. tại không có thần dụ hạ đạt trước đó chúng ta không thể lui những người khác nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt băn khoăn ở giữa rất nhanh đã tìm được thích hợp một dãy nhà đầy đủ bọn hắn đang tu dưỡng đồng thời cũng cam đoan an toàn của mình mà những cái kia xích hỏa bộ lạc tín đồ thì là tại thấy cảnh này đằng sau không ít người mặt lộ vẻ hùng quang ba người t h à n h hổ không ít người liếc nhau một cái thấy được lẫn nhau trong mắt n ồ n g đầm sát cơ đằng sau đ n g nhiên hướng phía tần nhất mấy người liền v à tới nơi xa cũng không hề rời đi phương luy thấy cảnh này cười lạnh một tiếng quả nhiên a xem ta vì xâm lược lại tặc tâm không chết lạnh trong lúc cười phương l u i đưa tay hướng phía chỗ này một điểm nhất thời thanh thiên bạch nhật bên trong một đạo lôi đỉnh không hề có điểm báo trước từ trên trời gián xuống cái này một đạo lôi đỉnh gần như là phương l u i bây giờ lực lượng mạnh nhất thể hiện ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong những cái kia vừa mới có hành động người toàn bộ toàn thân bút khói ngã xuống đất không d ậ y nổi mà lại cái này còn không phải cái kia lôi đ ỉ n h uy năng toàn bộ lôi đ ỉ n h buộc phát ra ngoại trừ những cái kia có rõ ràng động tác nhân loại bị s i n h s i n h ganh s á t bên ngoài phụ cận người cũng bị hai bay vạ gió không hề có điểm báo trước liền chết làm xong đây hết thảy phương huy cười lạnh một tiếng khiêu khích thần linh uy nghiêm liền phải làm cho tốt bị liên đới chuẩy liên đối còn không phải là bởi vì phương l u y bản tính hung tàn mà là bởi vì hắn biết những người này có rất lớn một bộ phận có thể vì tín ngưỡng không tiếp chính mình sinh mệnh đối với những người này phương l u y cũng có biện pháp ngươi không phải không tiếp chính mình sinh mệnh sao vậy ngươi chân quý đồng bạn sinh mệnh sao chân quý thân người sinh mệnh sao nhỏ yếu vốn là nguyên tội một đám nhân loại yếu đuối còn muốn khiêu chiến thần linh uy nghiêm phương l u y nhất định phải đem bọn hắn an bài rõ ràng mới được nơi xa x ĩ phương l u y vẫn như cũ im lặng nhìn lấy đám kia một mặt hoảng sợ tín đủ hắn đang chờ hắn đang chờ tiếp tục có không nháy mắt người muốn khiêu khích thần linh uy nghiêm hắn tin tưởng qua mấy lần bọn hắn liền sẽ rõ ràng chống chiến thần linh uy nghiêm mang tới không hề chỉ là tử vong của mình lại còn thai họa vô tội vê anh vê anh liền cùng phương l uy đoán chừng như thế ở sau đó cả ngày bên trong vẫn như cũng là có người chưa từ bỏ ý định coi là thần linh ánh mắt đã không nhìn chăm chú nơi này bởi vậy thừa dịp tần nhất bọn hắn suy yếu liền len lén sờ lên nhưng là cử động lần này chính trung phương mệnh ý m u ố n cùng bọn hắn hao cả ngày phương l uy chờ chính là cơ hội như vậy hai đạo sẽ tại thiên không phách xoa lôi đình xuống dưới tất cả dị đoan đều hiểu thần linh ánh mắt thủy trung nhìn chăm chú lên nơi này tất cả dám can đảm ngẫu nghịch t h ầ n linh người không chỉ có chính mình muốn chết còn sẽ liên lụy bộ lạc những người khác cùng theo một lúc chết trong lúc nhất thời một cỗ chết lặng bi thương không khí bao phủ toàn bộ xích hỏa bộ lạc chương một trăm ba mươi mốt chuẩn bị di chuyển tất cả xích hỏa bộ lạc bên trong người trên mặt viết đầy cửu hận cùng b i a i đối mặt t h ầ n linh vĩ lực bọn hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng chỉ có thể ở cái này bị phong bế trong thành thị tuyệt vọng cùng đợi tiếp xuống thẩm phán ban đêm lửa cháy gừng n ự c tại xích hỏa bộ lạc trên quảng trường bốc cháy lên vô số cỗ tộc nhân thi thể tại bị thương trong tiếng khóc bị đưa vào trong ngọn lửa tất cả mọi người tin tưởng tử vong đằng sau tín đồ tại trong ngọn lửa sẽ thu hoạch được tân sinh bọn hắn linh hồn lại ở hỏa d i ễ m quân chủ thần quốc bên trong khôi phục bi thương bầu không khí bao phủ toàn bộ bộ lạc chết rất nhiều người nhiều đến đây là bộ lạc bên trong lão nhân cả một đời cũng chưa thấy qua kinh khủng số lượng đương nhiên cái này bên trong đại đa số đều là bị phương l u i các chiến sĩ giết chết mà phương l u i giết chết những cái này ngoại trừ không có mắt người bên ngoài đại đa số đều là bộ lạc bên trong lão nhân những thứ này sự tồn tại của ông lão tại phương ly nhìn tới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì bọn họ thân phận cũng không phải là tín ngưỡ chúng tinh chi chủ tín đồ mà là nô l lớn tuổi như vậy nô lệ ngoại trừ lãng phí lương thực còn có thể có làm được cái gì dù sao cũng là muốn giết gà dọa khỉ còn không bằng bắt bọn hắn hạ thủ có lẽ là bởi vì tại dị giới sống một thời gian lâu thích hướng rừng cây pháp tắc phương uy trở nên càng thêm lạnh lùng cũng càng thêm giống một cái thần đánh giá a lấy đi qua mấy lần đánh sát đám người này cũng đã sợ mất mật phương uy lúc này mới lặng yên hướng phía tần tộc bộ lạc vị trí bay đi nam vùng một ngày phương uy trở lại tần tộc bộ lạc thời điểm sắc trời đã lộ ra tảng sáng thừa dịp bộ lạc bên trong các tín đồ còn không có ra ngoài đi săn bắt cá từ trên trời giáng xuống phương uy phóng xuất ra chính mình thần linh k h í t ứ c bao phủ toàn bộ tần tộc bộ lạc nhường ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về cái kia lơ lửng ở trên bầu trời vĩ đại thần linh Tinh thành tường thần thần toàn Ta tín tần tộc bộ lạc tổ địa, là tần tộc tri ta tử tinh không trong ngủ mê khi tỉnh đại linh. đại linh giọng nói nơi khởi điệm. Coi khi lại, liền quang vân, gánh ánh sáng nu nhìn nhẹ này nguyên không ngủ hóa chịu hòa ra. địa, gặp là là vĩ Vĩ mục lạc, cắp lạc lạc lấy lấy đồ, mê bộ bộ bộ bộ hiện tại nhớ tới là thật thật có ý t ừ a tận mắt chứng kiến chính mình tín đồ từ người nguyên thủy lộ sắc thành hiện tại cái dạng này mặc dù khoảng cách khai sáng một cái văn minh đường phải đi còn rất dài nhưng là loại này cảm giác thành t h u cũng vẫn như cũng nhường phương lui nhịn không được lộ ra một vệ ý cười t h ầ n s á c thành tín các tín đồ cũng là như thế nghe được thần linh hồi ước đi qua đã từng là người nguyên thủy bọn hắn đều lộ ra một vệ ý cười ngu mội vô c h i ă n bữa hôm lo bữa mai thời gian kia thật đúng là khổ a nếu không phải vĩ đại thần linh tồn tại bọn hắn bây giờ có thể không thể sống lấy còn chưa nhất định đâu này mỗi một cái tín đồ trên mặt đều lộ ra hồi ức đặc h ư u tiêu d u n g trong tươi cười còn mang theo thành kính cùng cảm ơn biểu hiện của bọn hắn phương l u y nhìn ở trong mắt cái này khiến phương l u y không khỏi đều hơi xúc động lên các ngươi từ ngu m g ộ i vô tri hướng đi văn minh bộ lạc cũng phát triển cho tới bây giờ quy mô cái này là một chuyện tốt nhưng là tần tộc bộ lạc nơi này cũng là thời điểm trở thành quá khứ các ngươi là toàn bộ trong rừng rậm cường đại nhất bộ lạc có tư cách chiếm cư trong rừng rậm giàu có nhất chỗ an toàn nhất mắt thấy làm nền không sai bị lắm phương huy dừng một chút đằng sau rốt c u c tuyên bố chuyện đúng đắn ta các tín đồ hiện tại ta tuyên bố Chính, người là bộ lạc tộc trưởng cũng là tương lai vương ta tin tưởng ngươi có thể an bài tốt bộ lạc di chuyển làm việc nhớ kỹ ta không muốn nhìn thấy bất kỳ thương vong doanh chính ngay vậy thân thể chấn động lập tức hướng phía trên bầu trời thần linh thật sâu túi thất đầu biểu lộ quyết tâm của mình phương huy gật đầu nhìn lấy có chút mờ mịt cùng rối loạn bộ lạc phương l u i biết chính mình các tín đồ đối mặt dạng này một cái đột nhiên tin tức còn cần một chút thời gian đến tiêu hóa mới được đương nhiên thành tựu bộ lạc bên trong trí cao vô thượng tồn tại phương l u i cũng vô cùng xác nhận đối với đ ú n g tại mệnh lệnh của mình các tín đồ không phải sẽ phản đối bay trở về chính mình trong sân động phương l u i cũng không giống chính mình tín đồ độc dạng trong lòng sẽ không bỏ cùng m ở mịt cái này lại ô m lại chiều phá núi động hắn sớm được đủ máy tính máy phát điện pháo hoa hình chiếu dụng cụ usb quần áo trở lại trong sân động phương huy liền trước tiên bắt đầu thu thập hành lý lúc này không giống ngày xưa à có chữ vật giới chỉ phương vật giới luy đương ã không h cần giống n kiểu đi. giới chuyển trước vật ư chính Có chữ chỉ, đây đến khổ mình h ép p dọn luy l i ề nhiên có t ể n ó đi được rồi, i là cần t u hào, c ũ g bất một quá là một số thần thôi. Đương nhiên, so ố thần thôi. nhiên, Đương lưu s sánh đáng tiếc là cái này chữ vật giới chỉ cũng không phải là rất lớn chính mình thần cách mặc dù tràn ngập ưu việt tính nhưng là đến cùng không phải hỏa d i ễ m quân chủ mà cái này giới chỉ, thì là dùng hỏa d i ễ m quân chủ mở phát ra hỏa diễm chế tạo thành chính mình thành tựu thần linh mặc dù có quyền sử dụng lại không có cách nào khuyết trương lớn trong giới trị bộ không gian quy mô điểm này đối với phương h y tới nói có chút nho nhỏ đáng tiếc không phải vậy tại thế giới hiện thực mua hắn cái mười lượng hai mươi lượng năm lăng thần xa cái kia không được vô địch thiên hạ phải biết năm lăng thần xa vậy nhưng là có tiếng rắn chắc n h ẫ n nhịn thích hợp các loại con đường khác nhau hướng đương nhiên loại sự tình này phương l u i cũng liền ngẫm lại mà thôi khoảng chừng cũng liền một cái nguyên thủy xâm lâm chính mình cùng bộ lạc của mình đều đã trải qua vô địch còn muốn cái gì xe đạp có thần lực mang theo không chỉ trong chốc lát phương l u i liền đem hành lý cho thu thập không sai bị ệ lắm mà trong bộ lạc lão danh chính cũng bắt đầu khua chiến gõ chống an bài lên tư tưởng động viên kế hoạch an toàn vật tư chuẩn bị không thể không nói lão danh chính trên thân bây giờ không chỉ có uy nghiêm càng n ồ n g n ặ c liền liền làm việc kinh nghiệm cùng thủ đoạn cũng mạnh mẽ hơn không ít lấy thần linh danh nghĩa đi động viên tư tưởng vẹn vẹn là gần nửa ngày bộ lạc bên trong các tín đồ liền tiếp nhận di chuyển sự thật đương nhiên các tín đồ đều là nhớ tình bạn cũ điểm này từ từng nhà tìm trong bộ lạc có kinh nghiệm người bắt đầu hủy đi cái kia giá rẻ giường sắt cũng có thể thấy được một hai đến mà d ư ờ n g sắt trên thực tế cũng không phải là di chuyển thiết yếu chi vật chân chính thiết yếu chi vật là nước và thức ăn cùng phương tiện chuyên trở không có phương tiện chuyên trở nhiều người như vậy nhiều như vậy số lượng vật tư căn bản là không có cách nào hoàn toàn vận chuyển sạch sẽ sợ là phương ly u cái này thần nguyện ý dùng hắn chữ vật giới chỉ rút một tay nhưng là vật liệu số lượng tuyệt đối vượt qua chữ vật giới chỉ tồn chữ hạn mức cao nhất t r ă m ba mươi hai chính kinh khai quang vật liệu vận chuyển đối với một cái bộ lạc di chuyển tuyệt đối là nhất làm cho người đau đầu sự tình m ộ t trong tận tộc bộ lạc thành t i ự u liền kỵ binh đều không có bộ lạc có thể dùng để thay thế nhân lực súc vật kéo trên cơ bản liền có thể để tránh nói chuyện mà bởi vì phương ly u tồn tại tận t ộ c bên trong người sinh hoạt trình độ còn tính là hậu đãi mỗi người dù sao cũng hơi tài sản muốn đem những vật này toàn bộ mang lên nhất định phải tìm tới có thể thay thế nhân lực biện pháp bởi vì có thể xuyên thẳng qua hai giới quan hệ thay thế nhân lực biện pháp tại phương l u i cái kia kỳ thật rất nhiều không nói những cái khác nam lăng thần xa liền là một lựa chọn nhưng là trong rừng rậm đường xá thật sự là không được vạn nhất bể bánh xe phương l u i cái này thần sẽ không sửa xe động viên ngược lại là có tốt dùng thanh long thần lực động viên hẳn là có thể đủ đạt tới bình thường chạy thai ép nhưng l à nhường một cái thần đi làm lấy tín đồ trước mặt sửa xe cái này cũng nhìn hơi bất nhã phương luy vừa nghĩ tới hình ảnh kia liền trực tiếp lắc đầu bắt bỏ nếu đường bộ không làm được vậy cũng chỉ có thể đi đường thủy ta thế nhưng là nhớ kỹ có một con sông lớn nối thẳng xích h ỏ a bộ lạc phụ cận đâu này phương l u y ánh mắt con thai nhìn về phía từ bộ lạc phụ cận lưu lững lờ t r ô i qua sông lớn cái này sông lớn chính là từ cái nôi biên giới quần sơn trong phát nguyên mà ra đường tắt nguyên thủy xâm lâm coi là nguyên thủy xâm lâm bên trong sinh mệnh c h i nguyên mà vừa v ậ n chính là tận tộc bộ lạc vị trí miễn cưỡng tính được là là thượng du chỉ cần có đầy đủ thuyền trang bị vật tư những vật này liền có thể thuận chạy xuống thẳng tới mục tiêu thậm chí nếu là có đầy đủ thuyền chướng ư ờ i một tháng lộ trình có lẽ có thể g ú t ngắng ấ p bội nghĩ đến cái này phương huy con mắt liền phát sáng lên. Cái này, đại coi như thuyền thô sơ một chút các tín đồ ngâm nước muốn đến cũng sẽ không sinh bệnh thực sự không được không phải còn có ta cái này t h ầ n tại càng nghĩ phương l u y lại càng thấy phải dựa vào phổ dù sao thuyền gỗ cái đồ chơi này cũng không khó tại thế giới hiện thực thời kỳ đồ đá liền xuất hiện thuyền gỗ phương l u y bên này sức sản xuất thế nào cũng so thời kỳ đồ đá mạnh cũng không phải trôi nổi qua biển chỉ là thuận chạy xuống thôi dạng này thuyền phương l u y bộ lạc vẫn có thể làm ra bình tĩnh xuống ngồi thuyền đi phương l u y làm quyết định sau đó trực tiếp trở lại trong thế giới hiện thực từ chữ vật giới chỉ trong lấy ra là cộng cũng bất chấp tất cả đa o loạt một đống liên quan tới thuyền gỗ thuyền gỗ tư liệu đằng sau liền lại lần nữa trở lại dị thế giới trong sơn động phương l u y ngồi tại trên mép giường ôm lap tóc liền bắt đầu học tập lên vừa mới đa loạt tốt tư liệu không có cách bởi vì phải tiết kiệm thời gian chuyện này còn nhất định phải phương l u y thân lực mà vì dù sao hắn các tín đồ cũng không nhận ra giản thể hắn tự chỉ có chính mình trước tiêu hóa tương ứng tri thức mới có thể đem những kiến thức này truyền thụ cho chính mình tín đồ lấy thần linh tư thái hạ đạt thần dụ cho siêu phàm chiến sĩ cũng tốt trực tiếp tự thân dạy dỗ cũng tốt tóm lại phương huy tránh không khỏi chính mình trước nắm giữ những kiến thức này giống như thật đơn giản tiêu hóa trong máy vi tính một số tri thức phương l uy cảm giác cái này thuyền gỗ chế tác kỳ thật cũng không khó nhiều nhất liền là cái kiên nhẫn cùng cẩn thận bất quá phương l uy biết rất nhiều chuyện a đều là mình tự mình làm qua mới biết được đến cùng khó còn là không khó cái này cùng hắn trước kia nhìn vương giả vinh quang video đồng dạng xem hết đằng sau cảm thấy mình có thể tú tự h tiên kết quả lên tài khoản liền bị người đánh thành cầu không được ta phải thử t r ư ớ c một chút lại nói ngã một lần khôn hơn một chút phương l uy tại nguyên thủy thần lực bao phủ xuống hướng phía sơn động bên ngoài bay đi trong rừng rậm phương uy đứng trên mặt đất người khoác tinh quang ngẩng đầu nhìn cái tia đại thụ che trời suy nghĩ khái động phía sau hắn đ ố n g nhiên có bạch hổ phóng lên tận trời hóa thành một thanh hàn quan g dạng giữa phi kiếm vô kiên bất tội phong mang bên trong đại thụ che trời trực tiếp bị đánh ngã sau đó phi kiếm tại bên trên bầu trời chia ra làm bốn giống như là c ắ t đậu phụ đem cái kia cổ thụ cắt thành phương luy muốn hình dạng tinh quang bao phủ nguyên thủy thần lực nhường những cái kia ra công tốt vật liệu gỗ toàn bộ lơ lửng tại giữa không trung tại giữa không trung bắt đầu tổ hợp lại như là có một đôi vô hình linh xào đại thủ một dạng rất nhanh những linh kiện này liền bị tổ hợp lại với nhau một cái đơn giản t u y ề n gỗ cứ như vậy tại tinh quang bao phủ phía dưới lơ lửng tại giữa không nhìn lấy chính mình tạo vật phương huy không khỏi tán thưởng một tiếng chính mình là thật ngưu bơ ca cả con thuyền ngoại trừ có chút xấu bên ngoài liền không có tâm bệnh lần thứ nhất làm thuyền mặc dù là dùng thần lực gần như vậy quá gian lận thủ đoạn nhưng là những cái tiên nên có độ con vẫn là bị phương huy làm cho siêu siêu vẹo vẹo ghép lại với nhau tấm ván gỗ thậm chí mơ hồ trong đó có thể khe hở tồn tại mà có những thứ này khe hở tại coi như tấm ván gỗ tất cả đều tán đinh cùng một chỗ không đánh miếng va đoán chừng cũng sẽ từ từ thấm nước đi vào đánh đinh tán chính là khoa học bên cạnh công nghệ ta thành tựu thần linh nắm giữ là thần bí b ê n cạnh vĩ đ ngựa đầu nhìn lấy cái kia lơ lửng tại tinh quang bên trong thuyền nhỏ phương l i trong đầu đông nhiên hiện lên một bài n h ạ c thiếu nhi con con mặt trăng nho nhỏ thuyền nho nhỏ thuyền nhỏ hai đầu nhọn thứ phát mang theo tuổi thơ ký ức giai điệu phương l i đưa tay hướng phía cái kia thuyền nhỏ con ngón đúng ra nhất thời một đạo bích lục c ấ t một sinh cơ chi khí bắn vào cái kia gỗ trong thuyền phải biết cỏ dại cùng cổ thụ đều có mấy vị cường đại sinh mệnh lực cho dù là bị hỏa thiêu bị xét đánh bọn hắn cũng có thể tại xuân về hoa nợ thời điểm hồi phục lại giờ phút này mặc dù những thứ này tấm ván gỗ đã bị phương ly từ cổ thụ phía trên cắt đức ra tới nhưng là đến cùng là đến cùng là sinh cơ chưa tuyệt tấm ván gỗ bởi vì ất m ộ n chi lực d ố t vào nhất thời tỏa ra nồng đậm sinh cơ mắt trần có thể thấy những cái k i a tấm ván gỗ bắt đầu tăng trưởng như là có linh tính giống như tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ tại sinh mệnh khí tức phía dưới dài ở cùng nhau vẹn vẹn công phu toàn bộ thuyền nhỏ không còn có một tia khe hở tất cả khe hở toàn bộ khép lại nếu không phải phía trên vòng tuổi có chút không khớp toàn bộ thuyền nhỏ đều có thể nói là thiên y vô phùng liền thành một khối khống chế thần lực đem thuyền nhỏ nhẹ nhàng phóng trên mặt đất phương luy hài lòng nhẹ gật đầu dạng này thuyền chỉ cần không ngã liền tuyệt đối sẽ không dị nước đi vào mà dạng này một chiếc thuyền, ngồi đầy người. đại khái có thể chở khoảng m ộ ư ơ i người trang vật liệu nói phương l u y đánh giá a lấy cũng không có thể thiếu lắp thế là phương l u y trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cả người phóng lên tận trời nếu thần lực gia công thuận tiện như vậy vì tiết tiết kiệm thời gian phương l u y dứt khoát liền quyết định chính mình cũng ra một phần lực đến lôi hắn cắt tín đồ lấy dây t r u y ề n sản xuất hình thức phụ trách tái diễn lao động đã có thể cam đoan hiệu suất cũng có thể lấy cam đoan khối lượng mấu chốt trình tự làm việc tỉ như đường cong gia công khô một phùng xuân thủ đoạn chính mình lấy thần lực hoàn thành là được hướng phía bộ lạc bay đi quá trình bên trong phương huy không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên trừng mắt nhịn lẩm bẩm ta cái này có tính không là cho thuyền khai quang chính kinh phát ra ánh sáng loại kia đ rs mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng nhưng là cũng không biết vì cái gì đồng đều bình tĩnh tại đi thậm chí cất giữ cũng rơi mất hy vọng các bằng h ư u có thể tận lực ủng hộ chính b ả n á, cũng liền là một điếu thuốc tiền đồng đều bình tĩnh ba nữ trang đại lão tiếp tục hữu hiệu nhưng là ta không nghĩ bị vùi d ậ p giữa chợ c h ư ơ n một trăm ba mươi ba chinh phục dòng sông thần dụ vẫn là hạ đạt đi xuống tất cả thân qua huyền vũ trụ lực lượng chiến sĩ đều chiếm được liên quan tới thuyền tri thức mà bởi vì thần dụ bên trong yêu cầu sau đó trong bộ lạc sức lao động muốn tham dự vào thuyền chế tắc bên trong bởi vậy một hồi oanh oanh liệt liệt nguyên thủy lớn tạo thuyền bắt đầu như thế đó trong bộ lạc các chiến sĩ nắm giữ tri thức chỉ có thể từ bọn hắn đi chỉ điểm các tín đồ như thế nào chặt cây cây cối lại như thế nào trên tảng cây cơ gia vĩ đại thần linh muốn hình dạng thế là lượng lớn cây cối tại đột đột đột d ầ u đi hay gen c ư a âm thanh bên trong bị các tín đồ đánh ngã cưa điện cương đao tay cưa tất cả bộ lạc bên trong có thể dùng đến công cụ toàn bộ vùi đầu vào lần này lao động bên trong chói trang ngày mùa hè phía dưới khắp nơi đều là mình trần thân ảnh mồ hôi đầm địa vì vĩ đại thần linh c ô n g hiến lực lượng của mình bởi vì tu luyện cùng đồ ăn bồi bổ r a súc giống như tố chất thân thể chuyển hóa thành cường đại sức sản xuất trong bộ lạc các nữ nhân cũng không có nhàn rỗi các nàng cần vì các nam nhân chuẩn bị đồ ăn một số tinh tế sống cũng cần các nữ nhân tham dự vào mà bởi vì phương ly b ờ m n g đang kéo dài đổi mới lão danh o chính cũng tích cực mở rộng lấy ở bên ì n h b trên nội dung đến trong bộ lạc mỗi người nhân luận hình thức ban đầu đã tại trong bộ lạc tạo thành cũng tỉ như dưới mắt cho dù là trói trang ngày mùa hè các nữ nhân cũng không có giống như trước đây thản ngực lỗ sữa thậm chí liên quan tới giao phối chuyện này bởi vì thần thánh hôn nhân chế độ xuất hiện thần linh phân phối con râu gia đình hình thức đã xuất hiện tại trong bộ lạc dưới tình huống như vậy phương l ri đã thật lâu chưa thấy qua không kiểm hãm được những hình ảnh kia lượng lớn cổ thụ bị đánh ngã sau đó lại bị cơ thành phương l ri muốn phôi thô bị người dơ lên đưa đến xi、si、măng trên quảng trường toàn bộ quá trình bên trong không có, có bất cứ người nào lười biếng liên liên bọn hắn vĩ đại thần linh cũng đều cần rất nhanh bằng đá trên bình đại phương ri ngồi xếp bằng hư không ngôi sao liên hoa kéo lên thân thể của hắn nhường hắn lộ ra một mảnh thần thánh nhắm mắt dưỡng thần bên trong từng trôi bạch hổ thần lực ngưng tụ phi kiếm tại xi、si、măng trên quảng trường trên dưới bay tán loạn xa so với tất cả gia công công cụ đều sắc bén phi kiếm nhẹ nhóm đem những cái kia phôi thô g i a công thành phương ri hắn muốn hình dạng thậm chí chi tiết xử lý bên trên một đạo thần mang hiện lên liền nhẹ nhóm giải quyết dạng n à y vận dụng thần lực nhường phương ri cả người đều rất mệt mỏi nhưng lại như vậy mệt mỏi là đáng giá lượng lớn luyện tập nhường phương ri đối với đúng thần lực vận dụng đạp lên một cái giai đoạn mới mặc dù thần lực khai phát vẫn như c ũ là có chuyện như vậy nhưng là chỗ rất nhỏ lực khống chế lại là tại vững vàng dâng lên lấy trọn vẹn bảy ngày lượng lớn tự nhiên mà thành thuyền gỗ bị chỉnh t ề bảy đặt tại xi、si、măng trên bình đại này chủng loại giống như dây chuyển sản xuất gia công hình thức tăng thêm thần linh cái này đứng đầu nhất sức sản xuất vẹn vẹn bảy này g liền đem bộ lạc di chuyển cần có thuyền toàn bộ chế tạo hoạt tất có lẽ cái này phóng tới hiện đại đồng thời không tính là gì nhưng là phóng tới cái nôi cái này nguyên thủy thế giới bên trong chuyện này đối với tại các tín đồ tới nói không thua gì là một cái kỳ tích một cái từ thần linh cùng bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành kỳ tích tại phương ly tuyên bố song thành một khác này toàn bộ bộ lạc đều hưng phấn hoan hô lên ngu ngốc một cách đáng yêu người nguyên thủy bọn họ cao giọng ca ngợi lấy thần linh vĩ đại cùng nhân từ phương l u y cởi tủm tìm hưởng thụ lấy bọn hắn ca ngợi cùng gieo họ có lẽ này chính là thuần phát chỗ tốt bọn hắn tôn kính ta kính yêu ta tín ngưỡng ta dù là ta cùng bọn hắn cùng một chỗ lao động bọn hắn cũng cảm thấy đây là thần linh ban ân cùng v i n h quang trong đầu ấm áp phương l u y nói là không có bị dạng này bầu không khí cảm nhiễm đây tuyệt đối là giả nhưng là phương l u y cũng biết cuộc sống như vậy có lẽ cũng không biết tiếp tục thật lâu nơi này đến cùng là phong bế một khối thế giới muốn đi cao hơn càng xa nhất định muốn rời đi nơi này mới được mà ra đến bên ngoài đối mặt liền là phức tạp lòng người cho dù là mới tín đồ cũng không nhất định chính là đơn thuần chỉ có trước mắt những thứ này đem tín ngưỡng đã l à c ấ n tại sâu trong linh hồn xoa tử kẻ ngu si bọn họ mới có thể vĩnh viễn kiên thủ tín ngưỡng của chính mình cho dù là bọn họ thần tại đối mặt biển cả thời điểm không cách nào bổ ra biển cả cho dù là bọn họ thần không cách nào bắn xuống trên trời trước nhật các ngươi là ta quý báu nhất t à i phú a phương ly u cảm khái một tiếng đối mặt nhảy cấm hoan hô các tín đồ hắn cao giọng nói ra ta các tín đồ vật này gọi là thuyền chắc hẳn các ngươi đã hiểu tác dụng của nó sau đó chúng ta liền muốn gơi cái này một chiếc thuyền tiến về g a viên mới xin tin tưởng ta vẹn vẹn ngày thứ hai tất cả vật tư liền bị vận chuyển trên thuyền các tín đồ khẩn trương mà hưng phấn lần thứ nhất chinh phục dòng sông từng chiếc từng chiếc gỗ sát thuyền nhỏ thuận chạy xuống tất cả mọi người k í n h ý nhìn phía xa cái kia đứng đứng ở m u i thuyền vĩ đại tồn tại tất cả mọi người biết chính là bởi vì vĩ đại thần linh bọn hắn mới chinh phục dòng sông mà dòng sông đối với tất cả trong rừng sinh mệnh tôi nói cái kia chính là sinh mệnh đầu nguồn nhưng mà hưng phấn như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu nước chảy b è o trôi tư vị trên thực tế cũng không tốt đẹp gì không bao lâu tín đồ bên trong liền có người say sóng nhìn thấy những cái kia mặt như màu đất tín đồ phương ly khé cười một tiếng hắn đã sớm dự liệu được một màn này bởi vì hắn cũng là cái gì say sóng đương nhiên chính là thành thần chuyện lúc trước thành thần đằng sau tố chất thân thể đã phi nhân loại phương ly đừng nói thuyền gỗ thái không thuyền hắn đều khó có khả năng c h o n g nhìn lấy các tín đồ khó chịu bộ dáng phương ly phóng lên tận trời thần lực hóa thành điểm điểm tinh mang liền đem sớm chuẩn bị xong thuốc say xe, xe phát buổi chiều đối với viên thuốc trong bộ lạc tín đồ đồng thời không xa lạ gì bởi vì tại ôn dịch tàn phá bừa bãi trong đoạn thời gian đó trong bộ lạc người coi như chưa ăn qua thuốc cũng toàn bộ đều gặp thuốc nghe nói cái đồ chơi này thế nhưng là vĩ đại thần linh từ thần quốc trong mang tới tất cả mọi người như nhặt được trí bảo bưng lấy thuốc say xe, xe phương ly thanh âm cũng đồng thời vang lên. ta các tín đồ nếu như ai cảm thấy không thoải mái liền đem trong tay thuốc ăn hết cam đoan thuốc đến bệnh trừ phương l u y không có lắc lư bọn hắn hà thần lực lượng cái gì bởi vì say sóng việc này thật không phải là cái đại sự gì chờ ngày nào bộ lạc các tín đồ chính mình minh bạch nguyên lý này phương l u y thấp như vậy quả nhiên lắc lư nhường hắn mặt mo để vào đâu ha ha phương l u y trở lại trên thuyền cười khẽ một tiếng lẩm bẩm ta những thứ này tín đồ cũng không dùng lắc lư trong lòng bọn họ tín ngưỡng kiên định vô cùng đ â u này nguyên thủy xâm lâm bên trong vật c ả n h tiên trạch bởi vậy cũng không có thế giới hiện thực những cái kia bị nhân loại bồi dưỡng ra được mỹ lệ đoá hoa tại bờ sông hai bên bờ nở rộ bởi vậy đoạn đường này nước chảy bẻo trôi đều lộ ra cực kỳ b u ồ n tẻ ngay tại có phương ly u cái này n ắ m trong tay phong cùng thủy thần linh tại vẹn vẹn ba ngày thời gian tần tộc bộ lạc đám người liền xuôi gió xuôi nước đạt tới mục đích của bọn họ xích hỏa bộ lạc khi bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy xích hỏa bộ lạc cái kia hoàn toàn do n a m thạch bị thiêu đốt hình thành kiến trúc khổng lộ nhóm thời điểm nội tâm của bọn hắn cùng biểu lộ đều là rung động phương ly thấy thế những vật này đúng là đáng giá rung động ta đúng hay không được tìm người làm một đoạn thiên đ ỉ n h cờ gờ cho các ngươi nhìn xem hoặc là dứt khoát đem thánh vực truyền thuyết thánh vực đoạn ngắn cho các ngươi nhìn xem hoặc là lôi thần bên trong a tư r a đức nhìn lấy trong rung động các tín đồ phương ly u trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ lập tức hắn liền lắc đầu chuyện này trước không đội dưới mắt chính mình muốn làm là như thế nào cùng các tín đồ giải thích tòa thành trì này lai lịch ta các tín đồ nơi này chính là các ngươi sau này già viên mới ta lấy chúng tinh c h i chủ vĩ lực chinh phục nơi này nhỏ yếu thần linh các ngươi chiến sĩ anh dũng bọn họ dùng máu tơi ư của bọn hắn chinh phục nơi này dị đoan mà các ngươi phải làm là chinh phục tòa thành thị này để nó biến thành già viên của các ngươi trong tòa thành thị này hết thảy đều là ta làm chúng tinh c h i chủ đưa cho các ngươi lễ vật bao quát bên trong dị đoan quần tinh cùng các ngươi cùng ở tại tân tộc bộ lạc tín đồ hoặc là nói mảnh này trong chiếc nôi tín đồ tựa hồ trời sinh liền vô cùng không giống nhau bọn hắn rất dễ dàng kiên định tín ngưỡng hóa thành thần linh tồn tại chất dinh dưỡng đối với chúng tinh chi chủ bất kỳ nói chuyện hành động tận tộc bộ lạc các tín đồ đều vô điều kiện tin tưởng cùng bắt trước phương ly u tiếng nói mới rơi tận tộc bộ lạc đám người liền hô to lên q u â n tinh cùng chúng ta cùng ở tại tiếng hoan hô cùng tiếng ca ngợi xuyên việt rồi dừng tây mơ hồ trong đó tiếng vọng tại xích h ỏ a bộ lạc bên trong đã khôi phục một thân siêu p h à m lực lượng tần nhất như là pho tượng một dạng đứng ở chỗ bị hắn vẽ ra đường sinh t ử phía trước ánh mắt bình tĩnh nhìn lớn như vậy bộ lạc hắn không xác định mấy ngày nay h ê n lặng phía dưới như là cá trong chậu dị đoan không phải là đang nổi lên cái gì âm mưu hắn chỉ có thể tự mình thụ tại chỗ này chú ý mỗi một chi tiết nhỏ ngay lúc này tần thập tam bỗng nhiên một mặt hưng phấn chạy tới cho tần nhất đến cái gấu ôm tần nhất ngươi đã nghe chưa bên ngoài tựa như là chúng ta tộc thanh âm của người tần nhất khí lực so tần thập tam lớn hắn đẩy ra tần thập tam chứng mắt liếc hắn một cái từ chúng ta bộ lạc đến nơi đây chúng ta dùng ba thời gian mười ngày ngươi cảm giác được các tộc nhân của chúng ta mấy ngày liền có thể lại tới đây sao tần thập tam nghe xong tựa như là như thế cái đạo lý a hắn gãi gãi đầu của mình chẳng lẽ là ảo giác cũng không nhất định a vạn nhất là điện hạ thần tích đâu này mắt thấy tần thập tam liền bị tần nhất thuyết phục thời điểm một tiếng vang thật lớn vang lên bị đá vụn phong tỏa lối vào phát sinh kịch liệt bạo tạng đá vụn vẩy ra bên trong cửa vào một lần nữa vì đó mở rộng trong bụi mù rất nhiều người ảnh như ẩn như hiện cầm đầu là một cái lao giả nhìn lấy lớn như vậy thành trì lao giả cảm khái một tiếng n à y chính là thần linh cùng các chiến sĩ chinh phục gia viên mới sao cảm tạo vĩ đại thần linh tộc trường tiếng nổ mạnh kinh động đến tất cả tần tộc chiến sĩ khi nhìn đến bụi mù tán đi đằng sau lão doanh chính thân ảnh đằng sau tất cả mọi người lên tiếng kinh hô tần thập tam càng là há to miệm chúng tinh chi chủ điện h ạ thật g á n g l tần nhất kinh ngạc đằng sau lộ ra nợ nụ cười hướng phía doanh chính liền nên đón tiếp lấy tộc trưởng các ngươi làm sao tới nhanh như vậy lao doanh chính ngay vậy nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng ánh mắt của hắn nhìn về phía thành trì trung ương chỗ này một cái vĩ đại thân ảnh lơ lửng tại bên trên bầu trời c ả m tạo vĩ đại thần linh hắn dẫn đầu chúng ta chinh phục dòng sông lợi dụng dòng sông lực lượng chúng ta mới tới nhanh như vậy thuận doanh chính ánh mắt tần nhất thành tín nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung vĩ đại thần linh giữa không trung phương ly nhìn lấy cái kia cao ngất hỏa diễn quân chủ thần tượng vận chuyển cơ hồ toàn bộ thần lực nhất thời ngũ thánh thú hư ảnh đang gá nơi này sẽ là bao phủ tại chúng tinh chi chủ vinh quang thổ địa hết thể dị đoan đều kém một bậc thanh â m như sấm bên trong ngũ thánh thú lực lượng ẩm v a n g bộc phát đ ỗ n g nhiên hướng phía cái kia thần tượng liền đánh tới ầm ầm nương theo lấy tiếng vang to lớn h ỏ a d i ễ m quân chủ thần tượng ẩm v a n g sụp đổ thần tượng sụp đổ mang ý nghĩa chống đỡ lấy xích h ỏ a bộ lạc cư dân sau cùng tín ngưỡng cũng sụp đổ tiếng khóc cùng tiếng giống giận dữ vang vọng tại bộ lạc mỗi một cái góc phương ly thần sắc hở hữu nhìn cái này đây hết thảy vì bộ lạc phát triển cùng mình cương đại đối với dị đoan thái độ nhất định phải rõ ràng mà tàn nhẫn chỉ, gặp hắn đưa tay hướng xuống đất một chỉ. kỳ lân tiếng gầm gừ từ sâu trong lòng đất chuyển đến mắt trần có thể thấy một tòa mới thần tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là vĩ đại chúng tinh chi chủ thần tượng không giống với xích h ỏ a bộ lạc tuyệt vọng thần tượng đứng sừng sững ở trên quảng trường một khắc này tất cả thần tộc bên trong người đều thần sắc thành tín xa xa quỳ xuống đất bằng lên thần tượng không hề chỉ là thần linh điện bên dưới vĩ lực biểu tượng càng là một loại tinh thần ngưng tụ cùng chinh phục chứng minh âm ầm lôi đình nổ vang tại giữa tiến địa nhường không ít mất lý trí dự định châu chấu đá xe xích hòa bộ lạc người một cái giật mình cái t i ê cường đại lôi đình mang tới liên đới thất hủy di bọn hắn không sợ chết bọn hắn nguyện ý vì tín ngưỡng mà chết nhưng là bọn hắn không nguyện ý bộ lạc những người khác bởi vì chính mình mà bị liên lụy mây đen cùng lôi đình bên trong phương l i lơ lửng tại thần tượng trên không thanh â m v ị áp từ hôm nay lên các ngươi đều là vĩ đại chúng tinh c h i chủ nô lệ mà nhân từ chúng tinh c h i chủ sẽ đem nô lệ ban cho có công với thần linh cùng bộ lạc thành kính tín đồ t h ầ n s á c lạnh lùng bên trong phương l i tuyên bố bọn này dị đoan thân phận mà cái này cũng liền đã chú định bọn hắn đằng sau cảnh ngộ đương nhiên bằng vào phương ly một cái thần linh chấn áp còn là không bảo hiểm phương ly ở trong lòng suy nghĩ đúng hay không muốn cho những người này mang lên chân con t đương nhiên loại chuyện này không thể phương ly u ra mặt thậm chí không thể tần tộc bộ lạc chiến sĩ ra mặt như thế là đối với lực lượng biểu hiện không tự tin nghĩ đến cái này phương ly u ánh mắt nhìn về phía doanh chính doanh chính ngươi thành tựu bộ lạc tộc trưởng gần với thần nhất linh người các nô lệ quản lý liền giao cho ngươi làm rất tốt không muốn cô phụ tên của ngươi ta muốn thấy đến ngươi tại truyền bá tín ngưỡng trên đường trở thành thiên cổ nhất đế lão doanh chính một mặt một bức nhưng là không biết vì cái gì thiên cổ nhất đế mấy chữ này trong lòng của hắn như là ma trướng giống như đâm xuống cùng t r ư ơ i lăm nửa năm biến hóa s í c h hỏa bộ lạc dị đoan bọn họ cứ như vậy biến thành nô lệ không có cách toàn bộ thành chỉ đều bị phương l u y thần uy bao phủ bọn hắn suy đoán chống cự đều làm không được chỉ có thể như là bị cái sắc không hồn một dạng bị mang lên chân còng tay từ đó luân lạc thành vì hạ đẳng nhất tồn tại mà đối với những thứ này nô lệ tới nói phương l u y còn tính là nhân tử chỉ cần bọn hắn mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn liền sẽ thu hoạch được khoai tây cùng khoai lang làm vi thực vật đến lỗi nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật cũng rất đơn giản loại điện hỏa đỗ tuổi làm ruộng tự nhiên là vì toàn bộ bộ lạc qua mùa đông làm chuẩn bị mà đỗi liền hoàn thời o à là n vì p ư ơ n g luy t gian nửa năm đi qua nguyên thủy xâm lâm nên đón mùa thu hoạch lượng lớn khoai tây cùng khoai lang bị phân phối đến tần tộc tín đồ trên tay đồng d ạ n g lượng lớn nô lệ cũng bắt đầu dần dần bị phân phối đến có công lao tín đồ trong tay có nô lệ rất nhiều chuyện liền không cần tự thân đi làm giai cấp nảy sinh cũng dần dần xuất hiện tại tần tộc bộ lạc bên trong ngay tại bởi vì bất động sản thứ này khái niệm còn chưa có xuất hiện bởi vậy giai cấp nảy sinh vẫn như c ũ chỉ là nảy sinh mùa thu đến ngoại trừ ngày mùa thu hoạch bên ngoài trong bộ lạc một món khác đại sự liền là cải tạo nội thành dù sao mùa đông bước chân cũng không xa các nô lệ mặc dù địa vị thấp nhưng là cũng không ai hy vọng bọn họ sẽ sống sống chết c ó n tại động tiên bên trong nhưng mà bọn hắn đến cùng là nô lệ không tín ngưỡng chúng tinh chi chủ dị đoan vì vậy đối với chỗ ở của bọn hắn đi qua bộ lạc bên trong cao tầng trải qua thương thảo đằng sau mới cuối cùng quyết định lựa chọn một cái vị trí một lần nữa quy hoạch ra nô lệ trụ sở ở đó có các chiến sĩ trông giữ đầy đủ cam đoan bộ lạc an toàn đồng dạng thời gian nửa năm đi qua bởi vì trong bộ lạc sức sản xuất bị giải phóng ra bộ lạc bên trong chiến sĩ quần thể lại một lần nữa làm lớn h n ra không giống với dĩ vãng chỉ cần là thanh niên trai tráng liền có thể lấy trở thành chiến sĩ lần này mở rộng tần nhất tại thần dụ phía dưới áp dụng biện pháp là chọn ưu tú trúng tuyển nhất là tần nhất cùng tần thoát tam bọn hắn khí huyết đã cùng không ngừng lớn mạnh tiểu vũ trụ hạt giống hoàn toàn giao hòa chăm chú kém một chút bọn hắn liền có thể lấy hoàn thành giai đoạn thứ hai tu luyện có lẽ là tu luyện thể hệ khác biệt không giống với hỏa d i ễ m quân chủ đã từng hỏa d i ễ m quân đoàn phương ly các chiến sĩ mặc dù tốc độ tu luyện càng nhanh nhưng là tại giai đoạn thứ hai lại là không có cách giống hỏa d i ễ m chiến sĩ đồng dạng có được thuộc tính lực lượng cùng thành thể hệ đâu kỹ đến l ô i viên trình ma pháp một loại tồn tại bởi vì hỏa d i ễ m quân chủ cũng không để lại tin tức gì phương ly cũng không có cách bằng vào tự mình tìm tòi ra tới mới tu luyện thể hệ đáng nhắc tới chính là doanh chính mặc dù chủ quản bộ rơi trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhưng là tất cả lực lượng vũ trang lại không phải là từ hắn thông soái đồng dạng là tại thời gian nửa năm này bên trong trong bộ lạc nhiều hơn rất nhiều mới nhỏ sinh mệnh rất nhiều nữ lệ trong bụng cũng đều thai nghén lên tần tộc huyết mạch bởi vì không ít chiến sĩ nắm giữ lấy thanh long hồi xuân thuật dạng này phát môn bởi vậy sản xuất tỷ lệ tử vong đã hạ thấp một cái cực kỳ đáng sợ số lượng thần linh thánh địa trong phương l u y đứng tại các tín đồ xa không thể chạm chỗ cao nhìn lấy chỉnh thể lấy màu đen làm chủ bộ lạc trong đầu tràn đầy một loại cảm giác thành thự bất quá nhìn thấy những cái kia chạy loạn khắp nơi hải tử phương huy vẫn là n h ữ n mày những hải tử này ngược lại là không có gì cha mẹ của bọn hắn đều là tần tộc người đều là chính mình t bọn hắn trưởng thành cũng sẽ là chính mình trung thành nhất tín đồ nhưng là những cái kia vẫn tại thai ngén bên trong liền không đồng dạng trong bọn họ có hơn v â n nửa có dị đoan huyết mạch tuyệt đối không thể nhường bọn hắn bị dị đoan ảnh hưởng phương l u y mắt sáng lấp lánh nhìn lấy tỷ lệ lợi dụng không cao thành trì tâm trong một cái ý nghĩ dần dần hình thành có lẽ có thể cho trong bộ lạc chuẩn bị thành lập một cái d ụ c anh viện bọn nhỏ có thể tại d ụ c anh trong nội viện nhận toàn bộ ngày chiếu cô không nói còn có thể từ nhỏ đã tiếp nhận chung với thần linh giáo dục nghĩ đến g ụ c anh viện phương huy mạch suy nghĩ cũng liền bắt đầu phát tán lên nhưng là bọn nhỏ còn quá nhỏ Đồ ăn n、so、tư tưởng dinh dưỡng chính là đến lỗi tướng mạo mới một đời cuối cùng lại là ưu tú hơn một đời a phương ly lắc đầu cười khẽ thành cựu thần linh nếu hắn làm quyết định như vậy nhớ ký dục anh viện cùng thu cột sự tình trên cơ bản liền có thể đã định xuống trên thực tế cũng đúng là như thế vĩ đại thần linh mặc dù không có lộ diện nhưng là thần dụ hạ đặt đến t ậ n nhất chỗ này đằng sau toàn bộ bộ lạc cũng bắt đầu vì thần linh kế hoạch công việc lưu đủ lên lão danh o chính thân ảnh không biết mệnh mọi xuất hiện đang bận rộn hiện trường nửa năm sau hắn cả người đều nhìn tuổi trẻ không ít mặc dù bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân hắn chậm chạp không cách nào ngưng tụ huyền vũ trụ tinh vân hẳn giống nhưng là hắn bây giờ thân thể tuyệt đối không thua gì thế giới hiện thực chung nhân nhân đương nhiên thành cựu bộ lạc người lãnh đạo lão danh o chính trong lòng thủy chung có một cây gai thành cựu gần với thần nhất lính người thần dụ không phải trực tiếp hạ đạt đến hắn nơi này đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ n h ụ nhưng là phương uy cũng không có cách à thời gian nửa năm hắn không ng tích lũy tài phú đồng thời cũng chữ bị không ít tri thức nhưng là không có chân pháp làm vì tham khảo bằng vào mượn thế giới hiện thực những vật kia muốn khai phát ra chúng tinh chi chủ một mạch một bộ khác tu luyện thế hệ sao mà gian nan bất kể nói thế nào thời gian nửa năm tần tộc bộ lạc triệt để thành nguyên thủy xâm lâm bá chủ kho lương đầy mới biết lễ tiết toàn bộ tần tộc bộ lạc đều tại thần linh trí thượng hạch tâm mạch suy nghĩ trong văn minh tiến một bước phát triển mà lúc trước từ xích h ỏ a bộ lạc đào tẩu dị đoan bọn họ bởi vì không có thần linh che chở, cũng không có siêu phàm lực lượng đối mặt thiên nhiên vô tình lại một lần nữa thoái hóa đến đã từng nguyên thủy sinh hoạt bên trong đỡ chương ầ cầu u mua, đặt mùa, cầu đề cử A. Cảm A. cử xúc p ứ c tạp h một trăm ba mươi sáu ta tên viêm đế nguyên thủy xâm lâm mùa thu lá cây rầm rầm như mưa giống như không ngừng từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống đáng tiếc cái này đại khí trong lộ ra thê m ị cảnh sắc nguyên thủy xâm lâm trong không có người sẽ thích bởi vì mọi người đều biết lá cây rơi sạch thời điểm mùa đông liền muốn tới không có, có thần linh che chở không có siêu phạm lực lượng đối mặt thiên nhiên lực lượng nhân loại là nhỏ bé như vậy tần tộc bộ lạc bên ngoài tất cả mọi người đối với sắp đến mùa đông đều là sợ hãi duy chỉ có một thiếu niên ngoại lệ này chính là lao sư nói thành thần cái n ô i sao lại còn có bốn mùa biến hóa bất quá dạng này bốn mùa hẳn là không tại những thần linh kia trong vòng phạm vi quản hạt ta thiếu niên một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này một mảnh thế giới xa lạ tựa hồ đối với trong rừng rậm nguy hiểm hoàn toàn không quan tâm một dạng giống ngay lúc này gầm lên giận dữ bên trong trên mặt đất thật dậy lá vàng trong đ ố n g nhiên thoát ra một đầu đại xả một thanh hướng phía đưa lưng về phía nó thiếu niên liền cắn hả thiếu niên thần sắc du lên thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi bỗng nhiên lao ra ngoài đồng thời tay tại bên hông một vệt một cái to bằng cánh tay kim loại ống tròn liền ra hiện ở trong tay của hắn bay một tiếng văng trầm cái k i a giống ruột tròn trong ống đ ỗ n g nhiên phun ra một cái đầu người lớn nhỏ từ hòa cầu lực lượng cường đại trực tiếp n h ư ờ n g cái kia đ ạ i xà đ u n g không mà l ê n một cỗ t h ị t nướng h ư ơ n g vị bên t r o n g đ c n g n h i ê n nện đại ế n đ địa phía t r ê n Vù vù. t h i ế u n i ê n thở d à i m ộ tia m ệ n g trọc k đ ước l ư ợ n g t r o n g tay k i m loại ố n g tròn. t h ự cô sự là k h n g t h ể t ư ở n g t ư ợ n g nổi l u y ệ n kim t ạ o n g bỗng nhiên nện đến đại địa phía trên Đáng thiếu i ế c vì để t r á n cho co thể khả thần trong năng bên l n lượng h lực dấu v t ta không thể không bảo trì nhục thân cùng linh hồn tinh khiết, nếu không không nhục linh hồn cùng n bảo ế k h ô niên g bằng vào ta trước k a tay lực lượng, xuất sinh như vậy nhắc nhắc tay liền nhấc như sinh nhấc n giải xuất quyết. Thiếu thể i vậy có một bộ lắc đầu thở dài dáng vẻ trong tay lại là trân trọng đem cái tia luyện kim tạo vật cẩn thận cất kỹ thứ này thế nhưng là ta thành thần mấu cho ta thiếu niên cảm khái một tiếng sau một khắc ánh mắt của hắn ngưng tụ lỗ thai khé động liền mánh liệt xoay người làm ra một cái phòng ngự động tác về sau hướng phía trong rừng liền quắt lớn lên tiếng đi ra cho ta một trận nhánh cây ma sắt trong thanh âm một cái bẩn t h i u người nguyên thủy xuất hiện tại trước mặt thiếu niên h ư ớ nhìn lấy dị tượng kinh khủng thiếu niên người nguyên thủy hưng phấn khoa tay lấy cánh tay nhưng là thiếu năm vẫn là nghe không hiểu hắn nói cái gì nghĩ nghĩ một mảnh trí tuệ cây lá cây bị hắn n u ố t vào nhất thời hắn liền nghe hiểu đối diện nguyên sơ c h i dân đang nói cái gì hỏa d i ễ m quân chủ điện hạ là người trở về rồi sao người tín đồ cần người a cảm xúc chỗ kích động người nguyên thủy kia còn gào khóc lên thiếu niên toàn bộ đều mất bức cái quỷ gì A, hỏa d i ễ m quân chủ là cái gì ta không phải nói ta là viêm đế sao còn có thành thần trong chiếc nôi làm sao có thể có thần linh danh hào tồn tại nơi này không phải phải cùng man hoang thời kỳ đồng dạng quy tắc đơn giản lại, lại có được vô hạn khả năng sao một tiếng hỏa d i ễ m quân chủ nhường thiếu niên triệt để lộn xộn mang theo xấu hổ lại không thất lễ mạo tiểu dung thiếu niên nhìn lấy người nguyên thủy kia ta tên viêm đế tốt ta mang ta đi bộ lạc của người a phạm nhân tại người nguyên thủy dẫn đầu bên dưới thiếu niên rốt cục đi tới người nguyên thủy vị trí bộ lạc hắn tin tưởng lấy ưu thế của hắn tuyệt đối nhường nguyên sơ chi dân nhận định hắn là thần linh nhưng đã đến cái gọi là trong bộ lạc thiếu niên lại một lần lộn xộn cái này bộ lạc vậy mà là cái gì chỉ có hơn m ư ơ i người hợp thành thần yêu cầu thấp nhất đều không đạt được lộn bên trong thiếu niên có chút hoài nghi nhân sinh Bất quả đáng chết vì có thể làm cho ta tiến vào nơi này lão sư gần như là hao phí toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng bọn hắn là làm sao làm được có trời mới biết vì có thể đi vào đến nơi đây thiếu niên lão sư bỏ ra bao nhiêu vốn cho rằng thành thần đằng sau hết thể nỗ lực liền có thể đạt được hồi báo nhưng là hiện tại xem ra hoàn thành cái lông gà thần a cái kia từ bên ngoài đến người lấy chúng tinh chi chủ làm tên thành thần tồn tại đã thống nhất vùng rừng rầm này nói một cách khác cái này thành thần trong trứng nước đã xuất hiện siêu phàm lực lượng thần cùng lực lượng khái niệm đã xuất hiện tại cái này phiến thiên địa cùng nguyên sơ chi dân tâm lý chính mình từ bỏ hết thể lực lượng l ụ c thân cùng linh hồn là tinh khiết nhưng là mình đã không có đầy đủ lực lượng thành lập khởi tín n g a ra chỉ bằng cái kia luyện kim tạo vật đừng làm rộn người ta thần đều đã trải qua có thể đủ để gọi lôi đỉnh chúng tinh chi chủ dạng này thần danh là thế nào cùng lôi đỉnh dính hữu quan hệ thiếu niên đã nhanh tuyệt vọng đến phát điên loại cảm giác này tựa như đi lên năm lông nói cho ngươi a m e gì ca là thiên đường ngươi tan hết ra tải thật vất vả trộm vượt qua kết quả phát hiện mình đi chính là mexico ta thật là viên đế đến từ hỏa diễm tạo thành thần quốc hỏa diễm quân chủ cũng là hỏa diễm thần quốc bên trong thần linh nhưng là các ngươi phải biết đế so vương càng thêm cường đại trong tuyệt vọng thiếu niên không hề từ bỏ hy vọng đánh hắn tính mượn nhờ hỏa diễm quân chủ danh hảo đến thành lập thuộc tại tính ngưỡng của chính mình ngay lúc này mấy người mặc tờ giờ ép chiến giáp chiến sĩ đột nhiên từ trên trời giang xuống nhìn lấy một đám bẩn thiệu tín đồ một vị chiến giáp bao phủ chiến sĩ dưới mặt nạ chuyển đến băng lanh thanh âm. d ĩ đoan ta chủ nhân tử sợ các ngươi không qua được mùa đông này bởi vậy cho phép các ngươi trở thành bộ lạc nô lệ một đám vừa mới bị thiếu niên lừa dối có chút tin d ĩ đoan nhìn thấy cái kia xuyên qua thần quốc chiến giáp chiến sĩ nhất thời liền hoảng sợ hướng thiếu niên sau l ư n g tránh đi thiếu niên sắc mặt đặc sắc cực kỳ nhìn lấy cái kia toàn thân thiêu đốt lên tinh quang một dạng khí diễm chiến sĩ trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi ảnh trả lời thiếu niên là tần tộc chiến sĩ hung mánh một quyền toàn bộ mang đi người này có chút kỳ quái mang về cho tần nhất đại nhân định đoạt đây là thiếu niên hôn mê trước đó nghe được câu nói sau cùng c h ư n một trăm ba mươi bảy thần văn lại là một cái kẻ ngoại lai vẫn là một cái yếu gà có ý tứ thần linh trong sân động nhìn lấy té xịu ở phía trước chính mình thiếu niên phương ly trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc thiếu niên là cái kẻ ngoại lai đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự t ì n h vô luận là y phục trên người hắn vẫn là hắn trong tay vật kỳ quái đều có thể nói rõ thân phận của hắn cho nên ngươi là muốn dùng cái đồ chơi này thành thần phương l u i có nhiều thú vị nhấn xuống cái k i a luyện kim tạo vật bên trên khắc họa cánh cái nút nhất thời mười hai con nhan sắc khác nhau hỏa diễm cánh ra hiện ở phía sau hắn chỉ là tầm thường nhất h ỏ a diễm bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân đổi biến sắc thôi tâm niệm vừa động n ắ m trong tay chu tức thần lực phương l u i trong n g á y mắt liền khống chế những ngọn lửa này đưa chúng nóng ư n g tụ tại lòng bàn tay hóa thành một cái sắc thái sặc sỡ h ỏ a cầu mặc dù ban đầu ở mặt đối với đứng hòa diễm quân chủ thời điểm chu tước thần chức không cách nào làm cho phương l u i cùng hỏa diễm quân chủ tranh đoạt những cái kia gì chủng hỏa diễm quyền k h ô n g chế thế nhưng đối với tại loại này bình thường h ỏ a diễm chu tước vừa ra hỏa diễm h à n p h ụ thiếu niên này sở dĩ xuất hiện ở đây còn nhờ vào tần nhất thông minh nhìn thấy thiếu niên kia cách g a n m ặ c đằng sau tần nhất liền ý thức được chỗ không đúng tại làm quyết định trước đó còn cố ý thỉnh giáo vĩ đại thần linh nếu là đổi lại t ầ n thập tam dạng này mang hóa đoán chừng cái này đường đường đến từ văn minh thế giới thiếu niên liền muốn luân làm nô lệ cả một đời không thể vươn mình nô cũng không phải cả một đời không thể vươn mình chờ hắn bị buộc bất đắc dĩ tu luyện ra không thuộc về ta hệ thống bên trong siêu phàm lực lượng liền sẽ bại lộ tại trong tầm mắt của ta phương ly nhìn lấy nằm dưới đất thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng đột nhiên lộ ra một vệ ý cười tựa hồ đây là một cái cơ hội chút hiểu biết bên ngoài thậm chí đi ra nơi này cơ hội ý niệm tới đây phương ly trong mắt huyền vũ lóe lên một cái rồi biến mất một cô băng h à n khí tức bao phủ thiếu niên kia băng lanh thấu xương lực lượng nhường thiếu niên một cái cơ linh khí huyết cường đại hắn trong nháy mắt đứng dậy nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm cùng cái kia nam tự xa lạ thiếu niên gương mặt vẻ cảnh giác phương ly thấy thế mỉm cười đến từ phía ngoài thiếu ni ta là chủ nhân nơi này ta tên chúng tinh c h i chủ chúng tinh c h i chủ cái kia kẻ ngoại lai、like. thiếu niên vẫn như c ũ duy trì cảnh giác nhưng là trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng còn lại kẻ ngoại lai、like、gặp mặt phương ly u nhẹ gật đầu hứng hở nói ra nhường ta suy nghĩ một chút n g ư ơ i mục đích tới nơi này là vì thành thần a kỳ thật thành thần chuyện này rất đơn giản chỉ ít tại ta thống nhất nơi này trước đó là như vậy dừng một chút phương ly u vẹ mặt thành thật nhìn lấy thiếu niên ta có thể giúp ngươi thành thần cái gì thiếu niên thốt nhiên biến sắc hắn há to miệng muốn hỏi một chút người trước mắt này ngươi không biết nguyên sơ chi d â n đến cỡ nào chân quý sao nhưng là nghĩ nghĩ nói vẫn là bị hắn n u ố t xuống hắn nhìn lấy phương l uy chờ đợi phương l uy lời kế tiếp bởi vì trải qua nhân sinh chập t r ù n g hắn biết trên thế giới chưa từng có vô duyên vô cỡ yêu quả nhiên phương l uy tán dương nhìn thiếu niên một cái trầm ung dung nói ra đương nhiên để báo đ á p lại ta hy vọng ngươi cũng có thể vì ta làm một ít chuyện thiếu niên khỏe miệng nết lên ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn thẳng phương uy trầm giọng nói ngươi muốn ta làm cái gì tri thức ngươi biết tri thức đã ngươi lại tới đây chắc hẳn ngươi đã biết thần linh đối với tín đồ tốt nhất quản khống không ai qua được khai sáng cùng tín ngưỡng coi liên quan tu luyện t h ể hệ ta cần kiến thức của ngươi đến làm vì tham khảo phương l i dựng thẳng lên một ngón tay cho thấy cái này là điều kiện thứ nhất thậm chí tại rừng một chút đằng sau phương l i vì không cho thiếu niên nhạy cảm còn bổ sung một câu đương nhiên dính đến ngươi bản chất tri thức ngươi không cần nói cho ta ta cũng không muốn biết thiếu niên nghĩ nghĩ, có chút ngoại ý muốn nhìn lấy phương l i những kiến thức này ngươi không biết phương ly đại khí nhẹ gật đầu ta là bởi vì một số ngoại ý muốn mới tiến vào nơi này bởi vậy cũng không có phương diện này chuẩn bị đối với một cái yếu gà thiếu niên mặc dù hắn là ngoại rơi tới nhưng là phương l uy tự hỏi trong trứng nước còn không cần e ngại hắn bởi vì ở chỗ này hắn là trí cao vô thượng thần thiếu niên nhẹ gật đầu t ố t ta có thể đáp ứng ngươi thế là phương l uy dựng thẳng lên ngón tay thứ hai điều kiện thứ hai cũng là cái điều kiện cuối cùng ta muốn biết rời đi nơi này biện pháp chú ý ta là nói mang theo tín đồ cùng rời đi nơi này biện pháp lúc này thiếu niên thần sắc rốt cục có so sánh biến hóa lớn hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy phương uy ngươi không biết thế nào rời đi cái này vậy ngươi còn dám đi vào ngươi không sợ bị chỗ này cái nôi trưởng khống giả tức giận xé nát sao phương uy nghe vậy có chúc mộng cái nôi còn có trưởng khống giả thiếu niên nhìn lấy phương uy thấy hắn nghi ngờ trên mặt c h i sắc không giống giả mạo có chút im lặng nói ra ngươi thế nào cái gì cũng không biết cái nôi a đây chính là cái nôi a man hoang thời đại để lại thành thần thời cơ mỗi một lần cái nôi muốn mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần trên cơ bản tuyệt đại đa số cái nôi đều bị đại thế lực đại gia tộc nắm giữ ở trong tay một số vừa mới hiện thế cũng sẽ phát sinh tranh đoạt kịch liệt bởi vì cái nôi đại biểu cho thần linh mặc dù thần linh chưa chắc là cường đại nhất t h ầ người len len tiến vào hùng sư đế quốc nắm giữ duy nhất cái nôi người càng không biết thế nào ra ngoài đối với phương huy vô tri thiếu niên biểu hiện ra cực vô cùng khó tin chấn kinh tốt một lúc sau hắn mới chậm dãi nói ra đi ra biện pháp nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản điều kiện tiên quyết là người sớm tại bên ngoài có chuẩn bị tại bên ngoài có sớm chuẩn bị sau đó đang lợi dụng truyền thống trận lực lượng truyền thống ra ngoài nhưng là truyền thống trận dạng này đến từ ngoại giới siêu phàm lực lượng nhất định sẽ kinh động phía ngoài cái nôi thủ hộ giả cho nên truyền thống đi ra bên ngoài đằng sau cũng nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được dù sao loại này cái nôi bích lũy lại là ngư ờ i loại cảnh giới này có thể mở ra truyền thống trận khẳng định không có cách nào truyền thống ra quá khoảng cách xa phương ly c h ừ n g mắt nhìn như có điều suy nghĩ ngoại giới văn minh đã phát triển đến có thể bồi dưỡng thần linh trình độ đây là phương ly không nghĩ tới hắn càng không có nghĩ tới phía ngoài văn minh thậm chí đã không còn là hoàn toàn dựa vào thần linh cường đại tu luyện giả thậm chí có thể đánh giết thần linh thế giới bên ngoài tựa hồ so ta giống nhau càng thêm đặc sắc ca thấp giọng cảm khái một tiếng phương ly nhìn về phía thiếu niên kia vậy tu luyện c h i thức đâu này thiếu niên nhìn lấy phương ly tích chữ như vàng thần linh phát triển ly không ra phát triển văn minh lấy nục thân làm chủ tu luyện nhìn ta ngươi đã khai phát ra đến hiện tại khiếm khuyết hẳn là lấy tinh thần làm chủ, hệ thống A. Lấy tinh thần làm chủ tu luyện thể hệ không thể rời bỏ văn minh gánh chịu thần văn, văn tự phương ly xứng sở hắn cũng không biết văn tự cùng tinh thần bên cạnh tu luyện thể hệ là thế nào dính liễu quan hệ thiếu niên nhẹ gật đầu mặc dù ta không phải lấy tinh thần tu luyện làm chủ tu luyện giả nhưng là thứ này là thưởng thức thần linh khai sáng văn minh mà văn tự thì là văn minh gánh chịu hắn gánh chịu lấy văn hóa lịch sử chính là đến lỗi thần linh lực lượng có văn tự phù văn trận pháp đợi một chút đồ vật liền có gánh chịu liền lấy thế giới bên ngoài trong so sánh chủ lưu ma pháp sư tới nói tại giai đoạn trước trong tu luyện bọn hắn mặc dù là lấy đúc luyện tinh thần lực tích xúc ma lực làm chủ nhưng là bọn hắn chí ít tại giai đoạn trước thi pháp không thể rời bỏ tất cả chủng ma pháp phù văn cùng chú ngữ đương nhiên văn tự khai sáng là một cái vô cùng khó khăn quá trình bởi vậy tại bên n g o à i so sánh lưu hành dùng tiếng thông dụng thành t i ể u ma pháp một mạch gánh chịu dù sao tiếng thông dụng cũng không phải là duy nhất thuộc vì loại nào đó thần linh ngôn ngữ thiếu niên lưu loát mà nói rất nhiều phương huy nghe được rõ ràng trong lòng cũng minh bạch thiếu niên này nói cặn kẽ như vậy trên thực tế mục đích lại là muốn nói cho chính mình tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện khó được treo ra thôi bất quá thiếu năm vẫn là cho phương huy nội tâm mang đến rất lớn chủng kích tu luyện hạch tâm bí mật t ạ m không nói đến văn tự gánh chịu chuyện này tám chín phần m ư ơ i là thật thế giới hiện thực nghe l u n rằng vô luận là ngược lại là cùng ma pháp sư đều không thể rời bỏ văn tự cùng chú ngữ còn có hỏa d i ễ m quân chủ trên khải giáp phù văn cũng hẳn là thần linh lực lượng gánh chịu thể nghĩ đến cái này phương huy trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười đặc ý đối với người khác mà nói sáng tạo văn tự nhất là loại kia có thể gánh chịu lực lượng văn tự có lẽ cần dài d ằ n g giặc văn hóa tích lũy thế nhưng đối với tại ta t ớ i nói đây hết thể đều không phải là sự t ì n h a hán tự đầy đủ gánh chịu ta thành tựu thần linh lực lượng nghĩ đến thế giới hiện thực hán tự chính là đến lỗi cảng cổ xưa kiểu chữ phương u y trong mắt liền tràn đầy ý cười c ả mặt khác những vật này nhất định phải tại ta thành thần đằng sau mới cho ngươi không thấy thọ không thả chim ứng chủ a phương huy khẽ lắc đầu nhắc lại tính tình giải thích nói hiện tại toàn bộ thế giới tất cả nguyên sơ tri dân không là ta tín đồ liền là nô lệ của ta bên ngoài có một ít nhưng là số lượng ít đến thương cảm đối với những nô lệ kia trong lòng bọn họ kiên định tín ngưỡng và o hỏa d i ễ m quân chủ nhưng là nhưng là ta có thể giúp ngươi tạo nên ngươi là hỏa d i ễ m quân chủ một mạch càng cường đại hơn thần linh tại trong quá trình này ngươi cần ta cho ngươi một số tín đồ càng cần phải ta dùng lực lượng của ta phối hợp ngươi diễn trò nói đến đây phương huy cười cười bao hàm thâm ý nhìn lấy thiếu niên cho nên ngươi cũng là không thể rời bỏ trợ giúp của ta hai chúng ta hiện tại quan hệ chính là như vậy ngươi cần ta lực lượng ta cũng cần kiến thức của ngươi thiếu niên ngay vậy mắt sang lấp lánh một lát trầm ngâm đằng sau Hắn đối ộ t n ê n khoanh chân n với điện thoại như thế cái tươi mới đồ chơi thổ dân thiếu niên tự nhiên là không hiểu bất quá muốn đến hẳn làm một loại nào đó luyện kim tạo vật ta cho nên tinh thần bên cạnh tu luyện chủ yếu quá trình làm mở thức hải đúc luyện tinh thần chuyển hóa ma lực n g h e một hồi lâu phương ly u đối với tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện có hệ thống hiểu rõ đồng thời bởi vì có chân pháp tồn tại đối với đ ú n g tại mấu chốt trong đó trình tự phương ly u cũng biết cụ thể rời xa ngược lại là cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết một ít gì đó rất giống a đồng dạng là cường đại tinh thần đồng thời t í c h xúc pháp lực dùng pháp lực khiêu động tiên địa lực lượng bất quá bởi vì là thần linh một mạch pháp môn tu luyện tinh thần bên cạnh tu luyện giả tại tu luyện cùng quá trình chiến đấu trong đều không thể rời bỏ thần linh phương ly trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu đối với tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện hắn đã có đại khá ý nghĩ nhưng là ý nghĩ chỉ là muốn pháp thôi muốn đem ý nghĩ biến thành chân chính pháp môn còn cần phải trả l ư ợ n g lớn thôi diễn cùng càng nhiều chân pháp tham khảo Tốt ta, ngoại giới thiếu niên, ta thấy được thành ý của ngươi. Như vậy, nói cho ta biết tên của ngươi à, ta nghĩ một lát liền có có một cái vĩ đại thần vứt thương tín thương tín tà thần tín truy sát, trong tuyệt vọng gặp được hy vọng, hẳn là một kiện rất tốt sự tình của của kia Mai, đang ngoại niên, ngươi. Như nói ngươi nghĩ liền linh những đáng Nói, Phương Nhung đáng linh vọng vọng, hẳn kiện giới gặp cho đại cái đi cái hy cứu Luy vậy, được đồ. đồ, đồ được có có các ác à, là à. ý vĩ bị sự phương l u y nhẹ gật đầu mặc dù thiếu niên này so chính mình cái này niên kỷ thời điểm không biết trở bổn gấp bao nhiêu lần nhưng là phương l u y trong lòng cũng không có cái gì áp lực từ thần cách đi lên nói phương l u y kiên tín đồ tinh chi chủ thần cách cố có tiềm lực vô cùng lại càng không cần phải nói cái nôi thế giới là của hắn sân nhà chỉ cần cái nôi thế giới không có bị người từ bên ngoài chính thức mở ra phương l u y liền là vô địch đi đi rời đi nơi này a sau đó ta sẽ an b à i ta thành tín nhất tín đồ trợ giúp ngươi đương nhiên bọn hắn không biết chân tướng của sự thật phương huy quay người hướng hòn đá kia điêu khắc thành trên thần tọa một tòa với tay một cái kỳ quái hoa quả liền bị hắn hút n h ế p tới trong tay giáp băng thịt mềm nhiều chất lỏng thật là thơm a nhìn thật sâu một cái cái kia nhìn rất dễ nói chuyện nhưng là luôn luôn cho mình một loại cảm giác nguy hiểm thần linh triệu viêm nhẹ gật đầu không nói lời nào liền hướng phía bên ngoài đi đến đúng rồi cẩn thận một chút không nên bị người thấy được ta tin tưởng ngươi có thể phương ly thanh â m ở phía sau xa xa vang lên nhường hắn giờ h i ể u bước chân dừng lại t ố t ta đã biết l ờ i í t mà ý nhiều trả lời phương ly đằng sau hắn dơ hữu lấy cái kia linh xào đưa tay hướng phía xích họ bộ lạc bên ngoài mà đi trên đường đi tự nhiên là thông suất vô cùng bởi vì vì tất cả tín đồ đều đã đã bị phương ly đẩy ra vì cái gì liên lạc hạn dở tiểu tử này có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này vì trở thành thần làm chuẩn bị Trước tố hí. Đồng dạng không thể rời bỏ quan tưởng thần linh sao. Như thế một tin tức tốt.、Hồi、tưởng một lần tinh thần bên cạnh tu luyện quyết hiếu, phương thần sắc khẽ nhúc đích. Quan tưởng thần thần thức tinh thần, đây coi như là tinh thần rời ra Như Phương lượng như cạnh sắc nhúc đích. lực lực coi bao bỏ bên bên quan sao. Quan hí. không linh Hồi khiếu, khẽ linh, linh hải, sinh Đồng đây dạng lần luyện dùng Lui là mở vĩ mà theo tinh thần lực dẫn dắt tinh tú lực lượng hóa thành cùng loại pháp lực tồn tại liền mang ý nghĩa siêu phàm con đường triệt để mở ra căn cứ khác biệt tiềm lực cùng tư chất trong đầu xây dựng tinh thần pháp cùng nhau cũng chính là t r ò m sao cùng tinh túc những vật này liền là giai đoạn thứ hai quá trình tổng kết tinh thần bên cạnh tu luyện c h i pháp phương ly u không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên trừng mắt nhìn tu luyện huyền vũ trụ các chiến sĩ muốn tại cấp ba thời điểm mới cảm ứng tinh không lực lượng mà tinh thần bên cạnh tu luyện giả cấp hai thời điểm liền bắt đầu tại thức hải bên trong xây dựng mô hình cho nên nói pháp gia so khổ bức chiến sĩ ngư bức đây tuyệt đối là có lý có cứ sự từ nga cấp hai thời điểm khổ bức chiến sĩ vẫn tại dùng khí huyết cùng t i ể u vũ trụ lực lượng bản thân chiến đấu đ â u n à y thành công pháp gia đã có thể vận dụng tinh thần chi lực phương ly u trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thân sắc trước kia chơi vong du thời điểm hắn liền thích cách chơi ra kỹ năng khóc không nói tổn thương còn cao nhưng là kết quả chính là pháp gia càng thêm cần khắc kim làm một cái không có tiền thần đã từng phương ly u pháp gia yếu một bút có được tất có mất ta tinh thần bên cạnh tu luyện rõ ràng so nhục thân bên cạnh càng thêm gian nan lắc đầu cười khẽ đối với mình một mạch tinh thần bên cạnh tu luyện thể hệ phương ly đã có đại khái mạch suy nghĩ đương nhiên cái này vẹn vẹn mạch suy nghĩ Tu u l không không dạng này lời nói tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện liền gọi ngôi sao pháp tướng a chúng tinh chi chủ tín đồ lấy ngôi sao vì pháp tướng tu luyện ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh định ra danh tự phương l u i trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng đương nhiên hắn biết rõ chỉ có giúp mình đạn dở trở thành thần linh chính mình mới sẽ thu hoạch được càng nhiều tư liệu làm vì tham khảo những thứ này tham khảo không chỉ có có thể trợ giúp tự mình khai phát ngôi sao pháp tướng cũng có thể hoàn thiện tiểu vũ trụ pháp môn tu luyện tân nhất chuyên lệnh xuống thêm trong rừng rậm tất cả dị đoan nhưng là nhưng là muốn vây mà không giết một khi gặp được không thể đối kháng nhân tố lập tức rút lui thần điện cũng chính là trong sân động phương ly tiếng vang lên, lên mà tại thành trong ao cơ hồ là trước tiên tần nhất liền nhận được phương ly thần dụ là vĩ lại thần linh điện bên dưới hướng phía phương ly vị trí cung kính túi đầu dừng lại sau một lát tần nhất liền bắt đầu lấy tay an bài đi lên đối với thần linh thần dụ tần nhất xưa nay không cần phải biết vì cái gì hắn chỉ biết là chính mình đi trung thực chấp hành là đủ rồi rất nhanh mấy chục cái chiến sĩ tại cùng tần nhất thương lượng cụ thể chi tiết đằng sau liền hướng phía lớn như vậy rừng rậm xuất phát đã từng kinh khủng rừng rậm bây giờ đối bọn hắn tới nói như là hậu hoa viên một dạng cấp hai siêu p h à m lực lượng t r o người n g bọn hắn có thể tại toàn bộ trong rừng rậm h à n h hành không sợ thậm chí nguyên bản xa khoảng cách xa cũng tại lực lượng của bọn hắn bên giới không hề như vậy để cho người ta tuyệt vọng mỗi một cái chiến sĩ đều là đi săn t ố t tay bọn hắn sẽ căn cứ địa trên mặt dấu vết thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng bởi vậy tại phân tán ra đến từ về sau bọn hắn liền lấy tranh lệch không cao hơn thời gian một ngày đều tự tìm đến lẫn nhau mục tiêu một hồi trò chơi m è o vờn chuột bắt đầu đối mặt cái kia xuyên qua v ă n g lanh chỉnh đến giáp toàn thân đều thiêu đốt lên tinh quang một dạng khí diễm chiến sĩ không có người ngốc đến chống cự kẻ yếu chỉ có thể lựa chọn tại lực lượng cường đại bên dưới chạy trốn đương nhiên có cấp hai siêu phàm khí tức còn tại đó kinh hoàng chạy trốn dị đoan bọn họ cũng không có tàu nộ đến từ thiên nhi điên cùng truy đuổi phía dưới tất cả mọi người bắt đầu hướng phía địa điểm dự định tập hợp mà đi mà ở đó a ạ n dơ hiệu cũng sớm đã chờ đợi ở đó mái tóc dài màu đen a ạ n dơ hiệu tướng mạo lại là một bộ thế giới hiện thực người phương tây tướng mạo có lẽ là bởi vì là thiếu niên nguyên nhân trên mặt của hắn còn có một số nhỏ bé không thể nhận ra tàn nhang bất quá ánh mắt của hắn k i ê n nghị khoe m i ệ n g biết đây tuyệt đối không phải thế giới hiện thực người thiếu niên sẽ có đặc thù tới rồi sao chúng tinh chi chủ tín đồ ngược lại là một đám người tốt thanh hữu đã từng siêu phàm tu luyện giả h n dơ h i u mặc dù từ bỏ toàn bộ lực lượng của mình nhưng là hắn cường đại tố chất thân thể vất tại lỗ thai nhẹ nhàng k h ẽ động liền nghe đến bốn phương tám hướng tuần tự chuyển nhân loại tới thanh âm trong chốc lát đằng sau lượng lớn dị đoan bị xua đuổi đến một phiến đất chống phía trên từ bốn phương tám hướng mà đến chiến sĩ tại khí tức kinh khủng bên trong phong tỏa toàn bộ đường lui vây mà không giết vừa có b i ế n số lập tức rút lui đây là bọn hắn trước khi đi tần nhất bàn giao trọn vẹn hơn hai trăm dị đoan bị vây khốn ở trung đường một cô tuyệt vọng không khí tràn ngập ra ngay lúc này một cái có chút tuổi trẻ tiếng vang lên cựu non đi lạc bọn họ a các ngươi là họa diễn quân chủ tín đồ sao ta cảm nhận được các ngươi thành tín tín ngưỡng t h a n h cựu hỏa d i ễ m quân chủ phía trên viên đế thần quốc bên trong vĩ đại tồn tại ta quyết định che trở thành tín các ngươi á ã n giờ thanh n m bỗng nhiên thăm thẳm vang lên thần thánh mà phiêu miểu chỗ tối phương ly lắc đầu c ư ờ i khẽ tiểu tử này thiên phú vẫn còn có chút liền là lực lượng kém những cái kia ta liền giúp ngươi một cái a phương ly trong mắt một mảnh hỏa hồng s ắ c tinh vực hiện hiện giữa thiên địa hỏa nguyên tố nhất thời nóng này bắt đầu chuyển động xa xa h n giờ chỉ cảm thấy một cố nhu hòa lực lượng đem chính mình nắm rơ lên giữa không trùng đón lấy vanh một tiếng tiếng vang một đạo kinh khủa trụ từ phía trên đ những nơi đi qua hết thệ đều hóa thành cho tàn duy chỉ có một thiếu niên an ổn ngồi tại hỏa d i ễ m tạo thành bảo tọa bên trên cái kêu bảo tọa cùng hỏa d i ễ m quân chủ bảo tọa có chút tương tự nhưng là càng thêm ba khí thần linh khí tức uy áp toàn trường tất cả phương luy tín đồ lẫn nhau mà hậu quả đoạn lựa chọn rút lui chúng tinh chi chủ a ngươi là một vị vĩ đại tồn tại nhưng là những thứ này đáng thương cựu non sẽ tại ta che t r ở chi d ư ớ i sinh tồn mà hỏa d i ễ m quân chủ thành cựu ta chúc thần cựu hận của nàng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ tại một đám dị đoan kính sợ trong ánh mắt thiếu niên đứng dậy chắp hai tay sau lưng nhìn lấy đ trên không trung một tấm hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành cự đại diện lỗ h i ể n hiện phương ly thanh â m như là lôi đỉnh một dạng vang lên v i ê m đế ngươi muốn đối địch với ta sao á n r ờ i ờ cúi đầu nhìn những cái kia sợ ngây người dị đoan một cái sau đó trầm giọng nói ra bọn hắn tín ngưỡng hỏa d i ễ m quân chủ hỏa d i ễ m quân chủ là ta trúc thần thành cựu càng cường đại hơn chủ thần ta tự nhiên muốn che chở ta các tín đồ chương một trăm ba mươi chín muộn xuyên việt rồi năm ngàn năm v i ê m đế tất cả dị đoan ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời trong cái kia một màn kinh khủng tín ngưỡng qua thần linh cũng bởi vì thần linh lực lượng tuyệt vọng qua bọn hắn trong ự tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông còn là đến từ cùng bọn hắn tín ngưỡng tương tự vĩ đại tồn tại trong lúc nhất thời tự hồ tất cả dị đoan đều có một loại lòng trung thành mà loại này đối với viêm đế lòng trung thành liền làm một loại đối với đúng lực lượng của hắn cùng hắn tồn tại tín ngưỡng mấy trăm dị đoan tín ngưỡng hội tụ vào một chỗ nhường hạn dở trên thân phát sinh huyền diệu biến hóa hắn thanh thần trong khoảnh khắc đó hạn dở trên mặt đột nhiên liền lộ ra vẻ đọc d u n g bởi vì tại vừa mới một sát na kia hắn liền đi vào một cấp siêu phàm cảnh giới mà lại ta hiện tại một cấp siêu phàm tựa hồ cũng đã từng chính mình tu luyện không giống nhau hòa diễm trên thần tọa hạn dở hai mắt nhắm lại ta cảm giác lửa tựa hồ biến thành ta thân tử mặc dù ảnh hưởng phạm vi không lớn nhưng là cảm giác của ta sẽ không sai thanh thần trong trứng nước mấy trăm nguyên sơ c h i dân liền có thể cho một người trở thành thần linh lao sư nói quả nhiên không sai thần linh mặc dù không thể rời bỏ tín ngưỡng trèo trống nhưng là thần linh tại thần chức phạm vi bên trong lại là thiên địa s ủ n g nhi cảm nhận được thể nội đã lâu ấm áp lực lượng ạn rời chậm rãi mở hai mắt ra nhìn hướng lên bầu trời bên trong vĩ đại tồn tại chúng tinh c h i chủ ta lấy viêm đ ế danh tiếng tuyên bố người ta vì địch nhân vốn có v và anh phương ly suy nghĩ khái động vô cùng hỏa diễm bọc lấy ạn dở phóng lên tận trời hướng phía trên bầu trời hắn dùng thần lực ngưng tụ ra mặt to liền đánh tới và anh tinh quan cùng hỏa diễm nổ nát vụn tại bầu trời hai đạo không tính vĩ đại. lại khí tức đáng sợ thân ảnh xa xa đối lập sau đó h ỏ a diễm cùng tình quan g bên trong tại tất cả dị đoan nhìn chăm chú phía dưới hai vị thần linh liền tại bên trên bầu trời giao chiến đấu bọn hắn càng đánh càng xa xác nhận mình đã cách xa những cái tia dị đoan á n h mắt có chút m ệ t mỏi phương ly u triệt hồi đủ loại thần lực hạn dợ hữu lập tức liền đã mất đi những cái tia lực lượng kinh khủng gia trì chậm dại hướng xuống đất rơi đi mà phương ly u cũng c ũ n giống g như thế hắn nhìn lấy vẫn như cũ có chút kích động hạn dợ hữu cười nói giút ngươi thành thần chuyện này ta đã hoàn thành hy vọng ngươi có thể hoàn thành lời hứa của ngươi dù sao ta có một vạn loại bi hãn giờ hữu i ngăn chặn vui sướng trong lòng trầm ồ n nhẹ gật đầu điểm này ngươi yên tâm bây giờ tất cả nguyên sơ c h i dân đều nắm giữ tại trên tay của ngươi thành t ự u kẻ ngoại lai muốn kích hoạt truyền thống t r ậ n pháp lực lượng của ta còn thiếu rất nhiều nói một cách khác ta muốn rời khỏi nơi này không thể thiếu trợ giúp của ngươi cho nên ta sẽ mau chóng đem tất cả chi thức giao cho ngươi phương l u y hài lòng nhẹ gật đầu đối với truyền thống trận cái đồ chơi này phương l u y đã có chút ý nghĩ bởi vì tại chính mình trong thần điện liền có một chỗ truyền thống trận chính là họa diễn quân chủ còn không có triệt để hoàn thành truyền thống trận bất quá chuyện này phương huy có thể không có ý định cùng hãn chỉ thấy phương l u y khẽ vất c ằ m sau đó chỉ chỉ nguyên bản tần tộc danh o địa phương hướng nơi đó là ta đã từng trụ sở đã thanh lý đủ thật sạch sẽ xem như ta tặng ngươi lễ vật à. có dạng này một chỗ nơi ẩn nút tại tin tưởng vừa mới bị ngươi lắc lư tới tín đồ hẳn là có thể đủ chậm rãi quy tâm lắc lư hai cái ngay thẳng như vậy c h ữ nhường hạn rời khuôn mặt hơi đỏ lên đến cùng hắn vẫn là quá trẻ bất quá nghe được có danh o đ ị a u kiểu nói này hắn vẫn là cảm kích hướng phía phương l u y nhẹ gật đầu vậy thì đa t ạ n hắn biết chính như phương huy nói như vậy có danh đ i ệ tồn tại các tín đồ mới càng thêm dễ dàng quy tâm phương huy khẽ vất cảm cho ngươi năm ngày thời gian cũng đủ rồi sau năm ngày ta sẽ đi tìm ngươi hy vọng ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng ta cần chi thức năm ngày sau đó phương l u y cùng hàn giờ trong rừng dầm gặp gỡ đối mặt những cái tiêu kỳ quá em màu thép phòng hàn giờ h ệ u rất sáng suốt không có nói xuất ra bất cứ vấn đề gì ngược lại là dị thường thủ ước bắt đầu cho phương l u y giảng giải lên một số công pháp đến những công pháp này dựa theo hàn giờ h ệ u nói có rất nhiều xác định cùng tín ngưỡng có liên quan công pháp có chính hắn cũng không xác định thế nhưng đối với tại những đồ chơi này phương huy không có ý định tu luyện cũng không có ý định ngừng hắn tín đồ tu luyện dùng để tham khảo ngược lại là càng nhiều càng tốt một cái dạy một cái học còn có điện thoại dạng này ghi âm thần khí không có điện liền dùng thanh long thần lực phát điện biên giới mạo xưng ơ biên giới ghi chép phương l u i bắt đầu như là một khối bọn biển giống như điên cuồng hấp thu thế giới bên ngoài tu luyện thể hệ c h i thức mà từ hắn cùng á ắ n giờ h i ệ u nói chuyện p h í a bên trong phương l u i cũng được biết thế giới bên ngoài có thể không hề chỉ là chỉ có đấu khí cùng ma pháp đơn giản như vậy đấu khí cùng ma pháp chỉ là cái này một mảnh cái nôi vị trí đại lục chủ lưu lực lượng thôi mà cái này một phiến đại lục vẹn vẹn nguyên thủy thế giới một phần nhỏ thôi man hoang thời đại nhóm đầu tiên thần linh bỗng nhiên ngay tại tín ngưỡng bên trong thành thần sau đó mượn nhờ thần linh ưu thế bọn hắn dẫn theo tín đồ khai phát ra khác biệt văn minh hệ thống linh chủng vũ hồn khí hồn đấu khí ma phá、hác. đủ loại hoàn toàn khác biệt pháp môn tu luyện tại thế giới bên ngoài song hành nhóm đầu tiên thần linh mở ra cái thế giới này lịch sử bọn hắn cũng đã trở thành toàn bộ thế giới đồng dạng vĩ đại tồn tại mà tại nhóm đầu tiên thần linh đằng sau lượng lớn p h á p môn tu luyện cũng được mở mang ra tới thế giới tiến vào thần linh cùng tu luyện giả cùng tồn tại thời đại lúc kia thần linh trí cao vô thượng cho dù là thiên tài tu luyện giả đối mặt thần linh lực lượng cũng không có chút nào sức chống cự nhưng là theo trí cao thần linh dần dần đ ẩ n lui những người tu luyện ưu thế cũng bắt đầu hiện hiện ra đồng cảnh giới bên dưới thần linh là thiên địa s ủ n g nhi nhưng là cũng chưa chắc liền là vô địch kinh tài tuyệt diễm tu luyện giả mỗi một thời đại cũng sẽ không thiếu sót mà bây giờ thì là lấy tu luyện làm chủ một thời đại cần muốn tín ngưỡng mới tu luyện cần thiên phú mới tu luyện đủ loại pháp môn thành hiện nay thế giới chủ lưu lực lượng cùng dân trí mở rộng thần linh trưởng thành không giống như trước kia dễ dàng như vậy nhưng là không thể phủ nhận là một khi có trở thành thần linh cơ hội bất kỳ người đều sẽ không vâng thá cho bởi vì thần linh mới là thiên địa sùng nhi bọn hắn là tiếp cận nhất quy tắc tồn tại thực sự là một cái mỹ lệ thế giới thần kỳ a đưa mắt nhìn hạn giờ sau khi trở về phương huy trầm mặc thật lâu mới như vậy cảm khái một tiếng sau đó hắn dùng mà d ầ m chân gương mặt phát đ i ê n mẹ k i ế p dựa theo hạn giờ hữu nói như vậy ta đây là m u ộ n xuyên việt rồi năm ngàn năm a ta bỏ qua tốt nhất thời đại c h ư ơ n một trăm bốn mươi nhân thể thí nghiệm cùng ngôi sao pháp sư lao tổ tông nói rất hay a đại đạo ba ngàn trăm sông đổ về một biển thế giới bên ngoài nhường phương ly cảm xúc bành trướng sau khi cũng là hối hận hận chồng chất nhưng là tốt xấu cũng tính là có chút tu hành cơ sở thần phương ly rất nhanh liền từ loại tâm tình này bên trong đi ra mặc kệ thế giới bên ngoài cỡ nào săn trói tổng thể tới nói thoát ly không ra tinh thần bên cạnh cùng lục thân bên cạnh tu luyện tinh thần cùng lục thân cả hai đối lập mà thống nhất nghe ạn dở hiệu nói nhiều như vậy phương ly có thể kết luận bên ngoài phong phú tu luyện t h ể hệ kỳ thật bất quá là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất thôi liên liền phương ly khai sáng tu luyện thế hệ mặc dù mới nhìn cùng còn lại thần linh không giống nhau nhưng là bản chất cũng còn là giống nhau thế giống từ góc độ nào đó tới nói ngược lại là có chút giống thế giới hiện thực tiểu thuyết nhân vật chính cũng chính là ta đột nhiên xuyên việt rồi thành tây du ký thời kỳ một cái nhỏ nhỏ thổ địa thần thổ địa thần mặc dù là thần nhưng là cái này thần yếu ép một cái đối mặt cường đại tu chân giả đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhưng là tu chân giả mặc dù tự tại lại cần một đường vượt mọi t r ô n g gai mà thổ địa thần đâu này có thành t h ể hệ tấn thăng lộ tuyến từ thổ địa thần đến thành hoàng chính là đến lôi đến trí cao vô thượng ngọc đế chỉ có thể nói đều có các chỗ tốt đều có các ưu thế mà thần phát triển đến cảnh giới nhất định thiên hạ ai cũng không dám k i n h thường đến từ thế giới hiện thực phương l uy mặc dù đối với đ ú n g tu luyện hiểu rõ không như đất lấy nhưng là bằng vào hắn nhìn qua nhiều như vậy truyền thuyết cùng tác phẩm đối với thế cục phán đoán vẫn là rất rõ ràng lấy tây du ký truyền thuyết đến tương tự hoàn cảnh bây giờ phương l uy đại khái là xem rõ ràng chính mình từ trong chiếc nôi sau khi rời đi đối mặt là một thế giới như thế nào đương nhiên tây du ký là quá khoa chứng những cái thế giới này thần thế nhưng là không có thổ địa thần dễ bắt nạt như vậy sau đó liền là chờ á ã n giờ h ể u bắt đầu tay kiến tạo truyền thống trận ta cũng có thể lấy từ bên cạnh học tập một số dạng này không chừng ta còn có thể chữa trị hỏa d i ễ m quân chủ lưu lại truyền thống trận phương l u y cắn m ô i trầm âm hiện tại hắn cùng á ã n giờ quan hệ trong đó nhìn như giúp đỡ cho nhau kỳ thực càng nhiều hơn chính là k i ể m chế lẫn nhau phương l u y nắm giữ toàn bộ nguyên sơ c h i dân hạn chế á à n giờ trở nên mạnh mẽ mà á ã n giờ h ể u nắm giữ truyền thống c h i thức hạn chế lại phương l u y r ứ t bỏ chính hắn làm ý nghĩ đến lội nghiêm hình bức cung nếu như là vô chủ cái nôi thì cũng thôi đi hiện tại biết rõ nơi này có chủ phương huy cùng hắn dông dài tư bản vốn cũng không đ lại càng không cần phải nói phương l u y luôn cảm thấy tiểu tử này còn có còn lại ù y vào dưới tình huống như vậy phương l u y là không có biện pháp nào thở dài phương l u y thân ảnh đ ằ n g không mà lên hướng phía tần tộc bộ lạc bay đi nếu chỉ có thể chờ đợi vậy trước tiên nghiên cứu một chút cái gọi là tinh thần bên cạnh tu luyện chi pháp a cái gọi là trong thần điện phương l u y vẻ mặt nghiêm túc trong đầu không ngừng tự hỏi tinh thần bên cạnh tu luyện chi pháp một số chi tiết như thế chỉ trong chốc lát mấy cái ý nghĩ đều đã, đã bị hắn bắt bỏ không phải do phương h y không cẩn thận dù sao tinh thần dính đến càng sâu tầm thứ linh hồn cái đồn này có thể nhục thân yêu rất nhiều dù là chính mình là cái thần cũng cần chú ý cẩn thận mới được người thức h ả i là hữu độn chỉ có t r ư ớ c đem thức h ả i mở mới xem như bước vào siêu phạm c h i môn nếu là thần linh tín đồ mở thức h ả i biện pháp liền nhất định phải vượt đơn giản càng tốt dạng này chờ ta sau khi ra ngoài mới càng thêm có thị trường sức cạnh tranh có thể thử nghiệm một chút dùng tín ngưỡng hình chiếu ngôi sao đến trong thức h ả i nhờ ngôi sao hình chiếu biến giả thành thật thủ đoạn lại một cái hoàn toàn mới phương án bị phương luy suy nghĩ ra tới nhưng là mỗi một cái phương án bị đưa ra liền sẽ mang đến liên tiếp vấn đề tín đồ cảm ứng ngôi sao hình chiếu ngôi sao quá trình đúng hay không liền mang ý nghĩa tinh thần bên cạnh tu từ vừa mới bắt đầu liền định ra tu luyện phương hướng từ hư hóa thực quá trình đúng hay không nhất định cần dược tề phụ trợ hoặc là thần linh c h ú c phúc mới có thể một khi mở ra thức hải hóa thành ngôi sao tinh thần lực lại như thế nào tham dự luyện hóa pháp lực có lượng lớn tu hành kiến thức căn bản phương l uy trong lòng không khỏi hiện ra liên tiếp vấn đề thần linh sáng tạo công pháp thường thường là trụ cột nhất công pháp đến trình độ nhất định đằng sau tín đồ liền sẽ có được con đường của mình liền giống với bây giờ nhìn như là thoát thai từ đấu khí huyền vũ trụ pháp n ô n trong tương lai liền sẽ phát sinh biến hóa mới trở thành thánh đấu sĩ các chiến sĩ có lẽ sẽ đem huyền vũ trụ biến thành tiệ vũ trụ trở thành tinh quân tồn tại không chừng có thể đem huyền vũ trụ biến thành từ vừa mới bắt đầu liền không giống nhau tu chân p h á p môn mà lúc kia tín đồ tại công pháp bên trên bất kỳ cải tiến hoặc là kéo dài từ góc độ nào đó bên trên đều được cho là vì thần linh làm công nói một cách khác một môn đầy đủ cơ sở nhưng lại bao dung toàn bộ thần chức phạm vi bên trong công pháp ban thường đi tương lai thu hoạch sẽ là vô cùng vô tận công pháp mà những công pháp này lại truyền bá ra vô số tu luyện giả tu luyện thần linh thần chức nắm trong tay lực lượng cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng tín đồ cống hiến tín ngưỡng chống đỡ lấy thần linh tồn tại thần linh cho tín đồ che trở, ban cho tín đồ lực lượng. tín đồ bởi vì là tín ngưỡng mà tu luyện so người bình thường càng thêm dễ dàng nhưng là bọn hắn thành quả tu luyện cũng lại bởi vì tín ngưỡng phản hồi đến thần linh trên thân đây là một cái đôi bên cùng có lợi quá trình tinh thần cùng linh hồn ta chính mình cũng không biết nhìn tới chỉ có thể là một lần nhân thể thí nghiệm phương l u y sờ lên cằm mắt sáng lấp lánh chỉ chốc lát một năm lão nô lệ tại một mặt hoảng sợ bên trong bị phương l u y từ bên ngoài mang theo trở về thần lực phía dưới lão nhân kêu cả người lấy một hình chữ lại lơ lửng tại giữa không chúng thần lực lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một cái góc n h ư n g cái này đáng thương nô lệ cho dù là một điểm thanh âm đều không phát ra được bước đầu tiên cảm ứng ngôi sao nhường ngôi sao hình chiếu đến p h o n g bế trong thức hải phương l u y sờ lấy c ầ m của mình một bộ dáng vẻ trầm tư một bước này ngược lại là rất đơn giản ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng mệnh lệnh ngôi sao hình chiếu tại hắn trong thức hải thần nói phải có ánh sáng t r ò nên ngay sau đó liền có ánh sáng đây là thần linh lớn nhất ưu việt tính khác nhau chỉ là ở chỗ cái này chỉ là chiếu sáng một m é t xung quanh vẫn là chiếu sáng cả thế giới thôi lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng mệnh lệnh ngôi sao phương h u mặc dù không có khả năng dung chuyển chân chính ngôi sao nhưng là một hạt tinh quang hình chiếu xuất hiện tại trong thức hải đây là không có vấn đề dựa theo công pháp tu hành phương pháp phương ly u lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thức hải chính là một mảnh như thật như ảo ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa bụi mù mịt hôn độn thế giới h ư ảo một điểm tinh quang ở mảnh này trong thức hải xuất hiện tản ra v á n h á n h tinh quang nhưng mà cái kia ngôi sao tựa hồ cùng thức hải hoàn toàn ở vào hai cái vĩ độ giống như căn bản không liên quan tới nhau phương ly u thấy thế thần s ắ c lạnh nhạt tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này đưa tay hướng phía lao nhân mi tâm xa xa một điểm một đạo thần lực bị tiêu hao đằng sau h ư vô tinh thần cùng cái kia ngôi sao hư ảnh tựa hồ phát sinh một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu biến hóa căn bản vô dụng bao lâu một k h ỏ a tinh thần ngưng tụ mà thành ngôi sao cứ như vậy ra hiện tại hắn ngay trong thức hải ngôi sao tán phát danh tràn đầy ánh sánh mang thậm chí chống ra lão giả thức hải từ phạm tục bên trong một bước bước vào siêu phàm cánh cửa vẫn là tại đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn bên trong lão giả kia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ phương l u i lắc đầu t h a n nhẹ đây là thần ân a tiêu hao thần lực thần ân ngươi làm sao lại không hiểu được cảm ân đâu này cuối cùng lão giả hay là chết tinh thần lực của hắn bị phương ly cưỡng ép ngưng tụ thành một ngôi sao thức hải là chống ra nhưng là cả người hắn cũng cho vắng phương Lui suy nghĩ, thế giới hiện thực thanh minh tiết mặc dù sớm qua nhưng là hỏa diễn quân chủ khi còn sống đến cùng là cái thể diện người thế là liền một mùi l ử a cho nàng đốt đi cái thành tín tín đồ đi qua cho nên ngôi sao hình chiếu hóa hư vi thực hình thức là có thể được nhưng là nhất định phải có đầy đủ cường đại tinh thần lực mới được không phải vậy liền lại biến thành xí n ố c có thể là muốn đúc luyện tinh thần lực tiền đề chính là muốn mở thức h ả i đây là một cái vòng lập vô hạn a đối mặt cái này vòng lập vô hạn phương l u y cũng là vô kế khả thi suy tư sau một hồi lâu phương h y mới bỗng nhiên vô hót một cái cười lớn một tiếng đều nói pháp gia nhập môn yêu cầu cao cái này tinh thần lực không phải liền là nhập môn yêu cầu sao lắc đầu phương ly u cười khổ một tiếng được ta đây là tiến vào giúp vào sừng châu bên trong đi cái gọi là tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện vốn là cho có tinh thần thiên phú người tu luyện người bình thường cho dù tín ngưỡng kiên định cũng vô pháp nói hình chiếu ngôi sao hóa hư vi thực có câu nói là vạn sự khởi đầu nan giải quyết tu luyện sơ kỳ vấn đề sự tỉnh phía sau liền dễ làm nhiều lớn mạnh tinh thần lực pháp môn tại phương ly u nhìn tới vẫn như cũng là một cái quan tưởng cùng rèn luyện quá trình phương ly từ h n giờ hiệu bên kia lấy được trong tri thức liền có không ít tương tự pháp môn tổng kết lại cũng không khó mà luyện hóa ma lực pháp môn thì là không giống với chiến sĩ lấy khí máu kéo theo linh khí đặt vào đan điển tinh thần bên cạnh pháp môn tu luyện thì là lấy cảng cường đại tinh thần lực đi luyện hóa tinh ngân c h i lực phương ly u chính mình cũng không biết mình trong sơn động chờ đợi bao lâu toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến tu luyện huyền ảo bên trong về sau phương ly u đã quên đi thời gian trôi qua mà tại dạng này đầu nhập bên trong tinh thần bên cạnh tu luyện bí pháp cũng rốt cục bị hắn thảo sáng tạo ra cùng nhục thân bên cạnh tu luyện bí pháp đồng dạng tinh thần bên cạnh tu luyện bí pháp cũng vẹn vẹn có ba tầng mà thôi đợi đến tinh thần bên cạnh tu luy tu luyện bí pháp cũng chỉ tới im bặt mà dừng đến lỗi phía sau pháp môn liền cần các tín đồ căn cứ từ mình tu luyện thể sẽ đi sáng tạo ra dù sao phương ly u mặc dù là thần nhưng là phương ly u cũng mới vừa v ặ n đi vào cấp ba mà thôi hắn không có nhiều như vậy tích lũy cùng trong lòng tới suy đoán càng t h â m ảo hơn công pháp nhục thân bên cạnh tu luyện giả bọn hắn tu luyện có thành tựu đằng sau có thể lấy tinh túc làm tên cũng có thể lấy lấy ngôi sao làm tên thậm chí lấy t r ò m sao làm tên tinh thần bên cạnh tu luyện giả cũng cần phải cũng giống như thế bất quá bởi vì tinh thần càng thêm h ề n ảo có lẽ quần tinh bên trong có thể đạn sinh ra mục sư tử l i nhìn pháp nhân chính sư một loại nhân vật đặc biệt. Ngắm m vật biệt. loại lại đặc h thoáng ầ thần cách cùng thần n cùng quản hạt của tinh, Phương trên lòng Tính nay hẳn gian Nhìn cách cách của sắc. cái, lúc hạt hài thời h mặt một tế tự t Lui ra vừa A. lộ là là đêm qua trên vách đá phong cách vẽ không hợp nhau đồng hồ điện tử phương l u y cảm thấy đây là một thời cơ tốt mặc dù chính mình các tín đồ hiện tại cũng là m ù chữ nhưng là bước vào siêu phàm cường đại tinh thần lực pháp môn lại là không cần văn tự đến nâng đỡ có thể trước phổ cập x u ố n g dưới nghĩ được như vậy phương l u y không khỏi nhanh chân hướng phía sơn động chi đi ra ngoài quần tinh phía dưới cuối thu khí sảng càng phát ra chuyên nghiệp mà hùng vi tê tự hoạt động tại doanh chính dẫn đầu bên dưới tại bây giờ to lớn hơn trên quảng trường cử hành trong bộ lạc trừ một chút chiến sĩ phụ trách t r ô n g giữ nô lệ bên ngoài còn lại tín đồ trên cơ bản tất cả đều tập trung ở nơi này phương l u y đứng tại chỗ cao nhìn lấy những cái kia xuất phát từ nội tâm vui sướng mà thành tín các tín đồ nhất thời cảm thấy mình những ngày gần đây cố gắng là có ý nghĩa chí ít chính mình chỗ khai sáng lực lượng là muốn dạy cho như thế một đám sùng bái chính mình tín đồ trong tay vĩ đại thần linh mang cho chúng ta, văn minh, mang cho chúng ta hết t h ả phương h y thần tượng phía dưới lao danh chính tại một thân thị trang bên trong cao giọng ca ngợi lấy thần linh vĩ đại phương ly u khép cười một tiếng toàn thân thần lực phát tảng ấn ra bao phủ toàn bộ quảng trường sau đó tất cả tín đồ cũng cảm giác phảng phất trên trời quần tinh đ ố n g nhiên bị kéo gần lại đưa tay liền có thể h á i đến giống như từng cái trong sao từng cái tinh túc không ngừng tại bên trên bầu trời hiện hóa lại biến mất tất cả mọi người biết đây là vĩ đại thần linh tướng ý chí giáng lâm ở chỗ này ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng tuyên bố tên là pháp sư vĩ đại lực lượng đem sẽ xuất hiện tại trong bộ lạc phương ly tiếng vang lên triệt tại giữa tiến địa sau đó một đạo nồng đậm tinh quang từ bầu trời trung ương nhất b u n g xuống bỗng nhiên đem lão doanh chính chìm không có tại bên trong đối với đứng vũ lão doanh、chính. phương l i đã quan sát một hồi lâu trong lòng tự nhiên có tám thành có thể xác nhận hắn là có tinh thần lực thiên phú thế là thần ân giáng lâm bao phủ tại tinh quang bên trong lão doanh chính trong nháy mắt này cảm giác mình phảng phất là hóa thành một khỏa phổ phổ toàn diện ngôi sao giữa thiên địa tràn đầy vĩ đại thần linh thanh âm đều không cần cẩn thận đi lắng nghe một cỗ huyền ảo tri thức liền ra hiện tại ý chí của hắn bên trong thật lâu qua đi các loại dị tượng biến mất lão doanh chính thức hải đã được mở mang một khỏa từ tinh thần lực hóa thành ngôi sao tại hắn thức hải bên trong tản g a hảo quang nhỏ、yếu. vẹn vẹn bởi vì một ngôi sao này tồn tại lão doanh chính liền cảm giác mình phảng phất là về tới lúc còn trẻ cả người mạch suy nghĩ đều trở lên rõ ràng hắn hướng phía thần đ i ệ n phương hướng quỷ sắt xuống la lớn c ả n tạo vĩ đại thần linh ban cho ta lực lượng tất cả mọi người hiếu kỳ mà hâm mộ nhìn lấy lao doanh chính trong lòng bức thiết muốn biết đến cùng phát sinh cái gì quỷ sắt một hồi lâu lão doanh chính lúc này mới một mặt trịnh trọng đứng dậy nhìn lấy lít nha lít nhít các tín đồ hắn răng hai cánh tay cả người trên mặt đều là tươi cười dạng rỡ tư thái vĩ đại thần linh vừa mới ban cho ta tên là ngôi sao pháp sư vĩ đại lực lượng mà ta sẽ đem loại lực lượng này trong sân động phương huy cảm thụ được thần lực trong cơ thể sinh động cùng khôi phục trên mặt lộ da nụ cười hài lòng tâm niệm vừa động một cái bụi mù mịt không gian chi môn g bái phương huy thở dài vì để cho các ngươi học tập văn hóa tri thức ta thật là thao nát tấm a nói phương huy một bước phóng ra hướng phía thế giới hiện thực mà lại đối với nội tình đặc biệt kém học sinh là bán từng bước chút cao đọc tốt đâu này vẫn là lấy lòng nhớ tinh học giỏi đâu này phương huy thanh âm sâu kín quanh quẩn trong sớm động tes một chương này đúng hay không bại lộ tuổi rồi chương một trăm bốn mươi mốt cộc cộc cộc bước lên lam hỏa vũ khí thế giới hiện thực phương huy thật sớm ngồi lên tiến về di ít cao thiết cao thiết bên trên chập mắt lấy phương huy lại là đang suy tư một số thế giới hiện thực sự t ì n h dựa theo hiện tại ta đưa tới coi trọng trình độ bằng vào tinh trần kiếm tiên chỉ sợ là rất khó tiếp tục đem hí hát đi xuống nhưng là thần lực chỉnh dung có một cái thiếu hụt vậy thì không cách nào cải biến thân hình của ta ngay tại hạn i ờ hữu bên kia có một bộ khí huyết vận dụng pháp môn có thể để cho ta biến thành cơ bắp chẳng hạn dạng này pháp môn lại phối hợp thần lực hẳn là có thể mở một cái mới áo lót nhưng là cụ thể điểm vào ngược lại là cái vấn đề cao thiết tốc độ rất nhanh hôn loạn không bao lâu phương ly u liền đạt tới mục đích của bọn họ đợi đến ánh trăng giáng lâm thời điểm phương ly u b i ế n trang thành tinh trần kiếm tiên tuấn tiếu bộ giáng hướng phía lý gia biệt thự liền bay đi bởi vì lần trước kiếm tiên giáng lâm lý gia biệt t ự bảo an tăng cường không ít cái này bảo an ngược lại không là vì phòng bị phương ly mà là vì có thể ngay đầu tiên phát hiện siêu phạm tồn tại giáng lâm toàn bộ phương vị giám sát 24 giờ bảo an nhân viên phương l u y đạp trên tinh quang mà đến trước tiên liền bị trong biệt thự người phát hiện rất nhanh tin tức này tự nhiên là chuyển lý phụ cùng lý trương thị chỗ này lý phụ tự hồ là đem kiếm t i ê n công việc đã tất cả đều giao cho con của mình phụ trách bởi vậy tới đón tiếp phương l u y chỉ có lý trương thị một người đây đã là lý trương thị không biết bao nhiêu lần nhìn thấy tinh trần kiếm t i ê n nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn đều theo chấn kinh tại tinh trần kiếm t i ê n dung nhan cùng cường đại đạo trưởng đã lâu không gặp lý trương thị học trên tivi d á n vẻ khách khí hướng phía phương huy chắp tay vật an dị thế giới đi qua hơn nửa năm thời gian Thế g một, một đoạn thời c c gian trước trở về một chuyến tông môn đem biến hoa ở bên ngoài cùng tông môn trưởng bồi báo cáo một phen lúc này mới làm trễ lại một chút thời gian còn mời c h ớ trách hồi tông môn báo cáo đây cũng là một cái chi thức đ i ể m a lý ra minh bạch tại trong tay h ai nắm chuyện này lý trương thì rất rõ ràng giờ phút này hắn cảm giác mình chính đang điên cuồng du tẩu tại hai bên đều tốn công mà không có kết quả biên giới nhưng là không có cách triều đình cùng kiếm tiên chính mình một cái đều không thể t r e o vào người đạo trưởng k i ê n lần này xuống núi là lý trương thì hỏi do hắn biết lấy cái này một vị siêu phàm tư thái đến hắn lý ra khẳng định không phải thông cửa tới quả nhiên lý trương thì tiếng nói mới rơi cái kia tuấn mỹ đường trên mặt người liền lộ ra ngượng ngùng thân sắc lần này hồi núi tông môn trưởng b ố i biết được thế giới bên ngoài rất là cải biến bởi vậy cũng muốn trong tông môn trên giới đều học tập một phen phía ngoài tri thức cho nên ta lần này tới lý ra mục đích chủ yếu còn là vì cùng lý thiếu gia nghe ngóng một lúc hiện ở cái thế giới này đều có cái nào biện pháp có thể giúp người học tập tri thức lý trương thì nghe vậy có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới đường đường thiên hà kiếm phái vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này bất quá lý trương thì vô cùng rõ ràng cái gọi là biện pháp khẳng định không phải lao sư đi dạy đường đường tiên ra thánh địa làm sao có thể nhường phạm nhân tiến vào bên trong cái này tinh trần kiếm tiên nói hẳn là một số có thể giút học tập cao khoa học kỹ thuật sản、phẩm. loại vật này lý trương thị có đầy đủ con đường thậm chí hắn dám đánh cược trong vòng một ngày triều đình đều sẽ giải quyết vấn đề này đương nhiên lấy triều đình nước tiểu tính khẳng định sẽ có thủ đoạn cho nên ta còn phải cho triều đình tranh thủ một chút thời gian mới là ánh mắt tránh động một lúc lý trương thị vô vô bộ ngực của mình tràn đầy tự tin nói ra đạo trưởng cứ yên tâm chuyện này giao cho ta là được một ngày chỉ cần thời gian một ngày đạo trưởng liền có thể cầm tới thứ người muốn tinh trần kiếm tin tự hồ là là như chút được gánh nặng cả người thần thái đều dễ dàng rất nhiều để cho người ta có một loại như một xuân phong cảm giác đúng rồi lý thiếu t gạt lỉnh gạt lỉnh là gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh c ạ t lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt l ê n h gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh gạt lỉnh t ứ n gạt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lỉnh g gạt lỉnh gạt lỉnh gạt l ỉ k h gạt lỉnh gạt lỉnh gạt l l l l l l n l l l l l l l l l t l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l n l l l l l l l l l l l nếu như đạo trưởng muốn thứ này có thể đi phía tây bên kia quốc gia tìm xem nhìn phía tây ha ha tinh trần kiếm tiên đột nhiên thần s ắ c biến đổi không hiểu nói một câu hiện tại còn không phải lúc ta tông môn trưởng đối tạm thời nghiêm c ẩ n ta bước ra thiên phiên một bước hả lại là chi thức điểm lý trương thì trong lòng run lên theo bản năng cảm giác câu nói này đằng sau có còn lại thâm ý bất quá cái này kiếm tiên lanh lợi vô cùng hắn ngược lại không tốt hỏi nhiều chỉ có thể đem đổi đề tài cái kia ngược lại là đáng tiếc ngươi cái này công tích quá nhỏ những trong tông môn lại đối một số pháp môn đều rất xem trọng không phải vậy ta ngược lại là có thể dạy ngươi một bộ đoán thể quân pháp Cái cái con Người nói cái gì? gì? Trương trừng lớn, Lý lập Thị mắt tức thật tốt đương o đoán nào đạo So á pháp, dáng pháp, cái n quyền nghe liền Nhìn danh quyền giản? thể rất tự, thể trí thất t hại h vậy gì xem lợi đại kia à? cỡ q u y ề nhiên bắt trưởng một quái loại n g e đáng t n nhiều. Đương n cậy h i m ẫ u chốt nhất đây là thiên h ạ kiếm phái đ o á n thể q u y ề n pháp đây chính là chân pháp đại danh tử nghĩ đến cái này lý trương thị sắc mặt lập tức tốt nhìn lại b đáng u tiếc tất cả đều cái đáng chết gật lình lý trương thị sắp mặt phương ly đều thu vào đáy mắt đối với cái này hắn chỉ có thể ở trong lòng cười trộm chỉ là một bộ đoán thể quyền pháp thôi kỳ thật cũng không có thái huyền áo địa phương ở bên trong cũng chính là so thế giới hiện thực những cái k i a quyền pháp hiệu suất người cao trăm tám mươi lần thôi đương nhiên t r o n tám mươi lần pháp môn phương ly không phải sẽ lấy ra không phải phương ly hẹp hòi làm vì cái thế giới này duy nhất thần linh duy nhất siêu phảm tồn tại xác nhận cái thế giới này không có gì linh khí tồn tại đằng sau cho dù là đem hỏa d i ễ m quân chủ pháp môn lấy ra hắn cũng không đáng kể dù sao không có linh khí ngư lại thế nào luyện cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng chân chính nhường phương lui không muốn lấy ra loại kia tầng thứ pháp môn nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ người hiện đại không chịu được nổi như thế tiêu hao đến lỗi tại sao phải để lộ ra công pháp tin tức kỳ thật cũng rất đơn giản liền là vì nhường triều đình biết chân pháp cái đồ chơi này thật sự có hết lần này tới lần khác cho đến trước mắt chỉ có ta có mà các ngươi không có chương một trăm bốn mươi hai tên chính h á m lý trương t h ị trái tim rất đau từ nhỏ cái gì cũng không thiếu hắn số một thứ phẩm nếm đến bỏ lỡ cơ hội cảm giác nhưng là nói ra liền là tắt nước ra ngoài lý trương thì tự nhiên là không thể nào trở về hắn chỉ có thể gượng cười nói cái kia ngược lại là đáng tiếc bất quá đạo trưởng yên tâm thiên hạ kiếm phái có bất kỳ trong thế tục cần muốn trợ giúp cứ mở miệng liền là phương ly nhẹ gật đầu cười nói vậy thì phiền phức lý thiếu ra một điểm tâm ý còn xin không nên phiền lòng nói tinh trần kiếm tiên đầu ngón tay lại một lần nữa hiện ra một giọt pha loạn qua dược tệ tại lý trương thị thở hào hển bên trong cái kia dược tệ bị phương ly dung nhập vào lý trương thị khí huyết bên trong chậm rãi tiêu hóa long h ổ sơn quanh mình đến cùng làm một khối bảo đ i ệ sau đó ta sẽ trong núi tìm kiếm một số dược liệu một ngày sau đó ta lại tới đang khi nói chuyện Phương Lui đối ã đã tại Trương thì ánh mắt hâm mộ bên trong gió bay đi. Mắt thấy tinh trần kiếm tiên thân ảnh đã biến mất tại cao không chi chung, vẫn giấu kín tại biệt thự trong triều cơi gió đi. kiếm biến chi giấu ngoài người Lý r ánh bên ảnh không chung, vẫn kín bên đình hâm mộ bay cao t cục che không hề che lấp, quang lấp, m n chính đại tiến h đại Đối vào Lý ra. mặt người trong triều đình lý trương thì lại một lần nữa tuần tự giao phó hôm nay kiến thức người trong triều đình bên trong có một cái người trẻ tuổi chính là trước kia đưa ra qua linh khí khôi phục cùng thiên địa đại kiếp hai cái lý luận cái vị kia bởi vì lãnh đạo thưởng thức hắn thành thị khu đặc phái tổ bên trong một viên có lẽ đặc phái tổ không nhất định có thể đi cái gì thành cựu nhưng là chỉ là đặc phái viên thân phận có thể thường xuyên cùng lãnh đạo tiếp xúc này chính là tất cả mọi người đỏ mắt địa phương vì nhiệm vụ mới hơi có một ít cận thị hạng phụ hộ minh còn đặc biệt phối một bộ mới kính mắt hắn vẫn cảm thấy mang lên kính mắt chính mình cực kỳ giống tên chính thám giờ phút này hắn một bên nghe lý trương thì giao phó một bên làm lấy một ký đợi một chút ngươi là nói hắn cần một nhóm có thể để người ta học tập hiện đại văn hóa tri thức khoa học kỹ thuật thiết bị hạng phụ hộ minh bỗng nhiên cắt ngang lý trương thì đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía một vị nữ cảnh sát vị này nữ cảnh sát thật từ góc độ nào đó đi lên nói hắn mới là bọn hắn tiểu tổ thủ lĩnh nữ cảnh sát trải qua hạng phù hộ minh một nhắc nhở như vậy nhất thời phản ứng tới những vật này giao cho chúng ta phụ trách ta sáng sớm ngày mai liền sẽ có chuyên gia đem những vật này đưa tới nói tiếp lý trương thị không có cách nào chỉ có thể nói tiếp còn chưa nói bao lâu g ắ t lỉnh chuyện này liền để nữ cảnh sát chân mày cao lại hắn nhìn về phía hạng phù hộ minh ngươi thấy thế nào hạng phù hộ minh nâng đỡ mắt kính của mình bình tĩnh trên mặt tràn đầy trí tuệ con mang mặc dù ta không có sợ qua gắn lỉnh nhưng là chúng ta đều là nha môn xuất thân hẳn là minh bạch gắn lỉnh uy lực lớn bao、nhiêu. Ta hoài nữ g h h i đối p ư ơ n cảnh sát già giặt nhẹ gật đầu có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua hạng phù hộ mình hắn không nghĩ tới trong nhà môn một cái nhỏ trong suốt đều có thể có như thế kín đáo mạch suy nghĩ đ á n g tiếp gặt lỉnh thứ này ta có thể không lấy được coi như làm đến ta cũng không dám bởi vậy liền trực tiếp cự tuyệt hắn ai b i ế ta t từ chối đằng sau ta mới biết được ta bỏ qua thiên hạ kiếm phái đoán thể quyền pháp lý trương thị vừa nghĩ tới đó một màn trong đầu cũng có chút đau nhức cái gì đoán thể quyền pháp nhưng mà lý trương t h ị tiếng nói mới rơi đặc phái các đội viên liền lộ ra động dung t h ầ n sắc phải biết kiếm tiên sở cầu những vật kia bọn hắn đều chỉ có thể căn cứ hiện hữu manh mối đi suy đoán mục đích của đối phương cùng đối phương năng lượng lớn bao nhiêu nhưng là kiếm tiên nếu là có thể cho ra đoán thể quyền pháp mà lại cái này đoán thể quyền pháp lại có thể thông qua triều đình khảo thí từ góc độ nào đó đi lên nói cái này đem là một cái thực truy một cái nhường triều đình kế hoạch lại một lần nữa sửa đổi thực truy nữ cảnh sát cùng hạng p h ù hộ minh liếc nhau một cái sau đó ngưng trọng nói ra chuyện này ta sẽ cùng lãnh đạo nói rõ cái kiếm kiếm tiên còn nói còn lại tin tức hữu dụng gì sao lý trương thị há to miệng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn yếu ớt nói ra hắn lại cho ta một dọn bồi nguyên dịch bất quá nói thật trừ à bồi nguyên dịch đã dung nhập trong cơ thể ta lấy là lấy không ra ngoài h ạ phù hộ minh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lý trương thị hắn giờ phút này cũng không nói được cái này lý trương thị đến cùng là may mắn hay là không may bất quá là một cái vừa mới thăng đi lên người mới hắn vẫn là nghiêm túc phụ trách đem chuyện này viết tại bản bút ký của mình phía trên tất cả đều giao phó xong lý trương thị trong đầu dễ dàng không ít ngay tiếp theo là gan cũng lớn lên nghĩ đến tinh trần đạo trưởng cái kia xuất trần thủ đoạn lý trương thị tâm lý liền ngứa một chút không được cả gan lý trương thị thân thể hơi nghiêng về phía trước hạ thấp giọng hỏi mấy vị cái kia yêu thú thi thể hiện tại cái gì tình huống đừng hiểu lầm ta không phải nghe ngóng cơ mật các ngươi cũng biết đối với những thứ này siêu phàm đồ vật a thật sự là quá t ố t kỳ h ạ phù hộ minh nhìn về phía nữ cảnh sát loại sự tình này không phải hắn đẳng cấp này có thể tùy tiến nói nữ cảnh sát ngược lại là không quan trọng uống một n g ụ n trà nói cho ngươi một số dâu riêng ngược lại là cũng không có quan hệ gì bất quá miệng của ngươi tốt nhất nghiêm một điểm lý trương thị đại hỷ gà con mổ thóc tự đắc gật đầu yên tâm đều là một chỗ các ngươi còn không biết ta sao l i ê n là biết ngươi người này vẫn được lại thêm ngươi gần nhất phối hợp không sai cho nên ta mới nhiều cùng ngươi nói vài lời nữ cảnh sát mang trên mặt ý cười Đối với mặt khác liên quan tới người quan tâm nhất siêu phạm tri thức phía trên còn không có nghiên cứu ra được đồ vật gì dù sao chúng ta máy móc cùng kinh nghiệm xưa nay không liên quan đến những vật này nữ cảnh sát nhặt được những râu ria đồ vật thỏa mãn lý trương thị lòng hiệu kỳ lý trương thị cũng là biết nặng nhẹ chương một trăm bốn mươi ba biến chọc cũng thay đổi mạnh man vu triệu viêm bởi vì vì một cái tinh trần kiếm tiên thiên viên cảnh nội quả thực náo động lên không ít dị tượng cùng tân văn mà lại gây còn không nhỏ bình thường dân mạng có lẽ cười ha ha một tiếng liền đi qua sẽ không coi là thật thế nhưng đối với tại cơ quan quốc gia tới nói tại thông qua hệ thống tình báo biết được thiên phiên triều đỉnh tựa hồ ở trong quá trình này tại chú ít cảnh ngoại một số thế lực nhất thời liền ngồi không yên kiếm tiên cái đồ chơi này lấy bọn hắn văn hóa là căn bản không có cách lý giải nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn xác nhận nếu như kiếm tiên thật tồn tại cái kia không thể nghi ngờ là một loại đầy đủ cải biến chiến tranh cách cục tồn tại bởi vậy dù là minh chỉ coi nay chính là khoa học hưng thị chi thịnh thế những vật này rất có thể là nơi đó quan phụ tự biên tự diễn n g á o kịch một số du t ẩ u tại trong bóng tối tổ chức cũng vẫn là thử nghiệm phái gia nhân thủ của bọn hắn nếu như siêu phàm kiếm tiên là thật chuyện này thế tất sẽ khiến nhiều quốc cao tầng chấn động khoa học giới cũng sẽ nên đón phát triển mới kinh ngộ mà từ phòng thí nghiệm có được đồ vật không thể nghi ngờ liền là giá trên trời bảo vật nếu như là giả chí ít cũng có thể thu hoạch đến có quan hệ với thiên phiên triều đình một số tình báo bán sau khi ra ngoài nhiệm vụ lần này cũng không chút nào thua t i ệ t dưới tình huống như vậy tổ chức điều động một chi lính đánh thuê đ ồ n đội thông qua phân tán nhập cảnh phương thất tiến vào hoa tây địa giới chin này lính đánh thuê đoàn đội đội trưởng là cái giữ lại một mặt dâu q u a i nón người da trắng nam tử tại giông binh vòng tròn bên trong hắn có cái vang dội ngoại hiệu gọi là nhãn kính x à đã từng sinh động tại nhiều cái chiến trường nhãn kính x à có phong phú kinh nghiệm tác chiến rừng tây sa mạc b ă nguyên n g đủ loại đặc thù địa hình hắn đều thành thạo thậm chí rất nhiều trên quốc tế nổi tiếng khó chơi nhân vật đều là hắn đánh chết một người như vậy xuất lĩnh một chi tinh anh đội ngũ xâm lấn một cái phòng thí nghiệm đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ nhường trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy tự tin súng bắn tỉa vào chỗ biệt động vào chỗ thăm dò sinh mệnh dụng cụ không có phát hiện mai ph thông tin thiết bị bên trong không ngừng truyền đến đội viên lợi í t mà ý nhiều báo cáo âm thanh nhãn kính xà giấu ở phòng thí nghiệm bên ngoài ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước người máy tính trên máy vi tính rõ ràng là trong phòng thí nghiệm bộ kết cấu cùng chiến lược phân tích bắt đầu cũng không biết có thể hay không cho ta những kinh hỉ nhãn kính xà cười lạnh một tiếng đem cái kia vượt qua cỡ nhỏ máy tính nhét vào chỗ đ u ổ i tắc h i ế n trong túi sau đó cười lạnh một tiếng làm thủ thế nhất thời hơn hai mươi người dòng binh tiểu đội liền hướng phía phòng thí nghiệm bao vây lại ngợt nhờ chức vào thiết bị cùng chuyên nghiệp chiến thuật động tác một đám người rất nhanh lẹn vào đến cái này tại thị khu biên giới phòng thí nghiệm bọn hắn biết tất cả hành động nhất định phải chú ý cẩn thận bởi vì nơi này rời triều đình nha môn quá gần một khi xảy ra bất chắc tình huống bọn hắn nhất định phải tại trong vòng năm phút rút lui mới có thể bảo chứng an toàn vượt qua mười phút đồng hồ không chỉ có sẽ bị đuổi theo thành chó thậm chí nguyên bản đường lui cũng sẽ bị đông ra bên kia cho phong bế đều cẩn thận một chút nhãn kính xà thanh â m tại thông tin trang bị bên trong vang lên dù là hơn nửa đêm phòng thí nghiệm đã rất ít người nhưng là những lính đánh thuê này vẫn là thành thạo cẩn thận thi triển bọn hắn thường dùng thủ đoạn ngụy trang giám sát tín hiệu loại bỏ báo động trang bị lẩn tránh tuần tra lộ tuyến. Không thể không nói. cho dù là phòng thí nghiệm bảo an đẳng cấp đã coi như là rất cao nhưng là ở đây nhóm g a m e thủ chuyên nghiệp trước mặt vẫn như cũng là không đáng chú ý bất quá đến cùng là thu nhận yêu thú thi thể phòng thí nghiệm mặc dù không có quân đội bảo hộ nhưng là triều đình cũng p h ả i nhân viên chuyên nghiệp tới cơ h ộ i cũng chính là hai phút đồng hồ đằng sau đang theo dõi trong phòng nhân viên chuyên nghiệp liền phát hiện chỗ không đúng hả giám sát tín hiệu là giả đang lặp lại phát ra kêu gọi kêu gọi đáng chết tín hiệu cũng che giấu trước tiên muốn kêu gọi trợ giúp nhân viên chuyên nghiệp tại phát hiện tín hiệu bị che đậy đằng sau quả quyết mở ra báo động trang bị đồng thời cũng mở ra tín hiệu che đậy trang bị theo ô n g nhãn i t kính xà ra lệnh một tiếng các d o n h binh chủ động bại lộ chính mình bắt đầu hướng phía phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm phóng đi bình thường bảo an nhân viên tại đám gia hỏa này trước mặt cùng giấy đồng dạng không có, có bất kỳ chống cự gì năng lực cùng lúc đó không tính xa xa nha môn cũng nhận được phòng thí nghiệm báo động tín hiệu trước tiên điều động lực lượng vũ trang trợ giúp đi qua b à n h khu vực hạch tâm đại môn bị nhãn kính xà một cốc thô bạo đa văng cùng lúc đó vẫn tại tăng ca phòng thí nghiệm nhân viên công tác bị thật nhanh thanh toán đồng thời cưỡng ép trong tay tà thượng đế a bất quá lúc này nhãn kính xà đã sợ n g â y người bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự đại pha lê trong thùng vậy mà giữ một cái kinh khủng dị thú thi thể nhãn kính xà có thể lấy thượng đế danh nghĩa thể cái đồ chơi này là hắn đ ờ i này cũng chưa thấy qua đồ vật đáng chết đây là gen vũ khí vẫn là thứ đồ gì nhãn kính xà thật nhanh phản ứng tới mắng một tiếng nhấn xuống thủ đoạn máy móc ẩn tàng ca mê ra bắt đầu đối với toàn bộ phòng thí nghiệm quay trục lên nhanh chân hướng phía cái kia pha lê vật chứa đi đến nhãn kính xà biết ảnh chụp là giá cả tổ chức hàng mẫu lại là giá cả súng trong tay bị hắn móc ra cùng cụt một tiếng lên đạn đằng sau nhãn kính xà liền nhắm ngay cái kia to lớn bóc ra vật chứa suốt cả ngày đối với phương ly u tới nói vẫn còn có chút quá dài bay đến tỉnh lỵ hóa thành diện mạo như trước đi dạo một vòng mấy lúc sau hắm đã tìm được hắn đoạn đường này đều đang suy nghĩ đổ vật ngợm nhờ thần linh h u việt tính trong tiệm cơm hai người rất nhỏ giọng mà nói nói đều bị v yêu thú thi thể ngay tại tỉnh l ị cái nào đó phòng thí nghiệm một bên thưởng thức mỹ thực phương ly u một bên lộ ra ý vị khó hiểu tiêu d u n g đêm xuống phương ly u tìm địa phương an toàn dùng hàn rời chuyển thụ cho pháp môn vận chuyển toàn thân khí huyết nhất thời cái kia thon dài dáng người trở nên cường trắng lên cơ hồ là thời gian trong nháy mắt hắn liền hóa thành một cái cơ bắp đại hán một cái mi thanh mục tú cơ bắp đại hán hắn băng ngưng tụ thành tấm gương lơ lửng tại trước người hắn nhìn lấy chính mình cái kia mi thanh mục tú bộ dáng phương ly lắc đầu cái này không thể ra cơ bắp đại hán liền phải dáng dấp hung điểm kết quả là thân lực chỉnh dung lại một lần nữa mở ra mơ hồ trong đó mang theo huyền vũ hát thủy chi lực thần lực n h ư ờ n g dung mạo của hắn thật nhanh biến hóa vẹn vẹn mười mấy phút điều chỉnh đằng sau một cái da thịt có chút đen kịt đại h á n liền xuất hiện tại tấm gương bên trong lông mày vẫn là kiếm tiên lông mày được đuổi phương l u y đánh giá cẩn thận mình trong gương tìm kiếm lấy có tỷ vết địa phương mà lông mày liền là bên trong một cái thanh long thần lực vận chuyển sinh cơ phía dưới phương l u y chân lông bắt đầu sinh động càng thêm tráng kiện lông mày ra hiện trên mặt của hắn sờ lên chính mình hồi thế giới hiện thực cố ý kéo tóc ngắn về sau một đám lửa ngay tại hắn trên đầu bắt đầu cháy r ừ n rực hỏa nhân cao mã đại đầu t r ọ c đại hán xuất hiện trong gương phương uy nghịch ngậm chừng mắt nhìn ta b i ế n t r ọ c cũng thay đổi mạnh man vu một mạch triệu viêm tham thượng bị thần lực ảnh hưởng dây thanh nhường thanh â m của hắn đều trở nên hùng hậu nhìn lấy băng kính bên trong chính mình phương uy sờ lên chính mình đầu t r ọ c dáng dấp quá hung làm sao bây giờ mặc kệ nó làm liền xong rồi này chính là có siêu phàm khí tức tồn tại phòng thí nghiệm hóa thân man vu phương uy thân hình giống như quỷ mị du tẩu tại thành thị biên giới rốt cuộc tìm được có siêu phàm khí tức tồn tại địa phương rốt cuộc tìm được đầu chọc đại hán trên mặt lộ ra một vện để cho người ta s ợ hai tiêu dung l thiên hà kiếm phái t r ư ớ n g mắt siêu phàm vật liệu ở ta nơi này cái vu môn tán tu nơi này lại là cái bảo hẳn là hợp tình hợp lý a đầu tiên là tranh đoạt cựu thiên thần đan hiện tại lại tới đoạt yêu thú thi thể lại không thương tổn người ta thực sự là quá cơ t r í đối với mình linh cơ khé động phương l u i biểu thị rất hài lòng chỉ gặp hắn kia không e rẻ phòng thí nghiệm những cái kia giám sát thiết bị hai chân hơi quong cả người trong ngọn lửa như là đạn đạo một dạng phóng lên tận trời trong động tác tràn đầy bạo lực vẻ đẹp học là ở chỗ này cảm nhận được siêu phàm khí tức vị trí phương huy tại bên trên bầu trời điều cả tư thế của mình chu tước thần lực biến mất tinh quang hóa thành lửa cháy hừng hực đem hắn cho bao phủ sau đó đ ô n g nhiên liền hướng phía phòng thí nghiệm đỉnh chóp liền đụng tới một tiếng ầm vang tiếng vang phòng thí nghiệm trần nhà trực tiếp bị phương l u y bạo lực phá tan một cái cự đại l ỗ t h ủ n g đông bởi vì khí huyết đặc thù bí pháp thể trọng đều tăng vọt mấy cái tầng thứ phương l u y nặng nề rơi vào phòng thí nghiệm trên mặt đất hỏa diễm trong nháy mắt này liền k h u y ế t tán ra ngoài tản ra nóng rực khí t ứ c bạo tạc nhấc lên c ù n phong cùng bụi bặm càng làm cho tất cả mọi người kém chút mắt mở không ra vừa mới nhắm chuẩn nhãn kính xà càng là tại bởi vì cách quách gần bị cái n trong hắn máu mũi phòng thí nghiệm thình lình có hơn hai mươi cái súng thật đ ặ n thật xem xét cũng không phải là đứng đắn gì lai lịch người ngoại quốc mà vốn hẳn nên tại siêu phàm lực lượng bên dưới run lẩy bẩy phòng thí nghiệm nhân viên công tác lại là tại những cái kia người ngoại quốc súng bên dưới miệng run lẩy bẩy lấy cái này cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống a ngoài ý muốn sau khi phương huy cũng trước tiên ý thức được nơi này phát sinh cái gì mặc kệ người ngoại quốc não mạch kín là cái gì kết cấu chí ít dưới mắt hết thể đều thuyết minh ngoại cảnh thế lực đã để mắt tới chỗ này phòng thí nghiệm tựa hồ đây là một cái cơ hội tôi ta phương ly u ánh mắt tránh động một lúc muốn tại thế giới hiện thực làm bốt nhất định phải tại phân t ứ c bên trong lợi dụng hết thể thứ có thể lợi dụng thì như trước mắt những thứ này người ngoại quốc nhìn lấy những cái kia người ngoại quốc phương ly u ánh mắt lộ ra một vệ sắc cơ h ắ n biết hiện tại có thể còn không phải để cho mình bại lộ ở nước ngoài thế lực dưới ánh mắt thời điểm cho nên những người này phải chết nhưng là bọn hắn trước khi chết chưa chắc không thể cho chính mình thêm điểm ý niệm tới đây triệu viêm cái kia có những kinh ngạc hung hãn g trên gương mặt đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười dữ tợn người ngoại quốc vẫn là phàm tục bên trong người các người ngoại quốc đã rơi xuống đến loại trình độ này sao t h u c ạ c h thanh â m phối hợp cái kia dữ tợn gương mặt nhường triệu viêm trong nháy mắt thành vì tất cả mọi người trung tâm đáng chết siêu phàm lực lượng thật tồn tại nhãn kính xà chật vật từ dưới đất bỏ dậy một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia nhường hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng để kháng đại hắn đồng thời hắn cũng nhấn xuống trên cánh tay máy truyền tin một bên ho khan một bên nói ra báo cáo tổ chức thiên p i ê n cảnh nội thật sự có siêu phàm lực lượng tồn tại Vừa mới nói xong, nhãn ó i xong, n kính xà liền nhớ trên ớ i nơi hiệu này tín t đã bị giấu. Đáng không không công. huống tin lại đi nhiệm Loại thấp nhất truyền còn thành tình này, chúng liền cũng đền tổn Nhãn chết, tức chỉ thể thất. ta bắt tới ra, là kính cầm vụ xà bị bù có mặt lộ ra v ẻ không cam l ò n g cái tia cái đại hắn cho hắn áp lực quá lớn cho dù là súng trường thủy trung bị hắn nắm trong tay trong lòng của hắn đầu cũng không có, có bất kỳ cảm giác an toàn nào cướp ép con tin chuẩn bị rút lui cắn răng nhãn kính xà đột nhiên làm như thế một cái quyết định cái này khiến p ư ơ n g lui nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một vệ tán thưởng không sai có t i ế n có lui biết cái gì có thể lấy cái gì không thể cầm nhưng là ta nhường ngươi đi rồi sao người đi ta còn có thể sống yên ổn sao trong đầu mặc dù là khen ngợi nhưng là phương l u y có thể không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi nơi này ý niệm tới đây một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang tại một cái r ò n g binh trong tay trên súng trường hiện hiện sau đó có súng bị phương l u y xa xa móc di chuyển Cốc cốc cốc! không hề có điểm báo trước súng trường khai hỏa đã sớm chuẩn bị phương l u y bỗng nhiên trợt lết người hỏa diễm bao phủ bên trong n ư ờ n g như là một đoàn hình người ngọn lửa dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh thoát đạn sau đó một cước đá、ra. một đám phạm nhân cũng dám khiêu chiến vu môn tu sĩ nhất là một đám ta ghét nhất người ngoại quốc con mẹ nó chứ nhãn kính xà một mặt một bức hắn mẹ nhà hắn vừa muốn cùng cái tia siêu p h à m đại hắn nhận sợ thế nào cũng không nghĩ tới xưa nay có tổ chức có kỷ luật đồng đội sẽ làm ra loại này hố tra sự tình không sợ địch nhân như thần liền sợ đồng đội như heo sự tình đã phát sinh dạng gì giải thích đều là vô dụng t i không t h hán. Hán hề i có điểm báo trước nhãn kính xà điên cùng hướng phía triệu viêm khai hỏa đạn hướng phía triệu viêm nghiên mà đi trong điện quang hỏa thạch liền đánh vào ngọn lửa kia bên trong phương ly đau đến nhai răng nếp miệng cho dù là phương ly đã tại hỏa diễm phía dưới bày ra tầng một thần lực bình chứ nhưng là đạn kia vẫn là xuyên thấu thần lực bình chứ bắn vào đến trong cơ thể của hắn ngay tại h n rời tức giận huyết pháp cửa có thể làm cho nhục thân toàn bộ phương vị biến cường đại lên những viên đạn kia đi qua thần lực bình t h ư ớ n g trở ngại về sau vẹn vẹn bắn vào phương l u y cơ bắp bên trong liền động năng hao hết nguyên thủy thần lực vận chuyển từng hạt đạn bị ép ra ngoài thanh long thần lực chữa trị nhục thân không nói còn nhường phương l u y không có một chút huyết dịch dẫn ra ngoài cho dù có nhỏ bé không thể nhận ra cũng hoàn toàn bị hỏa diễm phá hủy nên không có kết cấu nhưng là thật mẹ nhà hắn đ a a rất nhanh một con voi đạn bị đánh trong không nhãn kính xà khẩn trương nhìn lấy cái kia toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt đại hán trong lòng không ngừng đối với đúng thượng đế cầu nguy hy vọng hắn một giây sau liền vẫn có thể đến cùng không lên nhưng mà nhường nhãn kính xà càng thêm tuyệt vọng một màn phát sinh cùng với một trận tiếng vang lanh lảnh lượng lớn bị ngọn lửa nung đỏ đạn lốp bốp rơi trên mặt đất x u ố n g ống không dùng đây là nhãn kính xà trong lòng cái thứ nhất kinh hại ý nghĩ nhưng là còn không đợi hắn dâng lên cái thứ hai ý nghĩ đối diện siêu phàm đại hán liền động đ tờ ép cầu chính bản đặt mua ủng hộ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a lực lượng cùng bạo cùng hỏa diễm liền đem hắn bao phủ hoàn toàn sau đó hung tàn khí tức phóng thích ra hiện trường tất cả mọi người phản p h ấ t bị hồng thủy m á n h thú để mắt tới một dạng lạnh cả người gần như không có bất kỳ cái gì chống tự trạng thái phía dưới tất cả lính đánh thuê đều bị ngọn lửa bao phủ đại hắn nhẹ nhõm giải quyết toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều là một cỗ mùi khét vô số cỗ khói đen b ố c lên thi thể ngược lại ở đó đến lội những cái kia nghiên cứu viên cũng sớm đã dọa n ộ n g loại kia siêu phảm vĩ lực mặc dù cũng không có tác dụng tại trên người của bọn hắn nhưng là cũng đầy đủ để bọn hắn sợ hãi lúc này r ồ n dập tiếng còi cảnh sát văng lên n h u n g toàn thân đau đến không được phương l u y ý thức được chính mình cần phải đi nhanh chân hướng phía cái kia chứa đ ự n g yêu thú thi thể vật chứa đi đến một quyền đánh g ra, đến từ dị giới chân pháp lực lượng khống chế bên dưới toàn bộ vật chứa đều hóa thành thật nhỏ mảnh vỡ mà bên trong dung dịch lại là không có một chút ba động và ảnh dưới chân ánh lửa bắn nổ đồng thời không có vật chứa tạo hình dung dịch cũng soạt lập tức chảy ra trong ngọn lửa một cái đại thủ lập tức bắt lấy cái kia yêu thú thi thể sau đó liền thấy một cái toàn thân b ố c lửa ánh sáng người gánh quáy thú kia thân thể tại không thể tưởng tượng nổi bật lên năng lực bên dưới, nhảy ra phòng thí nghiệm. hướng phía xa xa trên người thật nhanh rời đi n h a môn võ trang bộ cửa vừa mới dừng xe nhập mục đích chính là như vậy một màn đó là cái gì toàn thân b ố c h ỏ a người nhìn hắn đánh tựa như là chúng ta thí nghiệm tài liệu n h a môn người nhao nhao lên tiếng kinh hô một cái bốc lửa người đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có to lớn tam quan t r ù n g kích ha ha ha thiên hạ kiếm phái trướng mắt đồ vật ta cái này tán tu có thể bảo bối vô cùng lần này triệu mỗi nhận người của triệu đình tình ngày sau có cơ hội tuyệt đối sẽ h o à lại phóng khoáng tiếng vang lên, lên cùng với ngọn lửa kêu bao phụ thân ảnh dần dần từng bước đi đến nhanh phòng thí nghiệm có người rốt cục như ở trong ngậu mới tỉnh đại khái đoán được trong phòng thí nghiệm phát sinh cái gì một tiếng quát lớn tỉnh lại ở vào trong lúc khiếp sợ các chiến sĩ tất cả mọi người s á c thực đầu đạn hạt nhân đem phòng thí nghiệm bao vây tinh anh nhất đội ngũ tại toàn bộ vũ trang bên trong hướng phía trong phòng thí nghiệm bộ xuất phát mà đi một lát nữa một người mặc đồng phục an ninh nhưng là khí chất lại như là sắt thép nam tử trung niên một đường nhỏ chạy đến đối mặt một người cầm đầu mặt chữ quốc nam tử đồng phục an ninh nam tử kính cái lễ cao giọng nói báo cáo phòng thí nghiệm lọt vào ngoại cảnh dong binh đội ngũ xâm lấn mục tiêu hư hư thực, thực đến từ hoa kỳ ns công ty cầm đầu dong binh hư hư thực thực là quốc tế tội phạm truy nã nhãn kính x à trước mắt mục tiêu đã toàn diện mời lãnh đạo chỉ thị đồng phục an ninh nam tử lãnh đạo nhận biết hắn là dưới tay mình đắc lực kiệt tướng lúc trước còn là mình điều động hắn hiệp trợ phòng thí nghiệm công tác bảo an nhưng là nghe được đồng phục an ninh nam tử hồi báo lãnh đạo vẫn còn có chút kinh ngạc toàn diện thế nào toàn diện vật lộn đồng phục an ninh nam tử sắc mặt có chút khó coi nhìn một chút b ớ i mình hiển nhiên là hắn cảm thấy tiếp xuống tin tức khả năng không thích hợp những người khác nghe nhưng mà lãnh đạo lại là không quan trọng khoát tay áo không sao nói đi nơi này đều là đối với đúng Quốc gia chiến sĩ trung câu chiến gia thành nhất. sĩ Một lãnh ờ i giản, đơn nhường l đạo như u h o có h không tâm c kích i lý lặp lại câu này hướng phía phương lui rời đi phương hướng nhìn thật sâu một cái sau đó lúc này mới ra lệnh phong tỏa phòng thí nghiệm bất kỳ người không cho phép gia nhập nhường nhân viên chuyên nghiệp chỉnh lý phân tích hiện trường đồng thời nhường bộ phận kỹ thuật các tinh anh tranh thủ thời gian tới thật khả năng đem tất cả giám sát tư liệu dành trước về sau tiêu hủy phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu từ quân phòng tiếp nhận đồng thời phong bế mã hóa xử lý hiện h ư u hết hệ thí nghiệm tổ chức cùng máy móc cần phải không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất đến cùng là lãnh đạo cơ h ộ i trong nháy mắt liền làm ra liên tiếp chỉ lệnh mà bạo lực bộ môn tại có minh sát mục tiêu đằng sau nhất thời liền đều đâu vào đấy vận chuyển lại mà lãnh đạo cũng tại một mặt g ư n g trọng bên trong lấy điện thoại ra vẫn một chiế điện thoại dây số uy an bài chuyên gia họa lúc này thật là xảy ra đại sự lần này hội nghị so với lần trước kiếm tiên xuất hiện quy mô lớn hơn địa điểm đi thẳng đến t ì n h tính thậm chí lãnh đạo đều có mặt bên trong tất cả ngành nghề chuyên gia đạo giáo hiệp hội chuyên gia n h a u n h a u bị lâm thời mời mời đi theo tham gia hội nghị uy củ còn là giống nhau uy củ cho dù là không biết hội nghị nội dung khi tiến vào phòng họp trước đó tất cả mọi người cũng đều m u ố n ký tên hiệp nghị bảo mật trong phòng họp lãnh đạo tại thần tình nghiêm túc bên trong nói lời giả đầu đầu tiên hoan n ê n các vị tinh anh đến tham dự trận này hội nghị trận này hội nghị chủ yếu thảo luận là liên quan tới trong phòng thí nghiệm cỗ kia không rõ sinh vật thi thể thật đáng tiếc chúng ta đã mất đi cái này quý giá nghiên cứu tài liệu ông trong phòng họp trực tiếp xôi trào có thể tới nơi này bao nhiêu đều biết một ít gì đó đối với cái kia hư hư thực thực yêu thú thi thể trọng yếu bao nhiêu bọn hắn vô cùng rõ ràng lần này lẹn vào đến phòng thí nghiệm bên trong ngoại nhân có thể nhìn thành hai cỗ thế lực bên trong một cái là trên quốc tế tiếng xấu lan xa dòng binh tổ chức một cái khác chỉ có một người tiểu trương hình chiếu dụng cụ mở một lúc tại lãnh đạo g a hiệu bên giới một cái người trẻ tuổi mở ra hình chiếu dụng cụ một đoạn rõ ràng là trải qua c ắ t nối biên tập video hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt trong video một cái to con đầu chọc đại hán tại không làm cho người đi đường chú ý tình hôn g d ư ớ i lấy không thể tưởng tượng nổi động tác không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái giám sát phạm vi bên trong tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đi qua loại bỏ mục tiêu ban sơ xuất hiện là tại nội thành bên giới từ mục tiêu hành động có thể nhìn ra được hắn hẳn là đang tìm kiếm cái gì mà lại hắn chủ yếu xuất hiện địa điểm đều là trong thành phố so sánh có danh tiếng lại không tại trung tâm chợ phòng thí nghiệm liên quan tới đầu trọc đại h á n tại thị khu biên giới tìm kiếm mục tiêu video phát ra vô cùng nhanh không cần bao lâu thời gian video hình ảnh biến đổi biến thành đầu trọc đại h á n hướng phía một chỗ phòng thí nghiệm tới gần hình ảnh tiếp cận cái kia phòng thí nghiệm đằng sau đại h á n đứng ở nơi đó lúc này tiểu trương tiếng vang lên lên mặc dù video so sánh mơ hồ nhưng là đi qua hậu kỳ xử lý cùng nhân viên chuyên nghiệp trở lại như cũ lúc này hắn nói một câu đầu năm nay tìm tới cái yêu thú thật không dễ dàng a một câu n h ư n g trong phòng họp tất cả mọi người trong lòng run lên chương một trăm bốn mươi lăm đại phương trâm lúc này tất cả mọi người ý thức được trong ê n đầu phòng i c ông, ông, ông. họp h một mảnh xôn xao lãnh đạo lẳng lặng nhìn các vị đang ngồi kịch liệt thảo luận xem như cho bọn hắn tiêu hóa cùng phân tích thời gian thật lâu qua đi lãnh đạo lúc này mới lên tiếng kỹ thuật tổ bên kia phân tích thế nào xuyên qua nha môn chế phục một vị nam từ ngay vậy trần hồn hồi đáp đi qua kỹ thuật tổ số liệu phân tích cái này cái đại hán thân cao cùng hình thể cùng long hồ sơn trong phát hiện dấu vết rất giống cá nhân ta suy đoán là cái này đại hán ngày đó cùng đạo nhân kia xảy ra tranh chấp nhưng rõ ràng nhất rơi hạ p h ò n g bởi vậy hôm nay mới tìm được phòng thí nghiệm đi tranh đoạt cái kia yêu thú thi thể lãnh đạo k h ẽ vất c ằ m cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với hắn cái này cái tầng thứ người mà nói đối mặt loại chuyện này bất cứ ý kiến gì biểu đạt đều cần phải trả lượng lớn tham mưu đằng sau mới có thể như vậy chúng ta tới phân tích một lúc hắn tự xưng vô môn là cái gì đồ vật lãnh đạo đem ánh mắt nhìn về phía đạo môn hiệp hội bên kia đạo môn trong hiệp hội một cái lao giả mở miệng nói vu môn cùng đạo môn đồng dạng là thiên viên đại địa bên trên có lâu đời lịch sử bản thổ tông giáo truyền thừa chỉ bất quá đạo môn càng thêm rộng làm người biết mà vu môn thì là tại tương đối lạc hậu địa khu còn có một số danh vọng nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta thường thường nghe nói thần bà liền là thuộc về vu môn một mạch vu môn pháp làm việc c ư ơ n g m ánh hiệu lực mau lẹ võ pháp làm trọng như phá thổ động công loại sự tình này ta đạo môn ý tứ là thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng là vu môn cho dù là ngày không tốt không thể lấy thân hoặc không thể phá thổ khởi công bọn hắn cũng sẽ thi pháp tránh cho những cái kia không địa phương tốt mà sẽ không đổi thời gian cho nên cái này tự thành vu môn tán tu đại hán làm việc đi thẳng về thẳng rất có thể là một mạch tương thừa lãnh đạo nhữ m ạ y lại thử g i hỏi bất qua vấn đề này đạo môn hiệp hội người có thể khó trả lời chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng lãnh đạo thấy này cũng không nhiều hỏi chuyển đề tài câu chuyện hiện tại xem ra cái này tên là triệu viêm lời tựa hồ cảnh nộ bên trên so với cái kia kiếm tiền kém rất nhiều chí ít kiếm tiên chướng mắt đồ vật cái này triệu viêm lại là xem như cái bà bối mặc dù động thủ đoạt lấy chuyện này tính chất vô cùng ác liệt nhưng là hắn có thể chủ động thừa nhận nhận nhân tình đồng thời ngày sau tất nhiên trả lại liền chứng minh người này mặc dù tình thế có chút tà dị nhưng là tâm tính nên tính là không sai tổng kết một phen lãnh đạo lắc đầu hiện tại xem ra siêu p h à m thế lực cũng không phải là cái kia cái gọi là thiên hà kiếm phái một nhà bất quá nơi này đến cùng là thiên thiên đồng tăng đồng nguyên không nói đến triều đình lực lượng cũng là không thể khinh thường cái này triệu viêm rõ ràng vô cùng không thích người ngoại quốc điểm này xem như một tin tức tốt nhưng là ta càng thêm hiếu kỳ chính là triệu viêm nói một câu ngoại quốc đã đoạ lạc thành bộ dáng này là có ý gì câu nói này bị lãnh đạo nói ra còn nhìn qua video đám người tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì câu nói này đại khái xuất bên trên nói là tại siêu phàm vòng tròn bên trong không chỉ là thiên phiên co siêu phàm liền liền ngoại cảnh cũng đồng d ạ n g có đồng d ạ n g cũng có thể lấy phân tích ra được tựa hồ cảnh nội cảnh ngoại siêu phàm đã thật lâu không có liên hệ chí ít từ triệu viêm cái này tán tu nơi này là không nhìn thấy cái gì liên hệ nghe cái k i a loạn thất bát tao tiếng thảo luận lãnh đạo cũng không hỏi bọn hắn bởi vì bọn họ thảo luận trong mặc dù có các loại phỏng đoán nhưng là trên tổng thể tới nói đều chỉ hướng một cái khả năng cái kia chính là ngoại cảnh cũng có siêu phàm tồn tại thung t h u n g lãnh đạo g õ bàn một cái nói hấp dẫn chú ý của mọi người mặc kệ hiện tại c ụ c thế như thế nào ta hy vọng chúng ta đều có thể sớm làm tốt các phương diện đường đối đạo môn hiệp hội bên này tiếp tục thu thập tài liệu và cái gọi là công pháp triều đình bên này cũng sẽ cung cấp càng thêm chức v à thiết bị cùng nhân viên gia nhập vào điệu tra mặt khác chúng ta có thể thảo luận một lúc cũng á i t không i i liên thể i a học thuật, c nói g gặt như vậy từ xưa đến nay ghi chép đều không có siêu phẳng có thể đem cầm triều chính ghi chép có lẽ bọn hắn chỉ là muốn hiểu rõ bây giờ cái thế giới này vũ lực trình độ tiếng thảo luận lại một lần nữa vang lên lãnh đạo thần tình nghiêm túc nghe lấy tất cả ý kiến cho dù là lại hoang đường hắn cũng đều nhận chứng nghe thật lâu qua đi thảo luận không sai bị lắm lãnh đạo lúc này mới nhẹ gật đầu nếu dạng này chúng ta cũng liền thăm dò một cái đi cái này một nhóm học tập công cụ từ chúng ta cung cấp ta tin tưởng dạng này thăm dò hẳn là ở c h â u người phía sau thế lực trong dữ liệu hoặc là nói đây chính là bọn họ phái ra một thiếu niên người nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cái này quyết sách chỉ là châm đối với kế tiếp thăm dò đại phương diện phương châm còn cần ta tiếp tục quyết định mặt khác cũng sắp xếp người cùng lý ra trạm mà ta hy vọng bọn họ ở sau đó tiếp xúc trong có thể mang đến càng nhiều tin tức nói xong lãnh đạo đứng dậy không giận tự uy nói ra nếu như có thể đem siêu phàm khống chế trong tay triều đình cái kia tốt nhất nhưng là nếu có những sự tình đã là t r i ề u hướng phát triển như vậy kết quả tốt nhất liền là đôi bên cùng có lợi tựa như trong cổ tịch ghi lại đồng dạng mặc dù cao nhân tại giã nhưng là triều đình nắm giữ thần châu đất m à mỡ dù là cao nhân cũng muốn cân nhắc triều đình ý tứ thậm chí triều đình cũng có thuộc về mình k h ô n thiên giám t không không ó cái cái rất nhiều rất nhiều, vì vì mà l ạ bởi vì hội nghị bên trong một số quyết sách toàn bộ hành tình lực lượng khổng lồ phát động kiếm tiên sở cầu những cái kia thật bất quá là mưa bụi thôi đương nhiên cái này cái gọi là mưa bụi trong đồng thời không bao gồm gạt lính Cái đồ nhưng y là tại a o thoát b kỳ n ly có thể thấy được ánh mắt đằng sau phương ly nhất thời liền trở nên nghe răng nếp nhựt lên tán đi lấy bí pháp vận chuyển khí huyết triệu viêm nhục thân thật nhanh thu nhỏ lên trong gia thần lực vận chuyển p một bên ước định lấy thế giới hiện thực lực lượng phương uy vừa bắt đầu thay đổi tinh trần kiếm tiền toàn thân áo trắng hắn biết khi còn không có hát xong chính mình nhất định phải nhanh chạy tới lý i a mới được cố nén thi triển bí pháp về sau nhục thân cảm giác chống giống phương l uy toàn thân tinh quang p h o n trào thẳng tắp hướng phía trong tầng mây bay đi lý ra trong biệt thự vừa mới đưa tiễn triều đình nhân viên lý trương thị trên mặt vẫn như cũng là một mảnh thần sắc kinh hãi quả nhiên quả nhiên cùng ta suy đoán đồng d ạ n g siêu phàm không chỉ một người càng không chỉ một thế lực còn có còn lại siêu phàm cũng rốt cuộc xuất hiện kiếm tiên yêu thú vu môn đây là thiên địa đại biến a so với người trong triều đình so với lý phụ tuổi quá trẻ lý trương thị nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết cùng điện ảnh m á n h liệt hắn tự nhiên là biết những thứ này manh mối phía sau đại biểu ý nghĩa là cái gì đây là một cái cơ hội lý trương thị xong quyền nắm chặt sắc mặt từng hồng hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái một bước dẫn trước từng bước dẫn trước cơ hội nhìn lấy gian phòng nơi hẻo lánh trưng bày lượng lớn khoa học kỹ thuật thiết bị lý trương thì mắt sáng lấp lánh những thứ này còn chưa đủ nhất định phải có càng lớn công tích mới chứng minh giá trị của ta báo cáo thiếu ra mục tiêu tiếp cận trong mục tiêu đã đến ngay lúc này lý trương thì một mực để lên bản bộ đàm vang lên bảo an bên kia chuyển đến thanh âm cái này khiến hắn vội vàng thu thập tâm tình nhưng mà còn không đợi hắn đứng dậy phòng cửa không gió mà bay bị chậm rãi đầy ra môi hồng răng trắng thiếu niên đi lại nhẹ nhàng toàn thân tiên quang dần dần biến mất hướng phía trong phòng đi tới mà thiếu niên đi vào đằng sau Cái tiêu nga ặ n nề gỗ thật c ử lại tại một cô vô h ì ngươi h lực l ư ợ n bên、so、d hôm nay đây là gặp được chuyện tốt gì sao lý trương thì nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn ngượng ngùng cười một tiếng nghĩ nghĩ hỏi dò đạo trưởng ta bên này nghe nói một chút có ý tứ tin tức không biết đạo trưởng nghe nói qua vu môn sao hả ngược lại là nghe qua thiếu niên thần sắc không có biến hoa quá lớn vân đạm phong khinh nhẹ gật đầu sau đó lại không biết muốn tới cái gì hắn bỗng nhiên lộ ra một v ệ cảm thấy hứng thú thân sắc hỏi ngươi nghe nói cái gì tin tức kiếm t i ê n ánh mắt trong suốt tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người đối mặt ánh mắt như vậy lý trương thì cả người đều tỉnh táo không ít hắn thành thành thật thật giao phó nói căn cứ vài bằng hữu tin tức xác thực có một cái tên là triệu viêm vu môn bên trong người tại tối hôm qua đánh bất ngờ một chỗ phòng thí nghiệm cái kia phòng thí nghiệm bảo t ô n nói theo dài lần trước chém giết cái kia yêu thú thi thể nói xong lý trương thì thận trọng nhìn lấy phương uy sợ bởi vì triều đình nghiên cứu yêu thú chuyện này sẽ chọc g i ậ n tới thiếu niên kia nhưng mà thiếu niên tại nghe lời nói về sau trên khuôn mặt tuấn mỹ lại là bỗng nhiên lộ ra một vệ không che giấu được ý cười nguyên lai、like、là hắn a vu môn bọn hắn vẫn giống như trước tiên nghèo rất mồng tới a t u ấ n thiếu thiếu niên thanh â m mang theo vài phần ý cười hắn cười tủng tỉm đối với lý trương thị nói ra hắn người này ta tiếp xúc qua một lần nói như thế nào đây người mặc dù bá đạo những nhưng là cũng tính là một đầu hảo hán hắn đây coi như là thiếu ta cùng người của triều đình tính a phương uy nhường lý trương thị trong đầu bông lòng rất nhiều triều đình phân tích ra được tin tức rất nhiều nơi cùng kiếm tiên nói không như mà hợp cái này cũng liền mang ý nghĩa triều đình trước mắt một số tiểu phương châm cũng không có cái gì vấn đề tại phương l uy cùng lý trương thì nói chuyện phiếm đồng thời lý ra trong biệt thự cũng có một tổ nhân mã tại thông qua mới nhất thiết kế cùng loại thổ điện thoại trang bị nghe trộm lấy hai người nói chuyện phiếm nội dung đến lỗi giám sát thiết bị loại vật này có kinh nghiệm của lần trước bọn hắn đã không dám dùng hàn huyên một hồi tựa hồ cái kia kiếm tiên có chút nóng n ả y tại thỉnh giáo một phen lý trương thì những vật kia dùng như thế nào đằng sau liền định cáo từ rời đi lý trương thị ân cần đem đồ vật dùng xe nhỏ đẩy lên phương ly trước mặt phương ly mỉm cười tay áo hất lên nhất thời tất cả thiết bị toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa đây là tụ lý c ả n khôn thân kỳ một màn nhường lý trương thị lên tiếng kinh hô phải biết nơi này là nhà hắn những vật kia lại là thực sự lớn kiện tay áo hất lên lăng không hư không tiêu thất đây tuyệt đối không phải ma thuật mà là thiên thuật tuấn mỹ thiếu niên lắc đầu c ư ờ i khẽ ở nơi này là tụ lý c ả n khôn loại kia kỳ hảo bất quá là một ít trò mèo thôi nói thiếu niên trịnh trọng hướng phía lý trương thì chắc tay lý thiếu gia lần này phê tâm tinh trần sẽ ghi khắc lý thiếu gia nỗ lực Cáo tử. nói xong lý trương thì chỉ thấy cái kia kiếm tiên toàn thân tiên quan g p h u n g trào cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng phía không t r u n g bay đi mà tại sát vách trong phòng tất cả mọi người nghe đến mấy câu này về sau nhất thời tập thể đứng dậy tín hiệu biến mất không xác thực nói không có một chút tín hiệu truy tung thất bại đáng tiếc từ lý thiếu gia nói tụ lý cản k h ô n thời điểm bắt đầu tín hiệu liền hoàn toàn biến mất như là bị che giấu đồng dạng nếu như là thật như vậy đối phương rất có thể nắm giữ lấy nhân lực mở ra tiểu hình không gian thủ đoạn cái này không khoa học ca một đám người vẻ mặt nghiêm túc trong dữ liệu lại một lần nhiệm vụ thất、bại. đương nhiên cũng không phải hoàn toàn thất bại chí ít bọn hắn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng thì như từ xưa đến nay vu môn liền rất nghèo tỉ như cái này triệu viêm cùng tinh trần kiếm tiên quả nhiên là nhận biết tỉ như một số chuyện kỳ quái tựa hồ tại tương lai sẽ càng ngày càng nhiều đương nhiên những thứ này chỉ là bọn hắn người suy đoán thôi là không thể thành tựu kết luận hợp thành báo lên thế là một đám tinh anh bắt đầu từng câu từng chữ hoàn toàn căn cứ vào sự thật bắt đầu viết lên báo cáo đến đương nhiên vì tại trước mặt lãnh đạo lộ lộ khuôn mặt bọn hắn ý kiến của mình cũng sẽ thành tựu g i chú bị bám vào báo cáo phía sau cùng đương nhiên đây hết thể cùng phương l u y không quan hệ rồi lấy được mình muốn thiết bị lại tại thế giới hiện thực quáy q u ấ y nước đ ủ hắn đã đủ hài lòng đáng tiếc duy nhất đại khái liền là triệu viêm cái này áo l ó t tựa hồ chỉ mang đến rung động cùng sợ hãi mà tín ngưỡng thu hoạch chỉ có một chút thôi quả nhiên tín ngưỡng làm u ố n và văn hóa không khí móc nối sao trong tầng mây phương huy mắt sáng lấp lánh sau đó hắn liền biến mất ở cái thế giới này đáng tiếc không có làm đến chu tức chi nộ một người hai người n à y thiên tự ra mặt liền là phu phu chữ hai điểm kẹp kẹp bền vững kẹp đứng vững tới tới tới phương l i trở về ngày thứ hai toàn bộ trong bộ lạc liền khắp nơi đều vang lên đập lắp bắp vấp nhạc thiếu nhi âm thanh vị khóc sói c h u giống như tháo dỡ lượng lớn áp đằng sau phương l i đem chỉ còn lại có biết chữ công năng khoa học kỹ thuật thiết bị phân phát x u ố n g d ư ớ i đồng thời dạy cho các tín đồ như thế nào sử dụng cái kia lóe sáng vỏ kim loại phát ra ánh sáng màn hình có thể chạm đến sử dụng công năng đủ loại hết thể đối với phương ly các tín đồ tới nói không thua gì thần khí một dạng tồn tại trong tay mỗi người có một cái t h ầ n khí các tín đồ nhất thời liền bộ phát ra to lớn học tập nhiệt tình giọng nói văn tự chuyện tranh đợi một chút kết hợp phương thức nhường tất cả tín đồ đều có thể đang chơi trung học tại học trong chơi mặc dù cũng không hiểu tiếng hắn đây là một cái không may nhưng là phương l u y tin tưởng thời gian dài bọn hắn cũng liền đã hiểu dù sao cái này nồng đậm học thuật không khí liền danh giáo cũng không sánh bằng a hơn hai ngàn bộ máy móc đồng thời bị sử dụng cũng tạo chính tông ngoại ngữ hoàn cảnh nghĩ đến ngoại ngữ phương huy liền muốn tới chính mình đáng thương cấp bốn đau lòng sau khi phương huy cũng nhớ đến một chuyện không được dành thời gian ta phải hỏi một chút tạng dở hiệu cái kia biên giới có hay không có thể làm cho ta nhanh chóng nắm giữ còn lại ngôn ngữ năng lực dù sao ngôn ngữ bên trên không quá quan liền v ĩ n h viễn không có cách ra ngoại quốc lãng ngôn ngữ cùng văn tự vấn đề nhất định phải giải quyết hơn nữa còn là loại kia đứng đầu nguyên chất nguyên vị tốt nhất mang có vài chỗ khẩu âm giải quyết mà biện pháp như vậy không thể nghi ngờ là thần bí bên cạnh thủ đoạn mới có thể làm đến c h ỉ ít trong thời gian ngắn phương lui không có dạng này thủ đoạn trong bộ lạc giúp anh viện bị tạo dựng lên lượng lớn trẻ con bị tập trung quản lý Thậm trong một thể nuôi trẻ viện người trưởng thành cùng tiểu hài cùng một chỗ học tập tiếng Hán cùng Hán tự. chí anh hình chiếu nhường hài chỗ học Hán Hán dục còn có cái cụ, có cùng cùng cùng dụng nội viện nuôi viện người đồng d ạ n g vì cam đoan bọn nhỏ dinh dưỡng thú cột cũng tại siêu phàm các chiến sĩ cố gắng dưới có hình thức ban đầu có thể sinh sữa mẫu thú trên cơ bản một cái đều không bị các chiến sĩ bung ô tha lượng lớn thú sữa mỗi ngày sẽ có người chuyên đi thu thập sau đó thành tựu bọn nhỏ điểm tâm mắt trần có thể thấy vẹn vẹn một tháng sau bọn nhỏ liền trở nên rất khác nhau bọn hắn da thịt càng thêm chăm nón trăng tích chi trong còn lộ ra hồng nhuận phân phớt đến lỗi bộ lạc bên trong người trưởng thành cơ h ộ i trừ bọn họ bản thân tại bộ lạc bên trong chức trách là cố định muốn làm xong bên ngoài bị nô lệ giải phóng sức lao động bọn hắn có được thời gian dài đi học tập học tập thần linh ngôn ngữ tu luyện thần linh lực lượng bộ lạc bên trong cường đại nhất vũ trang lực lượng bên trong tấn nhất cùng tần thập tam rốt cục triệt để tướng tinh vân hạt giống đ ổ i dưỡng thành một đoàn xoay tròn may mắn chính thức đi vào tam giai tu luyện cánh cửa mà chiến sĩ khác trong thời gian ngắn như vậy cũng không có biến hóa quá lớn ngược lại là bộ lạc bên trong những người khác không ít người đều thông qua ngôi sao pháp tướng chi pháp trong đầu quan tưởng ra một ngôi sao đương nhiên, có thể đem ngôi sao ngưng tụ thành thực thể triệt để bước vào siêu phàm trước mắt chỉ có lao danh o chính một người tinh thần lực đang chậm rãi tăng trưởng rất t r í ma lực cũng bởi vì tinh thần lực xuất hiện bắt đầu tích xúc tại lao danh o chính thể nội nhưng là bởi vì không có tương ứng gánh chịu ma pháp ngôn ngữ cùng lực lượng lao danh o chính nhiều thời gian hơn đều là tại bưng lấy học tập cơ cố gắng học tập hàn tự hàn tự là thần linh ngôn ngữ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng những lời này là thần linh điện bên d ư ớ i nói không có người sẽ hoài nghi câu nói này thật giả mà làm lao danh chính học xong nước cái chữ này đằng sau hắn liền có được ngưng tụ một đoàn nước ở lòng bàn tay bản lĩnh mặc dù vẹn vẹn một đòn nước nhưng là cái k i a lại là mang ý nghĩa siêu p h à m lực lượng bắt đầu mang ý nghĩa thần linh n ô n ngữ vĩ đại toàn bộ bộ lạc tu luyện giả tại nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn về sau cũng đều chủ động điều chỉnh thời gian đem thời gian giải phân phối đến học tập phía trên toàn bộ bộ lạc tại tín ngưỡng lực ngưng tụ phía dưới thật nhanh phát sinh một loại nào đó thuế biến mùa đông đối với tần tộc bộ lạc tới nói không còn là một cái đại diện cho cái chết mùa siêu phạm lực lượng trong người tần tộc bộ lạc đối với loại này tự nhiên biến hóa đã không sợ hãi mà phương ly tại thời gian lâu như vậy bên trong trên cơ bản chỉ làm hai chuyện không ngừng tự hãn dở hữu chỗ này học tập cũng không ngừng dùng học được chi thức đi len lén hoàn thiện hắn trong thần điện tế đàn hắn có loại dự cảm cái này tế đàn có thể sẽ có tác dụng lớn không biết chính mình dự cảm đến cùng có đúng hay không nhưng là phương l u y cũng biết thọ k h ô n có ba hang khẳng định là không sai hẳn là không thành vấn đề a nhìn lấy trước người mình rúng động tối ánh sáng màu đỏ chỉ có chu tức thần lực mới kích hoạt tế đàn phương l u y gương mặt tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới sáng tối chập trờn đối với mình hoàn thiện truyền tống trận đánh hắn trong đầu có chút không quá tin tưởng chuẩn bị bất cứ tình huống nào a thật lâu qua đi phương huy thở dài vỗ tay phát ra tiếng về sau trên truyền t ố n g trận hào quang nhất thời ảm đạm xuống đi ra t h ầ n điện nhìn lấy bây giờ đã có mình muốn văn minh hình thức ban đầu bộ lạc phương l u y hài lòng cười cười nhưng là h ắ n biết dạng này an cư lạc nghiệp cùng ổn định phát triển cũng không thể tiếp tục bao lâu khoảng cách cái nôi mở ra đã không có thời gian dài bao lâu không muốn bị phía n g o à i cường g i ả tức giận x é nát nhất định phải tại cái nôi mở ra trước đó rời đi cái này là phương l u y cùng ả n dợ hiệu đạt thành trung nhận thức khoảng cách thời gian ước định đã không sai bề lắm liền là không biết hạn dợ chuẩn bị thế nào phương huy nhìn về phía lúc đầu tần tộc bộ lạc phương hướng chỗ này bây giờ đã bị h n dợ hiệu chứng cứ trở thành trí. tín thần thể tinh trụ trước mặt thế tồn ở linh, nhiên chính chúng chi nhau không rơi vào thế hạ phong Mà là này vào ngưỡng cùng sống cường viêm vị viêm với cái mái rơi đại tồn tại. đế đế bộ bộ lạc lạc có dĩ xuất phát từ dạng này nguyên nhân phương ly cùng hạn dơ hiệu tiếp xúc đều là trong bóng tối tiến hành cũng không có bại lộ cho song phương tín đồ biết được từ cái nôi ra ngoài giới các tín đồ tam quan sẽ tiếp nhận đả kích cường liệt bọn hắn tín ngưỡng thần linh không còn là vô địch cái này không thể nghi ngờ đối với thần linh bản thân tồn tại là có to lớn ảnh hưởng cái này cũng là vì cái gì nguyên sơ chi dân chân quý dị thường nguyên nhân bởi vậy từ mông mội đến văn minh một đường đi theo thần linh trưởng thành bọn hắn chỉ muốn giáo dục thỏa đáng cho dù là đối mặt cường đại hơn thần linh bọn hắn cũng sẽ không dồn bỏ tín ngưỡng phía ngoài hết thảy đối với phương ly tới nói đều là không biết ngay tại những thứ này bị ngoại giới xưng là nguyên sơ chi dân tín đồ có tốt nhất p h o n cách cho dù là thiên địa đại biến bọn hắn cũng sẽ kiên định tín ngưỡng trong lòng tín ngưỡng nhưng là cẩn thận là hơn à có nhiều thứ vẫn là sớm nói rõ tương đối tốt dạng này ta các tín đồ còn có thể có một chuẩn bị tâm lý chương một trăm bốn mươi bảy ức khổ nghĩ ngọn động viên đêm đó tuyết lông n g n nhẹ nhàng từ bên trên bầu trời vẩy xuống vì toàn bộ nguyên thủy xâm lâm đều mang đến một vệ bao phủ trong làn áo bạc mùa đông đến cái này cũng mang ý nghĩa phương luy đã ở cái thế giới này có một năm trở lên tồn tại dấu vết tuyết lớn đi mắng d ư ơ n g d ậ m cũng đi theo tĩnh m ì n h lên t ầ n tộc bộ lạc cố gắng bọn họ ánh mắt đờ đ ã nhìn lấy tuyết lông ngông từ trên trời r i á n g xuống đối với bọn hắn tới nói làm nô lệ bọn hắn mặc dù không đói chết cũng đông lạnh không chết nhưng là từ góc độ nào đó tới nói bọn hắn đã đánh mất làm làm người tôn nghiêm bọn hắn tại tần tộc bộ lạc bên trong địa vị thấp chỉ có thể g i ố n máy móc hoặc là g a súc đồng dạng sống sót cho dù là nhân tử thần linh cho mỗi một cái mang thai nô lệ đầy đủ chiều cố cũng cho càng thêm nghiêm khắc trong giữ một khi sinh sản song tất thân thể điều dưỡng hảo bọn hắn liền sẽ lại một lần nữa trở lại nô lệ trong doanh trại giờ phút này nô lệ ngoài doanh trại cùng trong ngày thường có chút khác biệt phải biết ngày bình thường đều là có một số cường đại thần linh chiến sĩ thủ tại chỗ này nhưng là hôm nay không biết vì cái gì tất cả chiến sĩ tựa hồ cũng bị thần linh triệu tập đi qua chẳng lẽ chúng tinh chi chủ lại phải mở ra t h a n h chiến đây là rất nhiều nô lệ trong lòng ý nghĩ đầu tiên mà theo sát ý nghĩ này đằng sau liền là thừa dịp chống g i n g chạy trốn ý nghĩ nhưng là theo mấy đạo lôi đình xuống tới tất cả ý nghĩ đều tan thành mây khói vừa mới dâng lên một tia hy vọng các nô lệ lại một lần nữa xa vào đến chết lạng bên trong mà tại bây giờ xích hỏa bộ lạc cái kia to lớn hắc thạch trên quảng trường tất cả trưởng thành tín đồ đều bị phương ly một đạo thần dụ triệu tập đến cùng một chỗ giản dị các tín đồ không biết phát sinh cái gì nhưng là vẫn trung thành thi hành thần linh thần dụ tại tuyết lớn đầy trời ban đêm tại trên quảng trường đốt lên đống lửa chờ đợi vĩ đại thần linh răn dậy không biết chừng nào thi bắt đầu đột nhiên có người phát hiện tuyết ngừng theo bản năng ngầm đầu đỉnh đầu bầu trời nơi nào còn có trước đó mây đen dày đặc giờ phút này tất cả tín đồ đình đầu rõ ràng là quần tinh sáng trói một màn thần linh ý chí g á n g lâm tất cả tín đồ tại thời khắc này tại tuyết lớn bao trùm trên quảng trường quy sát x u ố n g dưới n h ỉ non vĩ đại thần linh thần danh ca ngợi lấy sự vĩ đại của hắn tinh quang rủ xuống một cái cao lớn mà hư hảo thân ảnh lơn l ử n g tại bên trên bầu trời hắn ngồi xếp bằng tọa hạ là tràn đầy tinh không chí lý quần quận ngân hạ ta thành tín các tín đồ coi ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại cái tia ngày liền gặp các ngươi thời điểm đó các ngươi còn mơm mội vô tri trải qua giống như dã thú sinh hoạt mà khi đó ta cũng bởi vì ngủ say quá lâu thất lạc rất nhiều sức mạnh vĩ đại phương ly u thanh âm từ cái kia hình ảnh ả o bên trong truyền đến vang vọng tại đồng dạng hư hảo dưới tinh không nhồn ư g mỗi một cái từ mông mội trong bởi vì thần linh mà hướng đi văn minh tín đồ tại hiểu ý cười một tiếng sau khi trong lòng cũng dâng lên vô tận cảm ơn cùng sùng bái ngay tại ta còn có các ngươi những thứ này thành tín tín đồ tín ngưỡng vào ta ta mang dẫn các ngươi chinh phục dòng sông chinh phục rừng rậm cũng chinh phục còn lại thần linh ta các tín đồ các ngươi là ta quý báu nhất tại phú các ngươi là ta từ trong ngủ mê thức tỉnh đến nay lệ vận tốt nhất phương ly thanh âm rất bình thản nhưng là tại tín đồ trong thai lại là vô cùng không giống、nhau. bọn hắn nhớ tới đi qua trong hơn một năm bộ lạc cùng trên người mình lòng trời lở đất biến hóa tất cả biến hóa đều không thể rời bỏ vĩ đại thần linh không có vĩ đại thần linh cũng không có bây giờ chân chính trên ý nghĩa tính là nhân loại bọn hắn cảm động cảm ơn loại người này tính trong cực kỳ khó được cảm xúc tại mỗi một cái tín đồ trong lòng l a n tràn nhưng là ta cắt tín đồ nơi này đến cùng là một cái thế giới đóng kín thành tựu vĩ đại chúng tinh c h i chủ ta không thể k h ố n thủ tại chỗ này ta muốn đi càng càng rộng lớn thế giới tìm kiếm ta mất đi lực lượng các ngươi nguyện ý thành tựu trong tay của ta l ư ớ dao cùng đi với ta chinh phục cái kia tốt đẹp hơn nhưng là cũng càng nguy hiểm thế giới sao ư ớ c khổ nghĩ ngọt xáo lộ bên trong các tín đồ xúc động một đường tắm r ử a tại thần linh vinh quang bên trong đất nước vì trong lòng cái k i a kiên định tín ngưỡng làm sao lại không nguyện ý trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường vô luận nam nữ già trẻ nhao nhao dắt cổ hô to bọn hắn dùng phương thức như vậy biểu đạt chính mình thành tín tín ngưỡng biểu đạt chính mình nguyện ý vì vĩ đại thần linh kính dâng hết thẻ quyết tâm trong sân động cảm thụ được thần lực sinh động phương ly u tại cảm khái bên trong lắc đầu cười khẽ bọn này xoa tử kẻ ngu si a có lẽ các người mới là cam đoan ta thần danh vĩnh rủ xuống bất hủ nền tảng a tín đồ la lên bên trong phương ly thanh âm lại một lần nữa vang lên. không có người không nguyện ý bởi vì vĩ đại chúng tinh chi chủ đối với bọn hắn tới nói là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại từ bọn hắn có văn minh có tư tưởng bắt đầu hết thể tất cả đều cùng bọn hắn tín ngưỡng thần linh cùng một nhịp thở bởi vì là tín ngưỡng bọn hắn hướng đi văn minh bởi vì là tín ngưỡng bọn hắn thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng vào dạng ngày thần linh cho dù là thế giới bên ngoài lại phức tạp nhiều biến này một đám đơn thuần nguyên sơ c h i dân cũng sẽ không dồn bỏ tính ngưỡng của chính mình ta t ầ n nhất tại lang chi từ xâm lấn ngày đó liền ở trong lòng tuyên thệ ta sẽ vĩnh viễn vì vĩ đại chúng tinh chi chủ mã chiến chúng tinh chi chủ ánh mắt chiếu tới cho dù là cường đại thần linh ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trong đám người t ầ n nhất vận chuyển hắn siêu phàm lực lượng nhường thanh âm của hắn lấn át tất cả mọi người chúng tinh chi chủ ánh mắt chiếu tới cho dù là cường đại thần linh ta cũng sẽ không e ngại tất cả các chiến sĩ giấu giận đối với vĩ đại thần linh lập xuống lời thề ở đây loại ước khổ nghĩ ngọt về sau cảm động trong mang theo nhiệt huyết trong k h khí tất cả mọi người vô cùng xác định cái kia vĩ đại tồn tại là đáng được bản thân dùng một đời đi hầu h ạ chúng tinh chi chủ ánh mắt chiếu tới chi địa liền là bọn hắn tiến lên mục tiêu dù là trong quá trình này có cường đại siêu phàm người cho dù là trong quá trình này có càng cường đại hơn thần linh bọn hắn đều sẽ không b ô n g tha cho đối với đúng chúng tinh chi chủ tín ngưỡng bởi vì bọn hắn biết thành cựu trưởng quản quần tinh vĩ đại thần linh một ngày nào đó hắn sẽ d ơ cao thần tọa bao t r ù m cựu thiên trí thượng có thể vì dạng này thần linh mã chiến bọn hắn cả đời không tiếp thành tín tín ngưỡng phản ứng tại phương ly u cái kia sinh động tới cực điểm thần lực bên trên nhường phương ly u bùi n ủ i mãi thôi bên trong biết rõ này một đám tín đồ nội tâm là đến cỡ nào kiên định hắn hít sâu một hơi dùng đồng dạng kiên định ngữ khí nói ra ta cắt tín đồ xin tin tưởng q u ầ n tinh minh mông cùng vĩ đại các ngươi hội kiến chúng ta tìm về mất đi lực lượng các ngươi sẽ cùng theo ta thành lập được nhân gian thánh vực trong tinh không thiên đình q u ầ n tinh vinh quang cùng các ngươi cùng ở tại các ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ bất hủ đêm dài cảm xúc bành trướng bọn họ tín đồ đang minh xác kiên định tín ngưỡng của chính mình đằng sau nặng n ề đi ngủ trong bộ lạc thỉnh thoảng có nhi đồng tiếng la kh nhưng lại tại thần linh bài hát ca tụng bên trong bị r ô đến bình tĩnh trở lại lão doanh chính thành tựu bộ lạc bên trong vương giả trong đầu tràn đầy đối với đúng tương lai mở m i ệ n g cùng chờ mong hắn tin tưởng tính ngưỡng của chính mình cho dù là vĩ đại chúng tinh chi chủ còn không có đem lực lượng của mình toàn bộ tìm về hắn cũng tin tưởng vững chắc vĩ đại chúng tinh chi chủ sẽ dẫn đầu toàn bộ bộ lạc hướng đi càng thêm huy hoàng thế giới ha ha lão phu cũng có thể là điện hạ trong tay lực lượng đâu này càng phát ra khỏe mạnh lão doanh chính chắp hai tay sau lưng nhìn lấy không tranh quyền thế bộ lạc trên mặt lộ ra một vệ ý cười thành tựu bộ lạc tộc trưởng phương huy khâm định tương lai tập vương không chỉ là danh chính bộ lạc bên trong còn lại siêu phàm người hoặc là khát vọng trở thành siêu phàm người tín đồ đều đang nỗ lực tu luyện giả khoảng cách gần như thế làm vì bọn họ lúc thời điểm tu luyện muốn quan tưởng thần linh phương uy có thể rõ ràng cảm giác được yên lặng bộ lạc bên dưới ẩn tàng là dạng gì đấu trí cùng sinh cơ thậm chí lô thai khẽ nhúc ních phương uy còn có thể nghe được có người tự hồ còn tại học tập lấy tiếng hán cùng hán tự loại này thần linh ngôn ngữ chịu khổ nhọc tín ngưỡng kiên định đây đại khái là trong chiếc nôi quý báu nhất t à i phú đi mây đen phía dưới phương l u y hướng phía viêm đế bộ lạc bay đi viêm đế bộ lạc bên ngoài thần linh khí tức phóng xuất ra không bao lâu một cái toàn thân đều tản ra một cổ trích nhiệt khí tức thiếu niên liền từ trong bộ lạc đi ra nhìn tới ngươi đã triệt để chinh phục ngươi các tín đồ triệt để vững chắc chính mình tồn tại đánh ra cái kia nóng bỏng bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm thần linh khí tức phương l u y mang trên mặt một vệ ý cười chúc mừng lấy hạn dở hữu ngay vậy tựa hồ tâm tình rất không sai hắn nhẹ gật đầu cười nói rất dễ dàng n h ư ờ n g dị nhân tồn tại biến thành thần linh cũng là đơn giản nhất thành thần phương thức đơn giản nhất thành thần phương thức chẳng lẽ còn có còn lại thành thần chi pháp phương ly nhất thời lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc hỏi nga ngoại giới còn có còn lại thành thần chi pháp bị khống chế tâm tình thật tốt c ạ giờ hiệu nhẹ gật đầu nhấn m ạ i tính tình giải thích nói kỳ thật ngoại giới phương pháp thành thần rất nhiều nhưng là mỗi một cái đều vô cùng khó khăn truyền kỳ cường giả có thể ngưng tụ vạn dân tín ngưỡng nhóm l ử a thân hỏa tại thân hỏa trung tướng một thân lực lượng rèn đúc thành thần cách thần linh sùng nhi cũng có khả năng tại đạt tới lực lượng nào đó cơ sở đằng sau thu hoạch được thần linh ban ân nâng cao tinh thần linh chấp trưởng một bộ phận thần quyền thần linh huyết mạch hậu duệ tại đến tới trình độ nhất định đằng sau sẽ tự nhiên mà vậy k h ô n g chế một bộ phận thần quyền thần thái nhẹ nhõm bên trong ạn giờ hiệu giới thiệu phía ngoài mấy loại phương pháp thành thần nhưng là mỗi một loại đều tựa hồ có hà k h ắ c phía trước đưa điều kiện nào giống cái nôi thế giới bên trong đơn giản như vậy pháo hoa pháo liền phong thần phương ly u không thể phủ nhận cười cười đối với những vật này hắn vẹn vẹn hơi cảm thấy hứng thú thôi nói chuyện phía đằng sau phương ly đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện nói ra hôm nay tới mục đích chủ yếu như vậy truyền tống trận bố trí thế nào? Lúc nào có thể mở ra? nói lên truyền thống trận án giờ hiệu rời đi phương n huy đột nhiên cười lạnh một tiếng tiểu từ này đây là tại cùng ta chơi tâm nhãn a nếu như ta chỗ này không có truyền thống trận ta còn thực sự muốn bị ngươi hù dọa để cho ta ngẫm lại a đây là suy đoán thừa dịp ta không chú ý thời điểm mở ra truyền t ố n g trận trước chạy đi sau đó để cho ta chịu hoang nước phương l uy vượt suy nghĩ lại càng thấy được khả năng này đáng tin cậy dù sao truyền t ố n g trận thế nhưng là có thể xuyên thủng cái nôi thế giới bích lũy không gian lực lượng một khi mở ra là không thể nào không bị người phát hiện chính mình tín đồ tương đối nhiều phía bên mình người đều chuyển di xong dựa theo hiệp nghị về sau đi ả n giờ hiệu rất có thể liền đi không được còn nếu là h ắ n trước mở ra truyền t ố n g trận t r ố n đi chờ mình kịp phản ứng tám chín phần mười sẽ bị cái nôi trưởng khống giả cho bắt tại trận rất ác độ ta phương uy nghĩ rõ ràng điểm này nhất thời đối với đứng thiếu niên này đều thay đổi cách nhìn nếu không phải là mình bản thân liền có một cái bán thành phẩm truyền tống trận thiếu niên gần nhất thành thành thật thật biểu hiện không chừng vẫn thật là muốn đem chính mình cho lắc lư ở phi t â m cơ biểu phương l u y khinh thường xì một tiếng kinh nghiệt có thuộc về mình truyền tống trận phương l u y ngược lại là vô cùng có lực lượng đã ngơi ư không nhân nghĩa đây cũng là đường trách ca ca h ố ngươi cái này người tuổi trẻ c ư ờ i lạnh một tiếng bên trong phương l u y vận chuyển toàn thân thần lực xác nhận trên người mình không có bị hạn giờ hiệu lưu lại cái gì mưu tính đằng sau cả người liền đằng không mà lên hướng phía bộ lạc của mình bay đi nếu đối phương cũng định hố chính mình như vậy đối phương tịu tùy lúc đều có thể đột ngột hành động mình bây giờ không biết hắn cụ thể ý nghĩ chỉ có thể làm được càng nhanh càng tốt ngay tại động viên đã động viên qua thành tín các tín đồ đối với đ ú n g di chuyển đi càng càng rộng lớn thế giới không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí dù là đến càng càng rộng lớn thế giới chính mình tín ngưỡng thần linh không phải vô địch bọn hắn cũng sẽ kiên định trong lòng tín ngưỡng dưới tình huống như vậy phương l i hoàn toàn có thể mang theo chính mình tín đồ đến một hồi nói đi là đi lữ hành bất quá đến cùng nơi này đã bị tần tộc bộ lạc kinh doanh qua một đoạn thời gian một số cần thiết đồ vật vẫn làm ấm cùng một chỗ mang đi mặt khác đối với bọn nhỏ an bài như thế nào cái này cũng là một chuyện rất trọng yếu gấp về gấp nhưng là tuyệt đối không thể dối loạn tức lòng phương ly u rất rõ ràng điểm này bởi vậy vừa về tới trong bộ lạc hắn liền bắt đầu trong đêm làm lên kín đáo kế hoạch đến không có cách không thể không kế hoạch lập tức hơn hai người trưởng thành lại thêm trên trăm h ả i tử cùng khả năng bao gồm lượng lớn vật tư không xử lý tốt tuyệt đối là muốn xảy ra vấn đề không nói những cái khác bất kỳ nhân viên thương vong phương ly u đều tiếp chịu không được bởi vì cùng phía ngoài phức tạp lòng người so ra nguyên sơ tri dân không thể nghi ngờ là quý báu nhất tại phú hy vọng hỏa d i ễ m quân chủ này nương môn không hố trá a không phải vậy lao tử quay lại liền đem hắn tiên thi phương ly một bên nghiến răng nghiến lợi một bên suy nghĩ ngày mai một số kế hoạch định liền ngày mai mặc dù hấp tấp một chút nhưng là dù sao cũng so bị người hố mạnh chương một trăm bốn mươi tám giành giật từng giây vừa dạng sáng ngày thứ hai một đêm không ngủ hoàn toàn đắm chìm trong minh tưởng trong thế giới doanh chính nhận được phương ly t h ầ n dụ t h ầ n dụ yêu cầu t ầ n tộc bộ lạc nhất định phải tại hôm nay ban ngày bên trong chuẩn bị kỹ càng hết thẻ di chuyển làm việc đợi buổi tối mượn nhờ còn tinh lực lượng xuyên thẳng qua đến một thế giới khác bên trong đối với thần linh điện dưới ý c h ỉ doanh chính không dám tự mình đ o á n b ự a nhưng là hắn biết rõ vĩ đại thần linh mỗi một cái quyết định đều là chính xác bởi vậy cũng không lo được mỗi sáng sớm nhạc thiếu nhi buổi sáng đọc sách doanh chính rất nhanh liền gọi tới bộ lạc bên trong còn lại một số người quyết định bắt đầu thương lượng tiếp xuống di chuyển đại quy mô di chuyển trong bộ lạc đã có đầy đủ kinh nghiệm bất quá cân nhắc đến lần này muốn nhờ vĩ đại thần linh lực lượng xuyên toa không gian bộ lạc bên trong lại nhiều nhiều như vậy hải tử trong bộ lạc người quyết định vẫn là thận trọng thương thảo lên làm ặ t trời bắt đầu cho rét lạnh đại địa mang đến ấm áp thời điểm trong bộ lạc cũng rốt cục bị động thành viên lên. Lượng lớn thu sữa. thì khô đồ ăn cho các tín đồ tùy thân mang theo ở trên người đương nhiên mang theo người không chỉ là đồ ăn còn có bọn hắn chân quý học tập cơ mà các chiến sĩ cũng tất cả đều đem chính mình chiến giáp mạc hoàn tất duy trì lấy bộ lạc bên trong trật tự trong bộ lạc bọn nhỏ tuyệt đại đa số đều không biết mình mẹ đẻ là ai nhưng là ngay tại tại bộ lạc tốt đẹp giáo dục bên d ư ớ i bọn nhỏ đối với đ ú n g tại dưỡng mẫu của mình dị thường tôn kính cùng kính yêu tại t h ầ n dụ trước mặt cho dù là h ả i tử nghịch ngợm cũng khó được nghe lời lên ngoắn đi theo những người lớn chuẩn bị dòng dã một cái ban ngày phương ly các tín đồ đều tại vì tiếp xuống đại di rời làm chuẩy một à ngoài Phương pháp, tích định không đưa sơn cũng cùng trận muốn đằng sau, cái này gì Lui Lui sau qua kiểm cái cái xác có sau, tra ra mới đi đ ý n nghĩ động, lượng lớn đá vụn g Suy khẽ đá ừ trên núi b ắ cái rơi xuống, trồng chất cùng thành chất một chỗ, c hóa thành một từ h thang. ô sơ mà Một kiên cái cố cầu t bộ lạc thông hướng thần điện cầu thang cơ hội là không sai biệt lắm thời gian dừng d ậ m một chỗ khác c ả n giờ hiệu cũng làm ra đồng dạng quyết định không qua ý nghĩ của hắn so phương luy phức tạp rất nhiều giả chuyên tống trận hẳn là có thể hấp dẫn đến sự chú ý của hắn đến lúc đó thừa dịp hắn bị trận pháp lực lượng kiềm chế trên a l thực i gian đ tế sơ tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy phương luy bộ lạc bên trong những nô lệ kia thời điểm trong đầu liền có như thế cái dự định phải biết nguyên sơ tri dân thật sự là quá đặc thù bọn hắn rất dễ dàng biến thành thần linh thành tín tín đồ hóa thành thần linh lực lượng một bộ phận mà ngoại giới lâu nay ngoại giới là người phức tạp nếu như thần linh không thể cho bách tính mang đến giàu có sinh hoạt không thể cho tu luyện giả mang đến lực lượng cường đại ai là cái gì tin người a dưới tình huống như vậy hạn ờ i trước lúc rời đi tự nhiên là chỉ có thể là để cao lực lượng của mình bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể có được lực lượng cường đại hơn đi xứng đôi một cái thần linh thân phận ngoại giới hùng sư đế quốc là một cái diện tích lãnh thổ bắt ngát đế quốc hùng sư trong đế quốc có lượng lớn cường giả t r ấ n quốc người càng là một cái lục cấp truyền kỳ cường giả bất quá cũng không biết vì cái gì dạng này một cái cường đại tồn tại vẫn không có mượn nhờ hùng sư đế quốc lực lượng trở thành thần linh mà là vẫn yên lặng như cũ đánh bóng lấy lực lượng của mình hùng sư đế quốc tổng thể mà nói truyền thừa là đấu khí cùng ma pháp một mạch văn minh hệ thống nhưng là đây cũng không có nghĩa là hùng sư trong đế quốc không tồn tại lực lượng khác là một cái ý chí bao la đế quốc đế đô đầu đường có thể nhìn thấy nhiều loại tu l u y ệ n giả kiếm khí x â m nhiên kiếm khách khí tức â m lạnh ban yêu một thân áo giáp ma khải sư mặc dù không phải chủ lưu nhưng là đế đô nơi như thế này cũng là khắp nơi có thể thấy được Rất đến lôi trong đế quốc một đám thủy trung hưu t o à n phân liệt đế quốc phản tặc bọn hắn tu luyện thì là một loại thần linh thể b m ộ x u ố n g lực lượng như là r a nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa toàn bộ hùng sư trong đế quốc chỉ cần là hợp pháp giáo đ ì n h đều bị đế quốc cho phép tồn tại bởi vậy giáo đ ì n h đều ở nơi này sắp đặt trí nhánh đến lỗi người trong hoàng thất thiên phú tốt đương nhiên sẽ không đi tin cái gì thần linh nhưng là thiên phú một dạng tín ngưỡng thần linh lấy tín ngưỡng thành tiệu tu luyện hậu cũng chưa chắc không phải một đầu đừng ra nước lớn phía dưới hải nạp bách xuyên mà như vậy dạng một cái đế quốc lại là trong bóng tối nắm giữ lấy thành thần bí mật ngàn năm trước một cái man hoang thời đại lưu lại cái nôi thế giới bị đế quốc tổ tiên phát hiện bởi vậy đế đô mới di chuyển cho tới bây giờ địa phương mượn nhờ cái nôi h o a n g thất cũng có thuộc về mình thần linh chỉ bất quá giữ kín không nói ra thôi có thể xác nhận là hoàng thất thần linh lực lượng tuyệt đối không thua gì cái kia c h â n quốc cường giả thần linh có rất lớn ư u việt tính chỉ cần có đủ nhiều tín đồ bọn hắn liền là dễ dàng nhất bồi dưỡng trưởng thành thiên tài cùng bảo tàng vô t ậ n không nói những cái khác vĩ đại nhất quang minh thần giáo bên trong có chút tại sử thi trong lưu danh cường đại tồn tại bọn hắn không chỉ là tin phụng quang tri vương thành kính tín đồ hắn bản thân cũng là thần linh bất quá bởi vì bọn hắn vốn là thuộc về quang tri vương một mạch cho dù là bọn hắn là thần linh cũng chỉ là quang tri vương dưới trướng trúc thần bởi vì hoàng thất cuối cùng lực lượng thủy chung vận tảng bởi vậy cho dù là đại thế lực cũng không nguyện ý cùng hoàng thất v ạ c h mặt cuối cùng định ra mỗi năm trăm năm liên hợp khai phát một lần cái nôi hiệp nghị mà lần này mở ra trên thực tế liền là hiệp nghị sau khi ký kết cái nôi lần thứ nhất mở ra thành thần cái nôi vô cùng chất quý chân q u ý đến lần này vẹn vẹn chỉ có bốn cái danh n g ạ c h cho phép tiến vào trong trứng nước lại nhiều cái nôi bản thân khả năng liền rốt cuộc không khôi phục lại được nó t h ầ n dị hoàng thất một người còn lại thế lực ba người hoàng thất bên ngoài người mạnh nhất bầu trời kỵ sĩ、si、ni cô lắt thành t i ể u cái nôi thủ hộ giả mang theo bốn cái may mắn thông qua dài g i n g giặc địa cung đi vào hoàng thất phía dưới cùng lấy cấm chế dạy đặc bảo vệ cấm địa bên trong đây là một chỗ cực kỳ khoáng đ ạ t dưới mặt đất không gian vô cùng ma pháp phủ văn lơ lửng ở đây nơi không gian bên trong không gian trung ương nhất một chỗ dây núi vờn quanh mông lung thế giới ở đó như ẩn như hiện may mắn bọn nhỏ này chính là hùng sư đế quốc cuối cùng nội t ì n h thành thần cái nôi lúc trước phát hiện chỗ này cái nôi thời điểm đế quốc đám tiền bối bỏ ra giá cả to lớn mới đưa cái nôi phong ấn tại nơi này là một cái tại trên con đường tu hành đi được so với các ngươi xa hơn rất nhiều tiền bối ta không ngại cho ngươi nói một số ý kiến thần danh cùng thần cách lựa chọn nhất định đừng quá mức lòng tham lực lượng không muốn phân tán dù sao hiện tại đã không phải là man hoang thời đại vô luận là dân trí vẫn là vũ lực trình độ thần cách bao hàm thần c h ứ c phạm vi quá rộng đối với đứng phát triển của các ngươi cũng không có cái gì c h ố tốt còn có liền là m ặ c một thân như là hùng sư phụ thể một dạng áo giáp màu vàng nóng lao giả một cái tay thủy t r ù n g nắm bên hông đại kiếm đồng thời cũng tại thao thao bất tuyệt nói một số kinh nghiệm mà trên thực tế những kinh nghiệm này tại những thứ này người trẻ tuổi trước khi tới đây đã bị vô số trưởng bối quán thâu qua hả ngay lúc này lao giả đột nhiên mướm mày cả người đều như là bị chọc giận hùng sư đồng dạng toàn thân tản mát ra kinh khủng kim sắc khí diễm sư tử tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ cung điện dưới đất kim sắc khí diễm cùng với sư tử tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ dưới mặt đất không gian cho dù là những cái kia hùng sư đế quốc lấy nội tỉnh cấu tạo ma pháp phủ văn đều ở đây k h í tức cường đại phía dưới run dày lên kim sư vương quyết hùng sư đế quốc hoàng thất đích chuyển p h á p môn người tu luyện có thành tựu sẽ có được không thua cự long kinh khủng uy nghiêm cái này đấu k h í tiến công tính cực mạnh đồng cảnh giới trong cũng coi là không sai công pháp mấu chốt nhất là cái môn này đấu k h í p h á p môn bất hòa thần linh có bất kỳ quan hệ gì cho dù là lúc tu luyện mượn một ít thần linh thần t r ư c quản hạt linh khí nhưng có phải thế không dựa vào quan tượng thần linh mà đến tu luyện giờ phút này đường đường truyền kỳ cường giả tức giận khi tức cường đại trong nháy mắt liền để cái kia bốn cái người trẻ tuổi lạnh cả người phải biết vì tiến vào cái nôi trong thế giới trở thành thần linh vì để tránh cho ô nhiễm cái nôi thế giới trong cơ thể của bọn họ thế nhưng là một điểm siêu phạm lực lượng đều không có người trong hoàng thất ngược lại là còn tốt mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng là cũng biết cái này một vị sẽ không ra hại hắn nhưng là đến từ còn lại thế lực ba người cơ hồ theo bản năng lấy ra riêng phần mình bảo vật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lấy triệu hắn trong môn tiền bối cường giả có thể tìm tới triệt để bị giấu ở sâu trong lòng đất cái nôi bản thể vị trí thật đúng là may mắn thật là lớn căn a đấu khí màu vàng kim bên trong lão giả tóc trắng như cùng một con nổi giận hùng sư nhìn lấy trước người cũng thật cũ nào g như là triệu hoán sư hẻm núi một dạng thành thần cái nôi hình chiếu cả người trên mặt đều là lựa giận cùng với lao giả tiếng gầm gừ phẫn nộ khẩn trương mấy người thời gian dần trôi qua b n g lòng xuống theo bản năng hướng phía thành thần cái nôi hình chiếu nhìn lại chỉ thấy hình chiếu bên trong có một đạo hòa hồng sắp dây nhỏ phóng lên tận trời làm cho cả hình chiếu đều nhộn nhạo lên một trận vận sóng không gian vận sóng có người muốn một cái người trẻ tuổi theo bản năng lên tiếng kinh hô nhưng là sau một khắc hắn liền sáng suốt ngâm miệng sợ chọc giận cái này tại ngẩng đầu lên bên trên cường giả hừ muốn đi cầm ta hùng sư đế quốc đồ vật còn muốn đi đấu khí bao phủ tại tay của lão giả trên lòng bàn tay nhường bàn tay của hắn nhìn như cùng một con thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm đại thủ lão giả tiến lên một bước đ ỗ n g nhiên liền hướng phía hình chiếu bên trong c h ụ c tới t h a n h thần trong trứng nước đi qua cả ngày chuẩn bị tất cả tín đồ đều đã trải qua tụ tập tại trên quảng trường thần xác tâm thần bất định trong mang theo chờ mong nhìn lấy cái kia thông hướng thần linh trụ sở thông thiên g i i bậu thang tất cả mọi người chuẩn bị ta mệnh lệnh bắt đầu hướng phía trong sơn động quang trụ chạy phương ly u thân ảnh cũng xuất hiện tại cầu thang cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ trong phương ly u trầm giọng nói ra giờ phút này trái tim của hắn phanh phanh không ngừng trực này bởi vì hắn biết rõ hành động kế tiếp là một cái liều mạng cử động thành thì biển rộng mặc cá bơi b ạ i thân tử đạo tiêu đều là nhẹ nhìn thật sâu một cái chính mình các tín đồ hắn biết những thứ này tín đồ sẽ trung thành chấp hành mệnh lệnh của mình nhưng là chuyện ngoại giới chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh nhanh chân hướng phía sơn động chỗ sâu đi ra chỗ này đã sớm bị phương l u i dùng bạch hổ thần lực ngưng tụ thành phi kiếm cắt chém thành càng thêm không gian thuận tiện các tín đồ chạm vào chu tước cháy lên đi phương l u i gầm nhẹ một tiếng toàn thân thần lực trong nháy mắt chuyển hóa thành nóng bỏng chu tức thần lực một tiếng thanh thúy tiếng kêu to trong một cái hoàn toàn là ngôi sao hỏa diễm ngưng tụ mà thành xích hồng chu tức hiện lên ở phương l u i phía sau mà phương l u i toàn bộ trên thân thể người cũng bao phủ ra tầng một đỏ rực tinh quang đưa tay hướng phía đại đại bên trên bóng nhiên gỗ thần lực mánh liệt thuận đại đ i ệ bên trên đường vân chản vào đến truyền tống trận bên trong trên truyền tống trận đến từ ngoại gi nhưng cả trong sơn động đều trở nên một mảnh yêu dị còn chưa đủ phương ly gia tăng thần lực chuyển vận cả trong sơn động đều là chu tức tiếng kêu to nóng bỏng lực lượng bên dưới trong sơn động không khí tựa hồ cũng bóp méo lên vê anh một tiếng vang thật lớn bên trong một đạo thông thiên hỏa trụ phóng lên t ậ n trời tế đàn phía trên rõ ràng là ngọn núi nham ích nhưng là cái kêu hỏa trụ tựa hồ cùng ngọn núi hoàn toàn ở hai cái tần đạo giống như căn bản không liên quan tới nhau thành phương ly trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất chợt hắn hét lớn một tiếng tất cả mọi người đi bên ngoài tất cả tín đồ đang nghe vĩ đại thần linh cái k i a mang theo cấp bách tiếng giống về sau có tổ chức có tỷ lệ hướng phía cầu thang liền chạy tới dựa theo thần linh chỉ thị mặc dù đối mặt không biết hỏa trụ bọn hắn có chút sợ hãi nhưng là vẫn k h ẽ cắn ngôi chạy đi vào nơi xa nguyên bản t ầ n tộc bộ lạc thông tin h ê hỏa trụ hình thành một sát vậy thì chiếu sáng âm trầm b ầ u trời đêm thấy cảnh này ả à n dơ thần sắc đ ạ i biến làm sao có thể hắn cũng có truyền tống trận đáng chết hắn g ta khó được vẻ bối rối xuất hiện tại hàn dơ hiệu trên mặt hắn biết cũng không đủ thần lực là rất khó mở ra truyền tống trận một lát trầm âm đằng sau hàn dơ hiệ khẳng định đã bại lộ không thể chờ đợi thêm nữa tất cả tín đồ lập tức đi theo ta đi với ta truy sát chúng tinh trí chủ Án n ờ i tiếng giống giận dữ vang vọng tại toàn bộ trong bộ lạc cái kia cỗ trong lửa đế vương uy nghiêm n h ư ờ n g tất cả tín đồ đều run l ợ y bẫy đối mặt muốn đến vẻ mặt ôn hòa thần linh đột nhiên uy nghiêm vì số không nhiều mấy trăm tín đồ hốt hoảng hướng phía viêm đế vị trí chạy tới một tòa đồng dạng là đỏ dược p h ù văn khắc h ỏ a mà thành truyền thống trận trước đó hãn g i sắc mặt âm trầm nhìn lấy những cái tia tín đồ đang hướng lấy chính mình phi nước đại đằng sau cũng không lo được có hay không bỏ sót song quyền nắm chắc hắn Ai? đây là số mệnh a một tiếng nói giàn mua tại ả n dợ thể nội vang lên lập tức lượng lớn ngọn lửa trắng xám lăng không từ ả n dợ thể nội toát ra hòa diễm uy năng đi tới hết thể tất cả đều bị đều đóng băng mà những cái kia ngọn lửa trắng xám cũng nhũ yến về tổ một dạng hướng xuống đất bên trên trận pháp hội tụ mà đi ả n dợ hiệu nhanh ta cảm nhận được đã có một cổ ý chí cường đại chú ý tới đây nhớ kỹ sau khi ra ngoài ưu tiên bồi dưỡng ma pháp sư bọn hắn so chiến sĩ càng thêm thích hợp truyền đạo thanh âm giàn mua trong nhiều hơn mấy phần mọi mệnh cùng lo lắng hạn dành h i n giật từng giây cái này hoàn toàn liền là hai cái trộm ăn trộm chủ đồ của người ta đằng sau tại lẫn nhau tranh thủ suốt rời đi trước phương ly bên kia hành động thời gian sớm một số lượng lớn tín đồ đi vào bên trong phương ly xa xa một quyển hướng phía trên không nham bích đánh tới đằng sau cũng ngay đầu tiên một cái lắc mình tiến vào truyền tống trận bên trong cùng lúc đó sư tử tiếng giống giận d ữ vang vọng toàn bộ cái nôi thế giới một bàn tay lớn vàng nóng từ thiên ngoại mà đến các ngươi đừng mong thoát đi một hay chương một trăm bốn mươi chín chinh phục không thể nào chinh phục bàn tay lớn màu vàng nóng phá không mà đến t h i ê u đốt lên m á n h liệt khí diễm nhường tất cả bị phương l uy vứt bỏ nô lệ ở chỗ cô vương giả một m dạng uy nghiêm phía dưới mở mịt hoảng sợ lấy khí tức cường đại cơ hồ trước tiên khóa chặt phương l uy nhường phương l uy trong lòng t ă n g thẳng như thế khí tức cường đại hắn căn bản không chống đỡ được chẳng lẽ muốn thất bại phương uy trên mặt lộ ra vẻ không cắm lòng giờ phút này chung quanh hắn đã không thấy bất kỳ cái nôi thế giới cảnh tượng chỉ có một đầu hỏa diễm thông đạo không biết thông hướng địa phương nào đó nhưng là liền là tại dạng này hỏa diễm trong thông đạo hắn đã cảm giác được mình bị một cỗ kinh khủng đến không thể chống cự mạnh đại khí hơi thở cho b á phủ hả dị hỏa ngay lúc này trên bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng tại một trầu về sau đông nhiên hướng phía cái kia thương bạch hỏa diễm tạo thành hỏa trụ đánh ra lực lượng kinh khủng bóp méo thành thần trong trứng nước không gian dạng này lực lượng cường đại đầy đủ xé nát cái này phổ thông truyền thông trận lao phu đồ nhi còn chưa tới phiên ngươi để ý tới một cái giản m u a trong mang theo hư n h ư ợ c tiếng vang lên lên cùng lúc đó một cái thương bạch hỏa diễm tạo thành đại thủ đ ỗ n g nhiên từ cái kêu hỏa trụ phía trên hiện hiện hung hăng cùng cái kêu bàn tay lớn màu vàng nóng đụng vào nhau vay một tiếng vang thật lớn gần như là thiên băng địa liệt kinh khủng mỹ năng làm cho cả trong trứng nước toàn bộ sinh linh đều phảng phất là tại đối mặt mặt nhật hàn lâm h ả một cái chỉ còn lại có linh hồn dị hỏa tu sĩ trên bầu trời một cái trung khí mười phần tiếng vang lên lên, trong giọng nói kinh nghi bất định mà như vậy ă một chấp mắt thời gian hai đạo hỏa diễm từ mặt đất đến bầu trời thật nhanh biến mất lấy hai nhóm người mã thành công thoắt đi hỏa diễm bao phủ bên trong. phương ly u toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ớt một mặt không dám tin trong hắn may mắn tự nói một câu không nghĩ tới hạn dợ trên người còn có cường giả linh hồn tồn tại tu luyện hỏa diễm cường giả trưởng khống hỏa diễm viêm đế đây là muốn mượn nhờ thần linh lực lượng tái tạo nhục thân trở thành viêm đế trúc t h ầ n sao phương ly u mắt sáng lấp lánh còn không kịp nghĩ nhiều thứ gì sau một khắc hắn cũng cảm giác bay cuồng trời đất kém chút liền ôn hùng sư đế quốc đi về phía nam chính là một mảnh đất nghèo cũng không biết bởi vì vì cái gì nguyên nhân nơi này đủ loại tài nguyên cũng không bằng hùng sư đế quốc cảnh nội quy mô lại thêm hùng sư đế quốc mặc dù danh s ư n g đế quốc nhưng là quốc lực hạn mức cao nhất dù sao còn tại đó bởi vậy phương nam loại này tính so sánh giá cả không cao cẳn c ố i địa phương trực tiếp liền bị bọn hắn từ bỏ cái này cũng liền đưa đến hùng sư đế quốc phương nam có thể nói là một mảnh ngư long hôn tạp chi điệp cường quốc chiếm diện tích là vương cường giả s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá ở chỗ này tất cả quy tắc đều là cường giả chế định tất cả đạo lý đều là nắm đấm đánh ra tới dạng n à y một mảnh đất mang bị hùng sư những người trên đại lục xưng là hỗn loạn Tống trận. lần i thứ nhất đã trải qua không gian truyền thống các tín đồ cho dù là tần nhất cùng tần thập tam loại này bộ lạc bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng là trong dạ dày một trận quần quận muốn nói lại nhà không gian c h ọ n vẹn hai ngàn qua cái tín đồ từ truyền t ố n g trận bên trong đi ra chính thức đạp vào cái thế giới này chân thực một mặt không có người nói chuyện cũng không có người gieo họ bọn hắn đều cần thời gian nhất định chậm rãi loại kia so đi thuyền còn muốn cảm giác buồn nôn lượng lớn tín đồ đằng sau phương l u y cũng từ bên trong truyền t ố n g trận đi ra theo hắn đi ra truyền t ố n g trận ánh lửa bỗng nhiên dập tắt mặc dù không đến lỗi giống tín đồ như thế bước đi đều đánh tung bay nhưng là đầu cũng là có chút điểm ông ông khu k u phương l u y ho khan vài tiếng vỗ vô đầu của mình nhìn lấy những cái kia sắc mặt trắng bệnh tín đồ phương huy có chút mờ mịt c ũ nơi g không biết thế giới không chóng tống công cùng kể thế hiện thực thuốc say say, có thể hay không chỉ thế thành Chỉ vô truyền trận loại này nói nào, liền tin n biết bậy. Bất loại rời đi liền là tin tức vô cùng tốt. có say xe, là là, mà này là hắn má đây phương ly đưa mắt tứ phương phát hiện nơi này vẫn như cũng là một mảnh trong núi sâu cùng cái nôi thế giới bên trong không có có khác nhau lớn gì nếu như không nên nói nếu như mà có nơi này linh khí tựa hồ cùng cái nôi trong thế giới có một số không giống nhau là một cái thần linh hắn có thể cảm giác mơ hồ đến nơi này linh khí so với cái nôi thế giới càng thêm nồng đậm nhưng là trong thiên địa tựa hồ cũng có được rất nhiều bởi vì tồn tại cường đại mà ra đời lạc h n đ ý niệm tới đây phương ly u trên người dập dờn ra một vòng một vòng màu xanh lá gợn sóng sinh mệnh khí tức phía dưới các tín đồ loại kia cảm giác khó chịu chậm rãi tắn đi tất cả mọi người dùng cảm kích cùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía phương ly phương ly u mỉm cười đối với các tín đồ biểu hiện hắn rất hài lòng thế giới bên ngoài rất lớn lớn đến sẽ cho người mê thất chính mình nhưng là bọn này tín đồ lại không giống nhau nội tâm của bọn hắn chỗ sâu tín ngưỡng đã sớm trưởng thành đại thụ che trời toàn thân tinh quang phun g trào phương l uy vừa vặn dự định bay đến bên trên bầu trời hắn liền đột nhiên phát hiện tần nhất cùng tần thập tam thần sắc có chút không đúng hai người trên mặt kinh nghi bất định tự a hồ phát hiện cái gì để bọn hắn không thể tin được sự tình chú ý tới một màn này phương l uy c a o mày trầm giọng nói các ngươi hai cái có phát hiện gì tần nhất cùng tần thập tam đối mặt đồng dạng sau đó tương đối chầm ổn tần nhất hướng phía phương uy có chút túi đầu ngự khí cung kính nói ra điện hạ vừa mới hai chúng ta tự hồ cảm nhận được tinh không triệu hoán giống như có một loại lực lượng muốn đi vào chúng ta thể nội nhưng là chúng ta không biết đây là tốt hay xấu tần nhất nói đâu vào đấy tần thập tam nghe đều có chút nóng n ả y chỉ gặp hắn bông nhiên một chân quỳ xuống cắt ngang tần nhất túi thấp đầu lâu đối với phương l i nói ra điện hạ mặc dù lực lượng của ngài bởi vì ngủ say mà mất đi tại tinh không bên trong nhưng là người vẫn như cũng là vĩ đại chúng tinh trí chủ đối với loại k i a muốn đi vào chúng ta lực lượng trong cơ thể còn mời điện hạ làm định đoạn phương ly nhìn thật sâu tần thập tam một cái hắn biết có mấy lời hắn vốn là hẳn là không cần nói nhưng là ở cái này trước mắt lại nói ra hiển nhiên hắn đây là tại ổn định lòng người Tán gật trong dương hướng phía hắn nhẹ đầu. Sau đó Phương phía sau đầu, đó Lui một ắ mắt, hắn mắt t xuất trời tinh. tinh thật trụ tinh đông đầy đậy đi nhiên hiện quần Quần Phương nguyên bản nhường nhìn giống như liền không che hai Lui mới cái kia ra là mở m vũ dạng. Ồ! Một lát giò xét đằng sau phương l u i trên mặt lộ ra một vệ ngoài ý muốn k i n h hỉ t h a n h cựu quần tinh trưởng không giả phương l u i phát hiện một mực nhốt tần nhất cùng tần thập tam bình cảnh đột nhiên cứ như vậy tiêu tán loại kêu bên ngoài giới lực lượng muốn đi vào trong cơ thể của bọn họ cảm giác trên thực tế liền là bọn hắn đã lục lọi lửa nằm lại một điểm đầu mối đều không có huyền vũ trụ giai đoạn thứ ba cái gọi là huyền vũ trụ giai đoạn thứ ba trên thực tế liền là tiếp dẫn tinh không lực lượng nhập thể thể nội tinh vân hóa thành trên trời tinh vân từ đó có được ngôi sao lực lượng nói một cách khác chỉ cần tinh thần chi lực nhập thể hai người bọn họ liền sẽ nhất cử bước vào cấp ba tương lai đường tám chín phần mười cũng liền bình t i n h xuống nhưng là phương ly u tại nhìn chung quanh âm chầm đằng sau vẫn là hơi lắc đầu trước khắc chế một lúc các tộc nhân xác nhận an toàn đằng sau các ngươi lại hoàn thành đột phá đột phá tần nhất cùng tần thập tam trên mặt tràn đầy kinh hỉ mặc dù trong lòng bọn họ có chút không kịp chờ đợi nhưng là vĩ đại thần linh khẳng định là trí cao vô thượng bởi vậy bọn hắn ngăn chặn vui sướng trong lòng nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu đạt chính mình phục tùng phương luy an bài ý nguyện phương luy k h ẽ b ư ớ c cảm cười cười đằng sau cả người tại tinh quang bên trong phóng lên tận trời đảo mắt đã đột phá rừng cây hạn chế lơ lửng tại giữa không trung phương luy vận chuyển toàn bộ thị lực tìm kiếm lấy nhân loại khu quần cư dấu vết tựa hồ nơi này là một mảnh địa phương hoang vu a ánh mắt chiếu tới phương luy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số ánh đèn ở phương xa hắn đồng thời không nhìn thấy cỡ lớn nhân loại thành trì hoặc là cái gì khác nghĩ, nghĩ phương l u chậm rơi xuống mặt đất nhìn lấy đang lúc mờ mịt mang theo sùng kính các tín đồ. phương l u y giang hai cánh tay như là phía tây bích họa bên trong chúa d â t sất cùng chúa d â t sất đồng dạng hắn cũng là hành tàu ở nhân gian thần linh ta thành tín các tín đồ hoan nghênh đi vào chân thực mà vĩ đại thế giới cái thế giới này rộng lớn vô biên có cường đại tu luyện giả còn có cường đại thần linh nếu như là ta ngủ say trước đó ta tồn tại sẽ so với bọn hắn càng vĩ đại nhưng là đáng tiếc từ trong ngủ mê tỉnh lại ta hiện tại chỉ là một cái hành tàu ở nhân gian thần linh nhu h ò a tinh quang phản chiếu tại mỗi người trong mắt đối với cái kia tản g a tinh quang nam nhân trong bộ lạc mỗi người đều sẽ hắn coi như thiên thần bởi vì lần này g o đồng dạng đồng dạng trong lòng bọn họ tín ngưỡng kiến định nhưng là phương huy vẫn là muốn dùng không ngừng lặp lại phương thức làm sâu thêm bọn hắn kiến thức tại thế giới như vậy bên trong các ngươi còn nguyện ý tín ngưỡng q u n tinh tín ngưỡng chúng tinh chi chủ sao các ngươi còn nguyện ý tắm rửa tại giới ánh sao dám chứng chúng tinh chi chủ tìm về hắn sức mạnh vĩ đại sao Các n g không không đối mặt thần linh chất vấn tất cả tín đồ đều sắc mặt đỏ bừng giống giận dùng cái này để diễn tả bọn hắn kiên định nhất là tại dạng này hết thể đều trở nên không biết thế giới bên trong thần linh cho dù là từ thần tọa bên trong một giấc ngã rơi xuống nhân gian cũng vẫn như cũng là bọn hắn ngọn đèn chỉ đường trọng yếu nhất chính là Bọn hắn trong i hội kiến chứng vị đại、thần、linh một lần nữa ngồi lên vị kia tại tinh n tưởng bọn chứng thần lần nữa lên không bên một t họ vĩ vị trên thần toạn. Trong đó người l ã o danh o chính đột nhiên tiến lên một bước nhìn thẳng phương l uy điện hạ danh o chính cả đời có thể chứng kiến bộ lạc từ mông mọi hướng đi văn minh đã không có bất cứ tiếp nối nào tiếp xuống nhân sinh danh o chính đem lấy điện hạ ánh mắt để ý chí cho dù là tử vong danh o chính cũng sẽ trở thành điện hạ một lần nữa đạp vào thần t o ạ n lực lượng l ã o danh o chính vẻ mặt nghiêm túc thậm chí mơ hồ trong đó trên người đã có thượng vị giả khí chất không chỉ là lao danh chính Bộ b lạc ê nhưng t là thiếu nữ kia giáng dấp cũng không tính bề mặt dù sao hắn đã từng là cái người nguyên thủy nhưng là thiếu nữ kia tựa hồ toàn thân trên giới đều vô cùng băng lãnh có một cô từ linh hồn phát ra lạnh lùng phương ly có chút hứng thú nhìn lấy thiếu nữ kia hỏi nói cho ta biết tên của ngươi ta trung phía n chiến h tín tín trước h i ế u n đường dài dàn giặc chỉ mong các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ bước vào tinh không trở thành tinh không bên trong vĩnh hằng tồn tại chỉ mong các ngươi có thể thật tốt sống sót không có các ngươi ta thần quốc có lẽ liền không có tốt như vậy chơi Các trong í n nhìn lấy thần linh nhất mã đương tiên bóng lưng, đồ lấy mã ấ t tới Thủy t nhiều người đều nhớ tới ở châu Nguyên châu đều ở Sâm Lâm r thời điểm. b ọ nháy ắ hắn, n tín đồ cũng là như thế này dẫn theo bọn hắn, chinh thế theo đồ phục c là i n à đến bọn hắn nghĩ không thể nào chinh、phục. Trong ngay cái khác phục. theo thể mắt rất nhiều người đều cười đi theo dạng này thần linh hành t ẩ u ở nhân gian thật tốt ta trong t h á n g chốc cái k i a vĩ đại bóng lưng tựa hồ đang từng bước hướng đi quần tinh phía trên Trước 150, thủ toàn, chi chiến. Bởi vì muốn chiếu cố hộ không bộ đội Bởi đại muốn an vì nhìn núi chạy ngựa chết cũng không biết đi được bao lâu cái k i ế ánh đèn sáng n g ờ i mới xuất hiện tại phương l i trước người cách đó không xa đây là một chỗ hơi có chút tây phương phong ô tiểu trấn thô sơ giản lược nhìn xem đến trên thị trấn đại khái có thể có cái mấy ngàn người quy mô toàn bộ thôn trấn đều là màu trắng sắc điệu mặt tường làm chủ nếu như ban ngày nhìn đến non xanh nước biết tường trắng hẳn là có một phong vị khác thế nhưng đối với tại phương l i tới nói hắn càng thêm để ý là trên thị trấn siêu phàm lực lượng đứng tại thôn trấn bên ngoài phương ly ánh mắt không ngừng đánh giá nhưng là còn không đợi hắn nhìn ra chút vật gì đương đương, đương thanh thúy mà dồn dập tiếng chông liền văng lên tiếng chuông phá vỡ tiểu trấn yên tĩnh từng nhà đều phát sáng lên lượng lớn nhóm người tại ngọn đèn hôn ám phía dưới thật nhanh đi ra khỏi nhà tụ tập tại tiểu trấn lối vào các ngươi bọn này đáng chết cường đạo chúng ta đã không có bất kỳ thảo dược nếu như các ngươi còn bức bách chúng ta chúng ta liền l i ề u mạng với ngươi trong đám người một cái quẹ một cái chân cả n g ư ờ i đều phản phất say khớp nam tử chỉ phương lui liền bắt đầu mắng to lên nam tử hẳn là có bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ trên mặt có sốc xếp gốc dâu c ằ m làm người ta chú ý nhất không ai qua được hắn mặc trên người một bộ phức tạp chiến giáp chiến giáp vô cùng tinh vi tinh vi đến hắn càng giống là một kiện khoa học k bất quá chiến giáp chỗ ngấu chốt khảm n ạ m ma thạch cùng mặt ngoài huyền ảo đường vân lại là chứng minh hắn là một kiện nghiêm chỉnh thần bí bên cạnh chiến giáp đây là một kiện rõ ràng phong cách vẽ không phù hợp chiến sĩ cùng ma pháp thiết định chiến giáp lao tử chiến giáp là mạng của lao tử dễ kích động vô chính mình chiến giáp nam tử trung niên nước bọt bay đời trời đừng tưởng rằng lao tử không biết mất đi cái này bộ chiến giáp lạc n h ậ t chấn liền triệt để không có có sức mạnh bảo vệ mình phương l u y t r ư ờ n g mắt nhìn cùng án giờ tiếp xúc như vậy thì bởi vì tinh thần lực khai phát học tập của hắn năng lực gần như người tiên đối với tiếng thông dụng hắn ngược lại là nhẹ nhõm nắm giữ bởi vậy hắn nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì tựa hồ là hiểu lầm cái gì phương l u y vừa muốn mở miệng giải thích cái gì phía sau hắn các chiến sĩ bởi vì không có có văn hóa nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì nhưng là cảm nhận được đối phương ác ý đằng sau từng cái phóng xuất ra chính mình lực lượng thận trọng phòng bị lên từng đạo từng đạo hào quang tại trong bóng tối sáng lên nhường không khí nơi này trở nên dương cung bạn kiếm lên n h t kiếm lên nhìn thật sâu cái kia tinh vi chiến r ắ á p một cái phương huy đột nhiên tiến lên một bước làm cho đối phương trong nháy mắt liền phòng bị lên cái kia quẹ chân khôi giáp án tử càng là khí tức tăng vọn đạt đến cấp ba trình độ thế nhưng là tại phương n vẹn vẹn nhiều nhiều a phương ly thần h sắc thản nhiên hình dạng mặc dù không tính là tuấn mỹ nhưng là cũng lộ ra rất là thanh thú mấu chốt nhất là cái kia cố thuộc về thần linh khí chất vốn là cùng người bình thường không giống nhau thấy thế nào đều không giống như là loại kia đầu đao liếm máu cường đạo nhưng là dù vậy đối diện đám người kia vẫn như c ũ duy trì cảnh giác phương l i lắc đầu đưa tay hướng phía trên bầu trời một điểm nhất thời hoàn toàn hư hảo tinh hải bao phủ tại tần tộc bộ lạc đám người trên không chiếu sáng mỗi người tồn tại dưới ánh sao phương ly giang tay ra người vật vô hại cười nói các ngươi nhìn nếu như là cường đạo nói sẽ có nhiều như vậy người già trẻ em sao người già trẻ em ghé vào một khối chỉ cần là người bình thường liền sẽ không hướng cường đạo trên người suy đoán liền đám kia ăn tươi nuốt sống hôn đản làm sao lại chiếu cố hải tử bọn hắn mới không cần loại này liên lụy trong lúc nhất thời đám người thái độ bông lòng rất nhiều mà cái kia một thân tiểu khí chính là tang thương nam tử thì là có chút âm tình bất định nhìn lấy phương l i cùng bộ lạc của hắn chỉ tay một cái liền ngôi sao h i ể n hiện dạng này thủ đoạn còn không phải là người bình thường có thể có a nhỏ trong c h ấ n một người mặc trường bảo màu xanh sẫm lao giả thở dài một hơi vừa muốn tiến lên một bước nói cái gì liền bị cái kia nết nhác nam tử ngăn lại tại lao giả ánh mắt kinh ngạc trong nết nhác nam tử dùng hắn chỉ có một cái chân tiến lên một bước chầm giọng nói ngươi đến cùng là ai phương ly trên mặt thủy trung mang theo ý cười ta nói qua chúng ta là đi ngang qua lữ giả thôi dừng một chút phương ly bổ sung một câu s á c thực nói chúng ta là một đám đang tìm kiếm gia viên mới lữ giả chúng ta nơi này không chào đón ngoại nhân các người đi thôi nhét nhác hán tử không thể nghi ngờ nói một điểm chỗ thương lượng đều không có phương ly u nhìn cái kia nhét nhác nam tử nhìn thấy trên mặt hắn kiên quyết hắn biết muốn ở đây đặt chân sợ là khó khăn bất quá phương ly u cũng không quan trọng chính mình tốt xấu là một cái thần linh bảo bối đồng dạng tồn tại đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho chỗ này phát sinh cải biến cực lớn lại càng không cần phải nói hắn rất có thể là một cái duy nhất có thể xuyên toa hai giới thần linh dạng này ư thế càng không phải là còn lại thần linh năng so nơi đây không lưu ra tự do lưu ra nơi thôi phương ly hướng phía hắn nhẹ gật đầu liền định mang theo các tín đ ổ rời đi nơi này nhưng mà liền là ở thời điểm này từng đợt tiếng gào thét bỗng nhiên từ đằng xa vang lên làm cho cả thôn chấn lại một lần nữa trở nên hoảng loạn lên đáng chết đâm lây tích dịch thanh âm chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu lần này chúng ta không thể lại khuất phục bởi vì chúng ta đã không có khuất phục v ô liếng nghe được cái kia tích dịch âm thanh n h ứ t n h á t hắn tử biến sắc cơ hồ là gầm thét ra tới mà vừa mới trầm tính lại đám người bởi vì những cái kia tiếng gào thét cũng trong nháy mắt trở nên khẩn trưng lên đi mau các ngươi hiện tại đi mau còn kịp nhất n h á c hán tử hướng phía phương l u y nhìn thoáng qua hả nhìn tới cũng không phải bất cận nhân tình n a câu này nhắc nhở nhường phương l u y có chút ngoài ý muốn hắn nghĩ nghĩ đột nhiên g ư i có lẽ đây là một cái cơ hội đ â u này một cái dung nhập vào thế giới bên ngoài cơ hội mặc dù những cái chấn này nhìn lại một chút nhưng là làm một cái manh mới điểm xuất phát thấp điểm cũng không có gì ý niệm tới đây phương l u y đột nhiên đối với cái kia nhất n h á c hán tử nói ra nếu như không ngại chúng ta có thể làm các ngươi giúp đỡ đương nhiên chúng ta nơi này không thể chiến đấu người còn cần mượn chỗ của các ngươi tránh né một lúc phương l u i đột nhiên quyết định n h ư ờ n g n ế t n h á t hán tử thật bất ngờ bất quá nghĩ đến những cái kia cường đạo vũ lực h n tại mắt sáng lấp lánh đằng sau nhẹ gật đầu phương l u i khép cười một tiếng sau đó quay lại dùng các tín đồ mới nghe hiểu nói ra ta c á c tín đồ nhìn người tới nơi này loại gặp phải phiền thoái thành cựu nhân từ chúng tinh c h i chủ ta hy vọng các ngươi ngày sau có thể trở thành trên trời tinh quân thủ vệ mảnh này ngôi sao bao phủ thế giới coi như kém một chút cũng phải trở thành thủ hộ đại địa chiến sĩ tất cả mọi người ngay lệnh có chiến đấu năng lực chuẩn bị chiến đấu không có chiến đấu năng lực mau trong tiến vào trong trấn tị nạn ta với các ngươi cùng ở tại thân cung bọn hắn cùng ở tại đối với phương luy tín đồ tới nói một câu nói kia liền đầy đủ ủng hộ lòng là người lão doanh chính bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy trong bộ lạc không phải siêu phạm nhân viên hướng phía trong tiểu chấn bộ đi đến bởi vì vì căn bản là không có cách nào giao lưu cho nên bọn hắn cũng bất kể là ai nhà dù sao đi vào trước lại nói mà phương luy các chiến sĩ c h ọ n vẹn ba trăm người đội ngũ thì là từng cái vận chuyển lên lực lượng của mình nắm thời gian cùng tín ngưỡng phúc những cái kia xuyên qua nguyên thị chiến giáp các chiến sĩ phần lớn đều đã đạt đến cấp hai đem khí huyết cùng tinh vân hạt giống giao hòa mọi cử động có thể như là nội công cao thủ mở dạng hai trăm siêu phàm chiến sĩ quanh thân gat tầng một khí huyết vận chuyển lúc đặc hữu mờ m ị t một màn này đối với đúng tất cả mọi người tới nói cũng không tính là lạ lẫm dù sao đâu khí coi là đại lục ở bên trên một loại chủ lưu lực lượng chỉ là cái này hai trăm người thật sự là có chút không giống bình thường chỉ là nhân số bên trên liền so toàn bộ tiểu chấn mạnh hơn nếu không thì nói khí tức của bọn hắn tựa hồ vẫn là xuất phát từ đồ nguyên cái này khiến trong bộ lạc không ít người đều dùng mịt mở ánh mắt nhìn về phía phương uy chỉ cần không phải xoa tử kẻ ngu si liền có thể lấy bắm được hết thầy đều hẳn là cùng người cầm đầu này người trẻ tuổi có quan hệ mà phương ly u thì là cùng cái không có chuyện người giống như lẳng lặng nhìn phương xa ầm ầm không khí quái dị bên trong đại địa khẽ run lên trọn vẹn hơn hai trăm cái cưỡi đầm lầy tích dịch xuyên qua chiến giáp chiến sĩ tại kinh khủng thanh thế bên trong xa xa đứng ở tiểu trấn cổng tại hướng phía sau nhìn lại ước chừng có nhỏ một ngàn cùng những cái kiệu kỵ sĩ so ra rõ ràng là tạm binh một dạng tồn tại chính tại chạy như bay đến cái gọi là đầm lầy g i ặ t quần áo cùng phương ly trong ấn tượng đại tích dịch không có gì khác biệt bất quá là càng thêm dữ tợn thôi một thân giáp bao trùm không nói hàm răng của bọn hắn cũng giống ngạc ng ư đồng dạ mấu chốt nhất là bọn hắn không giống với trong thế giới hiện thực cự tích đần như vậy kém cỏi bọn hắn bản thân tồn tại tựa hồ liền là vì thành tựu tọa kỵ mà thành ha ha vậy mà tìm giúp đỡ tới đông đông đông tiếng bước chân nặng ngay trong một cái kỵ sĩ kéo một phát dây c ư ờ n g hướng phía trước đi vài bước toàn thân đều bị băng lãnh chiến giáp bao trùm hắn nhìn không ra bất kỳ thần sắc bên trên h ỉ nộ duy chỉ có trong âm thanh của hắn tràn đầy băng lãnh nhìn tới các ngươi là dự định chống lại đến cùng cũng tốt các minh đệ gần nhất nổi giận vừa lúc cầm đàn bà của các ngươi tiết, tiết hòa hòa cầm đầu kỵ sĩ ánh mắt băng lánh nhìn về phía cái kia một chân nam tử thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên g i a o ra ngươi ma khải ta có thể cho ngươi thể diện điểm chết đi phi g i a o mẹ ngươi lớn ít n i ế t n h á t nam tử tự a hồ là cái tính tình hòa bạo một cái bất hòa liền m a n g lên nhưng mà cái kia cầm đầu kỵ sĩ lại là bất vi sở động k h o á t tay h áo giết một tên cũng không để lại nhất là những cái kia xuyên qua trông thì ngon mà không dùng được chiến giáp lao tử nhìn lấy liền tiền h ra lệnh một tiếng oanh thanh âm ùng ùng lại một lần nữa vang lên tất cả kỵ sĩ phóng xuất ra chính mình lực lượng đồng thời cũng phát khởi công kích năm cái cấp ba sao chắc được không t bởi vì hắn là thần đồng cảnh giới bên dưới thiên địa sùng nhi lại càng không cần phải nói hắn có thể bay được chỉ là điểm này liền có thể cho hắn đứng ở thế bất bại Phải biết, l ú cái trước đồng là cấp 3 thần mượn cấp chủ, cũng c đồng quân là là hỏa diễm kia tồn h phi hành. nhanh phía nhân Phương nhiên Chỉ hắn quanh mình nhiên tách nghề hào hào hội thành chấn cho chưa thấy thần ầ n đến lượng lớn cùng lượng lớn tiến lên bên trên đống nặng quang, quang trên người Tuấn tỏa mặt đột một một tụ một tới t lao sau ra qua mới mà mã, bước. Đối đại điệu loại cái gặp giờ kỵ kỵ sĩ, sĩ Ruy bây tại Cái kia t ồ như tại n là tuấn mã giống như ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm kia như là cự long một dạng tràn đầy một loại ngừng hạ vị già lạnh mình nghiêm đối phó kỵ binh tốt nhất thủ đoạn liền là chướng lại cái này cũng là trong thế giới hiện thực vạn lý trường thành một cái tác dụng dân tộc du mục đầy mặt phong trần chạy tới muốn đi trung nguyên đại địa đánh cái gió thu kết quả không cao lắm trường thành đứng ở đó người có thể vụn trộm lật qua con ngựa kia làm thế nào đồng dạng đạo lý tựa hồ cũng không thích hợp dị thế giới hoàn cảnh đối mặt cái kia đột ngột dâng lên tướng đất cầm đầu kỵ sĩ、si、trưởng dít gào một tiếng ma pháp sư ma pháp sư lại như thế nào dung nham cắt đức tòa kỵ buôn tàu bên trong kỵ sĩ、si、trưởng thương bên trên bỗng nhiên phun trào lên tôi ánh sáng màu đỏ phương c h ly u âm thầm gật đầu một màn này sớm nằm trong dự đoán của hắn nhưng là hắn cũng không có trông cậy vào một đạo tường đất liền có thể ngăn cản huyền huyền thế giới kỵ sĩ hắn chỉ là muốn thăm dò một lúc người cầm đầu này kỵ sĩ lực lượng mà thôi lực lượng tại chính mình dự đoán bên trong phương ly nhất thời lòng tin mười phần tại tất cả mọi người cẩn thận phong bị thời điểm phương ly đột nhiên quay lại nói một câu chỉ có hắn tín đồ có thể nghe hiểu chú ý tự thân an toàn những thứ này cấp ba tồn tại giao cho ta mặc dù lực lượng của ta mất đi tại tinh không bên trong nhưng là thần linh cũng vẫn như cũng là đồng cảnh giới trong vô địch tồn tại nói tại trên c h ấ n cư dân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong phương ly toàn thân bao phủ tầng một nhu hòa tinh q u n g cả người lăng không bay lên làm sao có thể nhìn lấy đằng không mà lên phương ly đầu linh kiệu kỵ sĩ lên tiếng k i n h hô theo bản năng túm một lúc ngồi xuống đầm lấy tích dịch dây cương ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng tuyên án các ngươi có tội cùng với phương uy người bình thường kia căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ quanh mình bầu trời đột nhiên hiện ra đ ầ y trời ngôi sao đáng chết chính là huế y tượng t mọi người cẩn thận kỵ sĩ thủ lĩnh kiến thức rộng rãi trước tiên liền cho rằng cái k i a ma pháp sư muốn thi triển huế y tượng t thậm chí giờ khắp này hắn đều cảm thấy hắn bay lên thủ đoạn cũng là một loại nào đó cho siết ầm ầm Kỵ sĩ thủ cùng lúc đó tinh không bên trong cũng có ngôi sao vẫn lạc trước mắt liền hóa thành to lớn băng cầu cùng hỏa cầu từ trên trời ra xuống phong hỏa băng lôi lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tàn phá bừa bãi ra nhường mấy cái kia cấp ba kỵ sĩ đều không thể không ngừng công kích Các、vinh đệ, chúng ta cũng không thể nhường vĩ đại thần linh điện hạ chính mình chiến đấu a đối với t ầ n nhất cũng không tính ổn trọng tần thập tam cười to một tiếng ngôi sao quang mang bao phủ phía dưới tần thập tam từ bên cạnh lách đi qua tránh đi những cái kia cấp ba kỵ sĩ đằng sau xuyên qua nguyên thị chiến giáp hán đ ỗ n g nhiên nhảy lên thật cao hướng phía một cái bị ngọn lửa đốt bị thương cấp hai kỵ sĩ liền d ư ớ tới than thép loan đao mặc dù rời đi cái nôi thế giới liền không xem như thần binh lợi khí gì nhưng là tại tinh thần chi lực ra chỉ phía dưới vẫn như cũ sắc bén phốc thử một tiếng cái kỵ sĩ h o giáp kết hợp địa phương liền bị tần thập tam một đao tinh chu kỵ sĩ công kích thường thường là c h i ề u ứng lẫn nhau cho dù là bởi vì bỗng nhiên thiên thai bị đánh gãy công kích nhưng là bọn hắn trận hình v ỡ t ạ i đối mặt đột nhiên x ô n g tới tần thập tam cái kia thụ thương kỵ sĩ bên người một cái đồng dạng cấp hai đại hán đ ỗ n g nhiên đem hắn trưởng thương hướng phía tần thập tam phía sau đâm tới hả ngược lại là xúc động một chút bạch hổ t h ầ n lực mang theo đối với sát cơ dị thường mẫn cảm phương lui trước tiên liền đã nhận ra một màn này chỉ một ngón tay một đạo thô to lôi đình từ trên trời giàn xuống trong nháy mắt đem tần thập tam cùng cái kia trùng sắt mà đến kỵ sĩ báo phủ đáng chết h ắ n ngay cả người mình đều không nhất nhắc nam tử giờ phút này thần sắc đại biến vốn là c h ấ n nhiếp cùng phương ly lực lượng kinh k h ủ n g hắn tại thấy cảnh này về sau rốt cục lấy lại tinh thần lên tiếng kinh hô nhưng mà cái kia lôi đ ỉ n h tới cũng nhanh đi cũng nhanh lôi đ ỉ n h hiện lên kỵ sĩ cùng hắn tọa kỵ nhao nhao khói đen b ư ớ c lên n g ã xuống mà cái kia xuyên qua kỳ quái áo giáp chiến sĩ lại là một chút việc đều không có ca ngợi thần linh không chỉ có một chút việc đều không có hắn còn cao giọng hướng phía lơ lửng ở trên bầu trời phương ly không biết la lên cái gì tựa hồ bị xét đánh hắn thật cao hứng mà ở thời điểm này còn lại tần tộc chiến sĩ cũng nhao nhao động đệ vào phía trước nhất cao đoàn chiến lực muốn ngăn cản. trên bầu trời phương huy liền hư lạnh một tiếng muốn đậu ta để cho các ngươi đ ộ n g sao dưới tinh không phương huy thanh â m như là thiên lôi một dạng kiếp người cùng lúc đó trên bầu trời không biết là thật hay giả tinh không đột nhiên nộn nhạo lên mạng lớn gọn sóng gọn sóng bên trong từng c h u ô i hoa lệ phi kiếm từ trên trời r i n g xuống lít nha lít nhít liền hướng phía những cái kia cấp ba cường giả liền đánh tới cùng loại với vương c h i tài b ả o thủ đoạn trên thực tế liền là thần lực làm dùng thủ đoạn thôi phi kiếm p h n g mang vô cùng tựa hồ còn có ngập trời sắc cơ sắc cơ từ đỉnh đầu mà đến bọn hắn không thể không toàn lực ngăn cản mà những cái kia tần tộc chiến sĩ ccc、so、ũ không, không biết lần thứ mấy tắm rửa lôi đình đằng sau tần thập tam thân thể rốt cục xuất hiện biến hóa cái kia bờ giờ ép chiến giáp phía trên vậy mà bắt đầu thỉnh thoảng nhảy lên lên từng tia hồ quang điện hồ quang điện kéo dài đến hắn cương đao phía trên nhường lực lượng của hắn càng thêm cương đại mà nguyên bản bao phủ tại tần thập tam quanh thân tinh quang cũng bắt đầu hóa thành tràn đầy tràn đầy sinh cơ màu xanh lá tinh quang đến cuối cùng thậm chí thời gian dần trôi qua ẩn lui xuống chỉ còn lại có điện quang trói mắt chém tần thập tam trợ quát một tiếng chém ra một đao vậy mà chém ra thiểm điện liên hiệu quả cách đó không xa tần nhất thấy cảnh này có chút hâm mộ lắc đầu thần linh điện hạ ban lân sao chân thực cái may mắn ra hỏa bất quá tần nhất đến cùng tương đối ổn trọng đấu pháp cũng là lấy ổn làm chủ không nhanh không chậm mượn nhờ thần linh uy năng hướng phía phía trước thu hoạch trên bầu trời đối với tần tộc chiến sĩ hành động phương ly gần như rõ như lòng bàn t chính như tần nhất châu nghĩ như vậy tần thập tam thuế biến đúng là phương ly ban ân đối với tần thập tam phương ly vô cùng xác định hắn là thành tín nhất tín đồ bởi vậy thành t i ự u thần linh hắn không ngại cho tại đột phá biên giới tần thập tam một số ban ân t ỷ như trong cơ thể hắn in d ấ u xuống một vệ thanh long dấu vết mặc kệ bản thân hắn tư chất như thế nào phương ly nói hắn sau này lại là thanh long hắn liền sẽ là thanh long đương nhiên suy đoán muốn nắm giữ thanh long lực lượng tần thập tam đường phải đi còn rất dài nhưng là bất kể nói thế nào mà đối với mình thành tín nhất tín đồ phương ly cho hắn đứng đầu vô thượng thần ân muốn đi. Kỳ lân ngay lúc này phương l u i bén nhạy phát hiện toàn bộ lớn đội ngũ vậy mà bắt đầu có rút lui xu thế phương l u i làm sao có thể để bọn hắn đi để bọn hắn đi chờ bọn hắn kêu giúp đỡ ngóc đầu trở lại sao mới đến phương l u i căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện như vậy phát sinh cơ hội là suy nghĩ khái động đại địa phía trên đột nhiên hào quang tràn ngập một đầu kỳ lân bích h ỏ a hư ảnh tựa hồ cứ như vậy là cấn tại đại địa phía trên theo kỳ lân hư ảnh xuất hiện lớn bắt đầu rung động thỉnh thoảng có không hiểu như là mánh thú lợi chảo một dạng tảng đá từ đại địa chi trung dối ra mặc dù không có uy lực gì nhưng là đầy đủ cho những thứ này vụng về đầm lấy tích dịch t mà ở chỗ thổ hoàng sắc hào q u a n trong tần nhất thể nội tinh vân cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến thậm chí loại sửa đổi này tần nhất cũng không biết chờ hắn bao phủ tại bên ngoài cơ thể quang mang trở nên một mảnh nặng nề g h thậm chí mỗi chém ra một đao thời điểm đều có thổ hoàng sắc tường vân một dạng đao quang thời điểm hắn lúc này mới hậu chi hậu g i á c gầm thét một tiếng ca ngợi thần linh sau đó tần nhất tựa hồ cũng bạo phát sát tính cấp ba lực lượng phía dưới đổ sắt lên hàng sau kỵ binh đến vậy mà như là như chém dưa thái rau thường thường những cái tia cấp hai kỵ sĩ viễn trình thủ đoạn mới vừa vặn đánh tới tần nhất trên thân liền bị cái tia nặ mà cái kia tinh quang ở trong quá trình này tựa hồ cũng là có một loại nào đó đặc biệt khí tức thậm chí là một loại kỳ lạ hình dáng tốt hết thể nên kết thúc s á t lục triển khai đã bị thiên huy sợ mất mật bọn đạo tặc đã quân lính tăng n giã cho dù là những cái kia cấp ba tồn tại đối mặt cao lơ lửng trên trời cao phương ly cũng là một thân bản sự căn bản là không thi triển được lại càng không cần phải nói phương ly lực lượng tựa hồ cường đại quá mức phản phất trời sinh liền có thể khắt chế bọn hắn giống như mỗi một loại bày ra lực lượng đều có một cố đặc biệt mà lại khí tức cường đại lượng lớn đạo tặc bị thiên địa lực lượng trú sát chiến cuộc hoàn toàn là thiên về một bên nghiên ép chẳng lẽ ngươi là thần giáo người nếu như là xin tha thứ h o i anh hậu chi hậu giác kỵ sĩ thủ lĩnh còn chưa kịp nói xong liền bị phương l u y một đạo quán chu kim tính lực lượng thần lôi bao phủ lập tức liền đã mất đi sinh cơ phương l u y xưng sở thiên địa lương tâm hắn vừa mới chỉ là muốn tại lôi đ ỉ n h bên trong lận tàng bạch hổ thần lực ngưng tụ thành phi kiếm chơi hắn một vố nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới lôi đ ỉ n h vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế đây là canh kim thần lôi dầm mặt trời lặn trong chấn lao thần p ụ chật vật nuốt một ngụm nước bọt thành cựu thờ phụ một loại nào đó thần linh mà thu được siêu phạm lực lượng tín đồ trong chấn thủ hộ giả. hắn giờ phút này vậy mà cảm thấy cái kêu người trẻ tuổi lực lượng kinh khủng như là thần linh một dạng trong phạm vi nhỏ phong lôi phát điện nhiệt điện lực lượng kinh khủng nếu là phóng đại vô số lần đó không phải là thiên nộ thần phạt nhìn tới chúng ta an toàn nhét nhác nam t ử lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn lấy c h ậ m rãi hạ xuống mặt đất bên trên phương l uy đúng a tạm thời an toàn nhưng là cũng không biết là tốt là xấu rơi xuống mặt đất dù là phương l uy cũng có một loại thần lực c h ố n g dông cảm giác tốt tại bên ngoài linh khí so với trong trứng nước không biết nồng nặc bao nhiêu cái này tốc độ khôi phục tự nhiên cũng là cùng dĩ vãng khác biệt nhìn lấy thi thể lấy đất đối với đúng Các trong í n hiện đồ biểu ấ t Ta tín tại thu hài lòng, Phương hiện chính h là Lui cười nói. lòng ngươi các tín đồ, hiện tại chính là của các đồ, ạ c h thời i g a Mặc dù n h không thật là tốt nghe, nhưng là trên thực e trên ngươi món tiền tốt tế là là các đám ầ thần đầu u yêu tiên tại trong giết thanh thanh thanh Trong liền chiến. chiến, linh dưới chiến. dẫn là lấy Là Là là bảo chóc được. đ vệ kẻ người trên mặt đều treo m n u tươi lộ ra giữ tận dị thường tần bạch cao giọng nói ra ngựa khí kiên định h à n c á i k i a tràn ngập dã tính d á n g vẻ cho dù là phương lui cũng có chút ghé mắt thanh chiến. thanh chiến thanh chiến tất cả tần tộc bên trong người đều xem như phương ly đứng đầu kiên định tín đồ trong lòng bọn họ chỉ cần là thần linh ý chí cho dù là lại nhỏ chiến đến dịch cũng là thanh chiến căn bản nghe không hiểu tiếng hoan hô nhường lạc nhật chấn người rốt cục lấy lại tinh thần nhìn lấy thi thể đầy đất trên mặt mọi người đều viết đầy không thể tin t h ầ n sắc nhường quanh mình tất cả thôn c h ấ n đều nghe tin đã sợ mất mật cường đạo cứ như vậy toàn diện kính sợ cảm kích đủ loại khác biệt cảm xúc bắt đầu xuất hiện tại lạc nhật chấn cư dân trên mặt phương ly hướng phía cái kiên b t nhắc nam từ cùng bên cạnh hắn lao thần p ụ đi đến nhìn lấy rõ ràng là trên thị trấn nhất có hy vọng hai người hắn cười nói tốt xấu cũng tính là kề không biết tiếp xuống một đoạn thời kỳ có thể hay không để cho ta cùng các tộc nhân của ta mượn dùng lạc nhật chấn bảo địa tu dưỡng một đoạn thời gian đương nhiên chúng ta đồng thời sẽ không quấy dày cuộc sống của ngươi trên thực tế chúng ta sẽ ở ngoại vi thành lập phòng mới lao thần phụ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa từ trước đến nay thiện trí giúp người hắn tự nhiên là hoan g n ê n như thế một đám người gia nhập lạc nhật chấn dù sao lấy bọn hắn bày ra lực lượng nếu thật là đối với đúng lạc nhật chấn có ý đồ căn bản không cần khách khí như vậy ngược lại là n h t nhác nam tử tại mắt sáng lấp lánh sau một lát cũng chậm rãi nhẹ gật đầu hắn nhìn lấy phương lui, n ữ khí có chút không hiểu một hồi đi ta cái k i a uống chút rượu nhìn thấy biết nhắc nam t ử thần sắc khác thường phương l u y tại nhìn thật sâu một cái chiến giáp của hắn đằng sau nhẹ gật đầu xác nhận lạc nhật chân đối với đúng thần tộc người tiếp nhận phương l u y nhất thời tâm tình thật tốt quay đầu đối với chính mình các tín đồ nói ra ta các tín đồ sau đó lạc nhật chân chính là chúng ta tạm thời trô đặt chân đêm nay có thể muốn ủy khuất một lúc mọi người ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ lại một lần nữa kiến tạo ra viên mới cảm t ạ điện hạ ủy khuất đồng thời không tính là gì có thể đi theo vĩ đại thần linh liền là tất cả tần tộc người suốt đời vinh quang lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn trước kia so ra những thứ này thật không tính là hủy khuất cùng chấp nhận doanh chính ngươi an bài cân đối một lúc phương ly u đối với đ ú n g mới vừa đi ra thôn c h ấ n doanh chính nhẹ gật đầu doanh chính khẽ vớt c ằ m nhưng là hắn trong tay háo xong quyền lại là nắm chặt t h a n h cựu tần tộc tộc trưởng vốn phải là nhân vật mạnh nhất mà đối với chiến đấu hắn lại muốn lùi bước đến đằng sau đây là hắn không thể nào tiếp thu được như vậy đi phương ly u nhìn một chút n ế t nhác nam tử lộ ra một vệ ý cười nam tử chậm rãi gật đầu cũng không nói cái gì khập cánh liền hướng phía nhà của hắn đi đến cùng phương ly tưởng tượng đồng dạng cái này nết n h á c nam tử nhà liền là mặt trời lặn trên trấn tiệm thợ rèn điểm này từ trong tay hắn nắm thật chặt thiết chủ ý liền có thể lấy b á n được tiệm thợ rèn bên ngoài phần lớn đều là một số giản dị nông cụ cùng binh khí bất quá nết n h á c nam tử ngược lại là không để ý đến những cái kia nông cụ cùng binh khí mà là mang theo phương ly hướng phía càng sâu xa đi đến chính là tiệm thợ rèn hoạch tâm vị trí to lớn lò luyện cùng rèn đài cho dù là ban đêm đều tản ra nóng r ự c khí tức nhất làm cho phương ly lẽ mắt không ai qua được như là rác rời một dạng ném xuống đất một số phế phẩm những cái kia phế phẩm rõ ràng liền là một loại nào đó kết cấu linh kiện. mỗi một cái linh kiện đều là kim loại cùng sáng long lanh tảng đá kết hợp với nhau thậm chí những cái kia sáng long lanh tảng đá còn bị dung thành kỳ dị đường vân mà những đồ chơi này cùng nết nhác nam tử trên người bộ kia cường đại chiến giáp hiển nhiên là có cộng đồng chỗ tại phương ly u dò xét bên trong nết nhác nam tử một q u y ề n hướng phía trước người tràn đầy cho bụi cái b à n đánh ra nhất thời ma văn sáng lên một trận cuồng phong p h u n g trào trong không khí phiêu đã mang theo vụn s á t hương vị cho bụi nhưng là nết nhác nam tử lại phản phất lơ đ á n giống như đặt mông hướng trên ghế ngồi xuống ngồi đi phương ly cũng không già m u m đồng dạng ngồi xuống dù sao có thần lực bảo hộ hắn có thể làm được không nhiễm tr nhìn lấy thần sắt phức tạp nam tử phương ly u trong đầu tại tổ chức lấy ngôn ngữ hắn không rõ ràng làm cái này nết nhác hắn tử thần thần bí bí ư ớ c thấy mình là muốn làm gì nhưng mà còn đẳng cấp phương ly u mở miệng nam tử kia đột nhiên nói chuyện n g ư ơ i là thần a có được thần cách thần phương ly u xứng xử hắn không nghĩ tới cái này nết nhác nam tử vậy mà lại cảm thấy mình là thần chẳng lẽ thế giới bên ngoài thần đã không có bất kỳ khăn che mặt thần bí cùng phổ thông tu luyện giả đồng dạng đầy đường phương ly bị làm một mặt một bức đối với ngoại giới hắn biết đến là thật không nhiều bởi vậy phương ly gần như là t h o t ra làm sao người biết nhất n h á c nam tử thở dài thần sắc càng thêm phức tạp tạ tên khải nhĩ sở dĩ biết ngươi là thần đó là bởi vì ta lão sư liền là một cái thần hả phương ly u trừng mắt còn có loại này thao tác thần cũng phải thu đồ đệ sao không phải có tín đồ là đủ rồi sao kinh dị bên trong phương ly u nhìn ra khải nhĩ giờ phút này xa suốt tâm tình phương ly u theo bản năng lật bàn tay một cái một hộp trung hoa ra hiện ở trong tay của hắn lấy ra một đ i ề u thuốc phương ly u chính mình thành thạo đốt thôn vân thổ vụ lên đồng thời phương ly trả lại khải nhĩ cũng đưa lên một cái tàn thuốc nơi một đoàn nho nhỏ ngọn lửa thiêu đốt lên họ phương ly g á n g vẻ khải nhĩ bỗng nhiên khẽ hấp sau đó liền ho kịch liệt lên nhưng là ho khan qua đi ni h có t ì n h cảm giác lại để cho cả người hắn đều dễ dàng không biết đây là cái thứ tốt trong x ư ơ n g khói khải nhĩ hài lòng nhìn thoáng qua trong tay thuốc lá họ phương lui dáng vẻ không nhanh không chấm hút khói mù lượn lờ bên trong vĩ đại chúng tinh chi chủ cùng một cái nghèo túng hán tử bắt đầu nói chuyện lâu bọn hắn một trong tay người đầu đều kẹp lấy một cái trung hoa liền là không biết dạng n à y một màn tương lai có thể hay không viết nhập thần sự thi bên trong nếu như viết vào lại sẽ bị như thế nào điểm tô cho đẹp ngày đó vĩ đại chúng tinh chi chủ hành tàu nhân gian hắn trông thấy một cái cựu non đi lạc nhân từ thần linh ban cho hắn có thể mang đến khoái hỏa thuốc lá dùng thần linh trí tuệ cùng vĩ đại thay cửu non đi lạc chỉ dẫn phương hướng Trước 152, người tỉnh A lao thiết.、Nhìn、ta hiện tại cái dạng này, nhất định cảm thấy ta là phế vật A. Không sai, chính là ta một cái phế vật, lúc trước là phế vật, hiện tại cũng là phế vật. Tự dêu hai câu đằng sau, cùng với tàn thuốc cái kia thỉnh thoảng tắt thanh thấp Ta từng ta rêu ra. ngươi ngươi người sư người. cái cảm chính cái lúc cũng câu cùng cái chầm cũng của Nhìn hiện dạng này, định Không hiện đằng sáng ánh nhị nói không nơi này, hùng sai, hai với kia khải phải phế phế phế phế A lao A. sau, lửa, là là là là là là đế đã âm c lúc, như trong trong thường thường lúc kia hùng có sư trong đế quốc có một vị chứ danh ma khải sư cái gọi là ma khải sư ban sơ truyền thừa từ vị nào thần linh đã không thể khảo chứng nhưng là bây giờ có rất nhiều tự thành một mạch ma khải tu luyện thế hệ ma khải sư lấy rèn đúc cùng phụ ma chế tạo cường đại áo giáp áo giáp lực lượng lại không ngừng phản hồi đến nhục thân cùng trên linh hồn nhường ma khải sư lực lượng không ngừng theo áo giáp thay đổi mà đề cao dạng n à y một cái đặc biệt tu luyện thế hệ có thể nói là bảo bối đồng dạng tồn tại mà ta lão sư hắn đã từng chính là như vậy một cái tồn tại hắn là hùng sư trong đế quốc có danh khí nhất cường giả một trong hắn có một cái mơ ước cái kia chính là rèn đúc ra có thể đi theo ma khải sư cả đời không ngừng cường hóa áo giáp nguyên bản hắn coi là cái này nhất định là không thể nào nhưng là theo lượng lớn danh vọng gia thân hắn nghĩ tới một loại khả năng mượn nhờ thần linh hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng có lẽ hết t h ả đều có thể mà suy đoán tại hùng sư đế quốc dạng này thế lực cảnh nội thành thần không thể nghi ngờ là muốn có được một mảnh quốc trung t r i quốc hắn tại hùng sư đế quốc thật sự là quá trọng yếu bởi vậy cho dù là hắn muốn t r ở thành thần hùng sư đế quốc cũng nguyện ý giúp trợ hắn thành thần vạn dân tín ngưỡng phía dưới hắn thành công hắn lấy bầu trời ma khải thần dành t r ở thành thần linh hắn bắt đầu hắn cả đời vĩ đại nhất nghiên cứu nghiên cứu cái tia có thể cùng ma khải sư cùng một chỗ trưởng thành ma khải nhưng là dù là hắn thành thần hắn cũng vẫn như c ũ không cách nào song thành như vậy sáng tạo suy đoán có lẽ tối viễn cổ chư thần mới nắm giữ lấy thần kỳ như vậy phương pháp chấp nghiệm trong lòng cùng có độc tín ngưỡng nhường hắn thời gian dần trôi qua rơi xuống cuối cùng hóa thành một cái không từ thủ đoạn t à thần tín đồ linh hồn cùng máu tươi không biết lúc nào thành hắn thí nghiệm vật liệu cuối cùng hắn bại lộ h ù n g sư đế quốc cường giả sẽ không dễ dàng tha thứ như thế một cái tà ác cường giả tồn tại khải nhi ánh mắt tan g ã như là cái sắc không hồn một dạng bày tỏ năm đó một đoạn cố sự lúc kia a, ta vẫn là hắn tín đồ đâu này ta nghĩ đến tin ai không phải tin a thiên p h của ta cũng liền như vậy t í nói ngưng hắn, gắng thành cũng không sai. Chỉ, ma khải sư vẫn là được người tôn kính, không cần giống còn lại một cấp chiến sĩ đồng dạng ra ngoài bán mạng.、Thế、nhưng là hắn nhập n sư sư được khải Chỉ khải Thế cố cái cấp cấp số một một một ma ma một ma. ít, sai. sĩ là là vì lại ra đến đây khải nhĩ thanh âm đều run dày lên mang theo vài phần hoảng sợ cái tiếng này truyền kỳ cấp bậc thần linh nhìn chúng ta ta vốn cho rằng là một cái cơ hội nhưng là không nghĩ tới chính là một tràng cơn ác mộng bắt đầu hắn chặt xuống chân của ta dùng huyết n ụ c của ta đi cùng đủ loại vật liệu làm thí nghiệm không biết hắn dùng cái gì phương pháp ta rất thương nhưng là ta lại không chết được cũng chính là lúc kia hùng sư đế quốc cường ra đến bọn hắn đối với bầu trời m à khải tín đồ triển khai máu tanh đồ sát ta lúc đó là trong tay hắn vật thí nghiệm đối mặt thí nghiệm hắn lựa chọn rút đi mang theo ta cùng một chỗ rút lui lượng lớn tín đồ chết đi cũng không có n h ư ờ n g thực lực của hắn rơi xuống bao nhiêu dù sao hắn là đến chuyển kỳ cảnh giới mới phong thần tồn tại nhưng là dù vậy đối mặt hùng sư đế quốc mạnh nước lớn lực hắn cũng đang đ à o vòng bản thân bị trọng thương Vù vù, thở dài ra một tạ khói xanh, khải nhị khí phức dài ra ngựa cố mà cũng không phải là bởi vì thần lực mà đem làm một là hết thể cũng không kịp. Ta là là là cũng lực cũng cạnh hắn cái cuối cùng tín đồ. Hắn nhìn ta, đem kiến thức của hắn đều giao cho ta. Hắn nói, đây là hắn cuối cùng có thể làm một chuyện, hắn thật xin lỗi tất cả không thần tồn Nhưng không bên hắn tín hắn nhìn kiến hắn Hắn nói, hắn hắn xin giao kịp. phải hết thể thể thật bởi tại. lỗi vì Ta ta, ta. tất đồ, đều đây sau ù n hắn tín g bái các đồ. s đó hắn trở về đi vì hắn và hắn cùng một chỗ rơi xuống tín đồ mà chiến thân v ẫ n lạc một tháng sau ta trở lại quê hương của mình nhưng là hết thệ đã chế rồi người nhà của ta toàn bộ đều bị hùng sư đế quốc sử tử khả i nhĩ ngữ khí trở nên dữ tợn thậm chí ngay cả thân thể đều không ngừng run dày vây phân bọn hắn vì cái gì tìm tới chính mình có lẽ lý do rất đơn giản vẹn vẹn là bởi vì chính mình là một cái thần một cái nhìn còn tính là dễ đối phó thần nhưng là phương huy không hỏi hắn muốn chở cái này nết nhắc hắn từ chính mình đi nói ý nghĩ của hắn lúc này khải n h ĩ thanh âm lại một lần nữa tham thảm vang lên thần linh là thiên địa sủ nhi có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng lấy thần linh chi huyết làm tài liệu rèn đúc chiến giáp mặc tại thành tín nhất tín đồ trên người liền nhất định có thể rèn đúc ra có thể tiến hóa ma khải khải n h ĩ trên mặt lộ ra một vệ c u ồ n g nhiệt thần sắc nhìn chòng chọc vào phương l u y dọa phương l u y nhảy một cái trong n é y mắt phương l u y coi là hán tử kêu muốn sát thần lấy máu nhưng là hắn một câu kêu mặc tại thành tín nhất tín đồ trên n g i lại để cho phương huy bỏ đi ý nghĩ này ta có thể tín ngưỡng người ta có thể dùng kiến thức của ta phục vụ cho người nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tại t r ư ờ n g thành đằng sau ban cho ta có thể hủy diện hùng sư đế quốc lực lượng gắt gao nhìn lấy phân l u y nắm giữ truyền kỳ cấp bậc chi thức hắn bản thân tư chất quá kém lại là một cái tàn tật không có gì bất ngờ xảy ra hắn cả một đời đều không có báo thù hy vọng nhưng là hiện tại là một cái còn nhỏ yếu thần linh ra hiện tại trước mắt của hắn thời điểm hắn đã lâu báo thù c h i tâm lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực hắn vĩnh viễn không thể quyết được chính mình cả nhà vợ con già trẻ đều bị treo ở đầu tường thành t ự mặt trái tài liệu giảng dạy sỉ nhục cùng cựu hận đối với đứng tại thiên k u n g ma khải bọn hắn trướng đã thanh thậm chí khải nhị còn có thể gọi hắn một tiếng lao sư thế nhưng đối với tại hùng sư đế quốc cái kêu huyết hải thâm cựu chỉ có máu tươi mới hoàn lại nhưng mà mặt đối mặt mục đích giữ t ậ n khải nhĩ cùng hắn nói lên điều kiện phương huy cả người đều sợ ngây người ta mới cấp ba a ngươi để cho ta là muốn lập xuống bao nhiêu p h ở lạc ta là đô thị trong tiểu thuyết cùng thiếu chủ sừng còn là thế nào một lời không hợp liền muốn đi hủy diệt một cái quốc gia người tỉnh a lao t h i ế t hủy diện một cái đế quốc đối với phương u y đến nói thật chứ là đang nói đùa hắn còn nhớ được hùng sư đế quốc cường giả lực lượng kinh khủng chính là một bàn tay liền có thể đem chính mình triệt để từ cái thế giới này xóa đi lực lượng kinh khủng hiện tại ngươi nói với ta để cho ta ban cho ngươi có thể hủy diệt một cái đế quốc lực lượng cường đại tốt ta ngươi truyền kỳ cấp bậc chi thức xác thực vô cùng chân quý nhưng là thần thiếp căn bản là làm không được ta phương l uy một mặt không thể tin nhìn lấy khải nhĩ mà khải nhị thì là thủy t r u n g thần sắc nghiêm túc ngươi là thần linh tu luyện đối với ngươi mà nói căn bản không có một điểm bình cảnh chỉ cần tránh đi những cái tia ngấp n g ẽ thần linh n g i đi đến chính xác truyền bá tín ngưỡng con đường ngươi liền có thể lấy thành vì cường già chân chính mà ta ta muốn thu hoạch được ngươi ban cho lực lượng đương nhiên ta cũng sẽ c ô n g hiến ra đầy đủ tín ngưỡng bởi vì chỉ có tín ngưỡng mới có thể thu được lấy lực lượng lúc này phương l u i cảm giác mình tựa như là gặp dị thế giới bán hàng đa cấp bán hàng đa cấp nhân viên ngay tại cho mình miêu tả lấy hoành viễn tiền cảnh hơn nữa còn là loại kia có thể một bước lên trời hoành viễn tiền cảnh nhưng là phương l u i là ai cho dù là hắn trước kia còn không phải cái thần chỉ là người bình thường thời điểm ý nghĩ của hắn liền vô cùng kiên định hắn đã từng suy nghĩ qua chính mình chỉ có một khả năng nội nhập bán hàng đa cấp cái kia chính là ước pháo thời điểm l ậ xe mà lại coi như bị nhốt bán hàng đa cấp lấy phương huy tính cách trước tiên nghị cũng khẳng định không là như thế nào mau chóng đào tẩu mà là như thế nào có thể đang đào tẩu trước đó chơi lên mẹ nó một pháo bởi vậy đối mặt khải nhi a n lợi phương ly u thần sắc bất vi sở động ngược lại là nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu đợi một chút ngươi vừa mới nói tín ngưỡng có độc khải nhi nghe vậy cho dù là loại tình huống này đều lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc hỏi ngược lại ngươi không biết không biết ta phương ly u đương nhiên ai nhìn tới ngươi cũng không phải là ta trong tưởng tượng đại thế lực ra tới mà là một cái may mắn nhìn phương ly trên mặt thần sắc không giống giả mạo khải nhi cởi khổ một tiếng trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói tín ngưỡng có độc đây là sự thực bởi vì là tín ngưỡng là sinh linh bao giờ cũng phát ra lộn xộn linh hồn lực lượng loại lực lượng này dị thường h ô n tạp đối với b ả n chính là cơn giả nhóm l ử a t h ầ n hỏa ngưng tụ thần cách thần linh bọn hắn thần hỏa có thể chậm rãi rèn luyện loại này tạp nhạp năng lượng bởi vậy tín đồn là thần linh lực lượng nguồn suối mà vì nhường loại này tạp nhạp năng lượng thuộc về thần linh chính mình thế là thần linh sẽ hạ xuống lực lượng ban ân cho tín đồ xem như thủ lao ta lão sư hắn vì có đầy đủ thần lực trèo chống kiểu mới ma lấy đến lỗi vượt qua thần hỏa rèn luyện hạn mức cao nhất đợi một chút phương l u y nghe được say sương ngon lành nhưng là vẫn cắt ngang khải nhĩ vậy ta đây loại thần linh đâu này ta căn bản cũng không có thần hỏa vì cái gì ta hiện tại một chút việc đều không có khải nhĩ có chút kỳ quái nhìn lấy phương l u y bình thường tới nói giống như ngươi từ trong chiếc nôi đi ra thần linh lại ở ban sơ thời điểm liền nhanh chóng dẫn đạo tín đồ tín ngưỡng đem thần chức bên trong một cái nào đó bộ phận hóa thành có thể tịnh hóa tín ngưỡng tồn tại nga phương h y trừng mắt nhìn tịnh hóa tín ngưỡng loại sự tình này hắn vẫn thật là không có dẫn đạo qua tín đồ nhưng là hắn nhớ kỹ lao doanh chính bên trong lại như thế miêu tả chu tước đạn sinh tại tinh không phía nam chu tước là vĩ đại hỏa chi thành thú có được đốt cháy hết thảy lực lượng kinh khủng lúc đó phản đang nghĩ ngợi nếu là khoác lác nhưng là dứt khoát liền hướng như bức tội thôi nhưng là không nghĩ tới a vô tâm t r ồ n g liễu liễu t h à n h n ấ m chỉ thấy phương ly u sau lưng bỗng nhiên hiện ra một mảnh hỏa hồng sắc tinh vực trong tinh vực một cái thần tuấn thần điệu lập tức liền lửa đi qua cũng thật cũng à hủy xương tại phương ly sau lưng cùng lúc đó phương ly mở ra trong lòng bàn tay cũng bốc cháy lên một đạo đỏ bừng hòa diễm chu tước thần hỏa đốt cháy hết phương ly u khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng thật là quá may mắn tâm tình thật tốt phương ly u nhìn về phía khải nhị ánh mắt cũng không đồng dạng không hổ là có được chuyển kỳ chẳng qua là yếu gà cái này kiến thức liền không tầm thường vậy nếu như tín đồ tử vong đâu này thần linh lực lượng sẽ sẽ không nhận rất lớn suy yếu phương ly u hứng thú đối với thần linh c h i thức hắn có quá nhiều không hiểu rõ lấy đến lỗi nhiều khi hắn cũng không dám buông tay buông chân nếu như thần linh có thần quốc như vậy tín đồ linh hồn liền sẽ thăng nhập thần quốc tiếp tục vì thần linh mà chiến còn nếu là thần linh không có thần quốc thần linh tử vong đằng sau hắn nguyên bản cống hiến cho thần linh lực lượng sẽ tiêu tán rất nhiều vì số không nhiều còn sót lại thì là sẽ vĩnh cựu trở thành thần linh lực lượng xem như tín đồ cho trong lòng bọn họ tín ngưỡng cuối cùng một phần lễ vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là tín đồ tại trước khi chết vẫn như cũ tín ngưỡng thành kính tựa hồ làm ở ra máy hát đối với phương l i hoang mang khải nhị nhẫn mại tính tình giải thích cho hắn nói thần quốc không nghĩ tới cái đồ chơi này thật tồn tại a phương ly tự lẩm hiểu rõ hai cái so sánh vấn đề trọng yếu về sau trong lòng an tâm rất nhiều phương ly trịnh trọng nhìn về phía khải nhĩ ngươi xác định ta có có thể giúp ngươi báo thù tiềm lực khải nhĩ ngay thẳng lắc đầu ta không xác định trên thực tế ta còn chưa từng gặp qua ngươi kém như vậy thần phương ly thần sắc biến đổi b u ộ c tâm lao tiết nhưng là sau một k h ắ c khải nhĩ liền tiếp tục nói trong giọng nói có mấy phần tự dễ ước thế nhưng là ta không có cách đối với ta mà nói ngươi chính là lựa chọn tốt nhất bởi vì coi như nhỏ yếu trong mắt ngươi ta cái phế vật này còn tính là cái bảo nói ra lý do của mình khải nhĩ vẻ mặt nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc nhìn lấy phương ly xin tin tưởng ta ta sẽ cống hiến ra chính mình thành tính Điều kiện vẹn vẹn c h n g ư ơ i có n ă n g lực t huy ờ i điểm, kiến giữ lại ngươi, thể Mà thậm ban ta của ta lượng. cũng không nào ứng dụng cho lực thức có chút cho chí t lấy r ề n những người、khác. Chính khi đến、a. Phương bá khác. cho khi A. Lui mắt sáng lấp lánh một lúc hắn biết đối phương đây coi như là tham b ạ i chính mình chỉ có hai lựa chọn mà cái này hai lựa chọn sẽ ảnh hưởng chính mình cùng hắn tương lai thời gian rất lâu một đoạn phát triển vẫn khi đến cản cũng ngăn không được a cũng là xuyên qua loại sự tình này cũng có thể làm cho ta gặp phải chút chuyện nhỏ này lại có thể tính gì chứ phương h u thở dài nhìn lấy khải nhĩ ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng tiếp nhận ngươi hiệu chung Chúng mà khải c chủ sư a khải nhĩ từ nay về sau thờ phụng vĩ đại chúng tinh chi chủ nguyện ý thành tựu chúng tinh chi chủ trong tay lực lượng cùng với hắn tuyên thệ trên người hắn ma khải tách ra một trận hạ quang nhường cả cái không khí trong phòng đều trở nên trịnh trọng rất nhiều chương một trăm năm mươi ba tương lai phương châm khải n g ư nhĩ đến t l i tốt cùng không phải thần linh mà đối với vấn đề này hắn suy nghĩ thật lâu sau đó mới trầm trầm nói ra nói như vậy tại bên ngoài giống như ngươi nhỏ yếu thần linh đối với tín đồ xử lý có chừng mấy loại phương pháp hoặc là nói mình là thần linh ở nhân gian hóa thân hóa thân cùng thần song vị một thể hoặc là tận khả năng rời xa văn minh phồn thịnh địa phương tránh cho tín đồ tiếp xúc qua nhiều văn minh tri thức dù sao nhân loại tốc độ học tập thật sự là quá nhanh chờ bọn hắn phát hiện bọn hắn chỗ tin tưởng đồ vật vậy mà cùng mình nhận biết không giống nhau tín ngưỡng rất dễ dàng phát sinh dao động bất quá điện hạ hiện tại những thứ này tín đồ hẳn không có vấn đề dù sao bọn hắn là người từ trong chiếc nôi mang ra có được thành tín nhất tín ngưỡng ta đề nghị người vẫn là bảo trì thần linh hành tẩu nhân gian tư thái dạng này quyết sách mặc dù không tính tốt nhất nhưng là cũng không xấu đến lỗi tín ngưỡng thành k í n h ta cảm thấy chỉ cần có thể làm cho tín đồ tại tín ngưỡng người quá trình bên trong đạt được đầy đủ hồi báo là có thể mặc dù tín ngưỡng của bọn họ chưa hẳn có thể thành kính như trong chết nuôi người nhưng là bình thường cũng sẽ không dễ dàng cải biến tín ngưỡng bởi vì một khi cải biến tín ngưỡng liền ý vị dùng sức lực tiêu tán liền giống như ngươi phương ly nhìn lấy khải nhĩ mang trên mặt một v ệ ý cười khải nhĩ bất vi sờ động ngược lại là ngay thẳng nhẹ gật đầu không sai liền giống như ta đương nhiên ở trong quá trình này có một bộ hoàn chỉnh giáo nghĩa cùng ân huy đều xem trọng thưởng phạt biện pháp khẳng định sẽ tốt hơn phương huy nghe gật đầu khải nhi nói đồ vật từ góc độ nào đó tới nói cùng thế giới hiện thực quốc gia không sai biệt lắm quốc gia lanh tụ chưa chắc là người người đều thích liền giống với hoa kỳ quốc vị kia vẫn là một cái rất nhiều người đều ghét bỏ đầu bỉ nhưng là hắn nắm giữ lấy lực lượng cường đại đầy đủ chấn áp hết thảy hắn nắm giữ lấy luật pháp có thể thưởng phạt có độ hắn còn không ngừng tiến hành diễn thuyết nhường công chúng minh bạch hắn tồn tại cùng hắn chốt ố t đương nhiên tín ngưỡng cùng quốc gia khẳng định là có chút không giống nhưng là bất kể nói thế nào. trên tổng thể phương châm cũng không tệ lắm phật giáo cao tăng mặc dù không phải phật đà bồ tát nhưng là bọn hắn tại tín đồ bên trong có đầy đủ hy vọng cơ đốc giáo giáo hoàng mặc dù cũng là phạm nhân nhưng là của hắn c h ú c phúc cùng thanh thủy là tất cả tín đồ trí cao vinh quang còn có cổ lan giáo đám người kia càng thêm đúng chỗ đều lăn lộn thành nạn dân còn muốn cho hư vô phiêu miệu thần linh an bài một đợt cho nên nói hoàn chỉnh giáo nghĩa hoàn chỉnh nhân uy hoàn chỉnh lực lượng chuyển thừa cùng tấn thang phương thức thậm chí là hoàn chỉnh lợi ích liên đầy đủ nhường tất cả tín đồ tự phát giữ gìn thần giáo tồn tại giữ gìn thần linh vĩ đại lợi nhưng là cụ thể phải làm thế nào làm phương l uy vẫn là không có một điểm phương hướng dù sao phương l uy nói cho cùng tại thế giới hiện thực liền là một người dân thường thủ đoạn cái gì hắn là một chút cũng không có nhìn tới là thời điểm bồi dưỡng danh o chính hy vọng ngươi có thể xứng đáng cái tên này a đem hy vọng ký thác vào danh o chính trên thân đằng sau phương l uy cả người đều dễ dàng không ít cười nói như vậy đối với lạc nhật chấn ngươi định làm như thế nào là đưa ngươi các bạn hàng xóm đẩy vào hố lửa sao khải nhĩ mỉm cười nhét nhác trên mặt phảng phất ít đi rất nhiều tinh thần sa sút ta điện hạ Có thể để b ọ như ắ n n quy về g ờ i vậy i n quang h phía d ư sau đó chúng ta mục tiêu liền là chinh phục lạc nhật chấn thời khắc này phương huy từ ban sơ như dẫm trên băng mỏng cho tới bây giờ tìm tới phương hướng cả người đều trở nên hùng tâm và trượng nhìn lấy nết nhác khải nhĩ p h ư ơ nhi g l quanh thân đột nhiên phun trào lên nhu hỏa tinh quang mà khải sư khải nhĩ ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng ban cho ngươi tên là huyền vũ trụ lực lượng khải nhĩ n g n g đầu nhìn lấy thần thánh tồn tại trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi không khí trong n g á y mắt này đọc lại đợi một hồi lâu phương l u i lúng túng cười một tiếng không có ý tứ ta còn không có nắm giữ dùng tinh thần truyền lại chi thức pháp môn trước mắt hết t h ể thần dụ chỉ có thể thông qua thần linh cùng tín đồ liên hệ hạ đặt cho tín ngưỡng ta siêu phạm tồn tại khải nhi trên mặt trịnh trọng dần dần biến mất hắn u á n nhìn phương huy một cái Tốt à, ta vĩ đại thần linh điện hạ. nhìn tới ta cần sớm đem ta c h i thức hiến tế cho ngài cùng là siêu phảm một cái bản chất là thần linh một cái khác lại là nắm giữ lấy truyền kỳ cảnh giới c h i thức m à khải sư không thể không nói đây là một cái rất khó cân nhắc so sánh nhưng là bất kể nói thế nào khải nhị hướng phương l u y hiệu chung cũng liền mang ý nghĩa hắn lựa chọn tiếp nhận chúng tinh chi chủ tín ngưỡng phương l u y mạnh cũng tốt yếu cũng tốt đều là khải nhị trong mắt thần linh ban cho chính mình lực lượng tồn tại vì vậy đối với phương l u y khải nhị đã bắt đầu biểu hiện ra đầy đủ tôn kính như vậy cũng tốt so thế giới hiện thực đại quan đi tự miếu s á n hối tội của mình đối mặt tự miếu đại sư loại kia chính mình gọi điện thoại liền có thể giải quyết người bình thường trong bọn họ tâm thành kính thái độ cung kính vị trí năng lượng đều phi thường to lớn bọn hắn lại là tại tâm trung tướng phổ phổ toàn diện đại sư coi như trong lòng ngọn đèn chỉ đường đây là một cái xa cổ thần linh cải biến thế giới nhường thế giới siêu phạm như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện thế giới đây là một cái tân sinh thần linh cùng siêu phạm đồng thời cạnh tranh cự đại vũ đài quan hệ vô cùng phức tạp nhưng là cũng rất đơn giản l i ê n như là tây du ký diễn sinh tiểu thuyết một dạng cường đại tu chân giả mặc dù có giết chết nhỏ lực lượng của thần nhưng là hâm mộ tại chính thống bọn hắn tình nguyện phụng cái k vì chính mình tích lũy công đức cũng tốt vì tương lai trải đường cũng tốt quan hệ định ra như vậy tôn ti cũng liền ra tới cái này một số thời khắc cùng mạnh yếu không có quá quan hệ đối với ngữ khí tôn kính khải nhĩ phương l u i cũng không đỏ mặt dù sao mình yếu gả là chuyện gì thực hắn nhẹ gật đầu vậy ngươi chuẩn bị một số ta bây giờ có thể dùng lấy được chi thức ca mặt khác cái này cho ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng học được gánh chịu lấy lực lượng của ta văn tự một mặt ngộng bức tiếp nhận máy học tập khải n h ĩ trong mắt có không che giấu chút nào vẻ kinh hãi điện hạ ngươi đã có được chính mình văn tự ngươi xác định là hoàn toàn thuộc về ngươi văn tự phương h u nghĩ, nghĩ. nghiêm túc nhẹ gật đầu ở cái thế giới này ta xác định là thuộc về ta văn tự nhìn lấy khải nhĩ trên mặt t r ấ n kinh phương ly mặt dạng mày dày thừa nhận hắn đã khai sáng ra thuộc về mình văn tự khải nhĩ thần sắc có chút kích động phải biết văn tự vật này không có có văn hóa tích lũy cùng vĩ đại trí tuệ là tuyệt đối không cách nào khai sáng ra tới trước mắt cái này cái tuổi trẻ thần linh thấy thế nào cũng không giống có đầy đủ tích lũy dáng vẻ nói một cách khác hắn là một thiên tài khải nhĩ trên mặt hy vọng chi xác lại nồng nặc mấy phần hắn lung lay trong tay máy học tập vật này dùng như thế nào tại phương ly làm mẫu như thế nào sử dụng máy học tập về sau khả i n h ị cả người liền đắm chìm trong phồn thể hán tự thế giới bên trong t h a n h tựu thế giới hiện thực bên trên đứng đầu cổ xưa văn tự một trong hán tự đã có hơn sáu nghìn năm lịch sử tại hình thể bên trên dần dần từ đồ hình biến thành b ú t hoạ tượng hình biến thành biểu tượng phức tạp biến thành đơn giản tại tạo tự trên nguyên tắc từ biểu hình biểu ý đến hình t h a n h phức tạp như vậy diễn biến bên trong có thể tưởng tượng tích chứa trong đó lấy bao nhiêu tâm huyết cùng trí tuệ thiên tài người thật đúng là một thiên tài dạng này văn tự so tiếng thông dụng đều không thua bao nhiêu mấu chốt nhất dạng này văn tự có thể gánh chịu lực lượng tiếng thông dụng lại không được vui vẻ đây trong tiếng ca khải nhĩ nhìn lấy máy học tập bên trên từng cái phồn thể hắn tự cả người đều kích động run d à y lên thiên tài hắn vô cùng xác định chính mình gặp một thiên tài người là làm sao làm được thật lâu qua đi khải nhĩ cái này mới đột nhiên n mầm đầu nhưng mà phương ly u sớm liền đã rời đi khải nhĩ mầm người sau đó cũng không đoái hoài tới còn lại cả người hắn đều đắm chìm trong hắn tự bác đại tinh thâm bên trong lạc nhập chấn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh toàn thân tản ra quang mang phương ly u như là thần thánh một dạng hành tẩu tại an tĩnh trên đường phố loại kia nhu hòa khí tức nhường mỗi một cái trong lúc lơ đ ẳ n cách cửa sổ nhìn thấy h ắ n người đều có một loại phát ra từ nếu quyết định như chúa giật một dạng lấy thần thánh chi thân hành tàu nhân gian như vậy từ nay về sau hắn nhất định phải chú ý lời nói của chính mình trong đêm tối phương l u y như là thần thánh n g u ồ n sáng hướng phía thôn trấn biên giới đi đến nơi đó là t ầ n tộc bộ lạc lâm thời xây dựng cơ sở tạm thời địa phương trong bộ lạc các chiến sĩ làm làm lực lượng cường đại nhất những cái kia chủ động đánh vác lên lượng lớn lao động nhiệm vụ ngược lại là bình thường một mực ở vào chỉ huy địa vị lao doanh chính không biết lúc nào một người co lại đến nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng c h u luyện lực lượng của mình tại lao doanh chính cảm rất trong phản phất có cả một cái tinh không mới hướng phía chính mình đi tới cái này khiến lao danh o chính vội vàng mở hai mắt ra đập vào mắt liền là thần linh điện hạ thân ảnh điện hạ lao danh o chính liền vội vàng đứng lên không mình hành lễ phương ly u nhìn lấy hắn cười cười trong lòng ngươi nhất định không phục lắm a phương ly u con mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thẻ nội tâm bí mật nhưng là lao danh o chính đồng thời không quan tâm hư hắn thản nhiên nhẹ gật đầu mang trên mặt không cam lòng thần s á c điện hạ ta xác thực không phục lắm ta cũng vậy bộ lạc một viên thậm chí ta là bộ lạc tộc trưởng tương lai tần tộc tri vương nhưng là ta vậy mà chỉ có thể nút ở phía sau mặt bị người khác bảo hộ ta không phục cho dù là bây giờ đã từ mông mọi hướng đi văn minh cầm cố hơn sáu mươi năm g i ã nhân lão danh o chính thực chất bên trong vẫn như cũ có một loại nào đó nhận biết thủ lĩnh liên là hẳn là có được lực lượng cường đại nhất cùng trí tuệ đối với điểm này lòng biết rõ phương uy gật đầu cười ta có thể hiểu được ngươi nội tâm cảm thụ cũng có thể cảm giác được ngươi tín ngưỡng thành kính chỗ để làm tín ngưỡng của ngươi ta cảm thấy ta hẳn là thay ngươi chỉ dẫn một lúc phương hướng lão danh o chính nghe vậy con mắt đ ố n g nhiên sáng lên đem ngươi máy học tập cho ta phương uy dối ra một cái tay thần lực phía dưới bị lão danh chính vĩnh viễn mang theo người máy học tập cứ như vậy bị hắn thu vào trong tay sau đó Phương tại dạng này một mảnh ngôi sao phía dưới tất cả tần tộc người đều ngừng trong tay mình sự tỉnh tiêu ngạo mà thành tín nhìn lên bầu trời trong vô tận ngôi sao mượn thân lực kiểm hộ phương ly xếp bằng ở tinh quang che giấu bên trong thật nhanh lấy ra laptop dùng số liệu đường liên tiếp máy học tập bắt đầu hướng máy học tập bên trong đăng chuyện tư liệu cơ đ ố c giáo phật giáo cổ lan giáo còn có hất lên thẳng tiêu ra bán hàng đa cấp thế giới hiện thực lực ảnh hưởng lớn nhất đại giáo giáo nghĩa cùng đủ loại vận doanh phương pháp chính là đến lỗi bán hàng đa cấp thủ đoạn đều bị phương ly u một mạch đăng chuyện đến máy học tập bên trong làm xong đây hết thảy phương ly u nhìn lấy trong lồng ngực của mình máy tính cùng máy học tập trong mắt tinh quang nói lên nếu ta đoán không lầm cái này máy tính cùng máy học tập hẳn là mãi mãi cũng không thể xuất hiện tại thế giới hiện thực đi bởi vì một khi xuất hiện thế nhưng là sẽ mang đến cho ta sập bàn cấp bậc phiền phức đem l ạ p tập thu nhập chữ vật giới chỉ trong phương ly trong lòng hơi động cái kia đẩy trời tinh quang trong vô cùng chòm sao tinh túc liên tiếp xuất hiện mà toàn bộ tinh không bên trong tựa hồ có một cái có thể so với toàn bộ tinh không đều hùng vĩ thân ảnh xuất hiện đây là một loại ảo giác một loại từ khải nhị chỗ này học được tinh thần lực v ậ n dụng cùng với loại tinh thần này ảnh hưởng tinh không bên trong phương ly thân ảnh từ hư hóa thực ra hiện ra tại đó đồng thời làm lấy như là chúa dân tư thế tại thần thánh tư thái trong giáng lâm đến trên mặt đất tất cả tín đồ đều ở đây thần thánh tư thái bên trong giáng lâm đến trên mặt đất thần thánh tư thái bên trong phương l u y hướng đi đồng dạng bị dạp trên đất doanh chính trịnh trọng đem máy học tập đưa đến đỉnh đầu của hắn doanh chính hai tay nâng quá đỉnh đầu tiếp nhận máy học tập có chút mở mịt nhìn lấy phương l u y thần thánh trong ánh sáng phương l u y mỉm cười nói ta thành tín tín đồ lực lượng sẽ có hết thệ cũng sẽ có mà lực lượng cũng không phải là duy nhất n g u y ệ n chúng tinh chi chủ ân huệ thần tự ái thánh linh cảm động thường cùng các người đám người cùng ở tại đỉnh đầu đầy trời ngôi sao trên mặt đất là thành tín tín đồ thần thánh trong ánh sáng một cái anh tuấn người trẻ tuổi đem một kiện tinh xảo lễ vật đưa tặng cho một cái thần sắc thành kính khí chất uy nghiêm láo gi dạng này một màn thành công hấp dẫn toàn bộ lạc nhật chấn đại đa số người ánh mắt mà dạng này một màn đã thần thánh như dừng lại bích h o a mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng là hắn đầy đủ nhường tất cả nhìn thấy một màn này người cảm nhận được loại tia tưởng đồng thời cũng đầy đủ tại lạc nhật chấn cư dân trong lòng lưu lại một lạc ấ n thần linh hành tẩu nhân gian thần thánh mà nhân ái chương một trăm năm mươi bốn phụ ma g ạ t linh mặt trời lặn bên ngoài c h ấ n theo đại nhật mới lên tại hai đồng gây trong tiếng khóc cần cu tần tộc người lại một lần nữa kiến thiết lên g a viên mới mặc dù bọn hắn đồng thời không hiểu được kiến trúc tri thức nhưng là mặt trời lặn trên chấn người hiểu đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này bọn hắn trên cơ bản phòng ở đều là mình kiến tạo lên nhận tình lạc nhật chấn cư dân đối với t r ư ở n g cứu mình kẻ ngoại lai vẫn là rất nhiệt tâm mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia kẻ ngoại lai bắt đầu ở thôn chấn biên giới thành lập gia viên mới thời điểm bọn hắn vẫn là gia nhập tiến đến đối với dạng này một màn phương huy vui thấy kỳ thành bởi vì hắn biết chỉ cần không tại trong quá trình này phát sinh mâu thuẫn hai nhóm người rất nhanh liền có thể hòa mình đến lúc đó ngợn nhờ tín đồ truyền giáo cùng mình thân tích tín ngưỡng đại khái liền có thể lấy mọc dễ nảy m đến l ố i lúc nào tín ngưỡng có thể trưởng thành thành đại thụ che trời vậy phải xem lão doanh chính bên kia cùng thường ngày khác biệt chính là oanh a n h liệt liệt xây dựng tạo bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện lão doanh chính thân ảnh giờ phút này hắn ngay tại khải nhĩ trong nhà cùng khải nhĩ cùng một chỗ học tập thần linh truyền thừa văn tự đối với khải nhĩ doanh chính không có một chút bài xích hắn thấy khải nhĩ là một cái người tốt hắn đồng dạng tín ngưỡng vĩ đại thần linh không nói hắn còn cùng một chỗ quá trình học tập trong giao cho mình rất nhiều ủng hộ thần linh ở nhân gian cần lực lượng bởi vì thần linh còn ngủ say tại tinh không bên trong làm vì tín đồn nhưng là thần linh cũng cần truyền đạo giả bởi vì thần tên cần thành tín truyền đạo giả đi truyền bá bọn hắn là thần linh quang mang gieo h ạ t người khải nhi rất rõ ràng doanh chính mặc dù không có có sức mạnh m ạ n h cỡ nào nhưng là tại phương uy tín ngưỡng phía dưới hắn là rất thần ân người kia không nói những cái khác có thể làm cho lão nhân này đi biên soạn giáo đình giáo nghĩa cùng giáo quy cái này đại biểu thiên ân bởi vậy đối với dạng này một cái tương lai giáo hoàng hoặc là quốc vương khải nhi không có chút nào dự định đắc tội ý nghĩ của hắn ngược lại là thừa cơ hội này tận lực tới giao hảo dù sao mình hiện tại bây giờ cũng tính là cái này hệ thống phía dưới người một cái giáo đỉnh, chỉ có thần linh là còn thiếu rất nhiều thần linh là tín ngưỡng là hết thể ban cho nguồn suối nhưng là giáo đình bản thân lại là cần phải trả lượng lớn nòng cốt cùng cơ sở mới dựng dựng lên mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng là tại đồng thời học tập tiếng hán hoàn cảnh bên dưới hai người còn là có không ít trao đổi mượn nhờ khải nhĩ đề nghị cùng thế giới hiện thực những cái kia thành t h u ộ c tri thức lão doanh chính một bên học tập văn tự một bên cũng vì vĩ đại thần linh biên soạn lên thuộc về mình giáo nghĩa đến giáo đình hẳn là có một cái tên một cái cùng thợ phụng thần linh có liên quan danh tự ta thợ phụng chúng tinh tri chủ đằng sau tất cả mọi thứ mệnh danh đều muốn cùng ngôi sao có quan hệ giáo đình cũng cần phải có một lá cờ xí dâng lên cờ xí địa phương liền là thần linh mục quang chú xem địa phương từ không tới có rất nhiều thứ đều tại đập lắp bắp vấp dựng dựng lên m à xem như nắm trong tay truyền kỳ cấp bậc ma khải chi tức h khải nhĩ đối với h ắ n tự ứng dụng hắn có thường nhân không có ưu thế văn tự gánh chịu dùng sức lực hắn có thể làm ma văn đến sử dụng nối liền cùng một chỗ liền là trợ văn đồng dạng đạt được thần linh công nhận văn tự liền liền nghiệm tụng thời điểm đều sẽ sinh ra năng lượng c ộ n minh chúng ta có thể thử nghiệm đi sáng tạo có thể dẫn động tinh thần cùng ma lực chú ngữ dạng này chú ngữ đạt được thần linh tán thành đằng sau liền có thể làm thần thuật truyền thừa tiếp hết thể tất cả đều tại đập l ắ p bắp vấp trong hướng phía phương hướng chính xác phát triển liền liền vương lui cái này thần trong khoảng thời gian này cũng tại đóng cửa khổ tu cái kia một đạo miễu sát cấp ba kỵ sĩ canh kim thần lôi có thể nói n h ư ờ n g vương lui sợ ngây người canh kim thần lôi à cái kia đã là thế giới hiện thực phía đông trong thần thoại đại năng mới có thể có thủ đoạn mà cùng canh kim thần lôi đồng cấp b ậ c còn có quý thủy thần lôi bính h ỏ a thần lôi ất mục thần lôi mậu thổ thần lôi dựa theo thế giới hiện thực tiểu t u y ế t đầu góc những vật này gọi chung ngũ hành thần lôi ngũ hành thần lôi đều có đặc sắc canh kim thần lôi đứng đầu tiện công kiên pha trướng chính diện công phạt, sát lục khốc lệ. Quý thủy t h ầ nhưng lôi vô là ánh ậ p t h sáng chính hắn dùng không dùng hắn hiện tại buồn là như thế nào đem ngũ hành thần lôi cũng có thể hóa thành tín đồ lực lượng phải biết hiện tại hắn dưới trướng tất cả tín đồ bên trong Chỉ có tần thập tần tam nắm giữ lôi đình lực lượng, mà lên lôi Lôi lực vẹn vẹn phổ thông đình đình mà phổ thôi. Lôi đỉnh lực sát thương rất cường đại đây là không thể nghi ngờ nếu là phương ly u tín đồ đều có thể nắm giữ ngũ hành thần lôi lực lượng tín đồ sức chiến đấu tuyệt đối có thể bước cái trước giai đoạn mới có chút khó nhìn tới vẫn là được từ cái thế giới này tu luyện c h i thức bên trên đi tìm đáp án mới có thể ta ngũ hành thần linh là dùng thần linh trước quyền phát ra mà tín đồ muốn ngũ hành thần linh tất nhiên là phải dùng lực lượng của chính bọn họ thôi phát dùng lực lượng của mình thôi phát cái kia trên thực tế liền là hóa ngũ hành vì lôi đình năng lượng phương pháp vật dụng khải nhĩ trong nhà trong hậu viện đã thuộc về phương ly một người cả ngày lôi đ ỉ n h trong tiếng nổ phương ly không ngừng nghĩ đến có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp ngũ hành thần lôi không có cái gì lớn có thể làm tín đồ nắm giữ lực lượng dù sao ngũ hành thần lôi phía trên ta còn có thể suy nghĩ ra được tiểu ngũ hành hôn nguyên thần lôi đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần lôi đám chìm trong lôi pháp thế giới bên trong phương ly đ ầ y trong đầu đều là lôi lôi lôi bằng vào hắn thần cách ưu việt tính vậy mà s i n h s i n h sáng tạo ra rất nhiều lôi pháp cùng liên quan tới đến tiếp sau lôi pháp đầu góc nhưng là cái thế giới này có hay không tụ lại năng lượng trở thành lôi đình mỹ thuật phương ly vẫn là có ý định cùng khải nhị nghe ngóng một lúc nhưng là nghe ngóng hạ xuống kết quả lại là nhường phương l u i có chút thất vọng có lẽ là sợ khải nhi linh hồn không cách nào gánh chịu quá nhiều c h i thức khải nhi từ bầu trời ma khải chỗ này kế thừa tới c h i thức đều là liên quan tới ma khải phương diện c h i thức cho dù là một số còn lại cũng đều là vì ma khải rèn đúc diễn sinh ra đồ vật bất quá mặc dù không có t h a m dò được bí pháp nhất định ngũ hành thần lôi dạng này đại sát khí trong ngắn hạn chỉ có thể nắm giữ tại thần trong tay nhưng là phương l u i tại khải nhi chỗ này ngược lại là đạt được còn lại tri thức cái gọi là ma khải sư bọn hắn n ó như thế nào đây có chút cùng loại với cây kỹ năng điểm vào thần bí bên cạnh y dương man bọn hắn dùng thần bí bên cạnh thủ đoạn chế tạo chiến giáp cùng chiến giáp nguyên bộ vũ khí những vật này có thể làm cho ma khải sư có được lực lượng cường đại thậm chí còn có thể chậm rãi đề cao ma khải sư lực lượng thẳng đến cái này bộ chiến giáp cũng không tiếp tục đủ trèo chống ma khải sư trưởng thành đương nhiên dựa vào chiến giáp trưởng thành đây là ma khải sư một mạch mới có tu luyện thủ đoạn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng phương l r i biết được ma khải sư có một loại bản lĩnh gọi là phụ ma điện hạ này chính là ta mấy ngày nay suy nghĩ ra được thần thuật chú n ữ chú n ữ dùng người văn tự cùng người thân danh bởi vậy có thể hay không có hiệu lực còn cần người cho phép hiểu rõ ma khải sư một số tri thức đằng sau khải nhị cung kính đưa lên một tờ giấy phía trên dùng phồn thể hắn tự siêu siêu vẹo vẹo viết một h à n g chữ vĩ đại tinh k h ô n g à, lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng khẩn cầu lực lượng của ngài chân bóng vạn vật thiên hà chi thủy cái này thứ đồ gì phương ly u nhìn lấy trên tờ giấy chút nội dung chân mày cao lại cái đồ chơi này thật sự là quá xấu hổ so với hắn cái này đặt tên phí lên đồ vật cũng còn muốn xấu hổ vừa định há mồm chất vấn phương ly u đột nhiên liền dừng lại phải biết có lẽ phương ly cái này sinh trưởng ở địa phương người hoa cảm thấy xấu hổ nhưng là những thứ này ngay tại đập lắp bắp vấp dị giới người tuyệt đối sẽ không cảm nhận được cái kia phần xấu hổ thậm chí làm phương ly tín đồ tại ngâm tụng lên những cái kia rõ ràng chú ngự thời điểm căn bản không hiểu tiếng hán dị giới người thậm chí còn có thể cảm thấy cái kia cổ xưa phát âm từ thực chất bên trong liền để lộ ra thần bí nghĩ đến cái này phương ly đặc ý cười thần linh ngôn ngữ à nghe thần bí là đủ rồi dù là hắn nói rất đúng đừng đánh nữa ta sai rồi cái kia đặt ở địch nhân trong lốt hai cũng là cổ xưa mà vừa thần bí thần chi ngôn ngữ nước chân bóng lực lượng là a p phương l u y vung tay lên lập tức nghiêm sắc mặt liền trong lòng hắn tiếp nhận cái này chú ngự trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được tu luyện ngôi sao hình chiếu chi pháp tu sĩ dù n g tinh thần lực của mình cùng ma lực phối hợp một câu nói kia liền có thể lấy điều động một loại có chân bóng chi lực tinh thần chi lực đi trị liệu thương thế nhưng là diễn trò làm nguyên bộ bên cạnh vẫn như cũ nghe không hiểu tiếng thông dụng l a o doanh chính chính tội nghiệp nhìn lấy lâu này thế là phương l u y dùng rõ ràng thanh âm nói ra ta lấy chúng tinh chi chủ danh tiếng tuyên bố thần thuật chân bóng vì ta ban cho tín đồ lực lượng tín đồ niệm tụng tên của ta tinh không lúc này lấy chân bóng lực lượng hưởng ứng dốt c ũ n nghe hiểu lão danh o chính nghe h i ể u vĩ đại thần linh đang nói cái gì cả người đều thần sắc đại h ỉ nhưng là thần linh trước mắt hắn vẫn là muốn h i ể u quy củ cho dù là trong lòng lại ngứa hắn cũng kiềm chế lại sử dụng thần thuật xúc động phê chuẩn thần thuật hữu hiệu đằng sau phương l i nhìn về phía khải nhĩ hỏi trước ngươi cùng ta nói ngươi có thể t ạ i vũ khí bên trên phụ ma cái này phụ ma đến cùng là thế nào cái phụ pháp khải nhĩ nghe vậy có chút túi đầu giải thích nói điện hạ cái gọi là phụ ma kỳ thật có rất nhiều loại khác biệt hệ thống làm một cái ma khải sư ta một dạng biện pháp là dùng siêu phàm vật liệu phối hợp có thể gánh chịu lực lượng phù văn đi làm một cái phức tạp khải nhi người này vô cùng ngay thẳng một khi nói lên hắn kiến thức chuyên nghiệp đến cái kia càng là thao thao bất tuyệt cắt ngang khải nhi tiếp xuống một đống lớn lý do thoái thác phương l u y trực tiếp hỏi một vấn đề ta liền hỏi ngươi một vấn đề không phải siêu phàm đồ vật có thể phụ ma sao khải nhi không hề nghĩ ngợi liền chém đinh chặt sắt nói ra có thể liền giống với ta có thể cho một thanh kiếm phụ ma sắc bén t h ổ tính ma trôi kiếm này bản thân quá kém mặc dù phụ ma nhưng là cũng vẫn như cũ không bằng siêu phàm vũ khí phương huy khẽ vất cảm đạo lý này hắn hiểu cái này cùng chơi đùa đồng dạng một trăm cấp đồ trắng mười sáu cùng đồ màu cam chuẩn bị mười sáu khẳng định là không giống nhau minh bạch đạo lý này phương l u y bao hàm thâm ý nhìn khải nhĩ một cái học tập cho giỏi ta văn tự à qua một đoạn thời gian ta cần n g ư ờ i cho ta một ít gì đó phụ ma tài liệu các ngươi nghĩ biện pháp ta chỉ cần kết quả là điện hạ khải nhĩ xứng sở trong lòng hiếu kỳ thần linh cần chính mình cho hắn phụ ma đồ vật gì nhưng là hắn cũng chỉ là ở trong lòng hiếu kỳ thôi vào đêm phương l u y nằm tại khải nhĩ nhà trên nóc nhà nhưng trong lòng thì tự hỏi một kiện hiện tại nhớ tới rất có thể được sự tỉnh gắt linh nếu như phụ ma liền xem như siêu phàm cũng sẽ bị đánh thành thịt v ụ n a dị thế giới quá nguy hiểm từ thành thần trong trứng nước sau khi ra ngoài phương l u y liền một cái không có cái gì cảm giác an toàn nhưng là các tín đồ cho dù là đang cố gắng cũng phải một bước một cái dấu chân mà chính mình thành cựu thần linh nhìn như là thiên địa s ủ n g nhi nhưng là tín đồ lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu được đến thế là phương l u y đem chủ ý đánh tới thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật phía trên mặc dù thiên phiên bên này không lấy được gật lịnh nhưng là khác quốc gia có thể a nghĩ tới đây phương huy cả người trên mặt liền biết đầy kích động tân sắc ly giang nam gần nhất dễ dàng nhất làm đến vũ khí địa phương hẳn là phủ tăng a phương huy hít mắt dưới thân đ ố n g nhiên xuất hiện một cái bụi mù mịt không gian chi môn đem cả người hắn đều nốt u hết tại hắn biến mất trước đó tần nhất cùng danh o chính đồng thời đạt được hắn thần dụ bọn hắn vĩ đại thần linh tướng sẽ rời đi một đoạn thời gian nhưng là thần linh ánh mắt một mực dừng lại trên người bọn hắn hy vọng thần linh trở về thời điểm có thể nhìn thấy các tín đồ đã thành lập được gia viên mới thế giới hiện thực phương huy lần trước biến mất địa phương thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua khoảng cách lần trước chính mình phương l i phân biệt một lúc phương hướng liền hướng phía nhân loại căn cứ chạy tới đến dòng thành phố phương l i đầu tiên là ngồi cao thiết về tới gian g nam sau đó lúc này mới lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát một số liên quan tới phủ tăng phương diện tư liệu cái gọi là tư liệu tự nhiên không phải phủ tăng bên kia lực lượng quân sự mà là phủ tăng bản địa thần thoại cùng tín ngưỡng dù sao nếu dự định đi phủ tăng ánh sáng là một m cái gặt lỉnh thật sự là có chút lô vốn không thu gặt một đợt tín ngưỡng phương ly đều thật xin lỗi chính mình tại minh mạch thu hoạch tín ngưỡng cùng tôn giáo văn hóa không khí quan hệ đằng sau phương ly liền tương đối có chỗ kế hoạch cùng chuẩn bị mà không phải trước kia đồng dạ m n g lấy l i ề n lên mặc dù n g h è o mù đụng c h t chết nhưng là cũng tìm cho mình không ít phiền phức bởi vậy tại trước khi lên đường phương ly nhất định phải kỹ càng hiểu rõ phù tăng tín ngưỡng văn hóa thậm chí là thần thoại bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể lấy một hợp lý thân phận xuất hiện thân phận hoàn toàn mới sẽ đại biểu phù tăng siêu phàm thế lực bởi vậy phương ly nhất định phải cực kỳ thận trọng làm tốt toàn bộ phương vị chuẩn bị phù tăng có tám trăm vạn thần linh không biết xấu hổ như vậy、vì、vừa mới mở ra trình diện nhìn thấy một câu nói như vậy phương ly liền sì một tiếng kinh n g h i phù tăng hết thể cũng liền hơn một trăm i triệu người viên đạn lớn địa phương còn dám danh xưng tám trăm vạn thần linh cái này như bức thổi thật sự là quá lớn người n h ậ t tin tưởng trong lời nói ẩn chứa thần lực tốt n g ự a sẽ cấp mọi người mang đến cắt tường hạnh phúc mà không tốt thì sẽ thu nhận tai nạn chính là như vậy một cái dân tộc tin tưởng liền lời nói trong đều tồn tại thần dân tộc mới tưởng tượng ra tám trăm vạn thần khổng lộ như vậy số lượng mà lại nói cho cùng cái này tám trăm vạn thần linh cùng phi lưu trực hạ tam thiên xích đồng dạng là nghệ thuật gia công tục xứng khoác lác Đợt, đặt mua bỏ phiếu cái gì hướng ta khai hỏa cũng liền một điếu thuốc tiền đợi đến đồng đều bình tĩnh ba nghìn các người liền có thể lấy nhìn nữ trang đại lão Trước 155, dương sư an bội lương âm an giới. bội phù tăng dân tộc từ xưa đến nay liền tin tưởng vạn vật có linh luận cho rằng thần minh sáng tạo ra thế giới vạn vật mà vạn vật bởi vậy đều có chính mình linh hồn cho nên người nhận đối với đúng tự nhiên vạn vật giống đối với đúng thần minh đồng dạng kính sợ sùng bái phù tăng thần minh sùng bái cùng còn lại tôn giáo là có khác nhau rất lớn một dạng tôn giáo thần đều sẽ bị vẽ thành chân dung hoặc là điêu khắc tượng nặng đến thực thể hóa phù tăng thần minh sùng bái thì tin tưởng vốn cũng không có cụ thể hình tượng thần minh là tồn tại nói cách khác loại này sùng bái cùng tôn giáo g tương phản cũng không phải là tám trăm vạn cái thần đều là có cụ thể hình tượng mà tại phù tăng trong lịch sử có thể cùng siêu phạm dính dáng nhân loại bình thường cũng chính là âm dương sư võ sĩ cùng nghĩ dạ bên trong nghĩ dạ thuộc về trong âm ú thích khách đầu tiên liền bị phương ly cho sắp xếp trừ đi đến lỗi kia cái gì ánh lửa nghĩ dạ trên thực tế cũng chính là một bộ ánh lửa nghĩ dạ mới khiến cho nghĩ dạ nắm giữ những cái kia siêu phạm thủ đoạn tại bình thường người nhật trong mắt nghĩ dạ thủy trung là trong bóng tối thích khách mà đối với âm dương sư cùng võ sĩ phương ly trong lòng ngược lại là càng thêm có khuynh hướng âm dương sư bởi vì âm dương sư tại trong mắt của tất cả mọi người mới là t h ầ n bí bọn hắn có được câu thông âm dương khống chế thí thần lực lượng nhất là phù tăng trong lịch sử an bội tình mình càng là nghe đồn tại còn lại âm dương sư chỉ có thể khống chế hai ba con khuyển thần thời điểm nắm giữ mười hai người hình thức thần mạnh nhất trong lịch sử âm dương sư đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết thôi theo văn hóa góc độ đi nói mười hai thần tướng lấy tài liệu tại trung quốc truyền thống thất bản là thức bản mâm tròn bên trên tháng mười hai thần mà thất bản thì là trung quốc cổ đại thuật sĩ chiêm tinh dùng máy móc trong lòng càng thêm có khuynh hướng âm dương sư thiết lập phương huy tự nhiên cũng liền nhiều lục soát một chút liên quan tới âm dương sư tư liệu liên tiếp sinh tử hai giới gờ ả o cầu sao nhìn một hồi lâu tư liệu phương huy n g n g đầu tự lẩm bẩm nhưng trong lòng thì đã định ra đến đón lấy đến từ mình mục đích kinh đô an bội nhà cựu trạch ở vào kinh đô phủ kinh đô trên chợ kinh khu góc đông bắc tòa nhà đi về phía nam không xa liền là gờ ả o cầu vị trí đương nhiên bởi vì đã từng một lần nghe đồn an b ộ tình minh huyết mạch là người rủa huyết mạch d ư ơ n cớ hãn hậu nhân vì huyết mạch truyền thừa đổi họ thổ ngự cửa nói cách khác bây giờ trời trong x a n h minh thần xã chủ nhân họ thổ ngự cửa mà thổ ngự cửa cũng là tại phủ t ă n g tiếng tắm lừng lấy ra tộc hệ thần đạo bá chủ cao thiết bên trên hiểu rõ lượng lớn c h i thức phương l uy trong lòng đại khái có kế hoạch có lẽ ta bọn tử tôn nguyện ý cho ta cái này tổ tông cung cấp một số đặc biệt vũ khí ngã a a a a phương l uy học âm dương sư tay du lịch bên trong thanh âm bất nam bất nữ dáng vẻ nhường bên cạnh trên c h â u ngồi đại tỷ thỉnh thoảng ghém ắ t quay trở về giang nam phương l uy liền ngựa không ngừng vó dự định tiến về kinh đô vé máy bay thừa dịp còn chưa tới thời gian phương uy trực tiếp trở về dị giới bắt đầu làm qu Có một mặt là phương ly kinh nghiệm đủ một mặt khác là âm dương sư trang phục đã là một loại chuẩn hóa chỉ cần chiếu vào làm liền khẳng định không có tâm bệnh màu đen cao ống ngũ dày ống cao trường bao màu trắng cùng mang tính tiêu chí quạt tròn rất nhanh liền tại phương ly u trong tay bị một vừa hoàn thành đem những thứ này đạo cụ thu nhập chữ vật giới trị bên trong phương ly đưa tay trước người vạch một cái một tòa hàn băng ngưng tụ thành tấm gương ra hiện tại trước người hắn nhìn lấy mình trong gương phương l ri sở lấy cằm của mình lẩm bẩm nghe đồn an bộ i tình minh chính là hồ tiên sở sinh bởi vậy được x ư n g bạch hồ công tử cho nên thành t ự u an bộ i tình minh hậu nhân đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch nam tử nên là tuấn mỹ đến tà dị mới đúng a một bên tham khảo lấy một số trên máy vi tính tư liệu một bên tăng thêm lấy chính mình một số ý nghĩ thần lực lại một lần nữa bắt đầu cải biến lên phương l ri bề ngoài nguyên bản bình thường gương mặt tại thần lực tác dụng dưới bắt đầu trở nên thon gậy lên như là cái dùi một dạng cái cầm lộ ra đến mức dị thường tự nhiên hài hòa mũi trở nên càng cao hơn đứng thẳng không nói nguyên bản mày kiếm mắt sáng cũng tại thần lực mở mắt sừng tác dụng dưới biến thành như là mắt vợ n g một dạng hơi có vẻ hẹp dài con người vẫn là kém một chút ta soi vào gương phương ly u phát hiện dạng này một tấm trở nên quyến rũ gương mặt vậy mà nhường chính mình ra thịt đều lộ ra chưa đủ trận nhìn bất quá loại sự tình này rất đơn giản b ổ nước là được đ ế từ huyền vũ thủy chi lực lượng phun trào tại phương ly u toàn thân trên dưới loại k â y ôn hòa không hiện âm hàn thủy tính nhường phương ly ra thịt mắt trần có thể thấy trong suốt sáng long lanh lên lúc này phương ly hài lòng nhìn lấy cái kia gần như không giống nhân gian tồn tại như là tuấn mỹ yêu ma một dạng tà dị bề ngoài phương ly hài lòng nh như vậy hiện tại còn kém vóc người mỗi một cái áo lóc dáng người nhất định phải không giống nhau mới được để cho ta ngẫm lại a nếu là có hồ yêu huyết mạch nhân loại dáng người hẳn là thon gầy một điểm mới là vượt quyến rũ càng tốt mặc dù phù ta người đều thấp một chút nhưng là ta thành tựu siêu phàm tồn tại hơi cao một chút cũng coi như bình thường ý niệm tới đây phương l i bắt đầu dựa theo ản d i cái kia hố cha đồ chơi bí pháp vận chuyển khí tức của mình cưỡng ép cải biến thân ảnh của mình khí huyết vận chuyển phía dưới phương ly cả người đều trở nên tinh tế lên mà vốn là thần linh bản chất khúc xương phối hợp dạng này mảnh khảnh dáng người lại có một cỗ tác phẩm nghệ thuật một dạng khí c h ấ t ta dị tuấn mỹ t r á n giống g như xinh đẹp yêu ma nói ngay tại lúc này phương ly u đáng yêu tưởng nhật đối với dạng này một bộ cùng trong truyền thuyết thần thoại có chút tương tự bên ngoài phương ly u không có bất kỳ cái gì lòng tính sợ chỉ là đơn thuần biểu đạt một lúc chính mình trình độ hài lòng thôi hai mắt nhắm lại bởi vì tinh thần lực pháp môn sử dụng đã bị phương ly u nắm giữ lại thêm hắn thành tựu thần linh thiên phú phương ly u rất nhanh liền đem này tấm hình dạng chi tiết ghi chép trong lòng lần sau biên trang có lẽ chăm chú chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể lấy hoàn thành mở hai mắt ra p h ư ơ ba đưa tay mắt t vừa nắm quạt tròn xuất hiện tại phương ly trong tay hướng lòng bàn tay của mình vô đằng sau phương ly hình tượng càng thêm tươi sống cảm thụ một lúc bộ trên ngón tay bên trên cái kia căn bản không thấy được giới trí phương l u y hài lòng cười cười mặc dù chỉ là một cái xỉ c ổ tản chữ vật giới chỉ, nhưng là không thể không nói thứ này tại thế giới hiện thực tuyệt đối là thần khí cấp bậc tồn tại dù sao thứ này lực lượng thuộc tính thế nhưng là thần bí không gian thuộc tính